Chưa 160, ý nghĩ kinh người. Lâm Thâm ngây mẩn cả người, hắn thấy, Bạch Thần Phi câu nói này liền là trần trụi tỏ tình á khó trách Bạch Thần Phi cho tới nay đều kiên trì muốn cho ta tu luyện thiên phú luận biết rõ ta không có luyện thành thiên phú luận còn nói với người khác ta là người ứng cử hắn. Cuối cùng phá án, nguyên lai nàng cho tới nay đều yêu thầm ta à khó trách, ai, ta này không chỗ sắp đặt mị lực à. Cô nương a, ca xin lỗi ngươi, cô phụ ngươi một phiên ý tốt. Ngươi hẳn là sớm một chút cùng ca nói, sớm biết là như thế này, ta làm sao cũng phải lại liệu mạng cố gắng một chút. Lâm Thâm trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần mừng thầm. Lâm Thâm làm sao biết Bạch Thần Phi sợ dĩ sẽ nói câu nói này, đó là coi là Lâm Thâm ngủ nàng. đương nhiên Lâm Thâm cũng xác thực cùng nàng ngủ, nhưng không phải nàng nghĩ cái chủng loại kia ngủ. Ta cũng rất muốn nỗ lực, thế nhưng thật làm không được a, đây không phải nỗ lực liền có thể làm được sự tình. Lâm Thâm cảm giác mình không thể thương tổn một cái thầm mến nữ nhân của mình, nắm trách nhiệm đều nằm ở trên người mình. Bạch Thần Phi nghe trầm mặc đường này, nàng cũng biết Thiên Phú luận không phải nói liều mạng liền nhất định có thể luyện thành, chẳng qua là nhiều như vậy một tia khả năng mà thôi. Thế nhưng hiện tại nàng liền hết sức xoan xuy, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình rốt cuộc muốn gả cho hạng người gì. Tại nghĩ lầm cùng Lâm Thâm sẽ ra chuyện gì trước đó, nàng vẫn luôn chỉ là muốn tìm một cái có thể luyện thành thiên phú luận người làm bạn nữ, đó là Lao Thiên giúp nàng chọn, không cần nàng đi cân nhắc. Cùng người nào tại cùng một chỗ không trọng yếu, trọng yếu là có thể nhường thiên phú luận đột phá. Có thể là lần kia về sau, Bạch Thần Phi tâm thái phát sinh biến hóa vi diệu. Hiện tại liền Bạch Thần Phi chính mình cũng không biết nàng đối với Lâm Thâm đến cùng là dạng gì tình cảm, hẳn là có hơn phân nửa là phẫn nộ kiêu hận, thậm chí có nghĩ qua tự tay kết Lâm Thâm, nhưng là lại không hoàn toàn là phẫn nộ kiêu hận, ít nhất nàng là do dự qua, bằng không lúc ấy nàng liền xuống tay với Lâm Thâm. Ở trước đó. Nàng cũng không đáng ghét Lâm Thầm. Bạch Thần Phi trong khoảng thời gian này cũng có nghĩ qua, nếu như Lâm Thầm đã luyện thành Thiên Phú Luận như vậy trước đó chuyện phát sinh, nàng có khả năng bản thân an ủi là thượng thiên an bài. Nhưng là bây giờ Lâm Thầm đã minh xác tu luyện tiến hóa luận cái này để cho nàng vô cùng thất vọng, mà lại cũng tìm không thấy mượn cớ an ủi mình. Đã ngươi làm không được, vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy? Bạch Thần Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thầm, càng nghĩ càng thấy đến tức giận. Câu nói này nhường Lâm Thầm có chút kịp phản ứng, lúc trước hắn liền hoài nghi, Bạch Thần Phi có phải hay không hiểu lầm hắn làm cái gì, thế nhưng sau này ngẫm lại hẳn là rất không có khả năng hiện tại nghe bạch thần phi nói như vậy, hắn liền biết bạch thần phi thật có thể là hiểu lầm. bạch thần phi, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ngày đó không có cái gì phát sinh, ta chẳng qua là mệt mỏi, ở bên cạnh ngủ thiết đi. lâm thâm tận khả năng nguyện chuyển biểu đạt chính mình ý tứ, hắn cũng không thể nói, ngày đó ta không có ngủ ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều à? bạch thần phi nghe lâm thâm lời, trước là hơi ngẩn ra, sau đó trong nội tâm giống như một khối đá lớn rơi xuống, như chút được cái nặng. ngươi không có gạt ta, bạch thần phi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, lần nữa xác nhận nói, đại tỷ, ta thật không có đụng ngươi, ta có khả năng thể với trời ngoại trừ đem ngươi từ dưới đất không gian mang ra bên ngoài, tại lúc ngủ, ta liền một ngón tay đều không có chạm qua ngươi. thật, ngươi phải tin tưởng ta, ta đối với ngươi căn bản không có hứng thú. hiểu lầm kia nhưng lời lắm, Lâm Thâm gấp gáp nói rõ lý do, trong lúc nhất thời có chút không lựa lời nói. Bạch Thần Phi nguyên bản nghe Lâm Thâm, tâm tình lập tức đã khá nhiều, có thể là lại nghe những lời này, Bạch Thần Phi đột nhiên lại cảm giác không thoải mái. ai là đại tỷ? cái gì gọi là ta đối với ngươi căn bản không có hứng thú? Bạch Thần Phi tâm bên trong phi thường có chịu, nhìn về phía Lâm Thâm ánh mắt lại có chút lạnh xuống tới. mặc dù Bạch Thần Phi từ nhỏ đến lớn tâm tư cũng không có ở chuyện nam nữ phía trên, thế nhưng người dù sao cũng là người, cũng không phải máy móc, muốn nói không có một chút nhỏ tâm tư của con gái, vậy cũng là không thể nào. bây giờ bị lâm thâm ngay trước mặt nói như vậy, bạch thần phi cảm giác hết sức không thoải mái. vậy thì tốt, ta cũng không hy vọng cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì. bạch thần phi nói xong xoay người rời đi, không tiếp tục để ý lâm thâm. thân phận sự tình, còn xin ngươi giúp ta tạm thời giữ bí mật, huyền điệu sự tình, ta cũng sẽ giúp ngươi bảo mật. lâm thâm vội vàng tại đằng sau nói một câu, bạch thần phi không có trả lời, cũng không quay đầu lại, rất nhanh liền đi xa. Nữ nhân thật sự là loài động vật kỳ quái, trước đó hiểu lầm đấy thời điểm, còn có thể hảo hảo nói chuyện với ta. Hiện tại hiểu lầm giải trừ, làm sao ngược lại tính tình đi lên? Sớm biết liền không giải thích. Lâm Thâm tự lẩm bẩm, không hiểu rõ Bạch Thần Phi đến cùng đang suy nghĩ gì. Bạch Thần Phi trở lại trướng đồng của mình về sau, cảm giác tâm tình bông lòng rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, bởi vì chuyện này, nhường tâm tình của nàng rất nặng nề, cũng suy tính rất nhiều chuyện. Nàng tan nhẫn không giới tâm tới giết Lâm Thâm, nhưng cũng không thể tha thứ Lâm Thâm, trong lòng Thủy chung đều là có một cái kết ở hôm nay cái này kết cuối cùng là buông xuống, trong lòng buông lòng không ít thế nhưng ngắm lại lâm thâm nói những lời kia bạch thần phi lại cảm thấy răng sâu căn có chút nữa ngươi không phải cảm thấy luyện cái gì tiến hóa thuật đều giống nhau sao ta đây liền để ngươi xem một chút thiên phú luận cùng tiến hóa luận đến cùng một không giống nhau bạch thần phi ở trong lòng tính toán muốn làm sao hung hăng đả kích lâm thâm ngày thứ hai bỏ phiếu hội nghị thời điểm lâm thâm cùng vệ võ phu không có đi đối với bọn hắn tới nói ai làm tổng chỉ huy cũng không đáng kể mà lại bọn hắn cũng không có quyền bỏ phiếu chỉ có nguyên bản liền chiếm cứ lấy kim thủy hồ ghế 10 cái đại gia tộc trong tay mới có quyền bỏ phiếu cũng không là tham dự hành động lần này người đều có quyền bỏ phiếu Kết quả chờ tuân kiếm bọn hắn trở về thời điểm, Lâm Thâm mới biết được lần này bỏ phiếu vẫn không thể nào giải quyết vấn đề. Hết thẻ 17 phiếu, Bạch Thần Phi đến 6 phiếu, Hoàng Tiểu Hổ đến 6 phiếu, Tạ Thanh Long lấy được 5 phiếu. Vốn là dự định lại quan một lần phiếu, tại Bạch Thần Phi cùng Hoàng Tiểu Hổ bên trong chọn một, có thể là ai biết tạm thời lại nhiều một chuyến, đầu cho Tạ Thanh Long, ba người đều là 6 phiếu, này thì khó rồi. Tạm thời nhiều một chuyến? Làm sao lại nhiều một chuyến đây này? Lâm Thâm hơi kinh ngạc, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, bỏ phiếu thời điểm còn có thể tạm thời thêm ra một chuyến loại sự tình này nay một chuyến là thuộc về á thần căn cứ, dù sao á thần căn cứ là chủ nhà, nguyên vốn nên là có một chuyến. Mặc sinh kỳ nói ra, lâm thâm cảm thấy lời này liền lại càng kỳ quái, á thần căn cứ liền là một cái nhỏ căn cứ, bọn hắn bản thân liền là phụ thuộc vào đại gia tộc. nếu như những đại gia tộc này coi bọn họ là thành chủ nhà, trước đó hẳn là liền sẽ tại kim thủy hồ cho á thần căn cứ lưu một khu vực mới đúng. sự thực là bọn hắn cũng không có cho á thần căn cứ lưu địa phương, hứa ra cùng lục gia mong muốn tiến vào giới vương tinh, vẫn phải đi những đại gia tộc kia khu vực. trước kia á thần căn cứ cũng không có phiếu, làm sao hôm nay lại đột nhiên nhiều một chuyến đây? tựa hồ là nhìn ra lâm thâm cùng vệ võ phu nghi hoặc, Mạc sinh kỳ nói ra, trước kia á thần căn cứ không có phiếu, cái kia là bởi vì bọn họ phân lượng không đủ, hôm qua á thần căn cứ phân lượng đủ rồi, làm chủ nhà, bọn hắn có một chuyến, ai cũng nói không nên lời cái gì. đại biểu của bọn họ là ai? lâm thâm thực sự không nghĩ ra được, á thần căn cứ làm sao lại đột nhiên đủ phân lượng? y kinh người nữa nhi, Mạc sinh kỳ nói ra, y kinh người nữa nhi, lâm thâm nghe giật nảy cả mình, bởi vì y kinh người cái tên này thực sự quá kinh người. chương 161 hoàng kim con cua lớn Tại hành tinh mẹ chưa từng nghe qua Y Kinh người cái tên này người đoán chừng hẳn là sẽ không quá nhiều. Y Kinh người cũng không là một cái nào đó siêu cấp căn cứ người cũng không có gia tộc, thế nhưng chỉ như vậy một cái người bất kỳ gia tộc nào đều không dám kinh thường. 40 năm trước Đông Hải thú triều lên bờ số lượng nhiều đến khó dùng tính toán, hải ngoại cùng đại lục rất nhiều căn cứ hợp lại chấn áp thú triều. Lại như cũ khó mà ngăn cản thú triều thế công, trong khoảng thời gian ngắn duyên hải cùng trên biển một chút căn cứ tốc độ cao luôn hãm. Thú triều không chỉ số lượng nhiều, trong đó phi thăng sinh vật số lượng cũng hết sức kinh người, căn bản ngăn cản không nổi các đại gia tộc cũng bắt đầu hướng chính mình dị tinh thế lực xin giúp đỡ, vàng không coi như ngăn trở thú triều, chỉ sợ hơn phân nửa nhân loại cũng sẽ chết tại thú triều bên trong. dị tinh phi thăng giả còn không có đến, một cái hành tinh mẹ độc hành phi thăng giả đi tới bờ biển, một người một roi, tại giống như thủy triều thú triều bên trong treo cổ vô số phi thăng sinh vật, đánh vô số cơ biến sinh vật hồn phi phách tán, dùng sức một mình thay đổi toàn bộ cục diện. người kia liền là y kinh người, người đưa ngoại hiệu kinh thiên một roi, bất quá cái ngoại hiệu này có chút bất nhã, sau này gọi cũng không có nhiều người, vẫn là xương hắn bản danh tương đối nhiều. Ý Dĩ Kinh người mặc dù không có cái gì thế lực, hành tung cũng lơ lửng không cố định, thế nhưng chỉ cần có ba chữ này, thiên hạ ai đều muốn cho bên trên ba phần mặt núi. Ý Dĩ Kinh người nữ nhi làm sao lại đại biểu Á thần căn cứ? Á thần căn cứ không phải thuộc về Hứa gia cùng Lục gia sao? Các loại. Ý Dĩ Kinh người có phải hay không họ Yiye? Lâm Thâm đột nhiên hỏi một cái thoạt nhìn giống như rất ngu ngốc vấn đề. Ý Dĩ Kinh người dĩ nhiên họ Yiye mà sinh kỳ ánh mắt cổ quái nhìn xem Lâm Thâm, cho là hắn người này đầu góc không tốt lắm. Lâm Thâm đầu óc dĩ nhiên không có vấn đề, hắn dĩ nhiên biết Ý Kinh người họ Yiye, tại Á thần căn cứ bên trong, hắn còn biết có một cái họ Yiye liền là cái kia Diệp Phu Nhân a không thể nào. Diệp Phu Nhân là y kinh người nữ nhi. Lâm Thâm trong lòng chấn kinh, Mạc Sinh kỳ lời kế tiếp cũng xác nhận Lâm Thâm suy đoán. Y kinh người nữ nhi hiện tại ở tại Á Thần căn cứ, không biết nàng tên gọi là gì, bất quá nhà chồng hẳn là họ Diệp, hiện tại nàng tự xưng là Diệp Phu Nhân. Lâm Thâm vẻ mặt càng ngày càng cổ quái, sớm biết Diệp Phu Nhân là y kinh người nữ nhi, Diệp Vũ Trân là y kinh người ngoại tôn nữ, như vậy lúc trước Trình Cổ Viễn tới tìm hắn để gây sự thời điểm, hắn chạy cái gì sức lực? Coi như Trình Cổ Viễn toàn thân đều dài hơn đời gan, hắn cũng không dám tại y kinh người nữ nhi trước mặt Đoòng Lịch ta thật sự là rời đại phổ Lâm Thâm càng nghĩ càng cảm giác mình lúc trước thật sự là đầu óc rút, tại sao phải chạy chứ? Hẳn là hỏi trước một chút Diệp Vũ chân nàng ông ngoại là ai, tại chỗ ôm chặt đuổi. Bất quá khi đó Lâm Thâm cũng không biết chuyện này, cũng là trách không được hắn. Kết quả, vệ võ phu mở miệng hỏi. Kết quả chính là ba người tất cả đều là sáu phiếu, ai cũng không có cách, cuối cùng quyết định điểm ba đường tiến vào giới vương tinh. Thần phi, Tạ Thanh Long cùng Hoàng Tiểu Hồ các lính một nhánh đội ngũ, Mạc sinh kỳ đáp. Tình huống thoạt nhìn còn không quá tệ. Lâm Thâm chỉ muốn cùng đại bộ đội đi, người nào đảm đương chỉ huy cũng không đáng kể. Chuyển đường trước kia. Duy trì Bạch Thần Phi gia tộc liền đến Hải Giác căn cứ doanh địa, các nhà cơ biến giả tới cũng không biết. Đại bộ phận là hợp kim cơ biến giả, tinh cơ cũng không phải số ít. Lâm Thâm đại khái nhìn thoáng qua, tinh cơ cơ biến giả dùng Âu Dương Ngọc đều vì đầu, có chừng hơn 300 người, hợp kim cơ biến giả có hơn 1000 người. Nếu như cái khác hai chi đội ngũ nhân số cũng nói đúng lắm, như vậy lần này hành động nhân loại tinh cơ hẳn là có ngàn người tả hữu, hợp kim cơ biến giả cũng có 3, 4000 người dạng này số lượng cũng gần như có thể cùng siêu nhiên quân đoàn chủ lực đánh một trận thế nhưng bây giờ chia binh ba đường tùy ý một nhánh đội ngũ gặp gỡ đối phương chủ lực chỉ sợ đều rất khó là siêu nhiên quân đoàn đối thủ tuy nói chết càng nhiều đối với lâm thâm càng có chỗ tốt nhưng hắn cũng không hy vọng nhân loại cơ biến giả chết quá nhiều bạch thần phi đứng trên đài làm xuất phát trước diễn thuyết âu dương ngọc cũng chờ các đại gia tộc người chủ sự đều đứng ở sau lưng nàng thoạt nhìn đến là thật có mấy phần chúng tinh cùng nguyện ý tứ lâm thâm nghe được bên cạnh rất nhiều người cảm thán bạch thần phi mỹ mạo cùng âu dương ngọc đều nhăn trị trong lòng thật đúng là hết sức tò mò bạch thần phi đến cùng lớn lên đẹp cỡ nào đâu Diễn thuyết kết thúc về sau, Bạch Thần Phi nắm Đông Đảo Cơ biến giả tập kết 10 tiểu đội, lại bổ nhiệm 10 cái tiểu đội trưởng. Đội trưởng trên cơ bản đều là Âu Dương Ngọc đều những đại gia tộc này người, thủ hạ bọn hắn đội viên phần lớn cũng đều là bọn hắn chính mình cơ biến giả. Bạch Thần Phi chính mình cũng mang theo một nhánh đội ngũ, trong đó đại bộ phận đều là hải giác căn cứ cơ biến giả, lại đem Lâm Thâm cùng Vệ Võ Phu bảo vào. Đội ngũ chỉnh lý kết thúc về sau, giới Vương Dương Thành Trang bị lần nữa mở ra thời gian cũng sắp đến. Bạch Thần Phi đưa đến mọi người đi tới bên hồ, tận khả năng đều đứng tại tương đối gần vị trí mỗi cái tiểu đội thành viên ở giữa chỗ đứng gần nhất, dạng này thuận tiện sau khi đi vào tốc độ cao tập kết đội ngũ. Lâm Thâm có chút hiếu kỳ lần này sẽ truyền tống đến vị trí nào, dùng hắn hiện tại sinh tồn năng lực, vô luận truyền tống đi nơi nào, sống sót hẳn là đều không phải là việc khó gì. Làm giới vương dưỡng thành trang bị lần nữa khởi động thời điểm, tất cả mọi người không khỏi trong lòng khẩn trương. Ông, Lâm Thâm lần nữa thể nghiệm loại kia bị hút tiến vào cảm giác, trời đất quay cuồng rất là khó chịu. Cái đồ chơi này truyền tống trải nghiệm, xa kém xa đồng hồ tay của hắn ăn nhàn. Lâm Thâm rơi trên mặt đất thời điểm, phát hiện cảnh sắc trước mắt có chút quen thuộc, trước mắt biển cả cùng bãi cát đều là như thế nhìn qua mắt. A, vậy mà là lần đầu tiên tới vị trí. Lâm Thâm quay đầu liền thấy cách đó không xa đá ngầm khu vực. Vệ võ phu liền ở bên cạnh chỗ không xa, trên bờ cắt cũng khắp nơi đều là cơ biến giả, đại gia chuyển tống vị trí cách đều không xa. Bạch Thần Phi đã bắt đầu nhân viên chỉ huy tập hợp, phụ cận cơ biến giả đều dựa vào lũng đi qua, lập tức tụ tập hơn 200 người. Âu Dương Ngọc đều cùng Mạc Sinh Kỳ đám người, chuyển tống thời điểm liền cho đứng tương đối gần, bọn hắn cùng đội viên của mình cũng đều khoảng cách không xa, lập tức chạy tới. Bất quá trên bờ cắt có nhiều chỗ đã có chiến đấu thanh âm, Bạch Thần Phi vội vàng dẫn người chạy tới. Xa, xa liền thấy 78 cái cơ biến giả đang cùng một đầu hoàng kim con cua lớn tại chiến đấu. Cái kia thoạt nhìn như là con cua cơ biến sinh vật, hình thể có thể so với một cỗ xe buýt, toàn thân vàng ánh vàng rực rỡ, một đầu cái kìm lớn, một đầu cái kìm hơi nhỏ hơn, thoạt nhìn 10 điểm bạc khí. Bất quá cũng mẹn mẹn chẳng qua là một cái hợp kim sinh vật, cùng nó chiến đấu mấy cái cơ biến giả, cũng đều là hợp kim cơ biến giả. Hoàng kim con cua lớn tung hành bá đạo, lại đem mấy cái kia hợp kim cơ biến giả đánh chạy trốn tứ phía, có sủng vật vây công cũng không phải là đối thủ. Không hề nghi ngờ, hoàng kim con cua lớn hẳn là biến dị hợp kim sinh vật. A Thiên, giao cho ngươi đuổi đến lúc đó về sau, thấy mấy cái kia cơ biến giả cũng không nguy hiểm tính mạng, bạch thần phi đột nhiên đối một bên lâm thâm nói ra chương 162, chân đạp kim cua, mọi người tầm mắt đều nhìn về lâm thâm, bạch thần phi cái này tổng chỉ huy hiện tại chỉ mặt gọi tên nhường lâm thâm xuất chiến, theo bọn hắn nghĩ, đây là bạch thần phi muốn nhìn một chút thiên thành ra tới người, đến cùng có dạng gì thực lực, cũng không có người hoài nghi a thiên cùng lâm thâm ở giữa có quan hệ gì, bởi vì bất luận cái gì người đều nhìn ra a thiên tu luyện là tiến hóa luận mà bọn hắn cho rằng lâm thâm tu luyện là thiên phú luận tự nhiên không có người sẽ đem cả hai liên hệ với nhau, lâm thâm nghe được bạch thần phi gọi hắn xuất chiến không khỏi hơi mặn ra. Tuy nói hắn cùng vệ võ phu gia nhập hành động lần này, trên danh nghĩa về Bạch Thần Phi chỉ huy, thế nhưng cũng không nghĩ tới, Bạch Thần Phi vậy mà lại thứ nhất khiến cho hắn xuất chiến. Nơi này tinh cơ còn nhiều, tuy tiện một cái ra tay đều có thể đủ giải quyết biến dị hoàng kim con của lớn, Bạch Thần Phi hết lần này tới lần khác khiến cho hắn một cái hợp kim ra tay, rõ ràng đó cũng không phải một hợp lý an bài. Nhân loại hợp kim cấp đối đầu biến dị hợp kim sinh vật, phần lớn đều là phải thua thiệt, không thấy cái kia bảy tám cái hợp kim cấp mang theo nhiều như vậy vật, đều không phải là hoàng kim con của lớn đối thủ sao? Lâm Thâm kỳ thật không muốn động thủ, thứ nhất là bởi vì không cần thiết, thứ hai coi như hắn giết Hoàng Kim con của lớn, chiến lợi phẩm cũng là muốn do đoàn đội thống nhất phân phối, giết chết Hoàng Kim con của lớn có thể đa phần một chút, độc hưởng là không thể nào. Bất quá Bạch Thần Phi cái này tổng chỉ huy đều lên tiếng, hắn cũng không dễ bác Bạch Thần Phi mãn mũi. Lâm Thâm vừa đi về phía Hoàng Kim con của lớn, một bên trong lòng thầm nghĩ, hiện tại ta dùng thân phận của Thiên Thành, cái kia liền không thể yếu đi Thiên Thành tên tuổi, bằng không xin lỗi lao vệ à. Nghĩ tới đây, Lâm Thâm liền quyết định làm cũng nhanh chóng thủ tiêu Hoàng Kim con của lớn, một đầu hợp kim sinh vật biến đến gì, với hắn mà nói còn không tính là gì vấn đề duy nhất là lâm thâm kỹ xảo cận chiến thực sự không được tốt lắm cũng sẽ chỉ một chiêu đâm trên người hắn cũng không có mang trường thương loại hình vũ khí tự phấn cũng không tiện sử dụng muốn dùng cái gì chiêu thuật thủ tiêu cái này hoàng kim con của lớn đâu nếu như chàng diện làm quá khó nhìn coi như giết chết hoàng kim con của lớn người ta cũng sẽ cảm thấy thiên thành gia tới người chỉ đến như thế lâm thâm biết vệ võ phu khẳng định không thèm để ý này chút thế nhưng hắn lại không thể làm như vậy mọi người chỉ thấy lâm thâm từng bước một chậm rãi hướng đi hoàng kim con của lớn cái kia không chút hoang mang khí định thần nhàn bộ dáng rất có vài phần phong phạm cao thủ Làm sao cũng không nghĩ ra Lâm Thâm đi chậm, thuần túy chẳng qua là kéo dài thời gian, đang suy nghĩ muốn dùng thủ đoạn gì thủ tiêu Hoàng Kim con của lớn. Hiện tại Lâm Thâm cuối cùng biết cái gì gọi là sách đến lúc dùng mới thấy ít, bình thường không có thật tốt đi theo vệ võ phu học tập kỹ pháp, hiện tại liền trang cái bức đồ nghịch cái suất cũng không biết nên làm như thế nào. Hoa xảo chiêu thuật ta cũng sẽ không, vẫn là đơn giản một điểm, không muốn phiền toái như vậy là tốt. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định sử dụng đạm tiên đỉnh. Ngoại trừ đâm pháp bên ngoài, hắn cũng sẽ như thế một cái có thể sử dụng kỹ xảo. Hắn luyện tập đạp tiên đỉnh tần suất so đâm pháp cao hơn rất nhiều. Dù sao đạp tiên đỉnh tại bình thường bước đi thời điểm là có thể luyện tập. Trong lòng có quyết định, lâm thâm liền không do dự nữa, người cũng gần như sắp đi đến hoàng kim con cua lớn chiến đấu phá vi. Lâm thâm nhìn đúng thời cơ, bước ra một bước, tốc độ trong lúc đó tăng lên, mấy bước ở giữa tốc độ đã cất cao đến một cái cực nhanh trình độ, sau đó nhảy lên một cái, từ hoàng kim con cua lớn vung về cái càng bên cạnh xuyên qua, một chân đạp thật mạnh hướng về phía hoàng kim con cua lớn hai mắt ở giữa vị trí, đó là hoàng kim con cua lớn trên thân rõ ràng nhất một chỗ huyệt vị vì Cam Đoan sẽ không cho Thiên Thành mất mặt, cần phải truy cầu muốn vững chắc, Lâm Thâm xem như làm đủ chuẩn bị. Nguyên bản Lâm Thâm còn có lưu chỗ trống, chuẩn bị mấy loại thân pháp biến hóa, không nghĩ tới vậy mà tùy tiện liền xuyên qua Hoàng Kim Con Cua lớn cái cảng, những biến hóa kia đều không thể dùng tới. Lâm Thâm một chân đạp ở Hoàng Kim Con Cua lớn, hai mắt ở giữa, kết quả nắm Lâm Thâm chính mình cho giật này mình. Hắn này là mạnh, trực tiếp nắm Hoàng Kim Con Cua lớn cứng rắn Hoàng Kim giáp sát gạt nát, một cái chân trực tiếp hóp vào. Đây là Lâm Thâm căn bản không có nghĩ tới, còn cho là mình một cước này, nhiều nhất chẳng qua là nắm Hoàng Kim Con Cua lớn đạp mất đầu không nghĩ tới trực tiếp liền xuyên. Còn tốt phản ứng của hắn đầy đủ nhanh, một cái chân khác đạp tại giáp sát phía trên, dùng sức nhảy lên một cái, nắm rơi vào đi cái chân kia cho rút ra, người cũng phi thân rơi về phía mặt đất. tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, ở trong mắt những người khác xem ra, lâm thâm đi đến hoàng kim con cua lớn trước mặt, trực tiếp nhảy lên một cái, nắm hoàng kim con cua lớn đỉnh đầu giáp xác đập nát, sau đó dễ dàng rơi xuống đất. sau lưng lâm thâm, hoàng kim con cua lớn thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất, co quắp hai lần liền không có động tĩnh. thiên thành, quả nhiên danh bất hư truyền, một cái theo thiên thành ra tới, không có danh tiếng gì hợp kim cờ biến lừa giả. Vậy mà liền có thể một cước tùy tiện giống chết biến dị hợp kim sinh vật, thủ đoạn này quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Rất nhiều người trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Bọn hắn chẳng qua là cảm giác Lâm Thâm lợi hại, thế nhưng cũng không cảm thấy có cái gì không hợp lý địa phương, bởi vì cái này người là theo thiên thành ra tới, cho nên có chút không hợp lý cũng là bình thường. Thế nhưng theo Bạch Thần Phi, cái này hết sức không bình thường. Nàng biết Lâm Thâm không phải thiên thành người à, tu luyện vẫn là tiến hóa luận loại kia đại chúng tiến hóa thuật, lại không có làm dùng vũ khí cùng súng làm sao lại có thể một cước nắm biến dị hoàng kim con của lớn giáp sắt cho đạp nát đây? Nàng biết không sâu không phải số lớn người a, tu luyện vẫn là tiến hóa luận loại kia đại chúng tiến hóa không, lại không có làm dùng vũ khí cùng súng vật, làm sao lại có thể một cước nắm biến dị càng che đại ái trung nguyên cho Châu quên đây. Lâm Thâm là hợp kim cấp, hắn thuộc tính không có khả năng so Hoàng Kim con của lớn mạnh rất nhiều, thậm chí có khả năng còn không bằng, dù sao Hoàng Kim con cua lớn là sinh vật biến dị, thuộc tính bản thân liền mạnh, đặc biệt là độ cứng, rõ ràng là đỉnh cấp. Lâm Thâm tinh khiết dựa vào lực lượng dẫm nát nó đỉnh đầu cứng rắn nhất giáp xác, này làm sao cũng nói không thông, đồng cấp ở giữa rất khó dạng này ép. Chẳng lẽ là thiên phú của Hàn Kỹ năng Bạch Thần Phi không thấy Lâm Thâm sử dụng kỹ năng thiên phú, nhưng là trừ lời giải thích này bên ngoài, nàng thực sự không nghĩ ra được, Lâm Thâm đến cùng là làm sao làm được. Nàng làm sao biết, Lâm Thâm lực lượng thuộc tính là vượt xa đồng cấp, căn bản không cần sử dụng kỹ năng thiên phú, đủ để nghiền ép đồng cấp. Nay thật mạnh, nhường Lâm Thâm đối lực lượng của mình cùng Đạp Tiên đỉnh tác dụng lòng tin tăng nhiều, đặc biệt là Đạp Tiên đỉnh, so hắn tưởng tượng bên trong càng có tác dụng tốt hơn, kém chẳng qua là kinh nghiệm thực chiến. Lâm Thâm trở về thời điểm, bên cạnh cơ biến giả đều vô cùng hữu hảo khen vài câu, Lâm Thâm cũng đồng dạng thân thiện xã giao. Bạch Thần Phi không nói gì thêm, Âu Dương Ngọc đều đối với hắn cởi cười cười cũng không nói gì thêm. Tự tin. Trở lại vệ võ phu bên người thời điểm, vệ võ phu chỉ nói hai chữ. Lâm Thâm gật gật đầu, hắn biết vệ võ phu là nói hắn không đủ tự tin, thế nhưng cái đồ chơi này hắn cũng là lần đầu tiên dùng tới đối địch, chính mình cũng không biết sâu cạn, sao có thể tự tin như vậy đây? Bất kể như thế nào, Lâm Thâm này là mạnh, cuối cùng là bảo vệ thiên thành uy danh, không có làm mất mặt vệ võ phu. Thật tình không biết vệ võ phu lúc này đang trầm tư, hắn thấy được Lâm Thâm đạp tiên đỉnh thân pháp về sau, cảm thấy Lâm Thâm thân pháp vô cùng có tiềm lực, phải dùng thực chiến để kích thích tiềm lực của hắn mới được. Vệ Võ Phu đã bắt đầu kế hoạch chờ sau khi trở về, muốn làm sao kích phát Lâm Thâm tiềm lực. Chương 163: Siêu nhân quân đoàn đột kích. Bạch Thần Phi này một đội người vẫn là vô cùng may mắn, mặc dù chuyển đưa đến bờ biển này loại tương đối nguy hiểm khu vực, thế nhưng cũng không có tổn thất quá nhiều người. Chỉ có hai cái tương đối xui xẻo hợp kim cơ biến đến giả, tiến vào hải lý, còn không có bỏ lên trên bãi cát, liền bị hải lý không biết tên sinh vật cho lôi vào hải dương chỗ sâu. Mặc khác cơ biến giả tại bãi cát phụ cận gặp gỡ cơ biến sinh vật, cũng không đến mức bỏ mệnh, phụ cận tinh cơ cường giả đều kịp thời tiến đến trợ giúp. Bỏ ra hơn 2 giờ thời gian, Tất cả mọi người đã tập kết hoàn tất, dưới sự chỉ huy của Bạch Thần Phi, hướng về thông hướng Bình Nguyên Sơn cốc lối đi mà đi. Bọn hắn mục đích của chuyến này cũng không là săn giết cơ biến sinh vật, mà là muốn thanh lý Siêu Nhiên Quân đoàn. Dải đất Bình Nguyên liền là Siêu Nhiên Quân đoàn thường xuyên ẩn hiện địa phương, ở nơi đó hẳn là có thể đủ tìm tới Siêu Nhiên Quân đoàn tung tích. Bạch Thần Phi phái ra có được bay lượn súng vật cơ biến giả dò đường, tìm kiếm Siêu Nhiên Quân đoàn tung tích. Mắt xanh thần mặc dù chỉ là hợp kim cấp súng vật, thế nhưng tại ngàn mét độ cao có thể thấy hơn 10 dặm nơi khác bên trên một con chuột, đặc biệt thích hợp điều tra. Như loại này mắt xanh thần đương súng vật, trong đội ngũ liền có mấy chục cái, rõ ràng hành động lần này chuẩn bị mười điểm đầy đủ. Ngoại trừ phụ trách điều tra đội viên, còn có phụ trách chữa bệnh nhân viên, cùng với tiếp tế đội ngũ, thoạt nhìn thật đúng là rất giống chuyện như vậy. Một đường đi vào giải đất bình nguyên, đến là giết một chút cơ biến sinh vật, thế nhưng siêu nhiên quân đoàn bóng người lại là một cái cũng không có nhìn thấy. Trên đường đi lâm thâm không còn có cơ hội xuất thủ, gặp gỡ tinh cơ sinh vật, bạch thần phi cũng không có cương ép khiến cho hắn ra tay. Đến giải đất bình nguyên, khắp nơi đều là thành đoàn sắt thép sinh vật, này chút cũng không là mục tiêu của bọn hắn, trừ phi là gặp được biến đến gì bằng không chỉ cần những cái kia sắt thép sinh vật không phải mình xông lên muốn chết, không người nào nguyện ý ra tay lãng phí giết bọn nó. Đi qua mười mấy tiếng, nhưng vẫn không có tìm tới siêu nhiên quân đoàn tung tích, liền một cái siêu nhiên chiến sĩ cũng không có gặp được. Bọn hắn không biết hai chi đội ngũ khác có tìm được hay không siêu nhiên quân đoàn tung tích, bên ngoài người quan chiến lại thấy rõ, bọn hắn đồng dạng cũng không có phát hiện siêu nhiên quân đoàn tung tích. Điều này hiển nhiên có chút không quá như thường, giới vương tinh là rất lớn, thế nhưng ba chi đội ngũ truyền thống đến khu vực, đều lúc trước siêu nhiên quân đoàn thường xuyên ẩn hiện khu vực, bây giờ lại liền một cái siêu nhiên chiến sĩ đều không nhìn thấy, cái này rất kỳ quái. Siêu nhiên quân đoàn có chút không đúng. Hải giác căn cứ trong doanh địa, Tuân Kiếm đang cùng mấy gia tộc khác phi thăng giả chú ý giới vương tinh bên trong tình huống. Âu Dương tuyệt diệu vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Hiện tại có hai loại khả năng tính, một là siêu nhiên quân đoàn gặp phiền thái gì, hai là bọn hắn đã tập kết hoàn tất. Coi như gặp phiền thái gì, cũng không có khả năng nhiều như vậy chi siêu nhiên quân đoàn đồng thời gặp phải phiền thái, loại thứ hai có thể có thể so sánh cao. Tuân Kiếm nói ra, căn cứ tính toán, siêu nhân quân đoàn tổng số người khả năng tại hai vạn đến 2 vạn năm ở giữa, nếu như bọn hắn tập kết hoàn tất, chúng ta bất luận cái gì một nhánh đội ngũ đều không có đủ đơn độc cùng đánh một trận năng lực nếu là ba chi đội ngũ có thể liên hợp lại còn có lực đánh một trận Âu Dương tuyệt Diệu vẻ mặt nghiêm túc nói tất cả mọi người biết bây giờ nói những này là hơi trễ hiện tại chỉ có thể cầu nguyện bạch thần phi bọn hắn có thể mau sớm phát giác vấn đề có thể kịp thời làm ra chính xác tương đối ổn thỏa nhất phương thức liền là lập tức tìm một cái khu vực cần nút, không nên để cho siêu nhiên quân đoàn phát hiện bọn hắn hoặc là mau sớm cùng với những cái khác hai chi đội ngũ bắt được liên lạc hợp binh tại một chỗ bọn hắn đứng ở thượng đế thị giác biết ba chi đội ngũ chỗ khu vực khoảng cách không tính gần nhưng cũng không phải quá xa toàn lực chạy mười mấy tiếng thì có thể tụ hợp có thể là giới vương tinh ba chi đội ngũ căn bản không biết hắn đội ngũ của hắn ở nơi nào tụ hợp cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành cho nên tuân kiếm cùng bạch thần phi bọn hắn hiện tại chỉ cầu bạch thần phi bọn hắn có thể phát hiện dị thường mang theo đội ngũ ẩn nút bạch thần phi tựa như nghe được cầu nguyện của bọn hắn một dạng vậy mà không phụ sự mong đợi của mọi người đã nhận ra dị thường bạch thần phi nắm các đội đội trưởng đều triệu tập trở về vẻ mặt nghiêm túc nói với bọn họ cho tới bây giờ chúng ta tiến vào bình nguyên khu vực đã 17 nhiều giờ một mực không có phát hiện siêu nhiên quân đoàn thung tích này có chút không quá như thường mạc sinh kỳ tiếp lời nói ra Sát thực không quá như thường, nơi này là siêu nhiên quân đoàn thường xuyên lẩn hiện khu vực, thời gian dài như vậy liền một chút dấu vết đều không có phát hiện, trừ phi siêu nhiên quân đoàn đã rút ra phiến khu vực này, bằng không khẳng định có vấn đề. Có lẽ là bọn hắn phát hiện chúng ta, chủ động rút lui. Có người tương đối lạ có nói, có Âu Dương Ngọc Đô cùng Bạch Thần Phi tại đội ngũ chúng ta bên trong, những tên kia nghe ngóng rồi chuẩn cũng là bình thường. Một cái khác đội trưởng vừa cười vừa nói, gần nhất giới vương tháp xếp hạng bên trong, hết thề có ba người trèo lên đỉnh giới vương tháp chín tầng, cầm đi giới vương tháp ban thưởng. Trong đó hai cái liền là Âu Dương Ngọc Đô cùng Bạch Thần Phi một cái tên khác là Agut, hẳn là siêu đốt tộc người. Mấy lần trước đó trong lúc giao thủ, Âu Dương Ngọc Đô cùng Bạch Thần Phi riêng phần mình cũng đều có vô thương tiêu diệt một nhánh siêu đốt tiểu đội chiến tích. Những người này đối lòng tin của bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Bạch Thần Phi nhưng lại không cho là như vậy, bình tĩnh nói, giới Vương Tinh Mục trước đã biết khu vực bên trong, gần biển khu vực là biến dị tài nguyên phong phú nhất, siêu đốt tộc không có đạo lý sẽ thả vứt bỏ nơi đó đi hướng càng xa khu vực. Mà lại bình nguyên một bên là hải dương, mà khác hai bên là vùng núi, càng xa khu vực là sa mạc, đều không thích hợp đại quy mô quân đoàn tác chiến, huống chi bọn hắn lại am hiểu kỳ chiến càng thêm không có đạo lý từ bỏ nơi này, trừ phi trừ phi bọn hắn tìm được cần toàn lực xuất kích mục tiêu. Âu Dương Ngọc Đô nhàn nhạt tiếp lời nói ra, thế nhưng cái kia loại khả năng tính từ thấp, bọn hắn hẳn là còn ở phía trên vùng bình nguyên này, có lẽ bọn hắn phát hiện hai chi đội ngũ khác, toàn bộ đi trợ giúp bên kia chiến đấu. Một cái đội trưởng trầm ngâm nói, có khả năng này, thế nhưng khả năng tương đối thấp. Mạc Sinh Kỳ cũng cảm thấy siêu nhiên quân đoàn hẳn là còn ở bên trên bình nguyên, thấy tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, Bạch Thần Phi nói ra, chúng ta đi thiên tinh phà, tạm thời đóng tại bên kia một mức chú ý Bạch Thần Phi tuấn kiếm cùng Âu Dương Tuyệt Diệu đám người, nghe được Bạch Thần Phi quyết định, đều là liên tục gật đầu, đồng thời cũng thở dài một hơi. Thiên Tinh Pha là cùng Bình Nguyên Tương Liên dãy núi quan khẩu chỗ, nơi đó địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, đại quy mô tiến công rất khó bày ra, Bạch Thần Phi chi đội ngũ này đủ để thủ ở đâu. Coi như toàn bộ siêu nhiên quân đoàn khởi sướng tiến công, bọn hắn dựa vào Thiên Tinh Pha địa lý ưu thế, thủ đến đến ngược kết thúc hẳn là cũng không khó. Đội ngũ bên trong mặc dù cũng có người cảm thấy Bạch Thần Phi khó tránh khỏi có chút quá mức cẩn thận, thế nhưng liền Âu Dương Ngọc Đô đều tiếp nhận Bạch Thần Phi mệnh lệnh, bọn hắn cũng liền không nói thêm gì nữa. Toàn bộ đội ngũ đều tăng nhanh tốc độ tiến lên, hướng về Thiên Tinh Pha Phương hướng hành quân. Cơ hội là tại bọn hắn mới vừa tiến vào Thiên Tinh Pha, liền thấy xa xa trên thảo nguyên xuất hiện mảng lớn mây đen. Đương nhiên, đó không phải là thật mây đen, mà là thành đoàn siêu đốt thiết kỵ Ngàn vạn siêu nhiên chiến sĩ, cưỡi lại hắc nhưu, dơ siêu đốt chiến phủ gào thét tới, đen nhịt một mảng lớn, cơ hồ không nhìn thấy phần cuối. Siêu nhiên quân đoàn vậy mà thật đến rồi. Tất cả mọi người kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như không phải bạch thần phi quyết định thật nhanh, bọn hắn bây giờ bị nhiều như vậy siêu nhiên chiến sĩ vây quanh ở bên trên bình nguyên xung phong, chỉ sợ trong thời gian ngắn liền sẽ bị dứt sạch. Hiện tại có nơi hiểm yếu có thể thủ, trừ phi siêu nhiên quân đoàn những ngưu đầu đó người biết bay, bằng không cái này lại hẹp lại đột ngột đường dốc, lại nhiều kỵ binh cũng không thể duy nhất một lần xông lên, đường dốc độ rộng, duy nhất một lần nhiều lắm là chỉ có thể cho 7-8 kỵ sánh đôi thông qua, có thể thao tác tính liền mạnh rất nhiều. Người khác thấy đen nghị siêu nhiên quân đoàn đều cảm giác hai chân có chút như nhũ ra, vệ võ phu lại là hai mắt tỏa ánh sáng, hắn chờ đợi siêu nhiên quân đoàn xuất hiện đã quá lâu. Người nhà họ vệ xưa nay không biết e ngại là vật gì, thiên thành trung bình 2 ngày liền có một lần thú triều, tràn diện kia so này lớn hơn. Chương 164, Thiên tinh pha. Nhân loại sở dĩ năm phiến khu vực này xưng là Thiên Tinh Pha, đó là bởi vì cái này sườn núi bên trên lớn rất nhiều cùng loại với Thiên Tinh Thảo hình dạng sắt thép thực vật. Thế nhưng loại thực vật này bình thường đều là sinh trưởng ở trên vách núi đá. Thiên Tinh Pha địa thế vô cùng kỳ lạ, hai bên đều là sâu không thấy đáy mây mù lượn lờ hẻm núi, chỉ có một đầu bề rộng chừng hơn 10 mét dài sườn núi, một mực kéo dài đến hẻm núi một bên khác, góc độ ước chừng 3-40 dáng vẻ, từ phía dưới sông lên khẳng định so từ phía trên lao xuống đi muốn sức lực nhiều lắm. Thiên Tinh Pha một bên khác là một tòa hình móng ngựa lại sơn, thế núi dốc đứng, vách núi đều là 90 độ, giống cắt. Giống tuyệt địa như vậy Nếu quả như thật chiến tranh, bị nhốt ở phía trên không ăn không uống chỉ có một con đường chết. Thế nhưng Bạch Thần Phi bọn hắn cũng không cần thủ quá lâu, chỉ cần chống nổi còn lại hơn 2 ngày thời gian là có thể bình an chuyển tống về đi, cho nên nơi này đối Bạch Thần Phi bọn hắn tới nói liền là cực tốt nơi hiểm yếu. Mọi người xông lên thiên tinh pha về sau, Bạch Thần Phi lập tức liền chỉ huy các tiểu đội làm tốt thay nhau chiến đấu chuẩn bị, chỉ cần giữ vững đầu này đừng dốc, bọn hắn là có thể gối cao không lo. Vòng thứ nhất trùng kích khẳng định là mãnh liệt nhất, Bạch Thần Phi vốn là dự định để cho mình tiểu đội thủ vòng thứ nhất, Âu Dương Ngọc đô lại chủ động xin đi giết giặc xuất chiến, dẫn đầu tiểu đội của hắn trấn thủ thiên tinh pha. Bạch Thần Phi cho phép Âu Dương Ngọc Đô thỉnh cầu. Âu Dương Ngọc Đô mang theo đội ngũ của mình đến tốt nhất vị trí chiến đấu. Từng cái cơ biến giả dưới sự chỉ huy của Âu Dương Ngọc Đô triệu hoán ra đủ loại sủng vật. nắm Thiên Tinh Pha tiến vào đường phong kín. Lâm Thâm cùng vệ võ phu ở phía sau móng ngựa trên núi phụ trách mắc liều đồng chờ trước mặt nhân viên chiến đấu cùng sủng vật lui ra đến từ về sau. Tốt có nghỉ ngơi cùng trị liệu địa phương. Bạch Thần Phi cũng không có để bọn hắn tiến vào chiến đấu tổ. Nguyên bản Lâm Thâm coi là vệ võ phu sẽ rất tức giận, không nghĩ tới vệ võ phu vậy mà không nói một tiếng lắp đặt liều vải, xem dâng lên không có có chút. Lão vệ, nàng không cho ngươi tham gia chiến đấu, ngươi thật không tức giận. Lâm Thâm lấy tuổi trò đụng đụng vệ võ phu, nhỏ giọng nói ra: Chiến tranh, không phải, một người. Vệ võ phu bình tĩnh nói: Công việc trên tay cũng không có ngừng. Lâm Thâm làm việc tới không có vệ võ phu chuyên chú như vậy, tấm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Thiên Tinh Pha phương hướng, chỉ thấy Âu Dương Ngọc Đô tiểu đội sùng vật chia làm mấy tổ đồng dạng là chuẩn bị thay phiên lấy phòng thủ. Thiên Tinh Pha cứ như vậy rộng, sùng vật lại nhiều cũng bài không ra. Nhờ Lâm Thâm hơi kinh ngạc chính là, Âu Dương Ngọc Đô còn đứng ở sùng vật đằng trước, một thân một mình đối mặt phía dưới cới đại hắc sông lên siêu nhiên chiến sĩ. Cái này Âu Dương Ngọc Đô thật đúng là yêu làm não động. Lâm Thâm cười nói xông pha chiến đấu, khí thế, chèn ép, vệ võ phu tiếp lời nói ra. Lâm Thâm dĩ nhiên biết Âu Dương Ngọc Đôn này là muốn cho siêu nhiên quân đoàn tới cái cảnh tỉnh, trực tiếp nắm khí thế của bọn hắn đè xuống, tiếp xuống phòng thủ chiến liền sẽ dễ dàng không ít. Chẳng qua là siêu nhiên quân đoàn đợt thứ nhất công kích, tuyệt đối không phải là bình thường siêu nhiên chiến sĩ. Cử động lần này hung hiểm và phần, đổi thành Lâm Thâm liền sẽ không mạo hiểm như vậy. Quả nhiên, Lâm Thâm xem đến phía dưới công kích bên trên siêu nhiên chiến sĩ bên trong, phía trước nhất có hai vị đều là chiến y màu đỏ, tòa hạ đều là đại hồng lưu cũng không biết là phó quân đoàn trưởng vẫn là quân đoàn trưởng trực tiếp liền dẫn người xuống tới. đoán chừng là phó quân đoàn trưởng khả năng so sánh lớn. Tại thiên tinh phá sông lên vong, tốc độ rõ ràng so bên trên bình nguyên mắt thường có thể thấy trở nên chậm. Âu Dương Ngọc Đô thủ hạ có công kích từ xa cũng tiến thủ, hắn nhưng không có hạ lệnh bắn tên, chẳng qua là nhìn xem siêu nhiên chiến sĩ xuống lên. Một ngựa đi đầu hai vị hồng ý siêu nhiên chiến sĩ nhìn lẫn nhau một cái, cơ hội là đồng thời xuất ra súng vật máy phát xạ. Đối Âu Dương Ngọc Đô liền điên cuồng liên từng con súng vật bay lên, tốc độ so với bọn hắn công kích có thể liền nhanh hơn nhiều trong nháy mắt liền có mười mấy con tinh cơ sủng vật hướng về phía Âu Dương Ngọc Đô bọn hắn bay nhào mà đi Âu Dương Ngọc Đô khoẹt miệng lộ ra một vệt mỉm cười một giây sau mọi người liền thấy Âu Dương Ngọc Đô chuyển động từ cực tinh đến cực động trong nháy mắt chuyển đổi lưu lại từng đạo lưu lại trong lúc nhất thời Âu Dương Ngọc Đô phang phất một người hóa thân mấy người đón nhận những cái kia tinh cơ sủng vật Lâm Thâm không thể không thừa nhận Âu Dương Ngọc Đô đúng là một cái nhân đối diện 10 cái tinh cơ sủng vật đều nhỏ tới hắn thậm chí ngay cả cơ biến giáp xác đều không có sử dụng liền như thế nên đón tiếp lấy khi nhìn đến Âu Dương Ngọc Đô ra tay trước đó Lâm Thâm vẫn cảm thấy tá lực đả lực loại kỹ xảo này, chỉ có thể là trong khi thực chiến linh quang lóe lên, mà không thể là chủ chiến kỹ có thể. Bởi vì tá lực đả lực quá trình này quá phức tạp đi, không có khả năng liên tục hiệu suất cao ứng đối cao tốc công kích, cho nên tương đương vô dụng. Có thể là Âu Dương Ngọc Đô lại phá vỡ Lâm Thâm này loại nhận biết, chỉ thấy Âu Dương Ngọc Đô thân giống như gió bên trong bầy liễu, hai tay quấn mang kéo đẩy, trong chớp mắt nắm mười mấy con tinh cơ sủng vật từng cái mang lại, đều càng hướng về phía hai bên vực sâu vạn trượng bên trong. "Ta đi, cái tên này thật đúng là có ít độ a." Lâm Thâm không khỏi tán thán nói. Hắn đến cũng thấy rõ ràng Âu Dương Ngọc Đô này kỹ pháp sát thực cao minh, tốc độ cũng sát thực mau kinh người, mà lại đầu góc cũng giống vậy dễ dùng. Hắn liền là đoạt tại mười mấy con tinh cơ súng vật bị bắn ra đến, súng vật máy phát xạ lực lượng còn không có mất đi tác dụng, này chút tinh cơ súng vật thân bất do kỳ xông về phía trước giai đoạn này, trực tiếp đem bọn nó cho phát xuống dưới, căn bản không cho nó nhóm phát huy không gian. Đây là tổng hợp năng lực cực cường mới có thể đủ đạt tới chiến quả, không phải ở một phương diện khác mạnh liền có thể làm được. Thấy Âu Dương Ngọc Đô tiện tay liền đem 10 cái tinh cơ súng vật bỏ rơi vực sâu và trượng, cơ biến giả nhóm đều là sĩ khí đại trấn. Phía dưới hai vị Hồng Y siêu nhiên chiến sĩ thế thế, trực tiếp theo đại Hồng Lưu Lương Châu bên trên nhảy lên một cái, song nắm xích tinh chiến phủ mang theo không có gì sánh kịp cuồng bạo lực lượng, Lang không đối Âu Dương Ngọc Đô liền bùa xuống, dự định tới cái bắt giặc trước bắt vua. Lâm Thâm cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô, công việc trên tay đều dừng lại, hắn muốn biết Âu Dương Ngọc Đô muốn đối đối như thế nào cục diện như vậy. Đứng tại chỗ cao quan sát, chủ trì toàn cục bạch thần phi, thấy Lâm Thâm quan tâm Âu Dương Ngọc Đô, thẩm nghĩ trong lòng, xem thật kỹ một chút đi, Thiên Phú luận cùng tiến hóa luận đến cùng có cái gì khác biệt, ngươi sẽ vì chính mình lựa chọn ban đầu mà hối hận sao? sẽ hối hận không tiếp tục kiên trì kiên trì sao? nhìn xem cơ cự phủ, lăng không chém tới hai vị hồng ý siêu nhiên chiến sĩ, Âu Dương Ngọc Đô trên người tình cơ giáp xuất hiện lên ra tới, óng ánh sáng long lanh giống như như bạch ngọc khôi giáp, bọc lại hắn toàn bộ thân thể, khôi giáp bên trên thần bí hoa văn như mây như khói, khiến cho hắn thoạt nhìn như là trong thiên cung người mặc ngọc giáp ngọc nón trụ thần tướng. Âu Dương Ngọc Đô đứng tại trước trận cũng chưa hề đủ tới, hai cái xích tinh chiến phủ một trái một phải đã bổ tới trước mặt hắn, giống như là muốn đem thân thể của hắn trực tiếp đan sen mắt thấy chiến phủ liền muốn bổ chúng Âu Dương Ngọc Đô thời điểm, bạo chiến phủ lại đột nhiên ở giữa yên tĩnh lại. Âu Dương Ngọc Đô hai tay riêng phần mình bắt lấy một thanh chiến phủ lưới bữa, vậy mà mạnh mẽ đem hắn chém vào chi thế ngừng lại. Giang rắc. Tinh cơ tài liệu chế tạo thành chiến phủ, mạnh mẽ bị Âu Dương Ngọc Đô ngón tay bóp nát. Gặp lại. Theo Âu Dương Ngọc Đô ôn nhu nói đường như nước, thân hình của hắn cũng theo hai cái hồng ý siêu nhiên chiến sĩ ở giữa vụt qua. Máu tươi dâng trào, hai cái hồng ý siêu nhiên chiến sĩ khôi giáp tính cả trái tim cùng một chỗ bị xỏ xuyên, có thể là người bình thường liền Âu Dương Ngọc Đô làm sao ra tay đều không có thấy rõ ràng. Chương 165, xin xuất chiến. Lâm Thâm, ngươi thấy rõ ràng chưa? Tiên phú luận cùng tiến hóa luận chung quy là khác biệt, Thiên phú luận có thể siêu việt đẳng cấp hạn chế, tùy tiện diệt sát đồng cấp, thậm chí là vượt cấp khiêu chiến. Đây đều là tiến hóa luận không cách nào làm được, bình thường tiến hóa thuật cuối cùng chỉ có thể làm bình thường sự tình. Không biết vì cái gì, Bạch Thần Phi rất muốn nhìn đến Lâm Thâm hối luận biểu lộ. Đáng tiếc Lâm Thâm mặt đều bị mặt nạ cản trở, căn bản nhìn không ra hắn có dạng gì biểu lộ. Lão vệ, nguyên bản ta coi là giống như ta vậy tuổi nhỏ, tiền nhiều, vừa anh tuấn tiêu sái sự nghiệp có thành tựu nam nhân, đã là cực phẩm nhân gian, vô song vô đối tồn tại, không nghĩ tới trên đời còn có Âu Dương Ngọc đô dạng này có thể bằng ta chính thành mỹ lực nam nhân. Lâm Thâm cùng Vệ Võ Phu khoác lác nói chuyện tiếu, mắc Liều đồng lời này, đối với hắn mà nói quá nham chán. "Không, Âu Dương, yếu Bạo, ngươi bản mạnh." Vệ Võ Phu nghiêm mặt nói ra. "Lão vệ, vẫn là ngươi có ánh mắt." Lâm Thâm trong lòng dù sao cũng hơi cảm động, Vệ Võ Phu đều nói hắn mạnh hơn Âu Dương, coi như là lời an ủi, hắn cũng thích nghe. "Ra mặt." Vệ Võ Phu thở mạnh về sau lại bổ hai chữ, trong nháy mắt nắm Lâm Thâm vừa mới dâng lên như vậy một chút cảm động đánh hồn phi phách tán. "Người trong nhà không hủy đi người trong nhà đại, cái quy củ này ngươi không hiểu sao?" Lâm Thâm buồn bực nói. Bị Âu Dương Ngọc Đô như thế đánh đòn cảnh cáo, Siêu nhiên quân đoàn sĩ khí quả nhiên thấp rơi tới cực điểm, có thể là một giây sau, kèn hiệu sung phong vang lên, siêu nhiên chiến sĩ nhóm vẫn là phấn đấu quên mình vọt lên, mang theo súng vật cùng cơ biến giả các súng vật điên cuồng chiến đấu. Trong lúc nhất thời thiên tinh pha biến thành cối say thịt băng chuyển, một đợt lại một đợt siêu nhiên chiến sĩ cùng súng vật xông lên, tiếng gầm gừ cùng tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, phản phất là lò sát sinh chuyên môn BGM, lại như là một trận tử thần chủ trì âm nhạc hội. Gãy xương tại đánh, binh khí tại ngâm nga, máu tươi dâng trào âm điệu phản phất là ma quỷ thấp giọng ngâm sướng. Thảm liệt như vậy chiến đấu, Lâm Thâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đừng nói là Lâm Thâm, coi như là những cái kia từng có gì tinh trình chiến trải qua cơ biến giả, lúc này cũng đều là tê cả ra đầu. Sùng vật một đợt lại một đợt tránh đi, cũng đã chết một đợt lại một đợt. Toàn bộ thiên tinh pha phía trên đã không có thiên tinh hảo, đến là máu tươi cùng cơ biến dịch dâng trào khắp nơi đều là, đem chọn cái dải sườn núi đều cho nhuộn ngũ thải bắn lan. Âu Dương Ngọc Đô đã lui xuống dưới, trên người cơ biến giáp sát tối lui, chỉ huy ở phía sau chính mình đội ngũ cơ biến giả nhóm triệu hoán sùng vật chiến đấu, không nói những cái khác, hắn này lực bền bị khẳng định không bằng ta. Lâm Thâm cười nói, đã, rất mạnh. Vệ võ phu nói ra kinh khủng nhất đợt công kích thứ nhất, Âu Dương Ngọc Đô đội ngũ thành công gánh vác giờ thứ nhất, hy sinh rất nhiều sủng vật, cơ hồ không có nhân viên thương vong. Thời gian vừa đến, cái thứ hai đội ngũ liền xông tới, tiếp nhận Âu Dương Ngọc Đô đội ngũ tiếp tục ngăn cản siêu nhiên quân đoàn thế công. Siêu nhiên quân đoàn thế công một khắc chưa ngừng, bọn hắn cũng là tại giành giật từng giây, muốn cướp tại nhân loại 3 ngày đến ngược kết thúc trước đó, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Lâm Thâm trong đầu thỉnh thoảng có tế phẩm một tin tức hiện hiện, mỗi chết một cái siêu nhiên chiến sĩ, hắn tế phẩm liền một tế thiên quần sáng lực lượng cũng đang không ngừng tích góp. Siêu nhân chiến sĩ giống như là không biết tử vong là vật gì, một lần lại một lần xông lên thiên tinh pha, lại lần lượt bị đánh lui. Chống đỡ sau mười mấy tiếng, bởi vì làm sủng vật thương vong rất nhiều, có chút chỗ chống chỉ có thể do cơ biến giả bổ sung. Bên này cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Tham liệt chiến đấu, nhưng bên ngoài người quan chiến đều là trái tim trực có phần. đã có người bắt đầu lo lắng, tại đây loại tự sát thức trùng kích phía dưới, mạnh thần phi bọn hắn đến cùng có thể hay không chống đến đến ngược kết thúc. Này không thích hợp à? Ta trước đó cũng tiếp xúc qua siêu nhân chiến sĩ cái gọi là siêu nhiên quân đoàn cũng chỉ là một đám pháo hôi mà thôi, bọn hắn không có khả năng từng cái như thế hung hãn không sợ chết. đến cùng là cái gì chống đỡ lấy bọn hắn dạng này lần lượt tự sát thức công kích đây này. lâm thâm trong lòng nghi hoặc tiếng trống vệ võ phu nghe được lâm thâm tự lẩm bẩm điểm phá mấu chốt trong đó lâm thâm thế mới biết hắn nghe đến phía dưới truyền đến tiếng trống tưởng rằng trong chiến tranh thường gặp chống quân dùng tới cổ vũ sĩ khí trợ uy dùng vệ võ phu kiểu nói này hắn mới biết được cái kia tiếng trống chỉ sợ có huyền cơ khác có thể nghĩ biện pháp nắm gõ chống siêu nhiên chiến sĩ thủ tiêu sao lâm thâm ý nghĩ hao huyền biết bay khả năng Vệ võ phu đáp: Lâm Thâm không biết bay, cho nên đành phải im miệng. "Đi, chúng ta, lên." Vệ võ phu đứng dậy hướng Bạch Thần Phi vị trí đi đến. Lâm Thâm đành phải đi theo, hắn cũng biết tình huống hiện tại cũng không khá lắm. Đều nhanh muốn 20 tiếng, chết không biết bao nhiêu siêu nhân chiến sĩ, siêu nhân quân đoàn vẫn không có muốn dừng lại công kích dấu hiệu, đây là quyết tâm muốn đem bọn hắn tiêu diệt. Cơ biến giả tình huống bên này đã không phải là dễ dàng như thế, súng vật chết quá nhiều, cơ biến giả người bị thương số cũng đang tăng thêm. Giống Âu Dương Ngọc Đô, Mặc Sinh Kỳ, Bạch Thần Phi dạng này đỉnh cấp cơ biến giả, cũng đã nhiều lần hạ cuộc chiến đấu phụ trợ trong rất nhiều lần cường thế công kích, ra sức bảo vệ trận địa không mất. Thế nhưng tại cường độ cao trong chiến đấu, bọn hắn lực lượng tiêu hao quá nhanh, cơ biến giáp sắc bắt đầu còn có thể chống đỡ hai đến 3 giờ thời gian, hiện tại chừng 1 giờ liền muốn lui ra tới nghỉ ngơi, bổ sung dược tể cùng cơ biến dịch. Thế nhưng dược tề cùng cơ biến dịch cũng không thể để bọn hắn triệt để khôi phục, lần sau tái sử dụng cơ biến lực lượng thời điểm chiến đấu, duy trì thời gian còn sẽ thay đổi ngắn hơn. Chúng ta, xin xuất chiến. Vệ Võ Phu đi vào Bạch Thần Phi trước mặt nói ra. Các ngươi theo đội xuất chiến đi. Bạch Thần Phi nguyên bản cũng không muốn nhường Lâm Thâm cùng vệ võ phu xuất chiến, bất quá tình huống hiện tại sát thực không tốt, nhiều hai người thay phiên, có thể làm cho mặt khắc cơ biến giả nhiều nghỉ ngơi một hồi, có thể sống đến đếm ngược kết thúc cơ hội liền lớn hơn một chút. Lâm hít một hơi thật sâu, đi tới Bạch Thần Phi đội ngũ bên trong, tiếp theo cái thay phiên thủ trận liền là bọn hắn này một đội. Lâm Thâm đưa tay nhặt lên một thanh chiến phủ, cái đồ chơi này hiện trên mặt đất trồng chất khắp nơi đều là, cũng không có tác dụng gì. Lâm Thâm cầm này nắm là xích tinh chiến phủ, phó quân đoàn trưởng sử dụng mặt hàng cao cấp. Trước đó Lâm Thâm cũng biết một thành nhường vệ võ phu cầm lấy đi thiên thành. Không ai sẽ ngay tại lúc này sử dụng chính mình chưa quen thuộc vũ khí, thời khắc sinh tử nhất định phải dùng quen thuộc nhất vũ khí chiến đấu, cho nên cũng không có người nhặt trên mặt đất chiến phủ dùng, chẳng qua là trồng chất ở một bên. Lâm Thâm sẽ chỉ một chiêu đâm, thế nhưng một chiêu này đâm tại chiến đấu như vậy ở trong tác dụng không lớn, ít nhất phải có thành bảy trường thương đội cùng một chỗ ám sát mới có thể đủ tại đây loại trong chiến đấu phát huy tác dụng cực lớn, một người tác dụng là có hạn, cho nên Lâm Thâm dùng vũ khí gì đều là giống nhau, đều là trực tiếp man lực cứng rắn làm, chiến vụ cũng rất không tệ, chí ít vẫn là tinh cơ vũ khí. Lão vệ dạy ta hai chiêu thực dụng phụ pháp. Lâm Thâm đối một bên vệ võ phu nói ra, chém, đi. Vệ võ phu lạnh nhạt nói. Đang khi nói chuyện, thay phiên thời gian đã đến, phía trên một đội lui xuống dưới, đến thiên Lâm Thâm bọn hắn này một đội chống đi tới. Vệ võ phu vắt trên lưng lấy kim tinh tam xoát kích, cũng không có lấy xuống, cũng giống như Lâm Thâm, cầm một thanh xích tinh chiến phủ, nhanh chân hướng về chiến trường tiến lên, tự tinh một dạng khôi giác, bọc lại toàn thân của hắn, hung tráng dáng người có thể so với siêu nhiên chiến sĩ, lại thêm cầm trong tay to lớn xích tinh chiến phủ, trong lúc nhất thời đều để người có chút hoảng, không phân rõ hắn đến cùng là nhân loại cờ biến giả, vẫn là siêu nhiên chiến sĩ. Lâm Thâm theo sát phía sau, thân hình của hắn mặc dù không có vệ võ phu hùng tráng như vậy, thế nhưng cũng mười điểm anh tuấn, chẳng qua là trong tay song nhận chiến phủ thực sự có chút quá lớn, cầm ở trong tay của hắn có chút không quá cân đối. Vệ võ phu mới vừa tiến vào chiến trường, đại phủ coi như đầu chém xuống, nắm một cái cưới đại hắc liêu công kích đi lên siêu nhiên chiến sĩ, liền người mang châu cùng một chỗ chém thành hai nửa. Cái kia uy thế kinh khủng, nhường siêu nhiên quân đoàn thế công cũng vì đó hơi ngưng lại. Trước 166 cường thế xuất chiến, chiến thần vệ tấn thăng tinh cơ, chiến thần vệ liền là chiến thần vệ, vô luận lúc nào đều là như thế mạnh vô địch mặc dù Âu Dương Ngọc Đô rất mạnh, nhưng là thần tượng của ta vẫn là chiến thần vệ, khí thế kia thật không là tiểu Bạch Kiểm có thể so sánh. Nhìn xem liền thoải mái. Một vệ nơi tay, thiên hạ ta có. Nhìn xem vệ võ phu cự phụ tung hành, nắm sông lên siêu nhiên quân đoàn giết người ngã ngựa đổ. Quan chiến rất nhiều người tại địa phương khác nhau phát ra đồng dạng tán thưởng. đương nhiên, ở trong đó cũng xen lẫn một chút thanh âm không hài hòa. Đáng tiếc nhị thế tổ không có đến, bằng không tràng diện này hẳn là có thể bắt hắn cho sợ tẻ ra còn đi. Ta nhị thế tổ xưa nay không đánh không có năm chắc chi trận chiến, làm sao lại để cho mình lâm vào dạng này hiểm định nhị thế tổ vẫn là rất mạnh, lúc trước một thương phá lớn quả, cái kia cũng không phải bình thường người có thể làm được. liền một thương kia mạnh mà thôi, chiến tranh dựa vào là lực bền bỉ, một thương liền suy sụp, có thể có làm được cái gì? nhị thế tổ liền là biết sẽ có tình huống như vậy, cho nên căn bản cũng không có đến, chỉ cần hắn không đến, liền không ai có thể chiến thắng hắn. may mắn lâm thâm nghe không được bọn hắn tại phía ngoài nghị luận, bằng không coi như không bị tức giận tổ huyết, cũng phiền muộn hơn nửa ngày không thể, rõ ràng hắn liền hết sức nỗ lực. lâm thâm hiện tại cũng không có nhàn rỗi, hắn hai tay nắm xích tinh chiến phủ, tại khoảng cách vệ võ phu chố không xa, đối xông lên sùng vật cùng siêu nhiên chiến sĩ trái bảo. Mặc dù không có gì quá nhiều kỹ xảo, thế nhưng lực lượng của hắn đủ mạnh bình thường hợp kim cấp căn bản ngăn không được hắn một bộ lực lượng, kỹ xảo cái gì trên chiến trường căn bản chính là chém đúng rõ, loè loẹt không dùng. Tựa như Vệ Võ Phu nói, chém là được rồi, lực lượng liền là vương đạo. Lâm Thâm chủ yếu liền là phụ trách giải quyết hợp kim cấp kẻ địch, tinh cơ cấp đều bị bên cạnh Vệ Võ Phu giải quyết. Có hai người bọn họ gia nhập chi đội ngũ này tại thủ trận thời điểm, áp lực lập tức đại giảm, cũng không cần Bạch Thần Phi cùng Âu Dương Ngọc Đô đám người trợ giúp. Thiên thành vệ ra người, quả nhiên rất thú vị. Âu Dương Ngọc Đô cùng Bạch Thần Phi sánh đôi cùng một chỗ chú ý chiến trường. Âu Dương Ngọc Đô nhìn xem trận địa phương hướng nói ra. Vệ võ phu sắc thực rất mạnh, phượng hoàng tử khí quyết cũng đầy đủ bá đạo. Một cái khác đội đội trưởng Lý Điền Cương tiếp lời nói ra. Vệ võ phu sắc thực rất mạnh, bất quá ta cảm thấy hứng thú chính là một cái khác. Hắn gọi A Thiên đúng không? Âu Dương Ngọc Đô câu nói này, nhưng vài vị đội trưởng đều là khẽ giật mình. Bọn họ đều là đỉnh tiêm tinh cơ, đối với hợp kim cấp cũng không thế nào quan tâm, chủ yếu là đang nhìn vệ võ phu. Âu Dương Ngọc Đô kiểu nói này, bọn hắn mới nhìn về phía lâm thâm, xem trong chốc lát, vẻ mặt đều biến cổ quái. Lâm Thâm biểu hiện theo bọn hắn nghĩ, thực sự không biết có chỗ nào đáng giá Âu Dương Ngọc Đô có tâm. Cái kia dùng đũa thủ pháp thật sự là quá thô giáp, nếu như không phải vệ võ phu ở một bên che chở, đã sớm ra chỗ sơ suất, bị siêu nhiên chiến sĩ xung tới. Bạch Thần Phi cũng nhìn về phía Âu Dương Ngọc Đô, tựa hồ là đang chờ đợi đáp án của hắn, muốn biết hắn vì sao lại đối Lâm Thâm cảm thấy hứng thú. Bạch Thần Phi nhìn ra, Lâm Thâm kỳ thật hẳn là sẽ không dùng đũa, ngoại trừ lực lượng của hắn so với bình thường hợp kim hiếu thắng bên ngoài, nàng cũng nghĩ không ra được, Lâm Thâm có chỗ nào có thể hấp dẫn Âu Dương Ngọc Đô? Âu Dương Ngọc Đô khẽ cười nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Hắn cùng hợp kim cấp hết sức không giống nhau, chỗ nào không đồng dạng? Ta đây thật nhìn không ra. Lý Điền Cương lại xem trong chốc lát, vẫn là nhìn không ra có cái gì không giống nhau. Các ngươi biết Sích Tinh chiến phủ nặng bao nhiêu sao? Âu Dương Ngọc Đô hỏi ngược lại. Không có ai biết đáp án, Âu Dương Ngọc Đô tiếp tục nói, Sích Tinh chiến phủ cụ thể nặng bao nhiêu, ta cũng không biết, thế nhưng trọng lượng khẳng định không nhẹ. Coi như là hợp kim cấp siêu nhiên chiến sĩ, bọn hắn chiến phủ phía trên, cũng chỉ là lữa bướu vị trí khảm nạm một chút xích Tinh tài liệu, mà không phải sử dụng xích Tinh chiến phủ, rõ ràng xích Tinh chiến phủ không phải hợp kim cấp có thể tùy tiện sử dụng vũ khí, ít nhất rất khó thời gian dài sử dụng. Có lẽ chỉ là đơn thuần bởi vì Sích Tinh tài liệu quá quý giá, không có cách nào cho bình thường siêu nhiên chiến sĩ toàn bộ phân phối đâu." Lý Điển Cương nói ra. "Cũng có khả năng, bất quá trước đó ta nhìn thấy một vị phó quân đoàn trưởng bị chém giết, Sích Tinh chiến phủ rơi xuống tại Thiên Tinh pha phía trên, đằng sau xông lên siêu nhiên chiến sĩ, cũng không có đi vùng trên mặt đất Sích Tinh chiến phủ." Âu Dương Ngọc Đô nói ra. Lý Điển Cương hơi mẩn ra, nói như vậy, cái kia A Thiên quả thật có chút ý tứ, hắn một cái hợp kim cơ biến giả, vùng vậy xích Tinh chiến phủ lần lượt mãnh lực chém vào lâu như vậy, đúng là muốn có một ít khí lực." Âu Dương Ngọc Đô mỉm cười tiếp lời nói, "Mấu chút là Hắn còn sẽ không dùng nữa, phát lực phương thức cũng không quá chính xác, cũng không quá sẽ dùng xảo kình, dạng này tiêu hao cũng càng lớn hơn. Dùng ánh mắt của ta đến xem, lực lượng của hắn cùng thể lực đều vượt xa bình thường hợp kim cấp, coi như là biến dị hợp kim sinh vật cũng không có lực lượng như vậy cùng thể lực. Nói cách khác, hắn có được một loại nào đó đối với lực lượng cùng thể lực đều có thừa cẩm kỹ năng thiên phú. Lý Điền Cương trầm ngâm nói: Thú vị địa phương ngay ở chỗ này, nếu như sử dụng kỹ năng thiên phú, trên thân tất nhiên sẽ có một ít biến hóa đặc biệt, nhưng đến bây giờ mới thôi, ta không nhìn thấy trên người hắn có bất cứ dị thường nào biến hóa. Âu Dương Ngọc Đô nói chuyện thời điểm. Tấm mắt vẫn luôn không hề rời đi qua Lâm Thâm trên thân. Cái kia không có khả năng, không có sử dụng kỹ năng thiên phú, một cái hợp kim cấp không có khả năng có lực lượng như vậy. Lý Điển Cương 10 điểm kiên định nói, không thể nào sao? Âu Dương Ngọc Đô từ chối cho ý kiến. Đi qua vài người kiểu nói này, bên ngoài người quan chiến cũng bắt đầu chú ý tới Lâm Thâm. xác thực như Âu Dương Ngọc Đô nói, hợp kim cấp siêu nhiên chiến sĩ vọt tới Lâm Thâm trước mặt, vậy mà không có một cái nào có thể chọi cứng Lâm Thâm một bộ lực lượng, không phải nhượng bộ né tránh, liền là muốn dùng công đối công, ép buộc Lâm Thâm thu tay lại. Tình cờ có một cái mắt không mở hợp kim Dùng chiến phủ cùng lâm thâm cưỡng ép đội bính, kết quả đều bị đánh liên tiếp lui về phía sau, đâm vào phía sau siêu nhiên chiến sĩ trên thân, có chút xui xẻo, trực tiếp bị đánh ngã xuống thâm nguyên. Lâm thâm mặc dù không có vệ võ phu như vậy dễ thấy, thế nhưng lực lượng sát thực cũng hết sức bá đạo. Âu Dương Ngọc Đô con mắt thật độc, ta lúc này mới phát hiện, cái này a thiên lực lượng hào cường, quả thực là miểu sát đồng cấp a. Người ta dù sao cũng là thiên thành ra tới, này có gì có thể kỳ quái? Hắn sẽ không dùng chiến phủ, tại sao phải tuyển chiến phủ đâu? liền không thể dùng mình am hiểu vũ khí sao? Hắn luyện là tiến hóa luận a, tiến hóa luận có mạnh như vậy sao? vị này tu luyện tiến hóa luận a thiên hình lực lượng cũng quá mạnh ta đều nghĩ một lần nữa tuyển tiến hóa luận ta có khả năng nói khẳng định tiến hóa luận tuyệt đối không có mạnh như vậy bởi vì cả nhà luyện đều là tiến hóa luận tiến hóa luận luyện đến hợp kim cấp lực lượng tuyệt đối không thể có thể mạnh như vậy hắn hẳn là chọn cơ biến chứng rất mạnh thu được một loại nào đó càng cường lực lượng cơ biến thiên phú thật sự là xoắn xuýt ta ta đến cùng là tuyển Âu Dương Ngọc Đô vẫn là chiến thần vệ làm lão công đâu cái này a thiên thuật nhìn giống như cũng thật không tệ là cái tiềm lực nơi nào đó lầu các bên trên một thiếu nữ mắt hiện hoa đảo mặc dù nhan trị liền là chính nghĩa, thế nhưng lần này Âu Dương Ngọc Đô khẳng định là nhìn lầm, không có sử dụng kỹ năng thiên phú, hợp kim cấp không có khả năng có lực lượng mạnh như vậy. Mọi người nghị luận ở mỹ, mà một vòng này thay quân thời gian cũng đến. Tiếp theo đội nhân viên xuống lên, Lâm Thâm bản nghĩ tiếp nghỉ ngơi, vệ võ phu vẫn đứng ở trước trận không có rút đi ý tứ. Xin xuất chiến, vệ võ phu thanh âm kiên định như sắt. Nếu như là lúc vừa mới bắt đầu, vệ võ phu dạng này xin xuất chiến, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn mong muốn làm não động Thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đã bắt đầu mệt mỏi, người bị thương đang không ngừng gia tăng. Sùng vật cũng chết gần hết rồi, ai không muốn nhiều nghỉ ngơi một hồi, vệ võ phu lúc này xin tiếp tục xuất chiến, đổi đi lên đội ngũ con này trợ lực, sẽ chỉ cảm kích hắn. Chương 167, nhân gian chỉ này một võ phu. Vệ võ phu tại tuyến đầu trông một vòng lại một vòng, trong tay xích tinh song nhận chiến phủ đều chém sập, cô sắt đứt gãy, hắn tiện tay túm lấy song tới siêu nhiên chiến sĩ trong tay chiến phủ, trở tay tiếp tục cùng chém. Bá đạo, không có gì sánh kịp bá đạo. Vệ võ phu hướng trận một chặng trước, liền có loại một người giữ hải vạn người không thể qua khí thế. Cũng bởi vì một cái vệ võ phu tồn tại, đối diện thế công đều lộ ra không có như vậy sắc bén thật, ta khóc chết, người nhà họ vệ thật sự là quá tốt khóc. thiên hạ anh hào ngàn ngàn vạn, nhân gian chỉ này một võ phu. Vệ ra chính là như vậy trong hơn 200 năm sau. Âu Dương Ngọc Đô, Bạch Thần Phi, Mạc Sinh Kỳ bọn hắn đều rất mạnh, có thể là ta quyết định, thần tượng của ta chỉ có chiến thần bệ. vệ. vậy ra à, thật sự là đáng tiếc. dạng này năm nhi, nếu là có thể tung hành tinh thần đại hải, lo gì dị tộc không biết ta nhân tộc năm nhi. Tuân Kiếm thở dài nói. Âu Dương Tuyệt Diệu cũng gật đầu nói, Ngọc Đô cùng Thần Phi mặc dù rất mạnh, thế nhưng bọn hắn mạnh, còn không có đi qua thiên truy bất luyện, còn không có đi qua máu và lửa tẩy lễ. Nếu như là trên lôi đài phân cao thấp, vệ võ phu có lẽ không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng nếu là sinh tử đánh cược một lần, chết sợ rằng sẽ là Ngọc Đô cùng Thần Phi. Này người đơn giản nắm chính mình đã luyện thành một máy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút dư thừa động tác, nắm năng lực bản thân nghiền ép đến cực hạn, mỗi một phần lực lượng đều dùng đến nhất nên dùng địa phương, hắn đã cường độ cao chiến đấu gần 5 tiếng, lại như cũng có thể giữ dội như vậy, đổi thành Ngọc Đô cùng Thần Phi, tại loại cường độ này phía dưới, chỉ sợ 2 giờ liền sẽ không chịu nổi. Tuấn Kiếm cũng tán thán nói, trên chiến trường mặc sinh kỳ mấy người cũng đều ánh mắt phức tạp mà nhìn xem trên trận như là chiến thần buông xuống vệ võ phu rất khó tin tưởng trên đời lại có dữ dội như vậy người năm tiếng không ngừng cường lực chém ra coi như là máy hắn điện cơ cũng nên nóng lên tổng đến nghỉ ngơi một chút hạ nhiệt một chút đi Âu Dương Ngọc Đô tầm mắt cũng thỉnh thoảng nhìn về phía chiến thần vệ bình thường cái kia ôn hòa tựa hồ cái gì đều không để ý ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần kính ý nhìn qua vệ võ phu chiến đấu mới biết được cái gì là chiến đấu chân chính nhìn qua kỹ xảo của hắn mới biết được cái gì là chân chính kỹ xảo ta trước tia luyện những cái tia khoa chân múa tay quả thực có chút làm trò hề cho thiên hạ. Âu Dương Ngọc Đô tán thán nói, liền Âu Dương Ngọc Đô đều như thế tôn sùng vệ võ phu, những người khác tự nhiên là càng không cần phải nói. Thế nhưng Âu Dương Ngọc Đô tầm mắt lại không chỉ có chỉ chú ý vệ võ phu một người, hắn còn thường xuyên nhìn về phía Lâm Thâm. Mặc dù Lâm Thâm không bằng vệ võ phu chói mắt như vậy, nhưng là người bình thường lại không để ý đến một sự thật, Lâm Thâm cũng đi theo vệ võ phu cùng một chỗ phân chiến nhanh năm tiếng. đương nhiên, Lâm Thâm xem như tại vệ võ phu cánh chim phía dưới chiến đấu, đối chiến đều là hợp kim cấp bậc sùng vật cùng siêu nhiên chiến sĩ, mà lại hắn còn thường xuyên lười biếng nghỉ ngơi, không giống vệ võ phu vẫn đứng tại tuyến đầu. Thế nhưng coi như thế, có thể tại đây loại cường độ cao trong chiến đấu, liên tục chiến đấu 5 tiếng, cũng đã là phi thường kinh người sự thật, có chút cơ biến giả đứng đấy bất động, duy trì cơ biến trạng thái 5 tiếng đều hết sức khó khăn, huống chi là chiến đấu như vậy. Âu Dương Ngọc Đô chú ý tới điểm còn không chỉ này một cái, này 5 tiếng, Lâm Thâm dùng chiến phủ, đều là xích tinh chiến phủ, cái kia nguyên bản hẳn là tình cơ cấp dùng vũ khí, đối với hợp kim cấp tới nói, cái kia 5 chiến phủ có chút quá nặng, sẽ tăng lên Lâm Thâm thể lực tiêu hao. Thế nhưng cho tới bây giờ, Âu Dương Ngọc Đô vẫn không có thấy Lâm Thâm hùng hồn kiệt vấn đề. Bất quá vừa rồi vệ võ phu chiến phủ chém sập về sau, Lâm Thâm đã đem chính mình này nắm xích tinh chiến phủ cho Vệ Võ Phu, chính mình tiện tay nhặt được một thanh hợp kim khảm tinh chiến phủ dùng. Cái kia A Thiên, thật có ý tứ, liền là cách đấu thiên phú kém một chút, chiến đấu lâu như vậy, hắn dịu dùng vẫn là không thái hành. Âu Dương Ngọc Đô cười đứng dậy hướng về chiến trường đi đến. "Vệ huynh, ngươi không sai biệt lắm cũng đã gần đi, tay ta ngứa lợi hại, để cho ta cũng đã tới đã gần đi." Âu Dương Ngọc Đô đi vào Vệ Võ Phu phía sau nói ra. Vệ Võ Phu không nói tiếng nào lui xuống dưới, mặc dù hắn còn có sức tái chiến, thế nhưng thể lực cũng sát thực tiêu hao không sai biệt lắm. Âu Dương Ngọc Đô tới đúng lúc. Vệ Minh, chính phủ có thể hay không ta mượn dùng một chút? Âu Dương Ngọc Đô chống đi tới về sau, một quyền nắm một cái tinh cấp siêu nhiên chiến sĩ đánh lui, đồng thời đối vệ võ phu quát. Cầm lấy đi. Vệ võ phu không chút do dự cầm trong tay xích tinh chiến phủ vứt cho Âu Dương Ngọc Đô. Đa tạ. Âu Dương Ngọc Đô nhận lấy xích tinh chiến phủ, đồng thời cũng đứng ở vệ võ phu vừa rồi chỗ đứng. Mọi người kinh ngạc phát hiện, Âu Dương Ngọc Đô phương thức chiến đấu biến, cùng hắn lúc trước thủ đoạn hoàn toàn khác nhau. Cái kia giống như là chiến thần vệ phủ kỹ. Rất nhanh mọi người liền đều phát hiện, Âu Dương Ngọc Đô sử dụng phủ kỹ, vậy mà cùng vệ võ phu dùng không có sai biệt liên khí thế cùng kỹ xảo chiến đấu đều là giống nhau như lúc vẹn vẹn chẳng qua là nhìn xem vệ võ phu chiến đấu thời gian dài như vậy Âu Dương Ngọc Đô vậy mà liền học xong vệ võ phu phụ kỹ ai nói lao Thiên gia là công bằng ta nhìn hồi lâu liền nhìn cũng không nhìn hiểu rõ đâu người ta Âu Dương Ngọc Đô liền đã sẽ dùng ngươi cùng ta nói cái gì sinh mà bình đẳng có người cười khổ biểu trách móc Lý Điền Cương tan thắn nói Âu Dương Ngọc Đô Thiên Phú thực sự quá tuyệt thời gian kế tiếp tựa hồ biến thành Âu Dương Ngọc Đô biểu diễn thời gian dùng vệ võ phu chiến kỹ làm vệ võ phu làm sự tình Người khác trưởng thành cần máu cùng nước mắt, mà Âu Dương Ngọc Đô trưởng thành, tựa hồ lại vẻn vẹn chỉ cần nhìn lên một cái thôi. Bạch Thần Phi nhìn xem sóng vai chiến đấu Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Đô, tâm tình có chút phức tạp. Mặc cho ai đều nhìn ra, Âu Dương Ngọc Đô Thiên Phú mạnh hơn Lâm Thâm quá lớn. Lâm Thâm tại vệ võ phu bên người chiến đấu thời gian dài như vậy, chiến phủ mặc dù đã có thể thông thuận vận dụng, thế nhưng khách quan vệ võ phu đến chả là kém rất nhiều. Âu Dương Ngọc Đô chẳng qua là nhìn xem vệ võ phu chiến đấu, liền đã học được vệ võ phu chiến kỹ tinh túy. Này Thiên Phú quả nhiên là cách nhau một trời một vực. Thế nhưng không biết vì cái gì. Bạch Thần Phi ở sâu trong nội tâm cũng không hi vọng thấy Lâm Thâm dạng này, có lẽ liền chính nàng đều không có phát hiện, nàng càng hy vọng Lâm Thâm là cái kia mạnh người. "A Tiên, chúng ta làm cái giao dịch thế nào?" Âu Dương Ngọc Đô một bên chiến đấu, một bên nói với Lâm Thâm. Chiến trường quá mức ồn ào, thế nhưng thanh âm của hắn lại truyền vào Lâm Thâm trong tai, thế nhưng khoảng cách xa một chút người lại nghe không được, người quan chiến cũng nghe không rõ ràng, chiến trường thực sự quá ồn. "Giao dịch gì?" Đang ở phiền muộn Lâm Thâm, thuận miệng hỏi một câu. Vừa rồi hắn muốn cùng Vệ Võ Phu cùng một chỗ lui về, Vệ Võ Phu lại ngăn cản hắn, nói cái gì muốn cho hắn tiếp tục chiến đấu cần muốn biết cực hạn của mình ở nơi nào, chuyện này với hắn sau này trưởng thành hết sức có chỗ tốt. Ta dạy cho ngươi kỹ pháp, cam đoan ngươi có thể học được. Ngươi nói cho ta biết vì cái gì ngươi có thể như thế bền bỉ. Âu Dương Ngọc Đô mấy dịu đánh chết một cái siêu nhiên chiến sĩ, tiếp tục nói, này là nam nhân thiên phú, ngươi không hiểu. Lâm Thâm một bên chiến vừa nói nói, hắn mới không muốn cùng Âu Dương Ngọc Đô học cái gì ký pháp đây. Nghĩ học chiến kỹ, hắn tìm vệ võ phu là được rồi. Âu Dương Ngọc Đô một cái bắt trước người, hắn thật đúng là trước mắt. đương nhiên, chủ yếu vẫn là không muốn học, chiến vụ loại vũ khí này, Lâm Thâm bản thân cũng không có cái gì hứng thú cũng chính là vì đối phó chiến đấu, mới nhìn lấy vệ võ phu bắt trước mấy chiêu, không, cầu tinh thông, đủ là được. Chương 168, Thiên phú siêng sích. Ta dùng biến dị tinh cơ sùng vật đổi bí mật của ngươi, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết là làm sao làm được là có thể, không cần trả giá cái gì. Âu Dương Ngọc Đô vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, "Không đổi." Lâm Thâm lười lại cùng Âu Dương Ngọc Đô nói nhảm, lựa chọn trực tiếp tự tuyệt. Hiện tại Lâm Thâm đang ở cảm giác tự thân biến hóa đâu, nào có thời gian cùng hắn nói chuyện phiếm thiên. Không nghĩ tới cường độ cao chiến đấu vậy mà cũng có thể dẫn phát tiến hóa luận vận chuyển này đến là có chút vượt quá lâm thâm dự kiến nguyên bản thể lực tiêu hao quá lớn thời điểm lâm thâm liền muốn muốn lui xuống đi hoặc là sử dụng siêu cơ văn thế nhưng không nghĩ tới tiến hóa luận vậy mà vận chuyển tại trong chiến đấu không ngừng cường hóa biến dị thân thể của hắn nhường thân thể của hắn càng thích hợp thời gian dài chiến đấu chủ yếu vẫn là sức chịu đựng tăng lên bắt đầu liên tục vung lên chiến phủ thời điểm cơ bắp rất dễ dàng đau nhức tiến hóa luận có tác dụng về sau cơ thể của hắn sẽ không có dễ dàng như vậy mệt mỏi mà lại chỉ cần lâm thâm trầm tĩnh lại bắp thịt mệnh mỏi trạng thái chẳng mấy chốc sẽ tan biến khôi phục càng lúc càng nhanh. Sở dĩ thường cách một đoạn thời gian, Lâm Thâm đều rất giống lười biếng một dạng lui ra phía sau một chút, chính là vì khôi phục cơ năng của thân thể. Thời gian dài như vậy có thể một mực chiến đấu không ngừng, tiến hóa luận tác dụng không thể bỏ qua công lao. Mà lại Lâm Thâm còn phát hiện càng được hay, tại trong chiến đấu, cho dù là tiến hóa luận bị kích hoạt tình huống dưới, đạp tiên đình một dạng cũng có thể sử dụng, cả hai cũng không xung đột. Hoặc là nói, tiến hóa luận bao dung đạp tiên đình, một bộ phận tại biến dị cường hóa Lâm Thâm thân thể, một phần khác chuyển hóa làm đạp tiên đình lực lượng, theo Lâm Thâm động tác không ngừng mà vận chuyển. Lâm Thâm không chút quan tâm vệ võ phu chiến phủ ký cũng là bởi vì hắn một mực tại nghiên cứu đạp tiên đỉnh thực tế vận dụng. Người ngoài chỉ có thấy được hắn phủ kỹ không được tốt lắm, nhưng không có phát hiện Lâm Thâm toàn thể động tác nhưng thật ra là đang không ngừng biến hóa. Lâm Thâm đang điều chỉnh cái kia 73 cái động tác để chúng nó càng dán vào tự thân, lại trừ đi một bộ phận không thực dụng động tác, chỉ còn lại có những cái kia thuần túy nhất cũng trực tiếp nhất động tác. Có một ít động tác mặc dù cũng có thể dùng, thế nhưng lực lượng lưu chuyển hơi chẳng phải thông thuận, hoặc là nói có chút chậm, cũng bị Lâm Thâm cho đào thải. Có thể tiết kiệm sự tỉnh, tại sao phải làm phức tạp như vậy đâu? Lâm Thâm chính là muốn nhất bất việc thực dụng nhất cái chủng loại kia không muốn những cái kia loại loại đồ vật. đương nhiên, này chút đều cần lần lượt đi thí nghiệm, sau đó cam đoan trừ đi những cái kia động tác về sau, hắn động tác của nó còn có thể ăn khớp dâng lên, đủ loại chia tách, sau đó lại một lần nữa tổ hợp, này chút đều cần đại lượng thời gian cùng nếm thử. thực chiến xác thực cùng mình luyện tập khác biệt, vệ võ phu nói cũng không sai, chỉ có tại trong khi thực chiến, mới có thể đủ thấy rõ ràng mình rốt cuộc là như thế nào, cũng là kiểm nghiệm tự thân duy nhất tiêu chuẩn. Âu Dương Ngọc đô lại đã nói những gì, Lâm Thâm nghe đều không có hứng thú nghe, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không có cách nào nói rõ lý do vì cái gì chính mình có thể như thế bền bị Âu Dương Ngọc Đô tính tình đến là thật rất tốt, Lâm Thâm không để ý tới hắn, hắn cũng không có chút nào phiền, rút sạch liền cùng Lâm Thâm nói lên vài câu, hy vọng có thể đả động Lâm Thâm. Lâm Thâm bị hắn nói thực sự có chút không chịu nổi, liền nói một câu: "Này là bí mật bất truyền, ngươi liền đừng hỏi nữa. Ta không cần biết bí mật kia bản thân là như thế nào, chỉ muốn biết tên của nó là cái gì, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, đều có thể dùng nó tới trao đổi." Âu Dương Ngọc Đô lại rất cố chấp, cũng không có vì vậy từ bỏ. "Ngươi biết tên thì có ích lợi gì?" Lâm Thâm khó có thể lý giải được Âu Dương Ngọc Đô tư duy. Đương nhiên hữu dụng ít nhất ta biết rồi đó không phải là trời sinh thiên phú có thể hậu thiên núp thành, coi như ta không thể dùng phương pháp của ngươi, cũng có thể lại đi tìm kiếm mặt khác phương pháp. Ta muốn chẳng qua là một cái khả năng, mà không phải bí mật bản thân. Âu Dương Ngọc Đô một bên chiến vừa nói nói, giống như ngươi dị bẩm thiên phú người, còn sẽ để ý này chút. Lâm Thâm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Âu Dương Ngọc Đô vậy mà lại nói lời như vậy. Luân Thiên Phú, hành tinh mẹ phía trên hẳn là không người mạnh hơn Âu Dương Ngọc Đô, có thể là nghe ngựa khí của hắn, chính hắn vậy mà tựa hồ hết sức gạt bỏ Thiên Phú thứ này. Thiên Phú quyết định hạn mức cao nhất, câu nói này ngươi hẳn là nghe qua a. Âu Dương Ngọc Đô nói ra. Nghe qua, Lâm Thâm dĩ nhiên nghe nói, hơn nữa còn là tương đối nhận đồng. Nỗ lực ai cũng có thể đi làm, thế nhưng Thiên Phú cũng không phải ai đều có đồng dạng nỗ lực tình huống dưới, có Thiên Phú tự nhiên sẽ đi càng cao càng xa. Ta muốn không phải hạn mức cao nhất, mà là đột phá hạn mức cao nhất, cho nên Thiên Phú với ta mà nói liền là một thanh xiềng xích, ta không muốn bị nó trói buộc. Âu Dương Ngọc Đô mười điểm chân thành nói ra, Lâm Thâm nghe lời này, thật nghĩ cho hắn tới một chậu nước đá, khiến cho hắn thật tốt bình tĩnh bình tĩnh, sau đó lại nghĩ muốn làm sao nói tiếng người. Cái này giống một người đã mười hạng toàn năng, dài tốt, khí chất tốt, năng lực mạnh, ai quy cao. Tình thương cũng cao, vận khí cũng đặc biệt tốt, ngược lại chính là cái đó đều tốt. Sau đó có người khen hắn ngươi thật tốt thời điểm, hắn sâu lắng cho ngươi đến rồi một câu, "Không, ta không tốt, trong bụng của ta còn không thể sinh con." Lâm Thâm chỉ muốn nói, "Ngươi một đại nam nhân, không có cái kia công năng không phải rất bình thường sao? Ngươi đều đã mười hạng toàn năng, còn muốn nắm nữ nhân sống cũng cho đoạn, còn muốn chút mà sao?" Đối với Âu Dương Ngọc Đỉnh, Lâm Thâm làm 10 điểm im lặng, nếu là hắn có Âu Dương Ngọc Đỉnh thiên phú như vậy, căn bản sẽ không lãng phí thời gian làm loại chuyện đó, thậm chí sẽ không đi luyện tiên phú luân. tìm một cái dễ dàng luyện cao cấp tiến hóa thuật, nhẹ nhàng tấn thăng lên trở thành một phương lão tổ chịu thế nhân cung vụng mỗi ngày ăn ngon uống say muốn nhiều tự tại liền có nhiều tự tại phí cái kia sức lực luyện thiên phú luận làm gì thiên phú luận mạnh hơn cái kia cũng chỉ là cùng dai vô địch ngươi so với hắn đẳng cấp cao không phải một dạng tùy tiện chừng trị hắn lâm thâm nghĩ lại lại nghĩ một chút mình bây giờ thật đúng là không có luyện thiên phú luận có thể là tình cảnh cũng không phải mái, tiến hóa luận cũng không dễ luyện a nghĩ như vậy thật đúng là cảm thấy cùng âu dương ngọc đô xem như cá mẹ một lứa chỉ bất quá âu dương ngọc đô là chính mình tìm đánh hình hắn là bị động thụ ngược đáy hình ngược lại đều thật khó khăn được à ta cho ngươi biết đây là hậu thiên luyện thành Bất quá loại phương pháp này cũng không thích hợp ngươi, ngươi suy nghĩ tiếp những biện pháp khác đi. Lâm Thâm nói ra, có câu này liền là đủ. Ngươi muốn cái gì, một mực nói đi, chỉ cần ta có. Âu Dương Ngọc Đô tâm tình thật tốt, nhìn hắn cái kia hào khí văn trượng, tựa như hắn lao tử là vũ trụ hoàng đế, toàn bộ vũ trụ đều là trong nhà hắn một dạng. Lâm Thâm liền tức giận nói một câu, ta muốn bạch thần phi ngươi cũng cho sao. Âu Dương Ngọc Đô cười nói, ngươi mong muốn bạch thần phi, vậy liền chính mình đi tranh thủ, nàng lại không là của ta. Các ngươi không phải ông trời tác hợp cho sao? Như thế không quan tâm. Lâm Thâm hơi kinh ngạc. Ta cùng nàng chẳng qua là cần đối phương tiên phú luận mà lại cũng chưa chắc nhất định cần, chúng ta chưa hẳn không có thể đột phá tiên phú luận cũng không nhất định không phải nàng không thể." Âu Dương Ngọc Đô nói ra. Người nghĩ tự cung?" Lâm Thâm mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn về phía Âu Dương Ngọc Đô. Chương 169, Bàng môn tà đạo. Lâm Thâm nghe Bạch Thần Phi nói qua, Bạch gia gần nhất nghiên cứu cho thấy, coi như không sử dụng song tu, nam nhân cũng là có thể luyện thành tiên phú luận thế nhưng cần tự cung mới được. Nghe Âu Dương Ngọc Đô nói như vậy, Lâm Thâm giật nảy cả mình, nghĩ thầm, Âu Dương Ngọc Đô như thế một cái lớn thanh niên tốt, nên sẽ không muốn tự cung luyện công a dưới khiếp sợ, lâm thâm bố cục đều loạn, kém chút bị xông lên siêu nhiên chiến sĩ nắm lấy cơ hội gây thương tích. còn tốt hắn phản ứng đầy đủ nhanh, lại ổn định cục diện, nắm cái kia siêu nhiên chiến sĩ cho đánh lui xuống. âu dương ngọc đô nghe được lâm thâm câu kia tự cùng, thân thể cũng là dừng lại, mặc dù tâm lý của hắn tố chất so lâm thâm rất nhiều, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút rối loạn tâm lòng. cũng chính là thực lực của hắn đủ mạnh, cưỡng ép để lại trận, chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất. bình thường người nhìn không ra có vấn đề gì, tuấn kiếm cùng âu dương tuyệt diệu lại hơi kinh ngạc, không nghĩ tới âu dương ngọc đô vậy mà cũng có lúc sai, quả thực có chút hiếm thấy. Người nào tờ mở nghĩ từ cùng, ý tứ của ta đó là, người khác không đột phá nổi, ta có khả năng đột phá, người khác không được, không, có nghĩa là ta cũng không được. Âu Dương Ngọc đâu ngữ khí hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang theo một chút tức giận, Ôn Nu như hắn cũng sổ một câu nói tụ. Thì ra là thế, vậy ngươi phải cố gắng đi. Lâm Thâm ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, lúc trước Đồ Tiểu Đao cũng nghĩ như vậy, kết quả hắn không phải một dạng không có luyện thành tiên phú luận. Lâm Thâm chính mình không có nghĩ qua muốn nghịch thiên cải mệnh, hắn vẫn tương đối thích xuôi gió xuôi nước, đi ngược dòng nước nhiều mệt mỏi a theo Lâm Thâm nơi đó đạt được đáp án, Âu Dương Ngọc Đồ cũng liền không nói thêm gì nữa. Toàn lực chiến đấu đánh lùi siêu nhiên quân đoàn một lần lại một lần công kích. Âu Dương Ngọc Đô quả nhiên là ngút trời kỳ tài, hắn không chỉ có học được vệ võ phu phủ kỹ, liền vệ võ phu đối với lực lượng không chế tinh chuẩn kỹ xảo cũng đều cho học được. Âu Dương Ngọc Đô trước đó đã thay phiên mấy lần, lần trước chỉ kiên trì hơn một giờ, cơ biến giáp sắc liền đã vô pháp duy trì. Lần này lại kiên trì chừng hai giờ, thoạt nhìn ý nguyên vẫn là có thừa lực. Ngươi phủ kỹ có chút vấn đề, ta tới dạy ngươi chính xác dùng đũa phương pháp. Âu Dương Ngọc Đô một bên chiến đấu vừa nói, không hứng thú. Lâm Thâm thế nào có tâm tư nghiên cứu cái gì phủ kỹ? Đạp tiên đỉnh bảo mệnh năng lực, có thể so sánh dịu mạnh hơn nhiều. Vậy ngươi dù sao cũng phải muốn chút gì đi, ta không thể lấy không đáp án của ngươi. Âu Dương Ngọc Đô suy nghĩ một chút còn nói thêm, bằng không như vậy đi, ta dạy cho ngươi một bộ ta tự sáng tạo kỹ pháp đi. Được, ngươi nói đi. Lâm Thâm không muốn lại dây dưa tiếp, Âu Dương Ngọc Đô muốn dạy liền để giáo tốt, dạy xong hắn liền sẽ ngậm miệng, tránh khỏi lão là nói không ngừng. Ta bộ này tự sáng tạo kỹ pháp tên là Bảng môn Tà đạo, ngươi trước ghi lại tâm quyết, sau đó ta cho ngươi thêm làm mẫu chiêu thuật. Âu Dương Ngọc Đô thanh âm giống như là dây nhỏ truyền vào Lâm Thâm trong tai, dù cho là tại như vậy kêu loạn địa phương, Thanh âm kia tại lâm thâm trong thai y nguyên đình thai nhức óc, có thể là người bên cạnh lại tựa hồ như hoàn toàn nghe không được, người quan chiến cũng không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Cửa chính chính thống đều là đại đạo, đại đạo như vui, cao sơn lưu thủy, ngày trầm nguyệt rơi, thế gian vạn vật đều có hán luật. Một hít một thở ở giữa, cũng là thiên địa nhịp điệu chi biến. Giỏi về quan thiên địa chi biến người, biết năng luật, cùng thân hợp, giơ tay nhấc chân đều không bản mà hợp thiên lý. Âu Dương Ngọc Đô một bên chiến vừa nói, ta trình độ văn hóa không cao, có thể không thể nói đơn giản dễ hiểu một chút. Lâm Thâm thở dài nói, "Âu Dương Ngọc Đô này chút giống như là niệm kinh một dạng ngôn nữ, nghe đầu hắn ngất." Nói đơn giản, đánh nhau cũng là có tiết tấu bình thường người đánh nhau đều là dựa theo tiết tấu tới, mà ta sáng tạo bộ này bằng môn tà đạo kỹ pháp, liền là chuyên môn thẻ người tiết tấu, nhiều đối thủ biến vô cùng không thoải mái. Tựa như là ca kh, hát, người khác ca kh hát kh thời điểm đều hát đang quay con bên trên, người ca hát là có thể toàn bộ không đang quay con bên trên, xáo trộn đối phương tiết tấu, đem hắn mang lại. Âu Dương Ngọc Đô đổi thành đơn giản dễ hiểu lời giải thích, còn có thể dạng này chơi, cái này ta thích." Lâm Thâm nghe Âu Dương Ngọc Đô nói như vậy, thật đúng là tới một chút hứng thú vậy ngươi liền nghe cho kỹ, nắm tâm quyết toàn bộ nhớ kỹ, sau đó ta sẽ dạy ngươi làm sao thể điểm. Âu Dương Ngọc Đô bắt đầu một lần một lần giáo Lâm Thâm tâm quyết, đáng tiếc Lâm Thâm cũng không có siêu cường trí nhớ, cũng không có phân tâm nhị dụng năng lực, một bên chiến đấu một bên trí nhớ tâm quyết, nhờ Âu Dương Ngọc Đô lặp lại rất nhiều lần, hắn mới xem như nắm tâm quyết đi xuống. Âu Dương Ngọc Đô hoàn toàn không có không nhịn được ý tứ, một lần một lần lặp lại, mãi đến Lâm Thâm hoàn toàn nhớ kỹ mới thôi, hắn nhất tâm nhị dụng, y nguyên cuồng máy vô cùng, giết siêu nhiên chiến sĩ lui lại không thôi. Tâm quyết ngươi đã nhớ kỹ, phía dưới ta liền làm mẫu cho ngươi xem, hẳn là làm sao thể điểm. Đây là bảng môn tà đạo cơ sở, họ không được thẻ điểm, tiếp xuống những cái kia cũng là không có cách nào tiếp tục. Âu Dương Ngọc Đô một bên nói một bên làm mẫu, khí thế của hắn nhất biến, Phủ ki cũng không còn là vệ võ phu cái trùng loại kia thẳng thắn thoải mái, mỗi một bữa thời cơ xuất thủ cùng góc độ đều biến vô cùng kỳ dị. Đừng nói là cùng hắn chiến đấu siêu nhiên chiến sĩ, coi như là nhìn hắn chiến đấu người, đều cảm giác vô cùng khó chịu. Nói như thế nào đây, cái kia cũng cảm giác tựa như là xem phim thời điểm, âm quý cùng hình ảnh không đồng bộ, luôn là sai chỗ như vậy một chút, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Xem người khó chịu. Đối thủ liền càng khó chịu hơn, chẳng qua là tiện tay mấy bữa, một cái tinh cơ siêu nhân chiến sĩ liền bị Âu Dương Ngọc Đô chém ở bờ xuống. Có ý tứ, cái đồ chơi này mà ta thích. Lâm Thâm càng xem càng cảm thấy cái này gọi bằng môn tà đạo kỹ pháp có ý tứ. Như thường khô khan đổ vật Lâm Thâm thật để lên không nổi hứng thú, như loại này có ý tứ kỹ pháp, Lâm Thâm lại là đặc biệt để bụng. Âu Dương Ngọc Đô một bên làm mẫu một bên ra giải, nói cho Lâm Thâm nên làm như thế nào mới có thể đủ hữu hiệu, hiệu thể điểm, cùng với chính mình một chút kinh nghiệm tâm đắc. Lâm Thâm nghe trong chốc lát, càng xem càng cảm thấy hứng vấn, nhịn không được chính mình thử một cái. Nguyên bản cầm lấy chiến phủ cùng Lâm Thâm đối bính siêu nhiên chiến sĩ, đột nhiên phát hiện mình chiến phủ vừa mới thu hồi lại, còn không thể tụ lực lần nữa vô xuống đứng không. Lâm Thâm chiến phủ vậy mà tại lúc này bổ tới, trong lúc nhất thời khiến cho hắn biến luôn cuốn tay chân, không hiểu thấu mấy bữa liền bị Lâm Thâm chém xuống đầu. Âu Dương Ngọc Đô thấy như thế một màn, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy Lâm Thâm học tập phủ kỹ tốc độ không nhanh, trí nhớ cũng không tốt lắm, coi là Lâm Thâm chỉ sợ một chốc học không được bảng môn tà đạo. Ai biết lúc này mới bao lâu thời gian, Lâm Thâm vậy mà liền đã sử dụng ra bảng môn tà đạo kỹ xảo mặc dù chỉ là đơn giản nhất nhập môn cấp bậc kỹ xảo, dùng cũng hết sức thô giáp, nhưng xác thực dùng không có gì sai, mà lại hiệu quả cũng hết sức rõ rệt. thú vị, ngươi người này thật rất thú vị. Âu Dương Ngọc Đô nhịn không được bật cười. có thể sáng chế dạng này kỹ pháp, ngươi cũng là cực người thú vị. Lâm Thâm cũng nở nụ cười. a, hai người kia có phải hay không đang tán gẫu? cuối cùng có người phát hiện Lâm Thâm cùng Âu Dương Ngọc Đô giống như một bên chiến đấu một bên tại nói chuyện, chẳng qua là không biết bọn hắn nói cái gì. chương 170 động cơ vĩnh cửu Á Thiên, Âu Dương Ngọc Đô dùng trong chốc lát bảng môn tà đạo kỹ pháp, liền không lại dùng. Lại đổi trở lại sử dụng vệ võ phu kỹ xảo, bởi vì hắn thể lực đã sắp muốn xảy ra vấn đề, sử dụng bang môn tà đạo sẽ chỉ ra tốc tiêu hao, rút ngắn hắn thời gian chiến đấu. Tình huống hiện tại cũng không cần hắn quá mạnh, kiên trì thời gian lâu dài mới là vương đạo. Lâm Thâm nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy, hắn thể lực y nguyên rồi rào, cơ biến lực lượng cũng giống vậy tương đương sung túc, này vẫn là không có phát động siêu cơ văn tình hùng dưới. Tấn Thăng hợp kim về sau, hắn cơ biến giáp sát bản thân là có thể hấp thu thế giới năng lượng, chẳng qua là hấp thu lượng tương đối ít mà thôi. Dù sao những cái kia chữ tượng hình khắc sâu tại giáp sát phía trên, mặc dù không có chân chính mở ra, vẫn có một ít hiệu quả. Lâm Thâm luyện bằng môn tà đạo có chút nghiện, không ngừng luyện tập làm sao thể điểm. Mỗi lần có một điểm lĩnh nộ mới đều để Lâm Thâm vô cùng hưng phấn. Trong bất chi bất giác, Âu Dương Ngọc Đô đã chống nổi ba luận. Ở đây bên trên chiến đấu ba giờ. Theo lý thuyết, dùng Âu Dương Ngọc Đô tình huống hiện tại, hắn còn có thể chống nổi 3 giờ, đã đủ để cho người chấn kinh. Có thể là khi hắn thấy Y Nguyên Sinh Long hoạt hữu Lâm Thâm, biểu lộ cũng có chút là lạ. Lâm Thâm có thể là cùng vệ võ phu cùng tiến lên tới, vệ võ phu tất cả đi xuống nghỉ ngơi 3 giờ, hắn nhưng thật giống như vẫn là không có vấn đề gì. Này thể lực cùng cơ biến lực lượng bền bỉ tính, liền hắn đều cảm giác có chút kinh khủng. người dưới ta lên. Vệ Võ Phu lần nữa đi tới, thay thế Âu Dương Ngọc Đô. Theo Âu Dương Ngọc Đô xuống tràng, lần này phần lớn người đều phát hiện dị thường. Cái kia A Thiên, hắn giống như là tại Vệ Võ Phu lần thứ nhất ra trận thời điểm, liền cùng Vệ Võ Phu cùng tiến lên tới a. Ở giữa Vệ Võ Phu hạ đi nghỉ ngơi, hắn giống như không có đi xuống đi. Hắn giống như sức chịu đựng rất tốt bộ dáng. Này gọi cực dài chờ thời. Vệ Võ Phu bên trên song Âu Dương Ngọc Đô bên trên, Âu Dương Ngọc Đô song lại đổi Vệ Võ Phu bên trên, có thể là hắn vẫn luôn tại, đây cũng quá bền bỉ đi. Yếu tố nhân viên đều không có hắn sáng tạo. Hắn luyện hẳn là tiến hóa luận a. Tiến hóa luận có như thế bền bị sao? Bạch Thần Phi mấy người cũng đều chú ý tới Lâm Thầm, Mạc Sinh Kỳ ngạc nhiên nói, "A Thiên bền bị năng lực hảo cường a, này đều nhiều ít giờ?" Ngoại trừ Tỉnh Cờ lui ra phía sau hơi nghỉ ngơi, thừa cơ uống ít đồ bên ngoài, hắn giống như vẫn luôn không có chân chính nghỉ ngơi đi. Hơn 8 giờ, gần sắp 9 giờ. Lý Điền Cương tiếp lời nói ra, "Ta xem hẳn là hắn uống dược tề có vấn đề, nghe nói Thiên Thành có loại dược tề, có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đại lượng cơ biến năng lượng." Vệ Võ Phu là nghiêm chỉnh vệ gia huyết mạch, ngươi gặp hắn uống đồ vật về sau, khôi phục nhanh chóng sao? Mạc Sinh Kỳ cũng không đồng ý Lý Điền Cương quan điểm cái kia liền hẳn là kỹ năng thiên phú. Lý Điền Cương còn nói thêm, Bạch Thần Phi nhìn xem Lâm Thâm ánh mắt cũng có chút phức tạp, nàng cũng hơi nghi hoặc một chút. Lâm Thâm lực lượng cùng bền bỉ năng lực, quả thật có chút không phải bình thường. Có thể là nàng cũng chưa nghe nói qua, tu luyện tiến hóa luận sẽ có hiệu quả như vậy, không biết Lâm Thâm đến cùng là làm sao làm được. Chẳng lẽ tiến hóa luận cũng có thể khiến cho hắn luyện được hoa tới? Ý nghĩ này tại Bạch Thần Phi trong óc chợt vẫy lên, rất nhanh liền lại bị nàng hủy bỏ, hẳn là kỹ năng tiên phú đi. Xem ra hắn cơ biến sử dụng cơ biến chứng rất không tệ, thu được không sai cơ biến thiên phú. Người bên ngoài đều coi là Lâm Thâm cơ biến thiên phú rất mạnh, cái này cũng không có gì sai. Vấn đề là hắn căn bản còn không có sử dụng cơ biến thiên phú đây. Lâm Thâm yêu chết Âu Dương Ngọc đồ sáng lập ra bảng môn tà đạo hắn là càng dùng càng đắc thủ đứng tay, mỗi một búa chém đúng ra đều để đối thủ vô cùng không thoải mái, cảm giác tức khó chịu lại khó chịu. Người khác không thoải mái, cái kia chính là Lâm Thâm lớn nhất dễ chịu. Hắn một búa tiếp một búa, không biết chặt nhiều ít hợp kim sủng vật cùng siêu nhiên chiến sĩ, Thiên Tinh Pha bên trên đã không nhìn thấy nguyên bản nhang thạch màu sắc, còn tốt hai phía liền là vực sâu văn trượng, rất nhiều thi thể đều rất xuống, không lại chỉ là chồng chất thi thể, liền đã giống là như núi nhỏ rất nhiều người đều đúng a thiên sinh ra hứng thú, đều tại tò mò, a thiên đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu? tại lâm thâm kiên trì qua 10 giờ thời điểm, hắn tại bên ngoài liền đã nhiều một cái ngoại hiệu động cơ vĩnh cửu a thiên. đương nhiên, cũng có rất nhiều người nói đùa gọi hắn trên thế giới nhất bền bị nam nhân. mặc dù bởi vì vĩnh viễn cơ a thiên sự tình, nhưng rất nhiều người cảm giác rất thú vị. thế nhưng tình huống hiện tại cũng không lạc quan, xung vật chết càng ngày càng nhiều, người bị thương cũng càng ngày càng nhiều. coi như không có có người bị thương, hiện tại cũng đều đã rất mệt mỏi, thể lực cùng cơ biến năng lượng đều tiêu hao không sai lắm. Mặc dù có dược tề cùng cơ biến dịch làm bổ sung, cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Đừng nói là bình thường cơ biến giả, Liên Bạch Thần Phi cùng Âu Dương Ngọc Đô mạnh như vậy người, tại liên tục trợ giúp tác chiến trên dưới, đều biến vô cùng mỏi mệt mệnh, tiêu hao thể lực cùng cơ biến lực lượng căn bản không có cách nào hoàn toàn khôi phục. Trong đội ngũ đã chết mười mấy người, tử vong nhân số còn đang lên cao bên trong, có mấy lần đều kém chút bị siêu nhiên quân đoàn xông lên. Nếu không phải Bạch Thần Phi cùng Âu Dương Ngọc Đô chờ cường giả kịp thời trợ giúp, chỉ sợ đã bị siêu nhiên quân đoàn tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện tại mỗi một chút thời gian đều là dày vò, Còn có 10 hơn 4 giờ. Dù như thế nào đều chịu đựng được. Mặc sinh kỳ lần nữa trợ giúp bị xông phá lỗ hổng. Đối mặt một cái tinh cơ cấp siêu nhiên chiến sĩ, một thanh kiếm biến nào khó lường, nhưng là bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, động tác biến chấm rất nhiều, mạnh mẽ liều mạng mấy chục kiếm, mới đem cái kia siêu nhiên chiến sĩ chạm dưới kiếm. Tất cả mọi người đã rất mệt mỏi, bởi vì thương binh gia tăng, tử vong nhân số bay lên, có thể thay phiên ra sân người càng ngày càng ít. Một chút đi qua trị liệu bị thương nhẹ cờ biến đến giả, cũng không thể không lần nữa thay phiên ra trận. Vừa khổ khổ chống đỡ hơn 5 giờ, thiên tinh pha phía dưới truyền đến dị thường rối loạn. Bạch Tuần Phi đám người vội vàng cầm lấy tính viễn vọng đi xem, này xem xét phía dưới, mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Thiên tinh pha phía dưới, vậy mà xuất hiện 16 cái đại hồng lưu kỵ sĩ, mỗi cái đều là màu đỏ chiến nón trụ chiến giáp, cầm trong tay xích tinh chiến phủ tinh cơ chiến sĩ. Sau lưng bọn họ, còn có số lượng đông đảo tinh cơ cấp siêu nhiên chiến sĩ, mặc dù năng lực bên trên khả năng không bằng trước mặt 16 cái đại hồng lưu kỵ sĩ, thế nhưng số lượng đã đầy đủ để cho người ta thấy tuyệt vọng. Xem phía sau cùng, Âu Dương Ngọc Đô không có sử dụng tính viễn vọng, chẳng qua là hiếp mắt đang nhìn, sau đó đã nói một câu như vậy: Bạch Thần Phi cùng Mạc Sinh Kỳ đám người vội vàng dùng kính viễn vọng hướng về siêu nhiên quân đoàn cuối cùng phương nhìn lại, chỉ thấy có một cái đội hình sắt cánh nhau siêu đốt kỵ binh vô cùng cổ quái. Bọn hắn tọa hạ đại hắc nưu, cùng bình thường đại hắc nưu vật cưỡi giống như có chút không giống, những đại hắc nưu đó vật cưỡi vậy mà sinh ra to lớn long dự. Cái kia đội hình sắt cánh nhau cũng có hơn 100 người, xem bọn hắn trang bị phối trí, chỉ sợ từng cái đều là tinh cơ cấp. Lại thêm có thể bay lượn vật cưỡi, đối ở hiện tại đã qua độ mệt mỏi nhân loại cơ biến giả tới nói, cái kia chính là to lớn nguy hiếp. càng khủng bố hơn chính là Tại cái kêu bay lượn kỵ binh phương trận trước, có một cái cơi hát tinh cự long hồng y chiến tướng, cầm trong tay một thanh cực dài đỏ tinh trường thương, đang chỉ thiên tinh pha phương hướng ra lệnh. Đây là muốn khởi sướng cuối cùng manh công. Mạc Sinh Kỳ nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt có chút đứng đờ. Chiến đến bây giờ, đối diện còn có thành ngàn tinh cơ bộ đội, thậm chí còn có bay lượn bộ đội không có vận dụng, đội người nào không kinh hãi đây. Chương 171, săn long giả xuất kích. Thủ trận cơ biến giả cũng không có phát hiện tình huống này, thấy liên tục xung phong thời gian dài như vậy, y nguyên không sợ chết siêu nhiên chiến sĩ như giống như thủy triều tối lui phía dưới tiếng chống trận cũng ngừng đều không tiềm hãm được phát ra reo hò coi là đánh lâu không xong siêu nhiên quân đoàn cuối cùng từ bỏ. đang lúc bọn hắn reo hò chúc mừng thắng lợi đến thời điểm lại thấy lại có một nhóm siêu nhiên chiến sĩ bước lên tiên tinh pha. cùng lúc trước khác biệt lần này phía trước nhất hai hàng siêu nhiên chiến sĩ đều là hùng y hùng khôi tọa hạ đại hùng như phá lệ bắt mắt. một cái, hai cái, tám cái, mười sáu. ông trời ơi có mười sáu cái phó quân đoàn trưởng cấp siêu nhiên chiến sĩ khác mọi người đều bị giật này mình có thể là thấy 16 cái phó quân đoàn trưởng sau lưng liền đã không phải là giật nảy mình đơn giản như vậy đằng sau đi lên siêu nhiên chiến sĩ trên thân xuất hiện tình cơ khôi giáp mà lại số lượng rất nhiều chỉ ít có bên trên ngàn chi chúng ta thiên đánh lâu như vậy siêu nhiên quân đoàn lại còn có hay không nhiều như vậy tình cơ cấp siêu nhiên quân đoàn muốn làm cuối cùng mánh công nhất định phải đứng vững a tất cả đều là tinh cấp cơ công kích hơn nữa còn là không dán đoạn thay nhau công kích này ai chịu nổi a thiên tinh pha phía trên hết thảy cơ biến giả tiếng hoan hô đều giống như thể sát một dạng nuốt tại trong cổ họng bọn hắn thật đã hết sức mệt mỏi mặc dù có thay nhau nghỉ ngơi thế nhưng tiêu hao thể lực rất khó trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục, đặc biệt là đại lượng súng vật bỏ mình, để bọn hắn không thể không dùng tự thân làm tường, ngăn trở một lần lại một lần công kích, tiêu hao vô cùng lớn lao. hết thể hợp kim cấp tối lui đến núi chống đi tới, còn có thể chiến lược tinh cơ cấp một lần nữa bên đội. bạch thần phi không ngừng mà phát ra chỉ lệnh. nếu như nói hiện tại phần lớn cơ biến giả còn có lòng tin có thể chống đỡ đến đến ngược kết thúc, làm bay lượn bộ đội xuất hiện trên không trung trong tích tắc, hết thể cơ biến giả đều là mặt dám như cho. bay lượn bộ đội mặc dù không nhiều. Chỉ có hơn trăm kỵ, thế nhưng cơ biến giả nhóm có lòng tin thủ đi xuống điều kiện tiên quyết là có thiên tinh pha cái này nơi hiểm yếu, chỉ cần ngăn chặn con đường này, siêu nhiên quân đoàn người lại nhiều đều sông không được. Nhưng là bây giờ có hơn trăm cái tinh cơ siêu nhiên chiến sĩ không hàng mà xuống, từ bên trong nhiễu loạn bọn hắn trận hình, chỉ sợ lại khó giữ vững. Siêu nhiên quân đoàn đại quân sông lên, cái kia chính là người nào cũng không sống nổi. Hết thể hợp kim cơ biến giả đều tản ra, tận lực để cho mình một chỗ. Âu Dương Ngọc Đô, người dẫn đầu một nhánh tinh cơ đội ngũ phụ trách ngăn trở phía dưới công kích, dù như thế nào không thể để cho bọn hắn sông lên, đằng sau giao cho ta. Bạch Thần Phi nói xong rút ra trường kiếm, ném đi vào kiếm, mang theo một đội khác người bảo vệ lấy phía sau. Hợp Kim Cơ biến giả nhóm nghe mệnh lệnh về sau, lập phương tứ tán hướng về trên núi bốn phía chạy đi. Chỉ cần bọn hắn đầy đủ phân tán, những cái kia bay lượn bộ đội liền không có tinh lực đi từng cái đội giết bọn hắn. Bay lượn bộ đội nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách hiệp trợ phía dưới bộ đội xung lên, mở ra đột phá khẩu mới là bọn hắn muốn làm. Thung thùng thùng, thùng thùng. Vừa mới đình chỉ một lát tiếng trong trận vang lên lần nữa, Trấn Thiên tiếng la giết cùng như sấm sét tiếng chân đồng thời vang lên. Siêu nhân quân đoàn phát động mãnh liệt nhất một lần công kích, toàn bộ do tinh cơ tạo thành công kích đội ngũ dọc theo thiên tinh pha như cự mã vọt lên. Từng con phi thiên cự như vũ cánh mà lên, dưới sự chỉ huy của siêu nhân chiến sĩ, như ác long bảy từ không trung nhào về phía mã đề sơn. Bất quá này chút cũng chỉ là châu bay, mà không phải chân chính ác long, chỉ có cái kia cầm đầu đỏ thương kỵ sĩ, tỏa hạ hất tinh ác long mới thật sự là long hệ sinh vật. Các minh đệ muốn sống sót, vậy sẽ phải liều mạng. Âu Dương Ngọc Đô cùng vệ võ phu sánh đôi đứng tại trước trận, một người trong tay nắm lấy một thanh xích tinh chiến phủ, đối mặt cuồng bạo công kích mà đến siêu nhiên quân đoàn, ánh mắt lại không nửa phần khiếp ý vậy liền chơi chết hắn đi. Một đám tinh cơ cơ biến giả cũng đều bị chiến tranh kích phát nội tâm cuồng bạo sát dụng, đã nổi lên liều đánh một trận tử chiến quyết tâm. Bạch Thần Phi thấy Lâm Thâm vậy mà còn ở nơi này, nói với hắn, đi thôi, tìm chỗ vắng người, có lẽ còn có thể sống sót. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, đối lao vệ nói một tiếng cái gì, sau đó rời đi bên này, hướng đỉnh núi chống trại địa phương chạy đi. Phía dưới công kích đã bắt đầu, vòng thứ nhất xông lên 8 vị hùng y siêu nhiên chiến sĩ còn không có vọt tới trận địa trước thời điểm, liền đã rút ra sùng vật máy phát sạng, hướng trên núi bắn một vòng lại một vòng sùng vật, từng cái tinh cơ sùng vật rơi về phía trên núi. Âu Dương Ngọc Đô cùng vệ võ phu lại không có thời gian lý biết những cái kia tinh cơ sùng vật trong tay bọn họ chiến phủ, nên hướng tức giận xông tới tám vị hồng y siêu nhiên chiến sĩ, dùng 2 địch 8, hai người chấn thủ trụ quan khẩu. Trên bầu trời, từng con phi thiên cự như tạo thành biên đội hoành không lướt qua, trong tay sùng vật máy phát sạng những cái kia thủ trận cơ biến giả không ngừng phóng ra, từng cái súng vật xông vào trong đám người. giết. Bạch Thần Phi ra lệnh một tiếng. Người đã trải qua giống như mũi tên nhọn phóng lên tận trời, vọt lên vài chục trượng, nhất kiếm nắm một cái tầng trời thấp bay lượn châu bay đầu chém bay ra ngoài. Mặt khắc tinh cơ người cũng đều dồn dập xông về những cái kia từ trên trời giáng xuống sủ vật, tiếng la rít tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Lâm Thâm đã đi tới đỉnh núi trống trải chỗ, nhìn xem mặt khắc hợp kim cơ biến giả tan ra bốn phía, hy vọng có thể tại đây chàng thảm liệt trong chiến tranh tìm được một chút hy vọng sống. Có thể là này núi bốn phía đều là đau tức vách núi, chỉ có đỉnh núi bình đài có thể đứng người. Đỉnh núi bình đài xác thực không nhỏ, có thể đỉnh mấy cái sân bóng, thế nhưng lại lớn cũng chỉ có thế không gian, không thể gần giấu địa phương. Tất cả mọi người chỉ có thể bại lộ tại phi hành bộ đội trong mắt. Những hợp kim này cơ biến giả có thể hay không sống, quyết định bởi tại những cái kia bay lượn bộ đội sẽ tới hay không giết bọn hắn, mà không phải chính bọn hắn trốn có nhiều nỗ lực. Mắt thấy mấy cái châu bay kỵ sĩ từ trên bầu trời bay tới, không có phóng tới thủ quan tinh cơ đội ngũ, mà là hướng về tứ tán hợp kim cơ biến giả tới, bị đuổi theo lòng người trung đô là một hồi tuyệt vọng. Tiên sư nó liều mạng, Lão tử cũng không tin, chúng ta này chút nhiều người, liền một cái tinh cơ đều không đánh chết, kéo một cái đệm lưng cũng được à? Có nhân hòa lớn, không nữa chạy trốn, rút đao liền muốn liều mạng. Trên thực tế cũng chạy không được. Châu bay tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều lắm. Tại mấy cái kia châu bay kỵ sĩ tầng trời thấp xẹt qua trong tích tắc, lại đột nhiên ở giữa có thân ảnh nhảy lên một cái. Những cái kia chuẩn bị muốn liều mạng cơ biến giả, phát hiện là một cái tạo hình vô cùng đặc thu loại người hình cơ biến sinh vật xông về những cái kia châu bay kỵ sĩ. Cái kia loại người hình cơ biến sinh vật, ăn mặc mang theo quang văn thanh cường khôi giáp, tựa như thủ hộ thần linh thánh chiến sĩ. Theo thân hình của hắn xông lên trên trời, trên người quang văn càng ngày càng mạnh mẽ liệt, giống như long văn quấn quanh tại thân. Đã vọt tới loại người hình cơ biến sinh vật trước một cái siêu nhiên chiến sĩ, cơ trong tay xích tinh thường, đâm về săn long giả kỳ vĩ. Kỳ vịt vậy mà đưa tay bắt lấy đâm tới Trường Thượng, sau đó dụng lực nhảy lên, ngược lại nắm cái kia siêu nhiên chiến sĩ trực tiếp cho phản chống lên, vung ra vách núi bên ngoài. Kỳ vịt một cước đạp ở người đã đi lưng không châu bay trên thân, mượn lực lần nữa ấy nhảy lên một cái, trong tay cướp tới xích tinh Trường thường, trở tay vung ra, trong nháy mắt quán xuyên một cái khác cơi châu bay siêu nhiên chiến sĩ. Chính hắn thì đằng không sông về một cái khác châu bay kỵ sĩ, phụ cận châu bay kỵ sĩ rồn dập túi sông lại, Trường thương đâm về Kỳ vịt thân trên không trung vô pháp cải biến phương hướng Kỳ Vin, hai tay mang theo ánh sáng điện Long Văn vung ra, chém về phía hắn xích tinh Trường Thượng, mạnh mẽ bị hai tay của hắn từng cái chặn đứt đồng thời hắn cũng đã rơi vào một cái châu bay trên lưng, một cái tay bắt lấy siêu nhiên chiến sĩ trở tay đâm tới dao găm, một cái tay khác bẻ gãy cổ của hắn. mất đi chủ nhân không chế châu bay, hướng về đỉnh núi lao xuống, đạp tại lưng châu bên trên kỳ vịt, đưa tay kéo một phát sừng châu, mạnh mẽ ép buộc châu bay cải biến hướng bay phóng lên tận trời. ta đi, đó là ai sủng vật? mạnh, thật mạnh! thấy kỳ vịt ra tay bá đạo, có người kinh hỉ lên tiếng. chương 172, nhặt nhạnh chỗ tốt. nào về phía hợp kim cơ biến giả mấy cái châu bay kỵ sĩ, trong chốc lát vậy mà liền bị kỳ vịt chém giết hơn phân nửa, chỉ còn một cái hướng không chung bỏ chạy. Kỳ Vịt bắt lấy một cây trường thương, trực tiếp vung hướng lên bầu trời. Nam cái kia châu bay kỵ sĩ liền người mang châu cùng một chỗ sọ xuyên qua, từ trên bầu trời rơi xuống, giết hết châu bay kỵ sĩ. Kỳ Vịt một tay nắm lấy sừng châu, giẫm lên châu bay rơi về phía mặt đất, về tới Lâm Thâm bên người, nắm cấp tới sùng vật máy phát xạ giao cho Lâm Thâm. Lâm Thâm tiếp nhận Kỳ Vịt đưa tới hai cái sùng vật máy phát xạ, loay hoay một thoáng, hai đầu châu bay lập tức liền bay tới, rơi vào hắn cùng Kỳ Vịt trước mặt. A, đó là a thiên sùng vật. Sùng vật đều đẹp trai như vậy sao? Lại xuất lại mạnh, lại là loại người hình, còn chưa từng gặp qua dạng này sùng vật mọi người đang nghị luận kỵ vị thời điểm, lâm thâm cùng kỵ vị đã một người cưỡi lên một thất châu bay, lâm thâm chỉ trong tay sùng vật máy phát xạ nói ra, chờ một chút, nhiều đoạt điểm cái đồ chơi này. nói xong, lâm thâm nhặt lên một thanh xích tinh trường thường, thúc giục tòa hạ châu bay, liền trực tiếp vọt lên bầu trời. kỵ vị cũng theo sát phía sau, bay lên bầu trời, hướng về chiến đấu kịch liệt nhất địa phương phóng đi. bạch thần phi đám người đang đang khổ cực chống đỡ châu bay kỵ sĩ công kích, đến không phải nói bọn hắn đánh không lại châu bay kỵ sĩ, trước đó bạch thần phi nhảy lên một cái chém giết một cái châu bay kỵ sĩ về sau, những cái kia châu bay kỵ sĩ liền không lại lao xuống, vậy mà lấy ra trên lưng cung tiễn. Trên không trung đối Bạch Thần Phi chờ một đám cơ biến giả bắn ra một vòng lại một vòng mưa tên. Xích tinh mũi tên cho Bạch Thần Phi bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn, lại bất đắc dĩ lại đủ không đến trên bầu trời Châu Bay Kỵ Sĩ. Bạch Thần Phi có chút hối hận, không nên ngay từ đầu giết quá ác, nhường Châu Bay Kỵ Sĩ có đề phòng, bất quá hiện tại nói cái gì cũng đều đã đến muộn. Đang suy nghĩ muốn giải quyết như thế nào trên bầu trời Châu Bay Kỵ Sĩ lúc, lại đột nhiên thấy trước đó phóng tới đỉnh núi Châu Bay Kỵ Sĩ, lại bay trở về. Cái này khiến Bạch Thần Phi đám người trong lòng đều bay lên cảm rất xấu, coi là hợp kim cơ biến giả bị tàn sát không sai biệt lắm, Châu Bay Kỵ Sĩ mới sẽ trở lại. Có thể là nhìn kỹ, phát hiện đi thời điểm là nhiều kỵ, trở về cũng chỉ có hai kỵ. A Thiên, lại xem xét cái kia hai kỵ phía trên người đang ngồi, lập tức vừa mừng vừa sợ. Không ai có thể nghĩ đến, chỉ có hợp kim cấp A Thiên, vậy mà giải quyết những tinh cơ cấp đó Châu bay kỵ sĩ, thậm chí còn đoạt hai đầu Châu bay. Lại nhìn một cái khác cưới Châu bay người, trên thân quang văn lấp lánh, uyên cốc tới cực điểm. Nhìn kỹ, lại là cơ biến sùng vật, cảm thấy đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like A Thiên còn ẩn giấu một cái mạnh mẽ tinh cơ sủng vật, khó trách có thể giết ngược lại tinh cơ cấp Châu Bảy kỵ sĩ. Kipin, thủ tiêu hắn. Lâm Thâm chỉ bay lượn tại chỗ cao nhất Hồng Y Long Kỵ Sĩ ra lệnh. Bay lượn tại bên cạnh hắn Kỵ Vịt nghe được Lâm Thâm mệnh lệnh, lập tức nhường tọa hạ châu bay ra tốc, hướng về Hồng Y Long Kỵ Sĩ vị trí vọt tới. Lâm Thâm cũng kéo một phát châu bay, theo sát Kỵ Vịt mà đi. Khoan hay đi, mang ta lên. Bạch Thần Phi ở phía dưới la lớn. Tuy nói Lâm Thâm sủng vật hẳn là rất mạnh, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy châu bay kỵ sĩ, còn có cái kia Hồng Y Long Kỵ Sĩ, bọn hắn chỉ sợ rất khó chịu đến chỗ tốt. A Tiên, chúng ta cùng đi. Mạc Sinh Kỳ cũng ở phía dưới kêu lên. Lâm Thâm thế nào quản bọn họ? nghe được cũng trang không có nghe được, bay lượn sùng vật có thể là hết sức hiếm thấy, đặc biệt là có thể làm thú cươi này loại. giống mắt xanh thần ưng loại kia sùng vật, mặc dù cũng xem như bay lượn sùng vật, thế nhưng người ngồi ở phía trên là không được. không phải nói mắt xanh thần ưng lực lượng không được, không thể dẫn người bay lên không trung, mà là mắt xanh thần ưng hình thể căn bản cũng không có biện pháp kỵ. người cưỡi tại ưng trên thân, cái kia không được kẹp lại cánh của nó à, cánh không thể linh hoạt chuyển động, nó còn thế nào bay? đứng tại ưng trên lưng, vẫn là ngồi tại ưng trên lưng, liền không sợ một cái nghiêng người bay lượn cho ngã chết. Sở dĩ phải bay sùng vật không phải là không có, nhưng là có thể kỵ lại cũng không nhiều. Lâm Thâm đối với này chút châu bay là phi thường hứng thú, đoạt tới sùng vật máy phát sạng, này chút châu bay liền đều là của hắn rồi. Đều đã đến loại thời điểm này, hắn cướp tới chiến lợi phẩm, người nào còn không biết xấu hổ tìm tới hắn tới điểm. Hồng Y Long Kỵ sĩ cùng châu bay các kỵ sĩ tự nhiên đều phát hiện bọn hắn, Hồng Y Long Kỵ sĩ rít lên một tiếng, châu bay các kỵ sĩ lập tức dương cung lắp tên, bắn về phía kỵ vịt cùng Lâm Thâm. Nhìn xem như mưa bay tới xích tinh tiễn, Lâm Thâm vội vàng để cho mình châu bay nuốt ở kỵ vịt đằng sau, đồng thời nắm nhận được xích tinh trường thương vứt cho kỵ vịt. Hắn còn là lần đầu tiên kỵ bay lượn xung vật, không có té xuống cũng không tệ rồi, chỗ nào có thể không chế châu bay né tránh mưa tên đâu. Kỵ vịt tiếp được xích tinh trường thường, trực tiếp nhảy lên một cái, phi thân nên hướng rơi xuống như mưa xích tinh tiễn, trong tay xích tinh trường thường giống như biến thành năm ngăn quạt điện mở hư dạng. Hết thảy bay tới xích tinh tiễn, đều bị hắn cản bay ra ngoài, trong lúc nhất thời tia lửa bắn ra bốn phía, đinh đinh đương đương thanh âm bên tai không dứt. Lâm Thâm vội vàng mệnh lệnh kỵ vịt kỵ đầu kia châu bay phóng tới kỵ vịt điểm rơi, tại hắn té xuống trước đó, thành công tiếp nhận hắn. Bởi vì khoảng cách ban đầu lẫn cận, Châu Bay kỵ sĩ đoàn vẹn vẹn chỉ kịp một vòng bắn một lượng, Kỳ Vịt đã vọt vào Châu Bay kỵ sĩ đoàn bên trong, một đường kia lửa mang kia chớp, những nơi đi qua tiến đoạn người vòng, từng chuôi xích tinh trường thương bị chấn rời tay bay ra. Trên người hắn Long văn gia trì lực lượng quá mức mạnh mẽ, nâng cấp binh khí va chạm, ý nguyên mọi việc đều thuận lợi. Lâm Thâm theo ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, bắt lấy nhiều chuôi bị kỵ Vịt đánh bay xích tinh trường thương, hướng sau lưng một chàng, trên tay nắm một thanh xích tinh trường thương, một thương đâm vào một cái mắt đi trường thương Châu Bay kỵ sĩ trong lồng ngực. Lâm Thâm mặc dù chỉ là hợp kim cấp, thế nhưng 31 lực lượng so với bình thường châu bay kỵ sĩ kém không được quá nhiều, giết một cái bị kỳ vịt đánh bay trường thường, mất đi cân bằng châu bay kỵ sĩ, cũng không phải việc khó gì. Thế là trên bầu trời liền xuất hiện kỳ quái hình ảnh, kỳ vịt ở phía trước cùng sông, một đường tung hành vô địch, đánh châu bay kỵ sĩ ngã trái ngã phải. Lâm Thâm tại đằng sau liền theo điên cuồng bổ súng, chuyên đâm yếu hại vị trí, tìm cơ hội một thương liền thùng chết một cái châu bay kỵ sĩ, sau đó tiện tay cầm đi súng vật của bọn hắn máy phát sạ. Trong lúc nhất thời trên trăm châu bay kỵ sĩ, vậy mà không làm gì được này một người một súng. Quá nổ tung, cái kia sủng vật quá vô địch, thoạt nhìn so Âu Dương Ngọc Đô đều muốn mạnh được ta. Thấy kỳ vịt dạng này bắn nổ biểu hiện, không ít người tóc gáy đều dựng lên. Trên bầu trời Hồng Y Long kỵ sĩ, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, những cái kia nguyên bản liều mạng ngăn cản kỳ vịt Châu Bay kỵ sĩ, đột nhiên tránh ra một con đường, nhường kỳ vịt tùy tiện bỏ tới, thẳng tắp xông về Hồng Y Long kỵ sĩ. Có thể là phía sau Lâm Thâm lại bị ngăn lại, lâm vào trên trăm Châu Bay kỵ sĩ vây khốn bên trong. Không có kỳ Vị ở phía trước mở đường, Lâm Thâm tình huống lập tức biến vô cùng không lạc quan. Chương 173, không chiến, không xong, A thiên bị nhốt rồi. Ngươi quan chiến đều là cảm giác việc lớn có ổn. Bạch Thần Phi cũng nhìn ra Lâm Thâm tình huống có ổn, mong muốn đi trợ giúp, bất đắc dĩ nàng cũng sẽ không bay. Mạc sinh kỳ chờ một đám cơ biến giả đều là lòng nóng như lửa đốt, nghĩ muốn giúp đỡ lại không có năng lực thừa tiền, từng cái đành phải nắm vẫn nộ đều phát tiết tại những cái kia nhào lên sủng vật trên thân. Giới vương tinh trọng lực quá mạnh, từ dưới đi lên bắn ra sẽ phi thường cố hết sức. Dùng Bạch Thần Phi lực lượng, mong muốn đối loại kia độ cao chiến đấu sinh ra ảnh hưởng, cũng là rất khó làm được. Chớ đừng nói chi là bình thường tính cơ. Lại nhìn kỹ vị bên kia. Hồng Y Ác Long kỵ sĩ đã tự mình nên đón tiếp lấy, mong muốn trở lại cứu viện Lâm Thâm là không thể nào. Ở trên bầu trời bị trên trăm châu bay kỵ sĩ vây khốn, thấy thế nào đều là mọc cánh khó thoát. Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về phía Lâm Thâm, bên ngoài quan sát chiến của người, cũng vì Lâm Thâm thấy tức hận. Động cơ vinh Cửu A Thiên tại bọn hắn trong ấn tượng, cũng chỉ là một cái tương đối bền bị hợp kim cơ biến giả mà thôi, mong muốn ở trên trăm tinh cơ cấp vây công phía dưới sống sót, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Hiện ở loại tình huống này, căn bản không ai có thể cứu viện hắn, liền sủng vật của hắn đều bị Hồng Ý Ác Long kỵ sĩ cuốn lấy, liền càng không ai có thể cứu hắn không có người cho rằng kỳ vịt có thể nhanh chóng chém giết Hồng Ý Ác Long kỵ sĩ, sau đó lại gấp trở về cứu Lâm thâm. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người đã nhìn ra, vị này cưỡi Ác Long Hồng Ý siêu nhiên chiến sĩ, hẳn là siêu nhiên quân đoàn chính quy quân đoàn trưởng. Có thể lãnh đạo ba vạn siêu nhiên chiến sĩ, người này thực lực có thể nghĩ, huống chi hắn tọa hạ còn có một đầu toàn thân như Hắc Tinh Ác Long sủng vật. Cái kia Ác Long sủng vật xem xét liền là mặt hàng cao cấp, khẳng định là biến dị tinh cơ, vô luận hình thể, tốc độ vẫn là lực sát thương, đều không phải là Châu Bay có thể so sánh. Kỳ vị trên không trung cùng vị này cười ác long quân đoàn trưởng chiến đấu, không bị giết chết cũng không tệ rồi. Mong muốn thời gian ngắn chém giết quân đoàn trưởng hội viên A Thiên, cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đồng bọn của ngươi gặp nguy hiểm, nơi này giao cho ta, ngươi đi trợ giúp hắn đi. Âu Dương Ngọc Đô nhìn thoáng qua trên không lâm thâm nói ra. Không cần. Vệ võ Phu lại chẳng qua là nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục cùng không ngừng công kích Hồng Y siêu Nhiên chiến sĩ chiến đấu. Nếu như không phải hai người hợp lại chính diện ngăn trở Hồng Y siêu Nhiên chiến sĩ thay nhau công kích, chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn xông tới. Hiện tại Vệ võ Phu đi, còn lại Âu Dương Ngọc Đô một người, hắn tiêu hao tất nhiên sẽ tăng lên có thể chống đỡ thời gian biến ngắn, chỉ sợ cũng chống đỡ không đến đến ngược kết thúc. Bất quá Vệ Võ Phu không có đi, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này, mà là hắn hiểu rõ Lâm Thâm, biết Lâm Thâm nếu làm như vậy, chắc chắn liền có đạo lý của hắn. Mà lại hắn cũng biết Lâm Thâm còn không có chân chính lộ ra ác chủ bài đâu, hắn căn bản liền kỹ năng thiên phú đều còn không có sử dụng qua đây. Kỳ vị năng lực, Vệ Võ Phu cũng là biết một chút, nếu như cái kia quân đoàn trưởng Kỵ không phải ác long xung vận, có lẽ còn có chút cơ hội. Nhưng hắn Kỵ chính là long hệ xung vận, liền đã chú định hắn chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ bị Kỵ vị thủ tiêu cho nên vệ võ phu tuyệt không hỏng, tiếp tục ngăn cản không ngừng công kích hồng ý siêu nhiên chiến sĩ. Âu Dương Ngọc Đô lại có chút nghi hoặc, xem vệ võ phu dáng vẻ, tựa hồ đối với A Thiên vô cùng tin tưởng. Chẳng lẽ nói, trước đó A Thiên còn không có bộc phát ra thực lực chân chính? Nếu nói như vậy, vậy liền thật rất có ý tứ. Âu Dương Ngọc Đô ánh mắt trong suốt bên trong, chớp động lên có chút hưng phấn, thỉnh thoảng chú ý trên bầu trời bị vây công Lâm Thâm. Các ngươi lại còn coi ta là quả hồng mềm A. Lâm Thâm miệng giật giật, trong lòng đối cái kia quân đoàn trưởng có chút xem thường. Ánh mắt thực sự quá kém, rõ ràng hắn mới là nhân vật chính cái kia quân đoàn trưởng vậy mà lựa chọn tự mình đối phó Kivi, đem hắn giao cho này chút tà ngư. Là thời điểm để cho các ngươi này chút ngu xuẩn nưu đầu nhân, thấy rõ ràng người nào mới thật sự là nhân vật chính. Lâm Thâm nhìn xem những cái kia nắm lấy trường thương xông tới Châu Bay kỵ sĩ, trên người chữ tượng hình trong lúc đó nở rộ hình quang. Một giây sau, toàn thân chữ viết phát quang Lâm Thâm liền theo Châu Bay trên lưng nhảy lên một cái, tránh qua, tránh né trước hết nhất xông tới Châu Bay kỵ sĩ trường thương trong tay, vươn mình theo đỉnh đầu của hắn vút qua, đồng thời một trường vô hướng sau hốt của hắn. Châu Bay kỵ sĩ cái tay còn lại rút ra một thanh dao găm, vẽ hướng đỉnh đầu Lâm Thâm vốn cho là một kích này hẳn là có thể đủ chém chúng lâm thâm vỗ xuống tới tay cầm, có thể là ai biết lâm thâm cái vỗ này so với hắn dự phán bên trong chậm nửa nhịp, hắn dao găm chẳng tới nhưng không có đụng phải lâm thâm tay cầm, trong lòng lập tức mát lạnh. Bành Châu bay kỵ sĩ chỉ cảm thấy cái hót như gặp phải trọng truy mãnh kích, đại não một hồi nổ vang, choáng váng khó mà chịu đựng. Lâm thâm đã vươn mình rơi vào sau lưng của hắn, thu tay rút súng vật của hắn máy phát sạc, thu về đến trong túi đeo lưng của mình mặt, sau đó lật tay đem hắn xích tinh trưởng thương cùng xích tinh dao găm đều đoạt lấy, trên lưng xích tinh cung tiễn tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Vừa rồi Lâm Thâm liền đã tại trông mà thèm vật này, khi còn bé hắn tại chiến chợ, cũng không có ít chơi bắn tên trò chơi. Cung tiến hắn sẽ dùng, mà lại chính xác vẫn là tương đối không sai, bất quá về sau chơi một hồi, cũng cảm giác không có ý gì, đã nhiều năm không có chẳng qua, cũng không biết chính xác còn được hay không. Đem đồ vật vào tới, sau đó từng thanh từng thanh đã choáng váng siêu nhiên chiến sĩ trực tiếp theo châu bay trên lưng ném xuống dưới. Lâm Thâm con cung tiến cùng mấy chôi trường thường, dao găm cắm ở bên hông, hai tay nắm một thanh xích tinh trường thường, trên thân màu trắng chữ viết tản ra huỳnh quang, thoạt nhìn quỷ dị mà lại có loại không nói ra được hài hòa cảm giác mắt thấy mặt khác châu bay kỵ sĩ từ các nơi bọc đánh đi qua, lâm thâm cũng không tiếp tục cưỡi tại châu bay trên lưng, mà là lần nữa ấy nhảy lên một cái. hắn rõ ràng là hướng phía trước nhảy ra ngoài, tuy nhiên lại trở tay nắm trường thương trong tay quăng về phía đằng sau. đằng sau xông tới châu bay kỵ sĩ, căn bản không có nghĩ đến sẽ có một chiêu như vậy, trực tiếp liền cao tốc đục vào. hai cỗ lực lượng đối xông phía dưới, trường thương trực tiếp quán xuyên bộ lực của hắn, nhảy đến trên không lâm thâm lại rút ra một thanh trường thương, đâm về phía đối diện xông tới châu bay kỵ sĩ. cái kia châu bay kỵ sĩ coi là cơ hội tới, đang đối mặt liều, hắn dĩ nhiên sẽ không sợ không quan trọng một cái hợp kim cơ biến giả đồng dạng rơi lên trong tay trường thương đối lâm thâm sông đâm tới hai người còn không có tiếp xúc đâu lâm thâm lại thuận thế tại trường thương đằng sau vỗ mạnh một cái trường thương lập tức rời tay nổ bắn ra ngoài châu bay kỵ sĩ không nghĩ tới lâm thâm vậy mà dạng này chơi sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng vội vàng nghiêng người tránh qua tránh né một thương này có thể là lâm thâm lại đã đi tới đỉnh đầu của hắn một chân đạp ở trên đầu của hắn mặt mượn lực lần nữa vọt lên mà hắn đạp đến châu bay kỵ sĩ lại là buồn bực một tiếng siêu đốt chiến nón trụ đều bị đạp lõm luôn xuống dưới cả người vươn mình theo châu bay phía trên ngã trồng xuống lâm thâm tại bên trên bầu trời nhanh nhẹn nảy vọt Trên trăm châu bay kỵ sĩ trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được hắn, ngược lại bị hắn đẩy vào người ngã ngửa đổ, trong chốc lát còn giết chết mấy cái châu bay kỵ sĩ. Nay một trận chiến quả, nắm người quan chiến đều chấn sững suốt một chút. Phía dưới cơ biến giả cũng đều là vừa mừng vừa sợ, không ai từng nghĩ tới, một cái hợp kim cơ biến giả, vậy mà tại trên không bị tầng tầng vây quanh tình huống dưới, ngược lại giết mấy cái tinh cơ siêu nhiên chiến sĩ. Chương 174: Trên bầu trời u linh. Đồng dạng là tiến hóa luận, vì cái gì chứ của ta không mang theo ánh đèn hiệu quả? Luân tiến hóa luân người, cũng có thể nhưu bước như vậy. A Thiên Cơ biến rắp sắc bên trên những cái kia chữ tượng hình là đại sư từng khai con sao? Đại chúng làm hại ta à? Sớm biết ngũ đại cơ biến thuật một trong tiến hóa luận như mức như vậy, ta còn thiên tân vạn khổ cầu cái gì cơ biến thuật, tiền cũng bỏ ra, mặt cũng mất, kết quả luyện cái gì đổ vỡ, xa kém xa tiến hóa luận à? Ra Ra, ta tiến hóa luận lúc nào có thể phát sáng A. khắp thế giới người đều thấy chóng, vô luận là luyện qua tiến hóa luận vẫn là không có luyện qua tiến hóa luận người, lúc này đều tiếc. Luyện qua tiến hóa luận người đều đang hoài nghi, này đến cùng phải hay không tiến hóa luận, chưa từng luyện tiến hóa luận người trong lòng đều đang hoài nghi, như thế mạnh cơ biến thuật. Tại sao là ngũ đại cơ sở cơ biến thuật một trong này không phải là bí truyền cơ biến thuật mới đúng không? Vô số tu luyện tiến hóa luận cơ biến giả đều phát như bị điên, bốn phía nghe nóng làm sao có thể làm cho mình giáp sắc bên trên chữ tượng hình phát sáng? Không có người biết rõ tiến hóa luận diễn hóa ra chữ tượng hình còn có thể phát sáng A, Mặc dù không biết phát sáng có thể có cái gì hiệu quả, nhưng nhìn liền cao đại thượng, coi như không có gì hiệu quả thực tế, có thể xuất cũng được A những đại gia tộc kia đại lao cấp nhân vật cũng không nhịn được xuất ra trên giá sách tùy ý trưng bày tiến hóa luận lại lật một cái. Nghĩ thầm chẳng lẽ trước kia xếp loại tiến hóa luận còn có này hiệu quả? Bạch Thần phi nhìn về phía Lâm Thâm, ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc, cũng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng qua là hiện tại nàng không có thời gian nhiều suy nghĩ gì, còn đang liều mạng đây. Lâm Thâm trên không trung đại triển thân thủ thời điểm, Kỳ Vịt cùng Hồng Y Ác Long Kỵ Sĩ cũng đối mặt. Hồng Y Ác Long Kỵ Sĩ cới Ác Long trực tiếp lao đến, trong tay dài đến 6-7 mét xích tinh trường thương, mang theo tiếng nổ đâm về Kỳ Vịt. Hán Toạ Hạ Ác Long lộ ra hất toàn răng nành, giống như là muốn nắm Kỳ Vịt trực tiếp nuốt xuống hung ác bộ dáng. Kỳ Vịt Châu Bay, không chút do dự nên đón tiếp lấy, hơn nữa còn là chính diện va chạm. Mặc cho ai cũng biết Châu Bay lại thế nào đụng qua Ác Long đầu dạng này đang đối mặt đụng tựa như là xe hơi nhỏ chính diện va chạm xe tải nặng cái kia đến đụng thành cặn bã a mắt thấy sắp tới gần thời điểm kỳ vị trên người Long Văn bắn liệt lóe lên một cái trên thân đồng thời dâng lên một cỗ khó mà lời nói khí thế một giây sau tất cả mọi người thấy được cảnh tượng có tin nguyên bản còn khí thế ủng hộ phóng tới kỵ vi Tát Long đột nhiên giống như là gặp mèo chuột một dạng khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ liều mạng đảo ngược vũ cánh mong muốn ngừng lại chính mình khí thế lao tới trước thân thể còn tại run lẩy bẩy nó đến lúc này không sao nhưng làm Hồng ý quân đoàn trưởng cho hố khổ vốn là xông về phía trước Đột nhiên Ác Long mong muốn lui về sau, lập tức đem hắn tiết tấu toàn bộ làm rối loạn. Lúc này Châu bay đã vọt tới Ác Long đằng trước, vỗ cánh theo Ác Long đỉnh đầu bay qua. Kỳ Vịt thì phi thân nhảy đến Ác Long trên lưng, cùng cái kia Hồng Y Quân Đoàn trưởng tại Ác Long trên lưng đối diện giằng co. Ngươi thật chính là cơ biến sinh vật. Hồng Y Quân Đoàn trưởng ánh mắt cổ quái nhìn xem Kỳ Vịt, dạng này cơ biến sinh vật, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kỳ Vịt lại là một tiếng không hố, từng bước một hướng đi Hồng Y Quân Đoàn trưởng. Hồng Y Quân Đoàn trưởng tựa hồ cũng ý thức được chính mình cùng một cái cơ biến sùng vật nói chuyện, thực sự không có đạo lý gì chỉ là bởi vì kỳ vị quá không giống cơ biến sinh vật, càng giống là loại người sinh vật, mới khiến cho hắn theo bản năng nói ra câu nói kia. một cái sùng vật, có thể chết tại ta ảnh gột thủ hạ, ngươi đã đầy đủ vinh quang. hồng y quân đoàn trưởng nắm trường thương treo ở ác long trên thân, thậm chí tháo xuống mũ giáp, lộ ra nhưu đầu nhân đầu. vị này quân đoàn trưởng dáng người so với bình thường siêu nhiên chiến sĩ còn cao lớn hơn hùng tráng, chẳng qua là thân cao liền có không sai biệt lắm 3 mét, đỉnh đầu sừng trâu vừa thô lại lớn, đỉnh đầu còn có một tuấn tóc đỏ. nhìn xem kỳ vị đã sắp muốn đi đến trước mặt, gột một tiếng, như thiên thạch dày nặng giáp bọc lại thân thể của hắn. Cơ hồ là tại đồng thời, Kỳ Vịt cùng Hàn Ngột đều huy quyền đánh phía đối phương, xé rách phong áp nằm đấm, mang theo chiều hình xương mù cùng âm bạo đụng vào nhau, hình thành kinh khủng khí thể bạo liệt sóng xung kích. Một người một sủng tại ác long trên lưng chiến đấu, điên cuồng ra quyền đối hoành, khí bạo tiếng liên tục không ngừng trên không trung nổ tung, giống như một đạo đạo sấm sét nổ vang. Rũ lầy bảy ác long ở trên bầu trời xoay quanh, chiến đấu vẫn còn tại điên cuồng tiếp tục lấy. Như thế chiến đấu xem người trợn mắt hốt mổn, liền trợn mạnh cũng không dám, con mắt chừng chừng nhìn chằm chằm, sợ bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Đáng tiếc bình thường cơ biến giả có thể thấy chi tiết thực sự là có hạn. Bọn hắn căn bản thấy không rõ Kỵ Vịt cùng Ảnh Gột ra tay, chỉ có thể nhìn thấy liên tục khí vụ vòng nội tung. Trên trời dưới đất, hai cái kinh khủng tồn tại đánh người vô cùng lo sợ, trong lúc nhất thời vậy mà khó phân thắng bại. Đồng dạng là dùng lực thủ thắng, đồng dạng là hung hãn không sợ chết, đồng dạng là cường công vô song. Hai cái chiến đấu cùng đánh thiên hôn địa ám, chỉ khổ cho phía dưới An Long, không dám không nghe Ảnh Gột chỉ huy, nhưng là lại cực đoan e ngại Kỵ Vịt, một hồi hướng trái một hồi hướng phải, thủy trung đung đưa không ngừng. Đánh lâu không xong, Ảnh lần nữa phát ra tiếng lẩm, trên thân nguyên bản đã như là trọng giáp giáp sắt, vậy mà lần nữa bành trướng sinh ra một tầng lại một tầng bọc thép giáp sắt, khiến cho hắn thoạt nhìn như một cái trọng trang hình người cơ giáp. Hai quả đấm phía trên lại còn xuất hiện sừng nhọn. với anh đấm ra một quyền, tốc độ cùng lực lượng đều tăng nhiều. trên nắm tay sừng nhọn đánh xuyên kỵ vịt bả vai, kỵ vịt lại giống là căn bản cảm giác không thấy thông khổ, chính tay đông như đao, mang theo long văn bóng mờ, một chạm cắt đứt xuống ngọn gụt trên người khôi giáp một góc. một người một súng ai cũng không lùi, mặt đứng đối diện, giống định tại ác long trên lưng một dạng, hai quả đấm tốc độ cao đối anh giáp sắt mảnh vỡ cùng máu tươi bắn tung tóe, hai người chiến đấu đột nhiên biến thảm liệt vô cùng, xem người vô cùng lo sợ không tốt, A Thiên gặp nguy hiểm, còn đang chú ý Lâm Thâm người bên kia, không ít đều kêu lên sợ hãi. Lâm Thâm thân tại trong trời cao, bốn phía lại đã không có châu bay kỵ sĩ, tất cả châu bay kỵ sĩ đều giống như thương lượng song, cách xa chỗ hắn ở đồng thời cũng nắm Lâm Thâm không chế hai cái châu bay chặn lại xuống tới, không cho Lâm Thâm bất luận cái gì có khả năng mượn lực địa phương. Dùng hắn hiện tại độ cao, nếu như vậy cái xuống, coi như là nguyên một cái cột thép cũng không chịu nổi, chúng chi Lâm Thâm giáp sắc bên trong vẫn là thân thể máu thịt, có thể là bốn phía đã hoàn toàn không có có thể mượn lực địa phương, trừ phi Lâm Thâm là phi thăng giả, có được năng lực phi hành, bằng không thoạt nhìn đã hai kiếp khó thoát. Bạch Thần Phi khẽ cắn răng, vay mở trước mặt mình tinh cơ sủng vật, phi thân liền muốn phóng tới lâm thâm rơi xuống địa phương, nghị muốn thử một chút xem chính mình có thể hay không tiếp được lâm thâm, hóa giải mất trên người hắn lực đạo. Chẳng qua là lúc này Bạch Thần Phi cũng không có 5 chắc mười phần, bởi vì lực lượng của nàng đã tiêu hao quá nghiêm trọng, chỉ sợ đã không đủ trạng thái đỉnh phong một nửa thực lực. Bạch Thần Phi mới lao ra mấy bước, bước chân lại thả chậm lại, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy để cho người ta kinh ngạc một màn. Đang xa xuống lâm thâm, trên không trung mũi chân trái bên phải mua bản chân bên trên mãnh liệt một điểm, người vậy mà trái với định luật vật lý lần nữa bay lên trời. Xông về châu bay kỵ sĩ đoàn. Bên trên bầu trời, Lâm Thâm giống như quỷ mị bay nhanh chóng, đồng thời trong tay xích tinh trưởng thường tại đủ loại không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra, trong chốc lát liền có vài vị châu bay kỵ sĩ chúng đạn tiêu thảm, vươn mình từ không trung rơi xuống. Đạp Tiên đỉnh phối hợp thêm Thang đăng thiên, lại thêm Vệ võ phu giáo gai pháp cùng theo Hâu Dương Ngọc đô nơi đó học được bảng môn Tà đạo kỹ pháp, ỷ vào siêu cơ văn hấp thu thế giới lực lượng có khả năng quần quật không dứt cung cấp năng lượng, Lâm Thâm biến thành một cái bầu trời u linh, tại châu bay kỵ sĩ đoàn bên trong không ngừng phi thân nhanh chóng rời một lần lại một lần xuất thương. Trong lúc nhất thời vậy mà giết châu bay kỵ sĩ đoàn hơn trăm kỵ người ngã ngựa đổ loạn thành một bầy. Chương 175, người kỳ quái. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều xem ngây dại, phi thăng phía dưới còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dạng này ở trên bầu trời chiến đấu. Lâm Thâm hiện tại đơn giản tựa như là một cái phi thiên ma quỷ, quái phi như kỵ sĩ đoàn gà bay chó chạy, mặc dù giết người không nhiều, thế nhưng này lực uy hiếp là quá mạnh. Tinh cơ siêu nhiên chiến sĩ đều muốn cười phi lưu mới có thể đủ ở trên bầu trời chiến đấu. Lâm Thâm lại ở trên bầu trời đủ loại nhanh chóng chuyện xế dịch, thân pháp giống như u linh quỷ dị, đâm ra trưởng thường càng là giống ma quỷ hành vi khó mà dự đoán. Lâm thâm cũng không sợ thang đăng tiên bị người thấy, hắn phòng chẳng qua là cái kia nửa người nửa sắt quái nhân, mà gặp qua hắn sử dụng thang đăng tiên chỉ có Hứa Thiên Ca cùng Đồ Tiểu Đao. Hứa Thiên Ca sẽ không nói ra đi, Đồ Tiểu Đao người tại hải ngoại, càng không khả năng nắm tin tức truyền đến quái người trong hay, cho nên Lâm thâm mới có thể không kiêng nể gì như thế. Đến mức đạp tiên đỉnh thì càng không cần lo lắng, Lâm thâm nắm đạp tiên đỉnh đã đổi hoàn toàn thay đổi, dù cho là nguyên sang người tại đây bên trong, sợ là cũng không nhận ra được. Bạch Thần Phi kinh ngạc nhìn trên bầu trời đại phát thần uy, như thiên thần bùng xuống Lâm Thâm, có chút khó có thể tin tự lẩm bẩm, luyện tiến hóa luận cũng có thể như thế mạnh sao? có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Âu Dương Ngọc Đô thấy cảnh này, nguyên bản trong veo trong đôi mắt, lúc này lại tràn đầy nóng bỏng hào quang. Nguyên bản lực lượng đã tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng hắn, không biết từ nơi nào lại bạo phát ra một cỗ lực lượng khủng khủng, vậy mà vọt thẳng rơi xuống thiên tinh pha, như là quái vật lách mình đến một cái hồng y siêu nhiên chiến sĩ trước người, hai tay cắm vào trong bộ ngực hắn, trực tiếp nắm cái kia hồng Yêu siêu nhiên chiến sĩ thân thể tính cả chiến y cùng khôi giáp cùng một chỗ sẽ thành hai nửa mặt cho máu tươi sôi ở trên người hắn. Thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt. Tắm máu tươi, Âu Dương Ngọc Đô toàn bộ thân thể đều đang run rẩy khe miệng càng là không đè nén được cười, trong miệng bên trong tự lẩm bẩm cũng dần dần biến lớn, cuối cùng biến thành tùy ý cười lớn, thật sự là quá tốt. Phát cùng Âu Dương Ngọc Đô, giống quái vật xông vào chiến đốt trong quân đoàn, không tái sử dụng bất kỳ vũ khí nào, cũng giống như không có bất luận cái gì kỹ xảo, thân thể giống như là giả thu chung kích, hai tay sẽ rách cái này đến cái khác siêu nhiên chiến sĩ, trong đó không thiếu hồng ý siêu nhiên chiến sĩ. Không tốt. Ngọc Đô lại mắc bệnh, Âu Dương tuyệt diệu mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Thần ái căn cứ bên trong, rất nhiều Âu Dương ra người, cũng đều nhìn trong chân dung Âu Dương Ngọc Đô. trên mặt đều là lo âu nồng đậm chi sắc thậm chí có người đáy mắt còn có kinh khủng cùng vẻ trắng ghét. Chỉ là trừ Âu Dương gia người bên ngoài, hiện đang chú ý Âu Dương Ngọc đâu người đã tương đối ít. Bởi vì tại cái kia bên trên bầu trời, một tiếng to lớn tiếng nổ tung chấn người cơ hồ hai điếc, sau khí giống như là hình bánh khuyên sóng biển, ở trên bầu trời khuyết tán ra tới. Sau khí điểm trung tâm liền là ác long trên lưng, phần lớn người tầm mắt đều bị bên kia hấp dẫn, chỉ thấy một thân ảnh theo ác long trên lưng rơi xuống. Vành. Cái kia hùng trắng thân ảnh tầng tầng ngã tại Mã Đề Sơn trên đỉnh núi, nguyên bản đã rách khôi giáp bị ná nghiêm trọng biến hình, bên trong đã đấm máu thân thể, máu tươi trực tiếp phun tới. Là siêu nhiên quân đoàn quân đoàn trưởng, Hán chết. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều phảng phất dừng lại một chút, điên cuồng công kích siêu nhiên quân đoàn đều đình chỉ tiến công, đầy mắt không thể tin. Một giây sau, vô luận là thiên tinh pha bên trên siêu nhiên chiến sĩ, vẫn là trên bầu trời phi ngưu kỵ sĩ, đều như thủy triều điên cuồng tối lui. Ác Long tử trên bầu trời rất xuống, rơi ầm ầm trên đỉnh núi, khơi dậy đầy trời cho bụi, tại cái kia ác long đỉnh đầu, đứng đấy như là thần chỉ lấp lánh săn long giả Tháng. Siêu nhiên quân đoàn bị đánh lui. Trên chiến trường cơ biến giả trong lúc nhất thời tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng. Chờ bọn hắn phản ứng lại về sau, từng cái phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, đó là theo địa ngục bỏ trở về người sống hò hét. Vệ võ phu cũng không có tham dự đến reo họ vui mừng đến bên trong. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn trầm trầm thiên tinh pha bên trên như ác quỷ dữ tận cười lớn Âu Dương Ngọc Đô. Tại Âu Dương Ngọc Đô như phát điên truy hướng rút lui siêu nhiên chiến sĩ lúc. Vệ võ phu đột nhiên xuống tới, một cánh tay từ phía sau kèm ở Âu Dương Ngọc Đô cổ, mặt khác một cánh tay thường ở eo của hắn, hai chân quấn lấy bản chân của hắn. Hai người cùng một chỗ ngã sắp xuống, Vệ võ phu gắt gao khóa lại hắn. Âu Dương Ngọc Đô người đã trải qua gần như phong ma. Dãy rùa không ra, liền há mồm lộ ra sâm bạch răng, cắn một cái tại vệ võ phu trên cánh tay. Cái kia răng lại đem vệ võ phu trên cánh tay giáp sát đều cho cắn nát một chút, răng vào da thịt bên trong, máu tươi lập tức theo Âu Dương Ngọc Đô khỏe miệng tràn ra ngoài. Vệ võ phu không có buông ra Âu Dương Ngọc Đô dự định, y nguyên gắt gào khóa lại hắn. Dần dần, Âu Dương Ngọc Đô trong mắt vẻ điên cuồng biến mất rất nhiều, cắn vệ võ phu cánh tay răng cũng chậm chậm buông ra. "Ta, không sao." Nghe được Âu Dương Ngọc Đô thầm ầm, vệ võ phu lúc này mới buông cánh tay, chậm rãi ngồi dậy. Âu Dương Ngọc Đô vẫn mình nằm trên mặt đất, lại chưa thức dậy ý tứ khe miệng còn lưu lại vệ võ phu huyết dịch trên mặt không có vừa rồi điên cuồng ngược lại mang theo một loại gần như hạnh phúc thỏa mãn nụ cười nam đại máu tươi chạy ngang thiên tinh pha bên trên ngựa mặt nhìn lên bầu trời xinh đẹp trong con ngươi phản chiếu ra bầu trời màu lam cùng thái dương Âu Dương Ngọc Đô tuổi hồ tại hưởng thụ này mỹ hảo phong cảnh rất lâu mới chậm rãi nhắm mắt lại nguyên lai like trên thế giới này người kỳ quái không chỉ là ta một cái Âu Dương Ngọc Đô nhắm mắt lại tự lẩm bẩm lâm vào quần hoan bên trong cơ biến giả cũng không có quá nhiều người chú ý tới tình huống bên này bọn hắn cháy điểm chủ yếu vẫn là tại lâm Thâm cùng kỳ vị trên thân không hề nghi ngờ Hôm nay mặc dù có Âu Dương Ngọc Đô cùng Bạch Thần Phi gần như vậy hồ cơ biến vô địch tiên tại ở đây, nhưng là nhân vật chính lại là Kỳ Vịt cùng Lâm Thầm, ít nhất hôm nay bọn hắn cướp đi phần lớn người quan tâm, cũng thành công rung động toàn bộ hành tinh mẹ. Cái này A Thiên rất không tệ, không hổ là thiên thành ra tới người. Một cái đang dùng camera quay chụp trên bầu trời hình ảnh cơ biến giả, nhịn không được tán thán nói: "Cái gì A Thiên, liên vị này biểu hiện, gọi thanh thiên ca không quá đáng a?" Một bên bằng hưu nói ra. "Không không không, thiên thành người không có nông cạn như vậy, ta vẫn cảm thấy A Thiên tốt, thế nhưng cái kia động cơ vĩnh cửu ngoại hiệu lại có chút không tốt." Quay chụp người cơ biến giả trầm ngâm nói, gọi là bầu trời con trai thế nào? Bằng Hữu suy nghĩ một chút nói ra, quá tục. Cơ biến giả trực tiếp phủ định, làm sao không xong? Ta cảm thấy hết sức chuẩn xác ca ngươi nhìn hắn là tới từ thiên thành, lại gọi A Thiên, lại có mạnh mẽ như vậy bầu trời năng lực chiến đấu, gọi thiên không con trai không phải thật xứng sao? Bằng Hữu điệu môi nói ra, chuẩn xác cũng không có nghĩa là tốt, ta cảm thấy hắn đáng giá tốt hơn sư hảo. Cơ biến giả sờ lấy lông tóc có chút thừa thất đỉnh đầu, suy nghĩ rất lâu, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vô đuổi kêu lên, ta nghĩ đến, Thiểm Linh. Thiểm Linh A Thiên thế nào? Ta cảm thấy còn không bằng động cơ vĩnh cửu đây. Bằng hưu khinh bị nhìn hắn một cái, "Tăng thêm cái này a Thiên, hiện tại có mấy cái chuẩn bị tuyển? Vạn Niên Bồn, Tây Môn Kiếm Khách, Âu Dương Ngọc Đồ, Vệ Võ Phu, tăng thêm a Thiên, hiện tại có 5 cái." Cơ biến giả xuất ra một cuốn sách nhỏ, lật ra nhìn một chút nói ra, "Mới chỉ có 5 cái sao?" Bằng Hữu tựa hồ có chút im lặng. Hành tinh mẹ hoàn cảnh lớn quá kém, có thể tìm ra như thế 5 cái đã rất khó. Cơ biến giả thở dài nói, bạch thần phi không được sao?" Bằng Hữu suy nghĩ một chút lại hỏi, "Vẫn là kém một chút, chỉ có thể lại định, thực sự tìm không được có thể gom góp số lượng." Cơ biến giả suy nghĩ một chút nói ra, Đúng lên ngươi công trạng cũng không đủ, mà lại vệ võ phu cùng a thiên là thiên thành người, vậy ra có thể đồng ý ngươi mang đi bọn hắn sao? Ta xem treo, ngươi còn tiếp tục tìm đi, ta đi về trước. Bằng Hưu nói xong dơ tay trái lên, chuyển động đồng hồ trên tay bàn, thân hình một hồi vặn vẹo sau biến mất không thấy gì nữa. chương 176, địa ngục nham tinh ngất long. Ba ngày thời hạn vừa đến, mọi người trước tiên truyền tống về kim thủy hồ. Bởi vì trước khi đến liền có quyết định, cho nên vệ võ phu mang đi một nhóm lớn chiến nói trụ, chiến ý cùng sùng vật máy phát sạc. Lâm thâm cái kia một phần, trên cơ bản cũng đều cho vệ võ phu, chỉ để lại một cái biến dị xung vật, cái kia chính là quân đoàn trưởng đầu kia ác long. Địa ngục nham tinh ác long, biến dị tinh cơ sinh vật, có thể tiến hóa. Lực lượng 41, tốc độ 41, độ cứng 41, tính bền dẻo 40.9. Cơ biến thiên phú, biến dị ác long thể, biến dị nham hóa, địa ngục bất tử ác ma nguyên rùa. Địa ngục nham tinh ác long thuộc tính cùng thiên phú đủ để cùng băng xương kiếm sĩ so sánh, bất quá cả hai không thể so sánh. Bởi vì băng xương kiếm sĩ là công kích hình xung vật, địa ngục nham tinh ác long là phòng thủ cao cao máo và cưới cũng là khiên thị hình súng vật, tác dụng không giống nhau lắm. Biến dị ác long thể để nó thể phách càng tương đại, có thể cường hóa xung quanh tổ tính, biến dị nham hóa tăng lên lực phòng ngự. Địa ngục bất tử ác ma nguyền rủa, nhưng thật ra là một loại năng lực tái sinh, địa ngục nham tinh ác long tại sau khi bị thương, thủ thương thân thể sẽ tốc độ cao tái sinh. Lam Vật với cùng khiên thịt tới nói, địa ngục nham tinh ác long tại cơ biến đẳng cấp này ở trong cơ hồ là hoàn mỹ, lại thêm lực công kích của nó cũng không yếu, nếu như không phải kỳ vị giết long giả Thiên Phú đối với nó sinh ra trấn nhiếp tác dụng, chỉ sợ thật đúng là phiền phức. Dương Lâm Thâm có chút kỳ quái là, Âu Dương ra vậy mà cũng lấy ra một phần quyền cho Thiên Thành này một phần không chỉ là Âu Dương Ngọc Đô phân đến cái kia một phần, còn có Âu Dương gia tự móc tiền túi một ít gì đó, hắn giá trị không thua kém vệ võ phu thu hoạch. Chờ ta đi thiên thành tìm các ngươi. Trước khi đi, Âu Dương Ngọc Đô còn để lại một câu nói như vậy. Hắn đi thiên thành tìm ngươi làm gì? Lâm Thâm có chút hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi vệ võ phu. Không biết. Vệ võ phu chỉ nói ba chữ. Vệ võ phu trực tiếp hấp vận đồ vật xoay chuyển trời đất thành. Lâm Thâm nửa đường cùng vệ võ phu tách ra, chuẩn bị lặng lẽ hồi trở lại huyền điệu căn cứ thời điểm, lại phát hiện có người đang theo dõi chính mình. Chẳng lẽ quái nhân phát hiện ta rồi? Lâm Thâm cảm giác có người theo chính mình, có thể là nhìn lại, lại cái gì cũng không có thấy. Bất quá coi như quái nhân tới, hiện tại Lâm Thâm cũng là không sợ. Thiên tinh pha trong trận chiến ấy, Lâm Thâm tế thiên quần sáng góp nhặt kinh khủng tế phẩm, có thể cho Lâm Thâm cung cấp thuộc tính giá trị đã vượt qua 100. Vượt qua 100 thuộc tính giá trị là khái niệm gì? Nghe nói phi thăng giả thuộc tính là 41 đến 80, nói cách khác, chỉ nhìn thuộc tính, có tế thiên quần sáng giá trị Lâm Thâm so với bình thường phi thăng giả còn mạnh hơn, hơn nữa còn mạnh rất nhiều. Quái nhân nếu như còn dám đến tìm phiền thoái, Lâm Thâm không ngại khiến cho hắn thử một lần nắm đấm của mình cứng đến bao nhiêu. Lâm Thâm không có phát hiện bóng người, xoay người lại chuẩn bị tiếp tục đi đường, lại bị giật nảy mình. Trước mặt hắn không biết lúc nào đứng đấy cá nhân, bất quá cũng không là cá nhân, chẳng qua là một cái hói đầu trung niên đại thúc, ăn mặc đồ lao động cùng bí danh, trên cổ treo một cái cổ lão máy ảnh DSLR máy ảnh, trên bờ vai còn khiêng một cái cẳng cổ lão camera. Người là ai? Lâm Thâm kinh ngạc nhìn trước mặt hói đầu đại thúc. Mặc dù thoạt nhìn hắn giống như hết sức bình thường, thậm chí dáng người còn có chút mập ra, thế nhưng Lâm Thâm cũng không cho rằng hắn thật bình thường, ít nhất một cái bình thường trung niên mập ra hói đầu đại thúc tuyệt đối không thể có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn 2-3 mét địa phương người tốt gia thiên ta gọi chu kiên cường đây là danh thiếp của ta đại thúc hết sức hữu hảo lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho lâm thâm thời đại này còn có người in danh thiếp lâm thâm nghi ngờ tiếp nhận danh thiếp nhìn thoáng qua chỉ thấy trên đó viết ác ngộng tập đoàn hành tinh mẹ phân bộ săn tìm ngôi sao chu kiên cường săn tìm ngôi sao ta không có hứng thú làm minh tinh lâm thâm nói xong liền chuẩn bị muốn đi không không không ngươi hiểu lầm này săn tìm ngôi sao không phải kia săn tìm ngôi sao chúng ta làm những chuyện như vậy là tại các cái hành tinh tìm kiếm cũng có tiềm lực người trẻ tuổi sau đó mời xin gia nhập chúng ta ác ngộng tập đoàn ta rất xem trọng ngươi cho nên muốn muốn mời ngươi gia nhập chu kiên cường ngâng lên ác ngộng tập đoàn thời điểm tận lực tăng thêm âm điệu biểu tình kia tốt tựa như nói có thể trở thành tập đoàn này một thành viên là cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự tình ác ngộng tập đoàn cái gì ác ngộng tập đoàn lâm thâm đã đã hiểu người này hẳn là một cái nào đó dị tinh gia tộc thành viên tới hành tinh mẹ đào Móc có tiềm lực tuổi trẻ cờ giả chỉ bất quá hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì ác ngộng tập đoàn Thiên Tâm cũng không có nói qua như thế cái tập đoàn. Trên thực tế Thiên Tâm liền không có nói thế nào qua trong vũ trụ nhân tộc, giống nhân tộc này loại không có chỗ xếp hạng chủng tộc, Thiên Tâm có thể biết cũng không tệ rồi, còn muốn nhường thiên Tâm biết nhân tộc đều có cái gì thế lực, vậy thì có chút làm có hắn. Ngươi chưa từng nghe qua Ác Ngộng tập đoàn. Cái này không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, Ác Ngộng tập đoàn là trước mắt nhân loại tại dị tinh thế lực cường đại nhất, nội bộ tập đoàn cường giả vô số, không chỉ có có nhân loại, dưới cờ còn có rất nhiều dị tinh chủng tộc cường giả. Chu Kiên cường nắm Ác mộng tập đoàn nói hình như là vượt tinh tế siêu cấp đại tập đoàn mô dạng. Cảm ơn ngài tán thưởng, bất quá ta không có muốn rời khỏi hành tinh mẹ dự định. Lâm Thâm cảm thấy con hàng này không quá đáng tin cậy, nghĩ phải nhanh rời đi. A Thiên, ngươi biết gia nhập Hắc Ngộng Tập đoàn ý vị như thế nào sao? Chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo thí, ngươi về sau tu luyện cần có đủ loại tài nguyên, liền đều không cần chính mình phí tâm, sẽ có người nắm tốt nhất tài nguyên, tiến hóa thuật, chiến kỹ, sủng vật cùng nữ nhân đưa đến trước mặt ngươi. Ăn ở đều là cấp cao nhất, đó là ngươi tại hành tinh mẹ tuyệt đối không hưởng thụ được. Thiên nhân tộc xinh đẹp tiểu thị tỷ, ma nữ tộc tiểu nữ tỷ, tinh huy tộc thánh khiết nữ tu, các nàng cùng một chỗ cùng ngươi tắm suối nước nóng. Phục thị ngươi uống rượu, chỉ cần thiên phú của ngươi đủ tốt, năng lực đủ mạnh, tùy ngươi muốn gì cứ lấy, muốn cái gì liền có cái gì. Chu Kiên Cường nói thiên hoa loạn truy, Lâm Thâm càng nghe càng không đáng tin cậy, làm sao cảm giác lời này nghe mười điểm quân tai? Tỷ Mị nghĩ lại, này không phải liền là chính mình đại tỷ thường xuyên để dùng cho nhân viên họa bánh nướng thoại thuật sao? Đương nhiên, đại tỷ nói lời cũng quả thật có thể làm đến, nhưng đó là có tiền đề, ngươi đến cho nàng sáng tạo càng nhiều giá trị, bằng không cái gì cũng đừng hỏng theo nàng nơi đó lấy đi. Như vậy đi, có việc ngươi đi thành tìm vệ võ phu, ta có thể hay không đi ác ngộng tập đoàn, ta mình nói cũng không tính đến vệ võ phu gật đầu mới được. Ta còn có việc, trước hết không cùng ngươi hàn huyên, gặp lại. Lâm Thâm dứt lời liền trực tiếp triệu hồi ra địa ngục nham tinh ác long, cưỡi lên sau bay vút lên trời. Chớ đi ai chúng ta trò chuyện tiếp cho chuyện. Chu Kiên Cường thấy gọi không ở ái tiên, chỉ có thể buồn bực nhìn xem hắn rời đi. Ta này công trạng nhưng làm sao bây giờ nha. Chu Kiên Cường sờ lấy mình đã nhanh ánh sáng đầu, buồn chực thở dài. Lâm Thâm cưỡi địa ngục nham tinh ác long bay đến một chỗ bên trong dây núi, tìm cái địa phương bí ẩn hạ xuống đi, thu hồi sủng vật, lại tìm một cái sơn động trôi vào. Trong sơn động. Lâm Thâm phát động thủ biểu truyền tống công năng, đi tới thảo pha khu vực, thấy bốn phía không có người, này mới khôi phục Lâm Thâm diện mục thật của mình, đổi một bộ quần áo cùng trang phục, tại thảo pha đi vòng vo một ngày, giết một chút biến dị độc trùng, này mới trở lại trong sân động. Lần nữa xác định phụ cận không có người về sau, Lâm Thâm lúc này mới yên tâm đường vòng trở về ẩn điệu căn cứ. Chương 177, quỷ dị dương đậm. Lâm Thâm gần nhất tâm tình không hề tốt đẹp gì, trước kia trong đêm đi thảo pha soát độc trùng, ban ngày tỉnh cờ cũng có thể ra ngoài giải sầu một chút, muốn đi nơi nào ăn liền đi nơi đó ăn, muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi. Nhưng là bây giờ sợ quái nhân biết hắn còn sống tin tức, ba ngày trong đêm đều muốn co lại trong nhà, ngoại trừ đi thảo pha xoạt độc trùng, mỗi ngày chỗ nào cũng không đi được. Thế nhưng hiện tại uống những cái kia độc trùng cơ biến dịch, cơ biến suất cũng không tăng lên được nữa, đây mới là khiến cho hắn buồn bực nhất. Dù sao hắn đã là hợp kim cấp, những cái kia biến dị sắt thép độc trùng tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, nhất định phải đổi chỗ khác xoạt cao cấp hơn sinh vật biến dị mới được. Đi nơi nào đâu? Lâm Thâm luốt luốt đồng hồ, rơi vào trầm tư ở trong. Trên đồng hồ chứa đựng tọa độ có hai cái, một cái là thảo pha, một cái khác liền là cái kia viên núi hình vòng cung tinh cầu. Hắn theo núi hình vòng cung tinh cầu trở về thời điểm đồng hồ cũng không có nhắc nhở hắn ghi chép tọa độ, khi đó hắn liền đã biết tay trong ngoài chứa được một cái khác tọa độ liền là tinh cầu kia. Quái nhân lúc ấy không biết làm sao động tay chân, khiến cho hắn chuyển tống đi tọa độ kia, cũng không là lăng không đem hắn làm đi tinh cầu kia. Hiện tại vấn đề là trên cái tinh cầu kia giống như đều là phi thăng sinh vật, lâm thâm hiện tại giết phi thăng sinh vật tiền lợi không lớn, khó giết không được nói, lấy được phi thăng dịch hắn còn không dùng đến. Vệ võ phu nói phi thăng dịch năng lượng ẩn chứa quá mạnh, cơ biến cấp sử dụng sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, cho nên không thể sử dụng. Lâm thâm cũng có nghĩ qua. Dựa vào bản thân tiến hóa luận, nói không chừng có thể tiêu hóa phi thăng dịch, nhưng hắn thật không dám mạo hiểm nếm thử. Một phần vạn vệ võ phu nói năng lượng nổ tung, liền là vật lý bên trên ý nghĩa, phi thăng dịch trực tiếp tại bên trong thân thể của hắn nổ tung, này ai chịu nổi? Lâm Thâm cảm thấy vẫn là muốn ổn trọng một điểm, bất quá chờ giải quyết quái nhân cái phiền cái này, hắn còn là muốn muốn đi một chuyến cái tinh cầu kia. Tế Thiên Quần sáng hiện tại có thể cung cấp cho lực lượng của hắn, hẳn là đủ hắn giết một cái cao cấp phi thăng sinh vật, hắn nghĩ tìm một cái cơ hội, nhìn một chút có thể hay không tìm một đầu biến dị phi thăng sinh vật thủ tiêu nó. đương nhiên, tốt nhất là có biến dị phi thăng trứng cái trùng loại kia. Chẳng qua là tại không có giải quyết quái nhân cái kia phiền phức trước đó, thế Thiên còn sáng lực lượng Lâm Thâm cũng không dễ dùng linh tinh. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định trước tiên ở giới vương tinh phía trên tìm xỏa sinh vật biến dị địa phương tương đối tốt. Lần nữa tiến vào thảo pha, Lâm Thâm ăn mặc màu đỏ siêu đốt chiến y cùng chiến nó trụ, cứ đại hưng yêu, cũng không thèm quan tâm những cái kia độc trùng, hướng về một cái phương hướng không ngừng đi lên phía trước. Trước đó Lâm Thâm tìm kiếm độc trùng thời điểm, đi qua cái phương hướng này, tại thảo pha phần cuối một con sông lớn, bên kia bờ sông liền là mênh mông vô bờ rừng sắt thép. Đầu kia sông lớn rất rộng, Lâm Thâm lại không biết bơi, cho nên hắn không dám đi qua. Hiện tại hắn thang Đăng Thiên cùng Đạp Tiên đình đều đã vô cùng thuần thủ, không quan trọng một đầu sông tự nhiên chuyện đương nhiên, huống chi hắn còn có Địa Ngục Nham tinh ác long ở trên người, liền định qua sông đến đối diện trong rừng rậm đi xem một chút. Lâm Thâm đi vào sông lớn vụ cận thời điểm, vốn là muốn trực tiếp qua sông, có thể là quan sát bốn phía một hồi, lại thấy tại thượng du cách đó không xa địa phương, vậy mà có một bóng người. A nơi này tại sao có thể có người? Lâm Thâm nhìn kỹ, thật đúng là là một người. Người kia ngồi tại đột xuất bờ sông một khối lớn trên đá ngậm, mặc trên người cùng loại áo giả kịt quần áo, cầm trong tay một nhánh cần câu, bên cạnh còn để đó một cái cái bàn nhỏ. Trên bàn nhỏ mặt còn có giữ ấm chén, rõ ràng là tại thả câu. Trên đầu không có sừng, rõ ràng không phải siêu tốc tộc, cũng không có cánh cái gì, thoạt nhìn hẳn là một cái nhân loại. Tại sao có thể có nhân loại ở loại địa phương này câu cá? Lâm Thâm trong lòng nghi hoặc không hiểu, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút rốt cuộc là ai. Đi đến ở gần, phát hiện câu cá nam nhân tuổi tác giống như cũng không lớn, chừng 30 tuổi, cũng có thể là càng nhỏ một chút, bởi vì hắn là mặt trước quốc, lại giữ lại râu ria, thoạt nhìn khả năng có chút trông có vẻ già. Bàng Hữu, nơi này có thể câu được cá sao? Lâm Thâm tò mò hỏi. Có thể a? Nam nhân xoay đầu lại nhìn một chút Lâm Thâm, thân thiện cười cười, "Thu hoạch thế nào?" Lâm Thâm đi đến bên cạnh hắn, nhìn một chút bên cạnh hắn sọt cá, bên trong có đồ vật đang động, nhưng là bởi vì sọt cá hơn phân nửa đều tại dưới nước, cho nên không nhìn thấy bên trong có cái gì cả. Cá. "Còn không sai." Nam nhân nói, giơ tay cầm lên bên cạnh ấm trà cùng một cái mới cái chén, cho Lâm Thâm rót một chén trà, đưa cho hắn nói ra, "Bằng hữu xưng hô như thế nào? Cũng là tới thả câu sao? Ta sẽ không ướt cá." Mong muốn đi đối diện trong rừng rậm mặt nhìn một chút. Lâm Thâm tiếp nhận trà, uống một hớp nhỏ nói ra, cũng không có báo lên tên của mình. Hắn cũng không sợ nam nhân tại trong trà hạ độc, trong khoảng thời gian này không biết đã ăn bao nhiêu độc vật cơ biến dịch, hiện tại hắn thân thể này đã coi như là bách độc không ngâm, không sợ nhất liền là độc. Nghe lâm thâm nói như vậy, nam nhân hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi muốn đi đối diện rừng rậm? Đúng vậy a, đối diện rừng rậm có vấn đề gì không? Lâm thâm cảm giác nhạy cảm đến, nam nhân trong lời nói có hàm ý đối diện trong rừng rậm mặt có quỷ. Nam nhân nghiêm trang nói ra, quỷ. Lâm thâm hơi ngẩn ra, không nghĩ tới nam nhân vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy, hiện tại cũng thời đại nào, ai còn tin tưởng quỷ thần là cái gì nói đến? Cho dù có cái gì tình huống dị thường, cái kia cũng cần phải là cơ biến sinh vật gây chuyện. Đúng vậy, có quỷ, tiến vào mảnh rừng cây kia, liền gặp được rất nhiều quỷ dị đồ vật, mà lại tựa như là quỷ đà tường một dạng, làm sao chạy không thoát tới? Nam nhân làm như có thần nói, Lâm Thâm làm thế nào nghe đều giống như đang kể chuyện cũ một dạng, một cánh rừng mà thôi, đi không ra hắn không biết bay đi ra không. Còn cái gì quỷ đà tường, ngược lại hắn là không tin. Nguyên bản Lâm Thâm nghĩ phải hỏi một chút người này là lai lịch gì, bất quá nhìn hắn lại nhại, thế là bỏ đi ý nghĩ này, uống xong trà đặt chén trà xuống nói một tiếng tạ ơn, liền định muốn rời đi nơi này đi tới rừng rậm. Nam nhân tựa hồ còn muốn nói điều gì, thế nhưng cần câu lại đột nhiên có động tĩnh, nam nhân vội vàng nắm chặt cần câu, người cũng đứng lên, kéo căng cần câu cong thành hình cung, dây câu đi sâu trong sông, giống như là có đồ vật gì ở phía dưới bơi lội. Lâm Thâm cũng có chút hiếu kỳ, không biết tại giới vương tinh phía trên, có thể câu được dạng gì cá, liền dừng bước lại, ở bên cạnh nhìn lại, phía dưới cá giống như không nhỏ, nam nhân không thể trực tiếp kéo lên, không ngừng thả đường thu dây, cùng phía dưới cá triển khai đánh răng co. Nhìn một chút, Lâm Thâm phát hiện không hợp lý, trên mặt nước bọt nước càng lúc càng lớn không mất một lúc, phủ cận trăm mét mặt nước đều đảo vật lên. "Ta đi, này cá đến có bao lớn a?" Lâm Thâm trong lòng càng thêm tò mò, nam nhân đến cùng câu đi lên cái gì cá? Nam nhân vẻ mặt cũng ngưng trọng lên, cùng phía dưới đại ngư đủ loại đấu trí đấu dũng, thậm chí thân thể đều bày ra đủ loại dễ dàng phát lực tư thái, có mấy lần đều suýt nữa bị kéo đến trong sông đi. Lâm Thâm thấy thế liền vội vàng đi tới, nghĩ muốn trợ giúp nam nhân cùng một chỗ kéo cần câu. "Đừng động, ngươi không biết câu cá, chớ làm loạn." Nam nhân lại ngăn trở Lâm Thâm. Lâm Thâm đành phải ngừng lại, nhìn xem nam nhân ở nơi đó bận rộn. Một lát sau, nam nhân đột nhiên lôi kéo cần câu nhanh chóng lùi về phía sau, một bên lui còn vừa không ngừng thu dây. Lâm Thâm biết cá cũng nhanh muốn bị câu ra tới, vội vàng nhìn chằm chằm mặt sông. Đột nhiên, một thân ảnh màu đen nổi lên mặt nước, thấy rõ ràng vật kia bộ dáng, Lâm Thâm không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chương 178, câu cá lão. đậu đen, ngươi quản món đồ kia gọi cá. Lâm Thâm trong lòng thất kinh. Nổi lên mặt nước chẳng qua là vật kia thân thể một bộ phận, nhưng là thế nào xem đều không giống như là cá. Mọc đầy vậy màu đen thân thể giống như mà ngọc, lộ ra bộ phận liền có dài hơn 2m, còn có sinh vật sóng hình dáng với cá. Lâm Thâm thậm chí còn chứng kiến một đầu giống như ương trảo mỏng lướt, phía dưới sóng nước quay cùng lợi hại hơn, vật kia thỉnh thoảng lộ ra mặt nước bộ phận liền càng nhiều, Lâm Thâm càng xem càng cảm thấy món đồ kia không nên gọi cá, giống như gọi dao càng thích hợp. Một đầu dài đến mười mấy thước mặt ngọc khắc dao, ngoại trừ không có sườn rồng, cái khác đều cùng lòng trường giống nhau ý hệ, không hề nghi ngờ, đây là một cái tinh cơ sinh vật. Lâm Thâm muốn cho rằng nam nhân nhiều lắm là liền là câu cái sắt thép sinh vật cái gì, không nghĩ tới vậy mà câu ra tới một đầu tinh cơ sinh vật, còn dài hơn giống như là dao long, người kia là ai? Dạng này cũng được. Lâm Thâm khiếp sợ nhìn xem nam nhân, trong tay hắn cầm câu nhìn xem cũng không đáng chú ý, có thể là có thể cùng tình cơ sinh vật lôi kéo thời gian lâu như vậy cũng không gãy, rõ ràng tuyệt không phải bình thường đồ vật. Lâm Thâm còn đang khiếp sợ thời điểm, nam nhân đã hoàn toàn chiếm cứ thư phòng, mạnh mẽ nắm cái kia Mặc Ngọc Hắc Dao nửa người kéo ra khỏi mặt nước. Mặc Ngọc Hắc Dao trên không trung liều mạng dày vò, cái đôi vô mặt nước, kích thích hơn một triệu sóng nước. Có thể là nó vô luận như thế nào dày vò, cũng không có cách nào thoát câu chạy trốn. Chỉ thấy nam nhân tốc độ cao lùi lại, mạnh mẽ nắm cái kia Mặc Ngọc Hắc Dao nửa người cho kéo đến trên bờ. Sau đó cầm lấy bên cạnh sao chép lưới, đối mặt Ngọc hát Dao đầu dùng sức gõ một cái. Mặc Ngọc hát Dao lập tức hai mắt khế đảo, thân thể mềm xuống dưới, mặc cho nam nhân đem nó kéo lên bờ cũng không có phản ứng. Lợi hại. Lâm Thâm chân tâm tán thưởng, hắn còn là lần đầu tiên thấy có người câu cái đồ chơi này. Tạm được, nhỏ chút. Nam nhân trong miệng nói như vậy, có thể là người sáng suốt đều nhìn ra, hắn dương lên khỏe miệng so A cờ cũng khó khăn ép. Nắm Mặc Ngọc Hắc Dao hoàn toàn kéo lên bờ về sau, nguyên bản Lâm Thâm cho là hắn sẽ mở bắt đầu giết dao lấy cờ biến lẫn dịch, ai biết nam nhân không biết từ nơi nào móc ra một cái tạo hình hết sức phục cổ tấm thẻ máy chụp ảnh. Sau đó đưa cho Lâm Thâm nói ra, giúp ta chụp kiểu ảnh. Còn tốt Lâm Thâm biết dùng như thế nào máy chụp ảnh dùng, Tam ca trong nhà liền bày biện rất nhiều đồ cổ máy ảnh, trước kia cũng dạy qua Lâm Thâm chụp ảnh, chẳng qua là Lâm Thâm không có học hứng thú. Lúc mới bắt đầu, Lâm Thâm vô cùng có hào hứng đi theo Tam ca ra ngoài chụp ảnh, kết quả Tam ca vì đập một cái mặt trời mọc, quả thực là tại gió lạnh gào thét trên núi ngồi chờ hơn phân nửa đêm, thực sự rất nhàm chán. Lâm Thâm trước kia số ít mấy lần rời đi huyền điệu căn cứ, phần lớn đều là theo chân Tam ca cùng đi chụp ảnh, trải nghiệm cảm giác là phi thường không tốt, sau này cũng không có cái gì hứng thú lại đi bất quá có một lần lâm thâm đi tam ca gian phòng chờ hắn nhàn rỗi nhảm chán trong lúc vô tình lật nhìn hắn một chút eo bung ảnh nhưng làm lâm thâm cho chóng váng. trước đó dẫn hắn đi đập những cái kia phong cảnh cùng hoa cỏ cái gì lâm thâm là một tấm không nhìn thấy đến là có rất nhiều quần áo hết sức tiết kiệm tiền mỹ nữ ảnh chụp lúc kia lâm thâm liền suy nghĩ tam ca là không phải cố ý dẫn hắn đi đập những cái kia phong cảnh chiếu vì chính là khuyên lui hắn sớm biết có thể đập những vật này lâm thâm làm sao lại từ bỏ cho nam nhân chụp mấy bức cùng mặc ngọc hấp giao chụp ảnh chung lâm thâm nắm máy ảnh trả lại cho nam nhân nam nhân tiếp nhận nhìn một chút tựa hồ là tương đối hài lòng Thu hồi máy ảnh về sau, lại đem lưỡi câu theo mặc ngọc hắc giao ngoài miệng lấy xuống. Sau đó nam nhân cử động lại đem Lâm Thâm cho xem sử suốt, hắn lại đem mặc ngọc hắc giao lại cho đẩy trở về trong sông. Mặc ngọc hắc giao bị dòng nước một kích, tỉnh lại tới một điểm, tại bờ sông phụ cận lung la lung lay bơi vài vòng, sau đó một cái vây đuôi vào nước sâu bên trong không thấy bóng dáng. "Ngươi làm sao đem nó đem thả rồi?" Lâm Thâm cảm giác thật sự là thật là đáng tiếc, cái đồ chơi này nói không chừng còn là cái biến dị, không thả giữ lại cũng vô dụng. Nam nhân nói, lại lần nữa về tới trên đá ngầm ngồi xuống, một lần nữa treo ngồi vùng câu, lại bắt đầu câu cá. Đây là đùa giỡn đâu? Ngươi không muốn, câu nó làm gì?" Lâm Thâm ánh mắt phức tạp mà nhìn xem nam nhân. Vừa rồi hắn không có đem nam nhân lợi coi thành chuyện gì to tát, có thể là thấy nam nhân lại có thể câu tình cơ sinh vật, này cũng có chút không bình thường. Hắn nói đối diện trong rừng rậm mặt có quỷ, nói không chừng thật đúng là có vấn đề gì, không nhất định là thật quỷ, chẳng qua là cách nói của hắn tương đối khác loại mà thôi. "Lão ca, vừa rồi ngươi nói đối diện trong rừng rậm mặt có quỷ, không biết có thể hay không nói rõ chi tiết nói?" Lâm Thâm suy nghĩ một chút hỏi. "Ta cũng chưa từng đi đối diện, chỉ là gặp qua mấy người đi qua, sau đó liền không còn có ra tới." một cái duy nhất ra tới, còn biến điên điên khủng khủng, tốt như bị chúng ta mở dạng. Nam nhân dừng một chút còn nói thêm, ngươi muốn muốn đi qua, vẫn phải trước nghĩ biện pháp qua con sông này mới được. Nay trong sông cơ biến sinh vật, sẽ tập kích qua sông người sao?" Lâm thâm hỏi. "Cái kia đến rất ít, bất quá trên sông trọng lực so địa phương khác mạnh hơn rất nhiều, đầu gỗ ở phía trên không nổi lên được, khí cầu đều sẽ thẩm hạ, muốn đi qua vẫn là thật không dễ dàng." Nam nhân nói. Lâm thâm nghe khẽ giật mình, vội vàng theo trong túi đeo lưng lấy ra một cái kim loại hộp cơm, sau đó né mặt sông. Kim loại hộp cơm cùng thuyền nguyên lý là giống nhau rơi vào trên mặt sông ấn nói hẳn là có thể đủ đồng bền dâng lên, có thể là căn bản không có chờ nó rơi vào sông trên nước, trên không trung thời điểm, tựa như là bị một cỗ cự lực nắm kéo, trong nháy mắt biến hình một đầu đâm vào trong nước sông không thấy bóng, dáng. Lâm Thâm xem trong lòng giật mình, hảo cương trọng lực còn tốt mới vừa rồi không có trực tiếp nhảy qua đi, như thế mạnh trọng lực, nói không chừng trên không trung thời điểm liền trực tiếp bị kéo xuống. Nghĩ như vậy, Lâm Thâm xem nam nhân này liền càng thấy không tầm thường, còn sông này quỷ dị như vậy, trọng lực không hề tầm thường, hắn có thể nắm một cái dài đến mười mấy thước tinh cơ sinh vật kéo lên, chẳng qua là lực lượng này liền đủ doa người. Bằng Hữu xứng hôi như thế nào? Lâm Thâm thuận miệng hỏi một câu. Nam nhân lại chẳng qua là cười không đáp, Lâm Thâm lập tức liền phản ứng lại, vừa rồi nam nhân hỏi hắn thời điểm, hắn không có trả lời, hiện tại đến phiên người ta không đáp hắn. Này sổ sách trả lại thật đúng là nhanh. Lâm Thâm đến là không thèm để ý, nguyên bản là hắn trước không biểu minh thân phận, bất quá Lâm Thâm trong lòng âm thầm cho hắn một cái câu cá lao ngoại hiệu. Bằng Hữu, ta đi trước, về sau hữu duyên gặp lại. Lâm Thâm đã chuẩn bị muốn đi, hắn không biết thủy tính, không nguyện ý cưỡng ép qua sông, Húng chi đối diện trong rừng rậm cũng có thể có cái gì, vẫn là không đi tốt. Hữu duyên gặp lại. Câu cá lao đến là thân thiện đáp lại một câu. Lâm Thâm quay người vừa vừa đi vài bước, đột nhiên thấy xa xa trên bầu trời xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc đang hướng về bên này tới. Ồ, Thiên Tâm làm sao cũng chạy đến tới bên này. Thảo Pha hẳn là cách cách bờ biển rất xa. Lâm Thâm thấy Thiên Tâm ngược lại không vội mà đi. Nếu Thiên Tâm tới nơi này, nói rõ nơi này hẳn là cách cách bờ biển không xa, nếu có thể hỏi ra đường nên đi như thế nào, đi bờ biển cũng không tệ, nơi đó sinh vật biến dị thật nhiều. Hiện tại Lâm thực lực gặp gỡ biến dị tình cơ cũng không sợ, chính là tốc độ cao thu hoạch biến dị cơ hội thật tốt. chương 179 vui sướng gấp bội. Thiên Tâm sớm liền thấy Lâm Thâm cùng câu cá lao, chỉ bất quá Lâm Thâm hiện tại này một thân siêu đốt tộc cách ăn mặc cùng mà cưỡi, hắn căn bản không có nhận ra. Gần nhất Thiên Tâm qua rất không tệ, đánh cấp không ít tiến vào giới vương tinh nhân loại, lại thủ tiêu một chút siêu đốt chiến sĩ, tài sản lại phong phú. Cũng hứa là bởi vì trong khoảng thời gian này một mực xôi gió xôi nước, khiến cho hắn đã quên đi mình bị Lâm Thâm ăn cấp giáo hấn. Thấy có hai nhân loại tại bờ sông, vậy mà liền như thế nên ngang bài đi. Dù cho Lâm Thâm mặc trên người phó quân đoàn trưởng chiến y cùng chiến nón trụ, cư đại Hồng Châu, hắn cũng không để ý chút nào, thậm chí coi Lâm Thâm là thành dây béo. Con hàng này lại tao đi lên. Xem ra gần nhất qua rất không tệ a. Nhìn xem một thân áo bào trắng thiên tâm từ trên trời giáng xuống, còn mang theo mỉm cười mê người, giống như theo thiên đường bông xuống cứu vớt nhân gian thiên sứ, Lâm Thâm trong nội tâm cũng là âm thầm cô. Thiên tâm rơi vào Lâm Thâm trước mặt, lộ ra một cái tự giác có khả năng mê đảo chúng sinh mỉm cười, "Nhân loại, nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu sao?" "Nguyện ý." Lâm Thâm hết sức sảng khoái gật đầu nói, "Làm bằng hữu, có đồ tốt tự nhiên cần cùng một chỗ chia sẻ, nắm ngươi thứ ở trên thân đều lấy ra đi." Thiên tâm ý nguyên mang theo mỉm cười nói, "Nói rất đúng." Tốt giữa bằng hữu nên chia sẻ. Ngươi trong túi đeo lưng đều có vật gì tốt, cầm ra tới nhìn một chút. Lâm Thâm cũng nở nụ cười. Thiên Tâm nghe Lâm Thâm nói như vậy, vẻ mặt lập tức lạnh xuống, trực tiếp móc ra một thanh súng vật máy phát xạ nhắm ngay Lâm Thâm nói ra. Bằng hữu, xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống. Lâm Thâm xem trong tay hắn súng vật máy phát xạ tiểu dáng, liền biết đó là siêu đốt tộc đồ vật, hẳn là cướp tới. Tình huống gì? Lâm Thâm biết rõ còn cố hỏi. Chia sẻ, chỉ là đem ngươi đồ tốt chia sẻ cho ta, làm hảo bằng hữu, ta cho ngươi lưu cái mạng. Thiên Tâm lạnh nghiêm mặt nói xong, ta còn tưởng rằng giữa bằng hữu chia sẻ là hai chiều đây. Lâm Thâm thở dài nói, song hướng chia sẻ nào có độc hưởng đến nhen vui, ta thích vui sướng gấp bội. Thiên Tâm cười rất vui vẻ, hiện tại bắt đầu chia hưởng ngươi đồ vật đi. Nhường ta nhìn ngươi trên thân đều có vật gì tốt, có đạo lý. Lâm Thâm gật gật đầu, cũng móc ra một thanh sùng vật máy phát sạ, nhắm ngay Thiên Tâm nói ra, ngươi tiểu nói này, ta cũng bắt đầu đưa thích gấp bội vui vẻ, hiện tại nắm ngươi đồ vật chia sẻ cho ta đi. Ha ha, thật là có trẻ con miệng còn hơi xưa đâu, chưa từng nghe qua ca đại danh sao? An Cấp Thiên sứ biết không? Không biết lên tiếng hỏi ngươi đồng hương. Thiên Tâm gần nhất lòng tự tin bạo dạn chỉ chỉ chính ở chỗ này thả câu câu cá lão nói ra. "Bằng hữu, ngươi nghe nói qua ăn cướp thiên sứ sao?" Lâm Thâm ngãy đầu lại đến hỏi câu cá lão. "Chưa từng nghe qua." Câu cá lão trả lời rất thẳng thắn. Cái này khiến Thiên Tâm sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, lạnh nghiêm mặt nói ra, "Thật là có ngỡ ngẩn liền tên tuổi của ta đều chưa nghe nói qua, các ngươi thật chính là tìm đường chết ta, cái kia cũng đừng chết ta." Nói xong, vô cùng không vui Thiên Tâm liền trực tiếp bóp cò súng. Trong tay hắn sủng vật máy phát xạ, mặc dù không có thiên sứ tà luân xạ tốc cao như vậy, nhưng cũng là 40 xạ tốc độ tốt. Hắn bên này ngón tay vừa mới khẽ động, liền đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa Lâm Thâm, tốc độ liền lập tức đột phá 40, mươi, liệt vọt tới Thiên Tâm trước mặt. Không quan trọng nhân loại, còn dám cùng ta đấu thủ. Tốc độ như vậy, đối với Thiên Tâm tới nói cũng không tính mạnh bao nhiêu, hắn trực tiếp liền từ phía sau lưng rút ra một thanh siêu đốt độc xích tinh dao găm, dùng tốc độ nhanh hơn, chém về phía Lâm Thâm cổ. Lâm Thâm bước chân biến ảo, đạp tiên đỉnh giống như đi bộ nhàn nhã, vây quanh Thiên Tâm bên trái. Thiên Tâm hơi hơi giật mình, thân pháp này có chút quỷ dị, lập tức liền trực tiếp vũ cánh phóng lên tận trời. Thiên Nhân tổ Cam hiểu không chiến, bộ chiến không phải bọn hắn cường hạng, tự nhiên không thể bị thua lỗ. Lâm Thâm theo sát lấy Phi Thân vật lên, chỉ bất quá hắn tốc độ dĩ nhiên không có khả năng có Thiên Tâm nhanh. Thiên Tâm mắt thấy Lâm Thâm lực lượng dùng hết, bắt đầu rơi xuống dưới, hung hăng cản quấy kêu lên, ngớ ngẩn, trên không trung cùng Thiên Nhân tộc chiến đấu, người trong đầu đều là nước sao? Đang khi nói chuyện, Thiên Tâm trên không trung một cái vỗ cánh xoay chuyển, người liền đã đến Lâm Thâm sau lưng, ra tay một đao chém về phía Lâm Thâm phần gáy. Tất cả những thứ này đều tại Lâm Thâm nằm trong tính toán, hắn đang chuẩn bị muốn sử dụng thang đăng thiên cho Thiên Tâm một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, lại đột nhiên thấy trên không mắt gần như không thể gặp tinh quang chợt lóe lên. Một giây sau, không biết chuyện gì xảy ra Thiên Tâm cũng cảm giác giống như có người đại lực lôi kéo hắn sau cổ áo cái kia lực đạo lớn là thường trực tiếp nắm Thiên Tâm kéo bay ngang ra ngoài lâm thâm rơi trên mặt đất xem xét chỉ thấy câu cá lão lôi câu câu ở Thiên Tâm cổ áo đem hắn kéo tới Thiên Tâm bị giật này mình cũng không nhìn thấy là cái gì vung đao liền hướng sau lưng chém tới dao găm chạm tại mảnh như sợi tóc dây câu phía trên vậy mà không thể đem hắn chặt đứt dây câu đầy đủ cứng cỏi Thiên Tâm cổ áo nhưng không có như vậy cứng cỏi trực tiếp xé rách một cái lỗ hổng nhường Tâm thoát khỏi lưỡi câu Thiên Tâm vu cánh bay đến trên không nhìn về phía câu cá lão phương hướng. Câu cá lao cầm lấy cần câu, dắt dây câu nói ra, ngượng ngùng, vừa rồi vùng can không cẩn thận treo ở ngươi. Không cẩn thận. Thiên Tâm khỏe mắt run rẩy, hắn mới không tin câu cá lao chuyện ma quỷ, trợn mắt nhìn chằm chằm câu cá lao, trên người tinh cơ giáp sắc dần dần hiện hiện, bọc lại thân thể của hắn cùng cánh. Thối câu cá, hôm nay ta không đem ngươi đánh thành cá ăn, ta liền theo họ ngươi. Thiên Tâm nói xong, hóa thành một đạo lưu quang tàn ảnh, từ không trung hướng về câu cá lao nhào tới. Đừng kích động, bên này rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất đừng tới. Câu cá lao hảo tâm nhắc nhở. Thiên Tâm căn bản không để ý tới hắn, mong muốn nghiêng người theo câu cá lao bên người bay qua đồng thời dùng dao găm lao cổ của hắn. mắt thấy câu cá lao cũng không có có phản ứng gì, thiên tâm coi là muốn được tay thời điểm, câu cá lao lại đột nhiên ở giữa một bên thân, nhường thiên tâm dao găm rơi vào không trung. thiên tâm cũng theo câu cá lao bên người vào tới, chính là muốn quay người tái chiến, lại đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng từ phía dưới truyền đến, năm kéo thân thể của hắn trực tiếp ngồi xuống. thiên tâm vội vàng ngũ cánh, có thể là cái kia năm kéo lực lượng của hắn quá mạnh, vậy mà không thể phóng lên tận trời, hai chân đã dính vào mặt nước, cánh ở nơi đó cũng chấn trong lúc nhất thời lại không có thể bay quá cao. Lâm Thâm nhìn xem ở trên mặt nước dày vò Thiên Tâm, âm thầm vui mừng chính mình không có lựa chọn trực tiếp theo sông trên nước nhảy qua đi. Thiên Tâm một cái tinh cơ, đều chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng trên sông cái kia quỷ dị trọng lực, dùng lực lượng của hắn, nếu thật là nhảy tới, đoán chừng trực tiếp liền sẽ bị lôi kéo tiến vào trong sông. Hắn lại không biết bơi, rơi vào trong sông 89 phần mới chỉ có thể nín thở chìm tới đáy, một phần vạn lại bị trong sông cơ biến sinh vật công kích, tại nặng như vậy lực phía dưới, hắn có thể hay không đối phó thật rất khó nói. Điều này cũng làm cho Lâm Thâm đối với câu cá lao lực lượng có càng nhận thức mới, lực lượng của hắn so với trong tưởng tượng càng mạnh áp Thiên Tâm liệu mạng vũ cánh. Thân thể lại là chậm rãi đi lên trên, phía dưới mặt sông lại đột nhiên nổ tung, một đầu mặt ngọc hắc giao theo trong nước bật ra, há miệng cắn về phía Thiên Tâm. Thiên Tâm sắc mặt đại biến, hắn hết thể lực lượng đều dùng tới vỗ cánh đi lên bay, căn bản không có dư lực lại đi đối phó mặt ngọc hắc giao. Chương 180, Quái ngư. Thiên sứ dường như đã quyết tâm, trên thân dâng lên quỷ dị vầng sáng, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái quầng sáng. Thiên Tâm đỉnh đầu quầng sáng, làm sao nhìn như vậy giống thiên sứ chi hoàn, nhìn như vậy dâng lên càng giống là thiên sứ. Lâm Thâm hơi kinh ngạc. Quầng sáng vừa ra, thiên sứ lực lượng đại tăng. Một đôi cánh dùng sức vỗ, cương ép chịu lấy trọng lực bay lên. Mạc Ngọc hất dao cắn cái không, lại trở về trong sông, kích thích tầng tầng sóng nước. Câu cá lão, ngươi dám âm ta, ngươi nhất định phải chết. Thiên Tâm phẫn nộ đã cực, lần nữa nhào về phía câu cá lão, tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều. Thiên Tâm thực lực so trong tưởng tượng hiếu thắng a. Lâm Thâm còn không có lần thứ nhất thấy Thiên Tâm toàn lực chiến đấu. Hắn lần thứ nhất gặp được Thiên Tâm thời điểm, Thiên Tâm tại biển bên trong cùng cái kia sinh vật biến dị chiến đấu, đi lên lúc sau đã là nửa tàn trạng thái. Sau này Thiên Tâm gặp được hắn, cũng không có động thủ. Thiên Tâm chính mình ăn cấp thời điểm, cũng không hề dùng ra thiên sứ chi hoàn. Mắt thấy Thiên Tâm như như ảo ảnh nào tới, câu cá lao lại không chút hoang mang vùng động trong tay cần câu. Tại cần câu vung về dưới, dây câu trên không trùng kéo ra khỏi một cái quái dị đường vòng cung, quấn về Thiên Tâm. Thiên Tâm biết dây câu vô cùng cứng cỏi, không dám bị cuốn lấy, chỉ có thể vô cánh tránh qua, tránh né dây câu. Lâm Thâm ở bên cạnh nhìn xem Thiên Tâm cùng câu cá lao chiến đấu, càng xem càng cảm thấy câu cá cần câu kỹ pháp thật sự là quá quỷ dị. Lưới câu, dây câu cùng cần câu, ba loại đồ vật tạo thành vũ khí, mềm bên trong mang cứng rắn, cứng rắn bên trong lại rất mềm, sử dụng thời điểm đủ loại để cho người ta không tường được, cùng thường quy vũ khí là hoàn toàn khác biệt đường thuật. Tại cần câu tốc độ cao vùng vậy bên trong, dây câu phản phất biến thành thiên ti vạn lũ thơ tình, theo đủ loại không tưởng tượng được góc độ cuốn đi lên, cứng cỏi rồi lại có có giãn cần câu, cũng là có thể rút có thể lơ. Lưới câu càng là quỷ dị như trên dưới bay tán loạn bay câu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thiên tâm không chiến năng lực cũng sát thực rất mạnh, ở trên bầu trời đủ loại nhanh chóng chuyển xê dịch, mạnh mẽ tránh qua, tránh né cái kia quỷ dị cần câu công kích, nhưng rõ ràng nhất đã rơi vào hạ phòng, mong muốn bay hướng không trung lại không xông ra được, một sai lầm liền có khả năng bị dây câu có lấy. Thật quỷ dị thủ đoạn, tốt thú vị ký pháp. Lâm Thâm ở một bên xem xây xương ngoảnh lạnh, cái kia cần câu thủ pháp, khiến cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Khi còn bé hắn cũng câu cá, cũng là đi qua một lần, vẫn là tam ca dẫn hắn đi, ở nơi đó ngồi nửa ngày, liền một con cá đều không có câu đi lên. Lâm Thâm bây giờ không có cái kia kiên nhẫn, sau này cũng không có quay lại. Hiện tại Lâm Thâm đối với câu cá vẫn là không có hứng thú gì, bất quá câu cá lao căn pháp, hắn lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Chết vẫn có thể cường, có thể nu, đến là có thể tham khảo một chút câu cá lao bộ này căn pháp. Lâm Thâm trong lòng thầm nghĩ, không khỏi cẩn thận quan sát dâng lên. Rất nhiều chuyện tại ngươi không có hứng thú thời điểm càng nghĩ thì càng cảm giác rất khó. Có thể là làm ngươi chân chính bình tĩnh lại đi làm chuyện này thời điểm. Chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, có chuyện kỳ thật đều là có quy luật, chỉ cần làm từng bước đi làm, có lẽ cũng không có ngươi khó như trong tưởng tượng vậy. Thanh chốt vẫn là muốn dụng tâm, không dụng tâm cái gì đều là khó khăn, dụng tâm liền có khả năng sẽ không cảm giác khó khăn như vậy. đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng, cũng có một chút sự tỉnh xác thực rất khó, không phải dụng tâm liền có thể làm được. Lâm Thâm chìm xuống tâm xem trong chốc lát, liền nhìn ra một ít môn đạo. Can pháp mặc dù kỳ dị, nhưng cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm chẳng qua là tương đối ít lưu ý mà thôi bình thường người sẽ rất ít dùng đến kỹ xảo như vậy. Thiên Tâm một vị trốn tránh, thế nhưng hành động phạm vi lại càng ngày càng nhận hạn chế, nếu là lại tiếp tục, không sớm thì muộn sẽ bị cuốn lấy. Lão Tử cũng không tin, làm không được người căn này phá đường. Thiên Tâm vừa quan tâm, mong muốn tới cái nhất lực phá thập hội, hai tay cầm đao, đỉnh đầu quần sáng hào quang tỏa sáng, dùng hết toàn lực hung hăng chém về phía dây câu, muốn đem cái kia dây câu cho chặt đứt, đột phá bây giờ không cụ. vô cùng sắc bén xích tinh dao găm mang theo tốc độ khủng khiếp chạm tại dây câu phía trên, chẳng qua là nắm dây câu chạm đã hướng về phía một bên, không có chút nào tổn thương. Câu cá lao kéo một phát vừa thu lại, dây câu cuốn lên trời tâm thân thể, trong chốc lát cuốn quanh rất nhiều vòng, lưỡi câu cũng đâm vào thiên tâm giáp sát bên trong. Mánh liệt nhấc lên can, thiên tâm thân thể lập tức bị trói thành một cái dài mảnh, bị câu trên không trung đung đưa tới lui. Thiên tâm hiện đang hối hận ruột đều thành, sớm biết này người ngưu bức như vậy, hắn căn bản liền sẽ không tới. Tiên sư nó, không quan trọng nhân loại, làm sao xuất hiện dạng này quái vật? Thiên tâm buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Câu cá lao xoay người lại đối mặt sông lớn, thiên tâm lập tức bị treo ở trên mặt sông, dây câu dẫn dắt cùng sông dưới khủng bố trọng lực, nắm dây câu kéo thẳng tắp, bị trói ở tâm liền dây đều phí sức. Bằng hữu, đều là hiểu lầm. Có lời gì chúng ta thật tốt nói. Thiên Tâm Cường tự gạt ra một cái nụ cười nói ra. Ngươi mới vừa nói muốn đem người nào đánh thành cá ăn tới. Câu Cá Lao nhìn xem Thiên Tâm mỉm cười nói. Khổng cụ, ngươi nghe lầm. Ta nói chính là, ngươi cá ăn không đủ, ta có thể giúp ngươi đánh liệu. Thiên Tâm vội vàng nói. Là như vậy sao? Câu Cá Lao nở nụ cười, khẳng định là như vậy. Thiên Tâm vội vàng nói. Câu Cá Lao nhìn xem Thiên Tâm, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Đột nhiên, mặt sông nổ tung, một cái to lớn bóng mở theo trong sông bay lên trời trực tiếp một ngụm liền đem thiên tâm hợp với đường cùng một chỗ nuốt vào. Câu cá lao cũng không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này, nhìn xem cái kia so cá voi xanh hình thể còn muốn to lớn cơ biến sinh vật, sắc mặt biến hóa, sau đó lập tức lại lộ ra vẻ vui mừng, cuối cùng ra tới. Lâm Thâm cũng đang nhìn cái kia theo trong sông nhảy ra tới cơ biến sinh vật, toàn thân như mực, hắn thân giống như lan thọ cá vàng, thế nhưng hình thể nhưng lại không biết to được bao nhiêu lần, so cá voi xanh còn muốn to lớn. Đỉnh đầu sinh ra một cái hướng về phía trước sừng cong, sừng rủ xuống chỗ có một cái đèn lồng hình dáng màu trắng tinh thể, có chiều cao hơn một người. Tinh thể bên trong có đồ vật gì tại lóe lên lóe lên phát ra nhanh chóng, có điểm giống là đèn lồng cá, chẳng qua là lớn hơn một chút. Thiên Tâm cứ như vậy xong đời. Lâm thâm trong nội tâm còn có chút tiếc hận, đồ trên người hắn còn không có cầm về đâu, cứ như vậy bị cái kia quái ngư cho nước xuống. Câu cá lao hai chân phát lực, hai chân lại lâm vào trong nhang thạch, một tay nắm cần câu, một cái tay tốc độ cao thả đường, trên thân xuất hiện màu lam tinh, cơ giáp sắc. Quái ngư bịch một tiếng, nện lên kinh thiên sóng lớn, một lần nữa đã rơi vào trong sông. Câu cá lao vẫn còn tại tốc độ cao thả đường chẳng qua là thả đường tốc độ rõ ràng so cái kia quái ngư bơi lội tốc độ muốn chậm, rất nhanh dây câu liền bị kéo thẳng tắp, đường vòng chính mình bay vòng lên, nhanh giống như là mũi khoan một dạng. Câu cá lao hai tay nắm thật chặt cần câu, mãi đến dây câu bị kéo đến đáy thời điểm, cả người thân thể nghiêng về phía trước, mắt thấy muốn bị kéo vào trong sông, có thể là hắn lại như cũ nắm chặt cần câu không thả. Lâm Thâm tốc độ cao cờ biến, phi thân vọt tới câu cá lao sau lưng, hai tay bắt lấy thân thể của hắn, dùng sức kéo về phía sau, tuy nhiên lại uy nguyên ngăn không được bị hướng phía trước kéo thế sông. Lâm Thâm toàn thân phát lực, một cái tay lôi kéo câu cá lao một cái tay xuất ra sùng vật máy phát sáng, trực tiếp bắn ra một viên sùng vật bao con động lực lượng lớn nhất, thể trọng nặng nhất địa ngục nham tinh ác long xuất hiện tại sau lưng, thân thể chuyển động, dùng cái đuôi quấn lấy lâm thâm thân thể, bốn trảo đồng thời phát lực, hướng về sau dùng sức kéo. trước 181 linh hồn thu thập người, hai người một súng lực lượng, cuối cùng ổn định cục diện. câu cá lao năm chặt cần câu, giống như là tại cùng cái kia trong sông quái ngư kéo co. hiện tại đã không thể xem như câu cá, liền là tại so với ai khác lực lượng lớn, người nào trước không còn khí lực người nào liền sẽ thua. cục diện cứ như vậy cầm cự được có thể là cái kia quái ngư lực lượng quá mạnh cũng quá có thể dày vò không ngừng mà tại trong sông tả hữu bơi lội lôi kéo dây câu thỉnh thoảng còn nhảy ra mặt nước kích thích đảo thiên sóng lớn nước sông đập vào lâm thâm trên người bọn họ lâm thâm là cũng không nhúc ních dám chỉ có thể liều mạng dùng sức trèo trống hơi vừa bông lỏng thân thể liền có khả năng bị kéo qua đi còn tốt lực bền bỉ là lâm thâm năng khiếu tại siêu cơ văn gia chỉ phía dưới lâm thâm khí lực quẩn quẩn không dứt câu cá lao chấp nhất tại con quái ngư kia không chút chú ý sau lưng lâm thâm cũng không biết bao lâu trôi qua câu cá lao chính mình cũng cảm giác vô cùng mệt mỏi thời điểm phát hiện ở sau lưng lôi kéo lực đạo của hắn một mực không có yếu bớt trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lâm thâm liếc mắt thấy lâm thâm trên người giáp sát liền càng thêm kinh ngạc ngươi luyện là tiến hóa luận cầu cá lao quay đầu một bên tiếp tục cùng quái ngư đối kháng vừa nói là tiến hóa luận lâm thâm đáp tiến hóa luận có thể luyện thành cái dạng này ngươi cũng xem như ta đã thấy người thứ nhất cầu cá lao cười nói tiểu huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào gọi ta a tiên là được lâm thâm thuận miệng nói ra tốt a thiên, nay thiên lão ca thiếu ngươi một cái nhân tình ngày sau như có nhu cầu một mực tới tìm ta Câu cá lao nói ra, lao ca sưng hô như thế nào? Lâm Thâm biết người này hẳn là xuất thân không tầm thường, ngươi liền gọi ta câu cá lao là được. Câu cá lao lời nhường Lâm Thâm hơn một ra. hai người một sùng cùng cái tiêu quái ngư rằng có không biết bao lâu, quái ngư khí lực cuối cùng bắt đầu chậm dại yếu bớt, cái này khiến hai người đều thở dài một hơi. Câu cá lao không dám kinh thường. y nguyên nắm chặt cần câu, lại qua một quãng thời gian, thấy cái kia quái ngư lực lượng càng ngày càng yếu, lúc này mới bắt đầu thu dây, vừa thu không bao dài đường, quái ngư lại đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt lực lượng, câu cá lao cần câu trong tay kém chút rời tay, còn tốt hắn phản ứng rất nhanh lập tức lần nữa hai tay nắm chặt cần câu, lúc này mới không có nhường cần câu bay ra ngoài, dảo hoạt đồ vật, câu cá lao mắng nhỏ một tiếng, không còn dám có bất kỳ lời biếng. lại rằng con đường này, quái ngư lần này là thật không có khí lực gì, câu cá lao này mới lại bắt đầu lại từ đầu thu dây, có thể thu đường liền có thể bắt đầu lưu cá, hai người một súng áp lực lập tức đại giảm. cũng không biết qua bao lâu, quái ngư cuối cùng bị kéo đến bên bờ sông. A Thiên, dùng sức. câu cá lao một bên lui lại một bên hô hào, lâm thâm phối hợp với câu cá lao dùng sức kéo, hai người một súng cơ hồ đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực cuối cùng đem đầu kia quái vật khổng lồ kéo lên mở, câu cá lao không dám ở nơi này hái câu, tiếp tục hướng thảo pha phía trên rồi, một mực qua thảo pha, nằm quái ngư kéo đến thảo pha bên trong, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Quái ngư trên đồng cỏ mặt giật này mình, có thể nó cũng không có chân, rời đi nước, có thể lực lớn giảm, lại thêm đã không có thể lực, đã dẩy vò không ra cái gì bọt nước tới. Câu cá lao buông xuống cần câu, xuất ra máy ảnh vút cho lâm thâm, thiên, giúp ta chụp tiểu ảnh. Lâm thâm cũng liệu đến, tiếp nhận máy ảnh không nói gì thêm, cho câu cá lao cùng quái ngư chụp mấy bức chụp ảnh chung. Lão ca ngươi sẽ không cần đem nó đem thả đi. Lâm Thâm cảm thấy thật vất và câu đi lên quái ngư, như thế thả thực đang đáng tiếc. Nếu như câu cá lao không muốn, hắn có khả năng muốn à? Này quái ngư khẳng định là biến dị tinh cơ không thể nghi ngờ, uống nó cơ biến dị. Này đều là cơ biến xuất a ta chỉ cần một vận, còn lại ngươi cầm lấy đi là được. Câu cá lao từ bên hông rút ra một thanh kỳ quái dao găm, dao găm tinh lam, bên trong lại có kỳ dị quang văn lưu chuyển, thoạt nhìn như là phi thăng tài liệu chế tạo. Câu cá lao đi đến đã không có khí lực quái ngư trước mặt, một đao nắm trên đầu nó cái kia đèn lồng một dạng tinh thể chém mất xuống tới, quái ngư lập tức lại là một hồi dây vo làm thây cỏ bùn đất bay loạn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Còn lại đều là của ngươi. Câu cá lao thuận miệng nói ra, đối với biến dị tinh cơ cũng không chút nào để ý lâm thâm đội vàng nhường đất ngục nham tinh ác long đi qua, từ không trung bay nào mà xuống, hung hăng va chạm quái ngư, năm thảo pha đều cho ném ra một cái hố to. Liên tiếp mấy lần, tại liên tục trọng thương phía dưới, không có thể lực quái ngư rất nhanh liền không có động tĩnh. Lại một lần không trung lao xuống sau khi đụng, quái ngư mãnh liệt há hốc miệng ra, một vật từ bên trong bay ra. Lâm thâm nhìn kỹ, lại là y nguyên bị dây câu buộc thiên tâm chỉ thấy thiên tâm trên thân đều là tanh hôi trong suốt dịch nhẫn, bất quá thoạt nhìn lại còn sống sót, cũng chưa chết đi. trên người hắn giáp sát cơ bản vẫn là hoàn chỉnh, chỉ có một ít địa phương phía trên có từng dãy lỗ thủng, giống như là bị đinh ba cắm đi vào qua giống như. đỉnh đầu còn sáng vẫn còn, bất quá độ sáng đã 10 điểm mà manh. thiên tâm mạng của người này thật đúng là cứng rắn, dạng này đều không có chết. lâm thâm âm thầm tắt lưỡi. hai vị đại ca, đừng đùa ta, thật sẽ chết người đấy. thiên tâm giống cá chết một dạng nằm trên mặt đất dê dỉ. lâm thâm không có công phu để ý tới hắn, lấy trước túi nước đi thu thập quái ngư trên người cơ Chỉ chốc lát đồng hồ liền chấn động lên, phía trên xuất hiện tin tức: Giết chết biến dị tinh cơ sinh vật linh hồn thu thập người. Lâm Thâm hơi ngẩn ra, tên của gia hỏa này vậy mà không phải cá, linh hồn này thu thập người là ý tứ gì? Cũng chỉ là hơi tự hỏi một chút, Lâm Thâm liền không tiếp tục để ý, một cái tên mà tôi, tiêu cái gì không giống nhau. Chờ thu thập xong cơ biến dị, Lâm Thâm lúc này mới hướng đi Thiên Tâm, nắm đổ trên người hắn đều cho lục soát ra tới. Thiên Tâm cái tên này gần nhất không ít vơ vét đồ tốt, súng vật mãi phát xạ trên thân liền có hai cái, đều là có thể chứa 10 cái súng vật bao con nhộng đồ tốt, bên trong cũng tràn đầy súng vật bao con nhộng trong túi đeo lưng còn có mấy cái sùng vật máy phát xạ cùng một chút cơ biến chứng trong đó biến dị tinh cơ chứng liền có mấy cái vị này thật sự là tốn tài đồng tử a lâm thâm một bên vơ vết thiên tâm thứ ở trên thân một bên âm thầm cảm thán thiên tâm căn bản không có gì năng lực phản kháng chỉ còn trên mặt đất gen dị phần trong lòng ảo não cực điểm lão ca những vật này chúng ta một người một nửa thế nào lâm thâm đem đồ vật bảy đang câu cá lao trước mặt nói ra người cầm lấy đi câu cá lao nhìn cũng không nhìn những vật kia căn bản không có hứng thú ta đây liền không khách khí Lâm Thâm thấy câu cá lão một lòng đều tại cái kia đèn lồng giống như tinh thể phía trên, sắc thực đối những vật này không có hứng thú gì, hắn liền không chút khách khí thu vào. Hắn định đem cái kia mấy quả biến dị tinh cơ trứng trực tiếp ăn hết, gia tăng chính mình cơ biến suất. Biến dị sủng vật mặc dù tốt, bất quá nhiều lắm cũng vô dụng, một mình hắn cũng chỉ huy không được nhiều như vậy sủng vật. "A thiên, ta phải đi, ngươi như có gì cần lão ca hỗ trợ, về sau có thể đi Á Thần căn cứ tìm ta." Câu cá lão nói ra. Thật đúng là có một việc cần lão ca chỉ bảo. Lâm Thâm vội vàng nói, "Chuyện gì?" Câu cá lão hơi mở ra, không nghĩ tới Lâm Thâm như thế không khách khí. Không biết lao ca bộ kia can pháp có thể không thể ngoại truyền. Nếu như thuận tiện, có thể hay không dạy một chút ta, không tiện coi như xong. Lâm Thâm đối với bộ kia quỷ dị can pháp hết sức cảm thấy hứng thú. Câu cá lao hơn ngẩn ra, sau đó lại nở nụ cười. Ngươi nghĩ học cái này à? Không, có vấn đề gì, liền là câu cá kỹ thuật mà thôi, không phải cái gì ghê gớm nổ vận, Ta dạy cho ngươi, bất quá có thể hay không học được, liền muốn xem ngươi cố gắng của mình. Câu cá lao ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng ở trong tối vui. Tiểu tử ngươi nghĩ học ta kinh tiên một roi, vậy phải xem ngươi có hay không cái thiên phú này, có thể học cái một hai phần mười, cũng xem như vận mệnh của ngươi. Chương 182, ý địa kinh người. Hôm nay tâm tình tốt, chạy trốn đi thôi. Câu cá Lao đưa tay lắc một cái cần câu, nắm buộc thiên tâm vung bay ra ngoài. Thiên Tâm vội vàng đứng lên khập khiễng liền chạy, cái chỗ chết tiệt này hắn là một giây đồng hồ cũng không muốn chờ lâu. Liên Đoạt mang giết, thật vất vả lấy nhiều như vậy gia sản, một đêm lại về tới trước giải phóng. Lâm thâm muốn gọi ở Thiên Tâm, hỏi hắn theo thảo pha bên này làm sao đi bờ biển, có thể là kêu một tiếng, Thiên Tâm chạy nhanh hơn, không lo được vết thương trên người, cưỡng ép bay lên trốn. Tới tới tới, đừng chậm trễ thời gian, ta trước rể người cần pháp. Câu cá Lao gọi lại Lâm Thầm. Lâm Thâm đành phải từ bỏ đuổi theo thiên Tâm Ý nghĩ, mà lại câu cá lão đều nói muốn thả, hắn cũng không dễ bắt câu cá lão mặt mũi, dù sao người là câu cá lão bắt lấy. Ta này can pháp liền là câu cá lúc nhàm chán sáng tạo, hết thảy có 37 chiêu, ta trước tiên đem này 37 chiêu phương pháp luyện tập dạy cho ngươi, này chiêu thứ nhất tên là Thái Công câu cá. Chiêu thứ hai tên là khói sóng câu độ. Chiêu thứ ba tên là chỉ thiên bắn cá. Chiêu thứ tư tên là ngư ông đắc lợi. Chiêu thứ năm tên là trèo cây tìm cá. Câu cá lão năm 37 chiêu chiêu thuật cùng phương pháp luyện tập, dạy cho Lâm Thâm. Chiêu thuật cùng phương pháp luyện tập kỳ thật có khả năng coi như là một cái chính thể. Chiêu thuật là cụ thể làm thế nào, mà phương pháp luyện tập là một chiêu này hạch tâm kỹ thuật rèn luyện phương pháp. Tỷ như ngươi muốn ném rổ, ném rổ động tác liền là chiêu thuật, hạch tâm kỹ thuật liền là cần nhảy cao hoặc là eo hạch tâm lực lượng đủ mạnh. Phương pháp luyện tập liền là dạy ngươi nhảy thế nào cao, làm sao rèn luyện hạch tâm lực lượng, này chút đạt tiêu chuẩn, ngươi mới có thể đủ sử dụng những cái kia thuật nhìn hết sức khốc kỹ Thế nhưng nếu như ngươi trực tiếp liền có thể làm ra những cái kia động tác, nói rõ ngươi đã có được hạch tâm kỹ thuật, tự nhiên cũng là không cần phương pháp luyện tập. Lâm Thâm càng nghe càng cảm thấy này, can pháp quả thật có chút ý tứ, mỗi một chiêu đều ngoài dự liệu, cùng bình thường đao kiếm kỹ xảo một trời một vực. Đại bộ phận kỹ xảo đều là tươi mới, chưa từng nghe nói qua, quả nhiên là thú vị vô cùng. Lâm Thâm dùng tâm ghi lại câu cá lao giáo đồ vật, chuẩn bị tìm thời gian hảo hảo luyện tập. Hắn cảm thấy can pháp kỹ xảo có rất nhiều đều có thể dùng tại tử phấn chiến thân. Câu cá lao giáo xong sau, sau Nam chính mình cần câu cấp cho Lâm Thâm, trước hết để cho hắn luyện tập mấy lần tìm xem cảm giác, chính mình thì ở một bên nhìn xem. Tiểu tử này Thiên Phú còn không tệ lắm, tuy nói không tính là vừa học liền biết, thế nhưng học vô cùng nghiêm chắc. Câu cá lao xem trong chốc lát, cảm thấy Lâm Thâm luyện còn không sai. Càng là quỷ dị kỹ pháp, kỳ thật đối với kiến thức cơ bản yêu cầu liền càng cao. Câu cá lao nhìn ra Lâm Thâm tại nỗ lực nếm thử nắm cơ sở làm tốt, điều này nói rõ hắn đã biết bộ này can pháp hạch tâm là cái gì, cái này khiến câu cá lao tương đối hài lòng. Vừa học liền biết tự nhiên là tốt nhất, thế nhưng như thế thiên tài dù sao cũng là số ít, có thể có cái nhìn đại cục, biết mình học đồ vật trọng điểm là cái gì, hẳn là làm sao đi học tập người cũng là vô cùng lựa chọn tốt. Nếu có thể kiên trì bền bỉ, tuy nói rất khó đi đến ta y thành tiểu tinh người, bất quá có lẽ vẫn là có thể học cái 7 tám phần cũng đủ hắn hưởng thụ cả đời. Câu cá lao âm thầm gật đầu. Câu cá lao liền là phụ thân của Diệp Phu nhân ý kinh người, Lâm Thâm là trăm triệu không nghĩ tới. Bởi vì vài thập niên trước, ý kinh người cũng đã là phi thăng giả, rất nhiều người đều suy đoán ý kinh người rất có thể đã tấn thăng cấp bậc cao hơn đi vũ trụ. Lâm Thâm làm sao nghĩ cũng không ra, trước mặt cái này cơ biến giả, vậy mà lại là ý kinh người. Ý kinh người cũng không có tấn thăng cấp bậc cao hơn, mà là lựa chọn trùng tu, đơn thuần chỉ là bởi vì hắn cảm giác mình trước đó đường đi cũng không hài lòng, lựa chọn lại một lần. đương nhiên, hắn trùng tu cùng bình thường người tự phế tu vi làm lại, còn là có chút không giống thấy lâm thâm luyện còn không sai, nguyên bản định dạy xong liền rời đi y kinh người nhịn không được ở bên cạnh lại chỉ bảo vài câu, ai biết hắn không chỉ bảo còn tốt, hắn một chỉ này điểm, lâm thâm ngược lại luyện có chút kém, cái này khiến y kinh trong lòng người có chút buồn bực, trong lòng đang suy nghĩ, ta không chỉ bảo ngươi luyện không sai, ta chỉ điểm một chút, ngươi ngược lại luyện càng kém, đây là tại đánh mặt ta sao? y kinh người cảm thấy không thể cứ tính như vậy, thế là càng thêm ra sức chỉ bảo lâm thâm, thậm chí còn tự mình ra tay huấn nắn lâm thâm tư thế, kết quả hắn càng là chỉ bảo càng là huấn nắn, lâm thâm luyện thì càng biến dạng, so vừa rồi càng kém. con em ngươi, ngươi là loài lửa sao? đánh lấy không đi gấp gáp rút lùi. Y Di Kinh người cảm giác mình huyết áp tăng vọt, bệnh tim đều nhanh muốn ra tới. Không có tức hay không, cuộc sống khác khí ta không khí, tức chết ta tới người nào như ý. Y Di Kinh người đọc thầm Tâm Kinh, rất lâu mới thở vào một cái, nắm cơn tức trong đầu tán đi. Cũng không là mỗi cái câu cá lao tính tình đều cực kỳ tốt, Y Di Kinh người ban đầu câu cá cũng là bởi vì tính tình của hắn không tốt. Sau này câu cá thời gian lâu dài, tính tình cũng là dần dần đã khá nhiều, đặc biệt là những năm gần đây, đã hy hi hữu ít có người có thể khiến cho hắn có tức giận. Nhưng là hôm nay thật có chút bị Lâm Thâm giận đến, muốn nói Lâm Thâm ban đầu lại không được như vậy y kinh người cũng sẽ không để ý có thể là lâm thâm lúc mới bắt đầu nhất rõ ràng liền là làm được đi qua chỉ điểm của hắn ngược lại luyện tàn phế cái này khiến mặt của hắn để vào đâu a thiên không nên gấp gáp đi theo ta động tác lại đến một lần ngươi muốn thu lấy thêm chút sức không muốn thả y kinh người ôn nhu thì thầm so vừa rồi thoạt nhìn còn phải ôn hòa có tính nhẫn lại. thế nhưng không biết vì cái gì lâm thâm luôn cảm giác y kinh người thanh âm ôn nhu bên trong giống như lấy điểm là lạ mùi vị không đúng lại đến một lần vẫn là không đúng lại đến một lần không khí không khí Hắn nhân sinh khí ta không khí, khí ra bệnh tới không người thay. Y kinh người đã không biết bao nhiêu lần đọc thầm tâm kinh, mà lại càng niệm càng nhanh vì việc nhỏ phát táo, quay đầu ngẫm lại cần gì phải. Hà Tất, Hà Tất, ta đi con em ngươi Hà Tất, ngươi luyện cái quá gì? Làm sao lại có thể đần như vậy? Ta dạy nhiều như vậy lượt, cậu đều hẳn là học xong. Ngươi cho ta càng luyện càng kém, ngươi là thuộc bạch tổ sao? Lui về đi. Nửa ngày sau, Y kinh người triệt để bạ phát, chỉ lâm thâm mũi một trận mắng to, sau đó cầm từ bản thân cần câu, nắm lên bên cạnh tinh thể vắc lên vai xoay người rời đi. Ý kinh người cảm giác mình cả đời này đều không muốn lại nhìn thấy hắn, liền chưa từng gặp qua người ngu xuẩn như vậy. Thua thiệt hắn bắt đầu còn cảm giác lâm thâm luyện không sai, hắn cảm giác mình lúc mới bắt đầu nhất định là mắt mù, cũng có thể là là đoạn thời gian kia không mang con mắt ra cửa. Luyện thật tốt, làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Lâm thâm kinh ngạc nhìn y kinh người đi xa tan biến, hắn cảm giác mình rõ ràng luyện không sai à? Đi qua y kinh người chỉ bảo, hắn có rất nhiều lĩnh ngộ có thể dùng văn tư tuyển tuân gia để hình dung. Thực tại bất minh trắng, ý kinh người đến cùng vì cái gì phát ấu? Còn tốt can pháp đã học đến tay, về sau chính mình luyện từ từ chính là. Thấy không có người ngoài. Lâm Thâm đem cái chết phân phóng ra, để nó nắm linh hồn thu thập người thi thể cho nuốt xuống. Chương 183, huyết ngọc Sân thần. Linh hồn thu thập người thi thể quá khổng lồ, từ phấn hóa thành to lớn trạng thái tình hồn dưới, y nguyên khó mà toàn bộ nuốt vào. Nó dùng giác hút của mình đi mài linh hồn thu thập người thi thể, một chút nắm thi thể của nó nuốt vào, quá trình này tương đương thông thả. Lâm Thâm liền ở một bên uống vừa mới lấy được biến dị cơ biến dịch, trên đồng hồ không ngừng có uống cơ biến dịch, cơ biến suất không tin tức. Mãi đến tiến hóa luận phát huy tác dụng, cuối cùng bắt đầu xuất hiện cơ biến suất một tin tức. Lâm Thâm một bên uống cơ biến dịch, một bên tại suy nghĩ theo câu cá lão nơi đó học được căn pháp. Đi qua Y Kinh người chỉ bảo, Lâm Thâm đã có cấp độ càng sâu lý giải, bộ này can pháp cương nhu cùng tồn tại, thế nhưng trọng điểm lại không tại vừa cùng nhu phía trên, mà là ở một cái bạo chữ. Đúng, thoạt nhìn kỳ bí cực điểm ký pháp, chú trọng nhất một cái điểm lại là bạo chữ, liền là tính bùng nổ lực lượng. Căn pháp bên trong trọng yếu nhất vung pháp, mục đích cuối cùng nhất liền là nắm lực lượng mạnh nhất ngưng tụ vào một điểm, vung ra mạnh nhất tính bùng nổ lực lượng. Vô luận lúc trước có bao nhiêu lần tranh đệm, đều là tại trợ rút, đều là đang không ngừng trọng chất, vì cuối cùng bùng nổ làm chuẩn bị. Chấn đệm chính là vì bùng nổ, mà bùng nổ liền là tầng tầng chăn đệm tích lũy xuống chắc chắn kết quả. Chỉ phải học được làm sao chăn đệm cùng bùng nổ, liền có thể vung ra siêu việt tự thân cực hạn lực lượng. Đương nhiên, trong đó còn có ném, quấn, sâu, thả chờ đơn độc kỹ xảo, nhưng kỹ xảo này là tương đối phức tạp, chỉ có thể về sau luyện từ từ. Chấn đệm cùng bùng nổ là hạch tâm, cái khác những kỹ xảo kia là cành lá, hạch tâm luyện tốt, cành lá có khả năng chậm rãi dung nhập. Y kinh người sở dĩ sẽ cảm giác Lâm Thâm càng luyện càng kém, cũng là bởi vì Lâm Thâm nhận thức được điều này, trước tiên đem những cái kia cánh lá cho bưng xuống, chuyên tâm tìm tòi hạch tâm. Hán Hạch Tâm vẫn chưa luyện thành, cành lá lại cho từ bỏ, tự nhiên thoạt nhìn là càng luyện càng kém. Không biết qua bao lâu, Tử Phấn cuối cùng đem linh hồn thu thập người thi thể toàn bộ cho nuốt xuống. Một giây sau, Lâm thâm liền thấy Tử Phấn trong thân thể chui ra vô số tia nhỏ màu đỏ, bọc lại nó thân thể to lớn. Tia nhỏ màu đỏ đan vào một chỗ, không ngừng thu nạp khiến cho hình thể của nó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một viên nho nhỏ màu đỏ sẩm sùng vật bao con động. Cuối cùng muốn tiến hóa, lần này hẳn là muốn tinh cơ đi. Lâm thâm trong lòng vui vẻ, đem cái chết phấn biến thành sùng vật bao con động nhặt lên. Mặc dù tử phấn năng lực có khả năng cùng tinh cơ so sánh, thế nhưng hợp kim thuộc tính thế yếu vẫn là rất rõ ràng, Lâm Thâm đối mặt rất nhiều siêu cường tinh cơ sinh vật lúc, hợp kim cấp tử phấn tác dụng đều không phải là rất rõ ràng, cũng là bởi vì thuộc tính quá thấp. Lần này tử phấn tiến hóa tinh cơ, hẳn là là có thể giải quyết cái vấn đề này. Thu hồi tử phấn, Lâm Thâm lại bàn điểm một cái theo thiên tâm nơi đó vơ vét tới đồ vật. Biến dị tinh cơ chứng bảy viên, xung vật máy phát xạ năm nắm, đều là xạ tốc 38 đến 40 ở giữa hàng tốt, cũng đều là phó quân đoàn trưởng sử dụng cái chủng loại kia. Biến dị tinh cơ sủng vật 3 con, tinh cơ sủng vật bảy con, cái khác thượng vàng hạ cám sủng vật cũng có mấy chục cái, còn có một số cơ biến dị, lại còn là biến dị cơ biến dị. Ba cái biến dị tinh cơ sủng vật bên trong có một đầu xích tinh thần châu, cùng lâm thâm đầu kia thuộc tính kỹ năng trên cơ bản không sai biệt lắm. Còn có hai cái biến dị phân biệt là huyết ngọc sơn thần cùng bích nguyệt đạo thủ. Huyết ngọc sơn thần, biến dị tinh cơ sinh vật, có thể tiến hóa. Lực lượng 40, hai tốc độ 41, độ cứng 40.6, tính bền lẹo 32. Cơ biến thiên phú, biến dị huyết tế, biến dị chúc phúc. Huyết Ngọc Sơn thần đưa tới Lâm Thâm chú ý, cái này biến dị sùng vật mặc dù chỉ có 2 cái kỹ năng thiên phú, tuy nhiên lại vô cùng kỳ quái. Biến dị huyết tế, hấp thu huyết dịch cung phụng, dùng máu làm tế, có thể tăng mạnh Huyết Ngọc Sơn thần chúc phúc năng lực. Biến dị chúc phúc, chúc phúc một mục tiêu sơn thần cổ sáng, sơn thần cổ sáng mạnh yếu do huyết tế cường độ quyết định. Huyết Ngọc Sơn thần thuộc tính tại biến dị tinh cơ bên trong không tính rất mạnh, thế nhưng hai cái này kỹ năng lại vô cùng có ý tứ. Lâm Thâm đại khái thử một chút, phát hiện cũng không là chỉ có nhân loại huyết dịch mới có thể đủ kích hoạt biến dị huyết tế, cơ biến sinh vật cơ biến dịch cũng giống vậy có khả năng. Huyết Ngọc Sơn thần chỉ lớn bằng bàn tay giống như là dùng huyết ngọc điêu cắt thành sơn thần bộ dáng lớn lên rất là cổ quái thậm chí là có chút dọa người chỉ cần nắm cơ biến dịch hoặc là huyết dịch suối ở trên người hắn nó liền sẽ đem hắn hút vào bên trong thân thể nó hấp thu cơ biến dịch đẳng cấp càng cao phẩm chất càng tốt chúc phúc sơn thần còn sáng cũng là càng mạnh nói là sơn thần còn sáng kỳ thật chính là cho cơ biến giáp sát mạ một tầng huyết sắc màng nhường cơ biến giáp sát năng lực kháng đòn mạnh hơn tầng này màng cũng không là trực tiếp tăng lên độ cứng cùng tính bền dẻo có điểm giống là cho pha lê dán một tầng màng bảo hộ nhường phía dưới pha lê không có dễ dàng như vậy vỡ vụn tầng này màng bảo hộ cường độ là căn cứ huyết tế cơ biến dịch đẳng cấp cùng lượng quyết định. Nếu là như vậy, như vậy ta dùng phi thăng dịch huyết tế, có phải hay không là có thể thu hoạch được một cái phi thăng cấp bằng đâu? Lâm Thâm trong lòng hơi động, nắm mang ở trên người phi thăng dịch đem ra, sau đó dọn một chút tại huyết ngọc sơn thần trên thân. Phi thăng dịch vừa mới rơi vào huyết ngọc sơn thần trên thân, Lâm Thâm lập tức liền thấy con mắt của nó trừng trừng, liền trên trán một đạo tơ máu cũng đã nứt ra, thân thể kịch liệt rung động. Nguyên bản Lâm Thâm coi là đây chẳng qua là một đầu tơ máu, hiện tại mới phát hiện, cái kia lại là một cái không có con người con mắt màu đỏ ngòm. Theo phi thang dịch dung nhập, huyết ngọc sơn thần cái chán thụ nhãn bên trong dần dần sáng lên huyết quang, mà lại hào quang càng ngày càng mạnh. Chờ huyết ngọc sơn thần đình chỉ dung động về sau, lâm thâm để nó phát động biến dị chúc phúc kỹ năng. Huyết ngọc sơn thần thụ nhãn bắn ra hửng quang, rơi vào lâm thâm trên thân, lập tức tại hắn giáp sát bên ngoài mạ một tầng huyết sắc màng. Tầng này màng nhường lâm thâm giáp sát biến thành màu đỏ như máu, nhìn xem vẫn rất dễ người, giống như là máu tươi nhuộm đỏ. Triệu hồi ra một đầu biến dị hấp giáp lôi công, để nó cắn một cái trên cánh tay mình giáp sát, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hợp kim cấp giáp sát phía trên, vậy mà chỉ xuất hiện một chút dấu vết, vậy mà không có bị cắn thủng cái này khiến lâm thâm vui mừng quá đỗi biến dị hắc giáp nô công có thể cắn động nói dọ huyết tế phi thăng dịch còn chưa đủ nhiều nếu có túc lượng phi thăng dịch huyết tế sơn thần còn sáng tác dụng sẽ chỉ lớn hơn lâm thâm lập tức lại cầm phi thăng dịch nhỏ tại huyết ngọc sơn thần trên thân tận lực khiến cho hắn hấp thụ nhiều một chút có thể là mới dọ không có bao nhiêu dọ liền nghe buột một tiếng huyết ngọc sơn thần thụ nhãn chung quanh vậy mà xuất hiện vết dạng bị hủ lâm thâm vội vàng dừng tay sự thật chứng minh huyết ngọc sơn thần hấp thu năng lượng cũng là có hạn mức cao nhất giống phi thăng dịch này loại hàng cao cấp hắn cũng chịu không được quá nhiều Còn tốt Lâm Thâm dọa tương đối chậm, này mới không có năm huyết ngọc sơn thần trực tiếp nó no bạo. Năm dọn phi thang dịch, đã là huyết ngọc sơn thần mức cực hạn. Lâm Thâm đành phải năm huyết ngọc sơn thần trước thu vào chờ chính nó chậm rãi khôi phục thụ thương thân thể. Lại nghiên cứu trong chốc lát, sơn thần quần sáng cũng là có duy trì thời gian, thế nhưng cái này duy trì thời gian cũng không là cố định, phi thang dịch huyết tế ra tới sơn thần quần sáng, duy trì thời gian liền dài vô cùng, chỉ cần không bị đánh nát, kéo dài mười mấy tiếng không có vấn đề. Sắt thép sinh vật cơ biến dịch, chỉ có thể nhường sơn thần quần sáng duy trì vài phút, cho ăn lại đủ, cũng nhiều lắm là kéo dài 1-20 phút dáng vẻ, năng lực phòng ngự cũng kém rất nhiều chưa 184, thanh giả. Huyết Ngọc Sơn thần có thể gánh được 5 giọt phi thang dịch, ta đây có thể hay không gánh được một giọt đâu?" Lâm Thâm đang nghĩ, nếu như mình trực tiếp uống xong phi thang dịch, thân thể này không biết có thể hay không gánh được. Ngắm lại biến dị tinh cơ thân thể đều có chút gánh không được, hắn vẫn chỉ là hợp kim, một phần vạn gia chút chuyện chẳng phải là muốn người chết, coi như sẽ không chết người, đả thương thận cũng không dễ nha. Cuối cùng Lâm Thâm vẫn là từ bỏ nếm thử dự định, ngược lại theo thiên tâm nơi đó lấy được biến dị cơ biến dịch cùng biến dị trứng, lại thêm linh hồn thu thập người cơ biến dịch, cũng đủ Lâm thâm tiêu hóa rất nhiều ngày gần nhất nửa tháng hẳn là đều không cần lại vì cơ biến dịch phát sầu. bất quá miệng ăn núi lợ cũng không được. Lâm Thâm vẫn là quyết định tiếp tục đi tìm sinh vật biến dị. con sông lớn này quỷ dị như vậy, câu cá lão lại nói đối diện rừng rậm càng quỷ dị hơn. hắn cũng không dám đi mạo hiểm nữa. đổi một cái phương hướng, Lâm Thâm dự định đi địa phương khác nhìn một chút. liên ngục tinh, một cái tinh cầu khổng lồ bên trên, khắp nơi đều là kim loại cơ giới trang bị, từ xa nhìn lại tựa như là một cái ngụy trang thành được bang vũ trụ căn cứ. tinh cầu bên ngoài có ba cái vần quanh tinh cầu đường dây vòng tại chuyển động, nội bộ có đủ loại giống như là ô tô máy phi hành trên không trung xuyên qua. Một cái hoa lệ bên trong phòng hội nghị, ngồi tại chủ vị là một vị thân mang màu vàng kim công nghệ cao chiến giáp như đầu nhân, cùng hai phía ăn mặc màu tím chiến giáp như đầu nhân nhóm đang tại nhìn xem trước mặt hình chiếu 3 d trong chân dung chính là siêu nhiên chiến sĩ tại từng chỗ cùng nhân loại chiến đấu hình ảnh, trong đó chủ yếu nhất hình ảnh liền là thiên tinh pha một trận chiến, đây đều là siêu nhiên chiến sĩ vua xuống tới tài nguyên. Mãi đến thiên tinh pha hình ảnh kết thúc, ngồi tại màu vàng kim chiến giáp như đầu nhân bên tay trái một cái màu tím chiến giáp như đầu nhân đầu tiên mở miệng nói ra, bệ tướng quân, nhân loại tại giới vương tinh chiến lược vượt qua dự đoán, chúng ta hẳn là phái ra càng nhiều chiến sĩ để gạt bỏ giới vương tinh bên trên tất cả nhân loại, chiếm cư giới vương tinh hết thảy tài nguyên. Còn không có đợi bờ tướng quân nói chuyện, ngồi ở bên tay phải của hắn nhu đầu nhân liền phản bác, "Chúng ta phát hiện truyền tống trang bị, chỉ có thể truyền tống cơ biến sinh vật tiến vào giới vương tinh 107 khai hoang quân đoàn chủ lực tổn thất nặng nề, tinh anh chiến sĩ án dược cũng chết trận. Không nói mặt khác khai hoang quân đoàn trước mắt đều đã phái đi những tinh cầu khác, tạm thời khó mà chiêu mộ đến mới khai hoang chiến sĩ, coi như có thể điều động khai hoang quân đoàn đi vào, đối đầu những cái kia nhân loại cơ biến giả chỉ sợ cũng không chiếm được lợi lộc gì. Trừ phi chúng ta phái ra tinh anh chiến sĩ, không biết các vị đang ngồi ở đây" ai nguyện ý để cho mình cấp dưới tinh anh chiến sĩ đi tới giới vương tinh khai hoàng. Lời vừa nói ra, nguyên bản quần tình xúc động phấn nổ như đầu nhân các tướng quân đều trầm mặt lại. Giới vương tinh tình huống bọn hắn đều đã hiểu rõ, phe nhân loại mặc dù tương đối mà nói yếu như thế, đại bộ phận nhân loại cơ biến giả thực lực đều yếu nhược, thế nhưng có một bộ phận nhân loại thực lực đã đạt đến cùng cấp bậc siêu đốt tộc tinh anh trình độ. Nếu như không điều động tinh anh chiến sĩ đi tới giới vương tinh, lại nhiều pháo hôi cuối cùng vẫn là khó mà chân chính chiếm cứ quyền chủ động. Lại nói pháo hôi cũng không phải bằng để trống, cũng không có nhiều như vậy pháo hôi tiếp tục điều đi giới vương tinh. Siêu đốt tộc cần chiếm cứ tài nguyên, cũng không chỉ là một cái giới vương tinh. Không thể là vì một cái giới vương tinh, nắm đang tại những tinh cầu khác khai hoang khai hoang quân đoàn đều điều tới. Thế nhưng nếu để cho bọn hắn điều động cơ biến cấp tinh anh chiến sĩ đi tới giới vương tinh, bọn hắn lại sợ chính mình tinh anh chiến sĩ tại giới vương tinh xảy ra bất chắc. Dù sao những tinh anh chiến đó sĩ, tương lai cũng sẽ là siêu đốt tộc thượng tầng sĩ quan, mà lại phần lớn đều là huyết mạch cao quý con em quý tộc, tương lai có thể trưởng thành là trụ cột vững vàng tồn tại, không thể cầm mạng của bọn hắn đi mạo hiểm. Giới vương tinh cơ biến tài nguyên phong phú như vậy, làm sao có thể nhượng khiến nhân loại Tướng quân bên tay trái nhíu đầu nhân nhíu mày nói ra: "Đã như vậy, xin mời Osdon Tướng quân điều động ngài bộ hạ tinh anh chiến sĩ đi tới giới Vương Tinh, thanh lý những cái kia không biết sống chết nhân loại đi." Bên tay phải Siêu Đốt tộc tướng quân rẽ gì hừ lạnh nói: "Osdon cũng hừ lạnh nói, nếu như đánh xuống giới Vương Tinh về sau, tất cả tài nguyên tất cả thuộc về ta, ta đây không có ý kiến đến gì." "Osdon, ngươi này cũng quá mức ích kỷ đi, giới Vương Tinh nhiều như vậy cơ biến tài nguyên, có thể bồi dưỡng được bao nhiêu cơ biến tinh anh chiến sĩ? Nơi đó tài nguyên nên vì ta đế quốc sử dụng, không nên trở thành một nhà sở hữu tư nhân." Rẽ dị không mặn không nhạt nói: Tất cả mọi người nghe một chút, dễ gì nói là tiếng người sao? Đồ máu liều mạng để cho chúng ta nhà người bên trên, chỗ tốt mọi người cùng nhau điểm, có cái đạo lý sao này? Tô Tân nộ mà đợi bàn. Tốt, đều chớ ồn nào. Vợ tướng quân bình tĩnh một câu, làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Thấy tất cả mọi người ngậm miệng lại, vợ tướng quân tầm mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào cuối cùng vị một cái ngủ gà ngủ gật màu tím chiến giáp như đầu nhân trên thân. Cắt Lô, ngươi thấy thế nào?" Vợ tướng quân nhìn xem hắn nói ra. Cái kia ngủ gà ngủ gật như đầu nhân tựa hồ lúc này mới bị bừng tỉnh, mở mịt đứng lên, phản ứng lại về sau lập tức chất lên nụ cười nói ra, vợ tướng quân nói rất đúng. lần này chọc rất nhiều nhưu đầu nhân cười vang, vợ tướng quân lại lạnh lùng nhìn chăm chăm cắt lô nói ra, đã ngươi cảm thấy ta nói đúng, cái kia liền trở về chuẩn bị đi. lần sau truyền thống mở ra thời điểm, nhường thanh giả đi tới giới vương tinh. Vợ hiệu tướng quân, thanh giả hắn, cắt lô lập tức liền gấp, người cũng không mê mang. cắt lô, là tự ngươi nói tướng quân nói rất đúng, bây giờ muốn đổi ý sao? có biết trong quân không nói đùa. dễ gì lập tức cắt ngang hắn nói ra, vợ tướng quân anh minh, thanh giả là ta siêu đốt tộc trăm năm khó gặp thiên tài. Cơ biến cấp vô địch tồn tại, cho dù là cùng những cái kia đại tộc tuổi trẻ thiên tài so sánh cũng không chút thua kém, không quan trọng nhân loại cơ biến giả, tiện tay có thể giết chết, chắc chắn có thể tùy tiện chém giết những cái kia nhân loại cơ biến giả, chiếm lấy giới vương tinh quyền khống chế. Osland cũng phụ hòa nói. tướng quân, Cát Lô còn là muốn nói điều gì?" Lại bị Bở Tướng quân phất tay cắt ngang. "Thanh giả đi tới giới vương tinh, sau khi chuyện thành công, tiến vào huyết mạch danh sách, lĩnh tam đẳng huyết thống quý tộc huy chương." Bở Tướng quân lạnh nhạt nói. Cát Lô sau khi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. "Thượng quân, Rè Dị cùng Hồ Sẩn đám người lại gấp, vội vàng liền muốn đứng dậy phản bác. Các ngươi có ý gặp, vậy liền nhường chính mình tinh anh chiến sĩ đi thôi, ban thưởng một dạng. Vệ tướng quân hơi lườm bọn hắn nói ra, còn không có hoàn toàn đứng lên, Rè Dị cùng Hồ sân vội vàng lại ngồi xuống, bọn hắn dĩ nhiên không có khả năng nhường chính mình tinh anh chiến sĩ đến đó lấy mạng mạo hiểm, bọn hắn vốn chính là tại huyết mạch danh sách bên trong quý tộc, như thế ban thưởng đối bọn hắn nhà người trẻ tuổi tới nói không có chút ý nghĩa nào. Không có người phản đối, cắt lô do dự mãi, lại cũng chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi. Cắt lô trở lại chính mình trong quân doanh, đi vào sân huấn luyện, thấy một cái vóc người cao lớn, mọc ra màu xanh sừng châu lưu đầu nhân đang ở trọng lực cơ bên trong huấn luyện bình thường lưu đầu nhân tại trọng lực cơ bên trong liên hành động đều vô cùng khó khăn mà cái tiêm lưu đầu nhân không những ở trọng lực cơ người trong nghề động tự nhiên thậm chí còn phụ trọng huấn luyện to lớn tạ trong tay hắn giống như là thổi phồng đồ chơi tùy tiện cơ cắt lô trong lòng thầm than nếu như không phải là bởi vì xuất thân quá kém thanh giả vốn nên là ta siêu đốt tộc đáng giá nhất bồi dưỡng thiên tài đáng tiếc chờ thanh giả huấn luyện xong ra tới cắt lô nắm hắn gọi tới thanh giả bệ tướng quân tự mình được danh cho ngươi một cái nhiệm vụ cho ngươi đi một cái tinh cầu khai hoang nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ Cho phép ngươi tiến vào hệ thống danh sách, Linh Tam đẳng hệ thống quý tộc huy chương. Thanh giả con mắt hơi hơi sáng lên, tướng quân yên tâm, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi xem trước một chút cái này lại nói. Cắt lô nắm thanh giả mang vào phòng làm việc của mình, sau đó phát hình vài đoạn hình ảnh, chính là Âu Dương Ngọc Đô, Bạch Tân Phi, Vệ Võ Phu cùng Kỳ Vịt, cùng với A Thiên cùng Mạc Sinh, kỳ đám người chiến đấu hình ảnh. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu liền là diệt trừ những nhân loại này, dùng thực lực của ngươi ta cũng không lo lắng, một đánh một hẳn không có người là đối thủ của ngươi, thế nhưng nhân loại tương đương sả quyết, nếu như bị bọn hắn vây công. Ngươi có khả năng lựa chọn chiến lược tính rút lui. Cắt Lô Câu nói sau cùng nhường Thanh Giả hơn một ra. Thanh Giả vẻ mặt trịnh trọng hướng Cắt Lô chào theo kiểu nhà binh, "Tướng quân, ta lúc sinh ra đời liền cương thiết cấp đều không phải là, có thể đi đến bây giờ, toàn bộ nhờ gia đình không rời không bỏ cùng ngài chịu lấy áp lực thật lớn vô trồng. Lần này, dù như thế nào ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tiến vào huyết thống danh sách, nhường gia đình hậu đại thoát khỏi trở thành pháo hôi vận mệnh, cũng muốn chứng minh ngài không có nhìn lầm người." Chương 185, Kim loại chiến sĩ. Lâm Thâm nhìn xem trước mặt màu sắc rực rỡ sa mạc, tâm tình hết sức phức tạp. Hắn dùng thời gian 7 ngày, cuối cùng đi tới thảo pha một bên khác khu vực Kết quả phát hiện nơi này lại là sa mạc. Nhìn xem màu trắng đất cắt bên trong những linh đó tinh màu sắc rực rỡ hạt cát, Lâm Thâm lập tức ý thức được đây chính là phát hiện băng xương đại thụ cái kia sa mạc. Chẳng qua là ở chỗ này không nhìn thấy băng xương đại thụ, không biết khoảng cách băng xương đại thụ đến cùng có bao xa. Mấy ngày nay chẳng lẽ liền uống công rồi? Lâm Thâm tâm tình không tốt lắm, bởi vì lần trước tại băng xương đại thụ phụ cận cũng không có phát hiện cơ biến sinh vật tồn tại. Rõ ràng vùng sa mạc này cơ biến sinh vật tài nguyên là tương đối thiếu thốn, vô luận nguyên nhân là cái gì, này đều không phải là Lâm Thâm địa phương cận. Đang lúc Lâm Thâm cân nhắc muốn lựa chọn đi mặt khác phương hướng nào lúc, đột nhiên thấy trong sa mạc xuất hiện một chút thân ảnh. Lâm Thâm nhìn kỹ, lập tức có chút vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trong sa mạc, vậy mà xuất hiện một đám màu xanh lá kim loại cự nhân, thân cao ba thước có thừa, thân thể đều là do màu xanh lá kim loại đắp lên mà lên, xem xét liền là hợp kim sinh vật, số lượng có 10 cái nhiều. Lâm Thâm vui mừng quá đối, thấy bốn bề vắng lặng, trực tiếp đôi những cái kiêm màu xanh lá kim loại cự nhân bắn ra mấy cái tinh cơ sủng vật. Tinh cơ sủng vật cùng màu xanh lá kim loại cự nhân chiến đấu đẳng cấp trên lệch để chúng nó rất nhanh liền nắm những cái kiêm màu xanh lá kim loại cự nhân thủ tiêu. Lâm Thâm cưới Đại Hồng Nhu đi tới nơi này, chút màu xanh lá kim loại cự nhân trước thi thể, nếm thử phân giải bọn chúng kim loại thân thể, muốn nhìn một chút bên trong thân thể của bọn hắn có hay không thai nén cơ biến chứng. Đáng tiếc không phát hiện chút gì, chỉ góp nhặt một chút cơ biến dịch. Xem ra trong sa mạc cũng có sinh vật, chẳng qua là băng xương đại thụ phụ cận không có mà thôi. Lâm Thâm dự định tiên tiến trong sa mạc đi một vòng, nếu như nơi này cơ biến sinh vật đủ nhiều, đến cũng là một cái địa phương tốt. Ngoại trừ lần trước bọn hắn bị truyền tống đến băng xương đại thụ trái cây bên trong bên ngoài, trước mắt còn không nhìn thấy có người truyền tống đến sa mạc khu vực. Cái này mang ý nghĩa, không có người sẽ cùng lâm thâm cướp đoạt nơi này cờ biến tài nguyên. Lâm thâm thu hồi đại hồng yêu, trực tiếp nắm địa ngục nham tinh ác long kêu gọi ra, cười ác long tại trên sa mạc không bay lượn, tìm kiếm phụ cận cơ biến sinh vật. Ở trên không bên trong, lâm thâm rất nhanh liền lại phát hiện một đám kim loại cự nhân, trong đó đại bộ phận đều là màu xanh lá cự nhân, trong đó còn có một cái màu làm kim loại cự nhân. Có biến gì? Lâm thâm mừng rỡ, lập tức nhường ác long bay đi, trên không trung liền bắn ra băng xương kiếm sĩ. Băng xương kiếm sĩ đẳng cấp cao kỹ năng lại mạnh, nhất kiếm liền đem cái kia màu làm kim loại cự nhân cho rơi. Giết chết biến dị hợp kim sinh vật làm kim chiến sĩ. Trên đồng hồ lập tức xuất hiện tin tức. Ác Long tại lâm thâm không chế giới, nắm lên mẫu làm kim loại cự nhân thi thể, mang lên băng xương kiếm sĩ liền trực tiếp bay mất. Bình thường hợp kim đối với lâm thâm vô dụng, hắn không nguyện ý lãng phí thời gian đi giết, giết cũng là lãng phí, còn không bằng lưu cho có nhu cầu người. Nay mảnh không người khai khẩn đất hoang sa mạc, cho lâm thâm không ít kinh hỉ, kim loại chiến sĩ rất nhiều, mà lại biến dị cũng nhiều. Cơ hồ cách mỗi vài dặm liền có một đám kim loại chiến sĩ, chỉ cần bộ tộc hơi lớn một điểm kim loại trong chiến sĩ, liền sẽ có làm kim chiến sĩ đáng tiếc Lâm Thâm dùng ăn hai cái làm kim chiến sĩ cơ biến dịch về sau, bọn hắn cơ biến dịch sẽ không nhắc lại nữa thằng hắn cơ biến xuất. Sau này lại thấy được không ít làm kim chiến sĩ, Lâm Thâm cũng không có lại đi săn giết. Cũng may một lát sau, Lâm Thâm phát hiện một cái tương đối lớn kim loại chiến sĩ bầy bên trong, lại có một cái màu tím kim loại chiến sĩ. Từ kim chiến sĩ cũng là biến dị hợp kim sinh vật, cái này khiến Lâm Thâm có chút kinh ngạc, một cái cơ biến sinh vật bộ tộc bên trong, vậy mà xuất hiện hai loại khác biệt biến dị, đây là phi thường hiếm thấy. càng làm cho Lâm Thâm kinh ngạc chính là, qua một quãng thời gian, hắn lại phát hiện một loại đỏ kim chiến sĩ, vẫn là biến dị hợp kim sinh vật. Một cái bộ tộc làm sao ra nhiều như vậy khác biệt biến dị loại? Lâm Thâm càng ngày càng kỳ lạ, một bên săn giết, một bên tiếp tục tìm kiếm, muốn nhìn xem những kim loại này chiến sĩ đến cùng có nhiều ít loại biến dị. Tìm rất lâu, phát hiện màu lam biến dị nhiều nhất, màu tím biến dị tương đối ít, màu đỏ biến dị là thưa thấp nhất, đến bây giờ hắn cũng chỉ gặp một cái kia. Một cái lam kim chiến sĩ cơ biến dịch, chỉ có thể cho Lâm Thâm cung cấp một điểm cơ biến suất, mà lại chỉ có trước hai cái lam kim chiến sĩ cơ biến dịch hữu hiệu, đằng sau lam kim chiến sĩ cơ biến biến dị, đối Lâm Thâm liền vô hiệu một cái tử kim chiến sĩ cơ biến dịch vậy mà cho lâm thâm cung cấp hai điểm cơ biến suất mà lại dùng bốn cái tử kim chiến sĩ cơ biến dịch về sau hiệu quả mới giảm bớt xuống tới cái thứ năm tử kim chiến sĩ cơ biến dịch chỉ cho lâm thâm cung cấp một điểm cơ biến dịch cái thứ sáu sẽ không nhắc lại nữa thay cho dù vậy cũng so với lúc trước chút biến dị độc trùng cơ biến dịch hiệu quả tốt rất nhiều cùng một loại biến dị độc trùng cơ biến dịch lại dùng lần thứ hai liền không có hiệu quả cái này khiến lâm thâm càng thêm ra sức tìm kiếm đỏ kim chiến sĩ bởi vì một cái đỏ kim chiến sĩ cơ biến dịch liền cho hắn cung cấp 3 điểm cơ biến dịch theo trước đó kinh nghiệm Nếu như có thể lại tìm đến mấy cái đỏ kim chiến sĩ, ít nhất có thể làm cho hắn cơ biến suất gia tăng khoảng 20 giờ. Liên tục mấy ngày thời gian, Lâm Thâm đều tại sa mạc bên này tìm kiếm biến dị kim loại chiến sĩ. Lúc này Lâm Thâm đã đi sâu sa mạc, cũng may đồng hồ tay của hắn công năng mạnh mẽ, chỉ ở trong đêm thời điểm tiến vào giới vương tinh, ban ngày đều tại huyền điệu căn cứ trong nhà, đến là không cần vì ăn uống phát sầu. Hiện tại Lâm Thâm cơ biến suất đã đạt đến 47, trong đó hơn phân nửa đều là thiên tâm công lao, mấy cái kia biến dị tình cơ chứng cùng mấy túi cơ biến dịch, cho Lâm Thâm cung cấp rất nhiều cơ biến suất. Thấn thăng tinh cơ ở trong tầm tay, Lâm Thâm lần nữa trở lại Huyền Điểu căn cứ trong nhà mặt, uống chút nước, đang chuẩn bị muốn lúc ngủ, lôi thúc lại đến tìm hắn. Tiểu ngũ gia, tham dò được Quái nhân tin tức, lôi thúc hưng phấn mà nói ra, cái tên kia đi lưu lãng giả căn cứ, nghe nói rất rất nhiều người, sự tình náo động đến rất lớn. Chính ra xuất động phi thăng giả nghĩ muốn giết hắn, kết quả cái kia phi thăng giả bị Quái nhân giết ngược lại. Lại có loại sự tình này. Nói rõ chi tiết nói. Lâm Thâm đối với Quái nhân sự tình vẫn là hết sức để ý tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, chẳng qua là nghe nói như thế một tin tức. Lôi thúc bất đắc dĩ nói ra, Huyền Điểu căn cứ thu hoạch tình báo phương thức tương đối có hạn có thể nghe ngóng đến tin tức này đã hết sức không dễ dàng. Lâm Thâm nghe có chút thất vọng, lôi thúc lại nói tiếp, chủ gia bên kia cũng truyền về tin tức, nàng gần nhất muốn lưu tại Hải Giác căn cứ, trong thời gian ngắn hẳn là không về được. Đại tỷ gặp được phiền thoái. Lâm Thâm khẽ nhíu mày. Không có, không có. Chủ gia chính là sợ ngươi lo lắng, cho nên mới phái người trở về đưa tin. Lôi thúc vội vàng nói, nàng biết trong nhà chuyện bên này đã giải quyết, ở bên kia lại đang tốt có một số việc, cho nên muốn chậm chút mới có thể đủ trở về. Chuyện gì? Lâm Thâm cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này ta cũng không rõ lắm, trong thư không có nói. Lôi Thúc nói ra. Lâm Thâm nhìn xem Lôi Thúc không nói lời nào, Lôi Thúc không có chịu đựng, thở dài nói, "Ta hỏi đưa tin trở về triệu trạch, hắn nói một chút, chủ gia tại Hải Giác căn cứ gặp vị kia." "Vị nào?" Lâm Thâm hơi ngẩn ra, sau đó lập tức liền phản ứng lại, "Vạn niệm Bi." Lôi Thúc khẽ gật đầu, "Tiểu ngũ gia, ngươi cũng biết chủ gia cùng chuyện của hắn, chủ gia quá khó khăn." Chương 186, Hải Giác căn cứ. Lâm Thâm dĩ nhiên biết đại tỷ rất khó, cũng biết nàng và Vạn Niệm Bi sự tình. Chuyện này nói đến cũng hết sức máu chó, Vạn Niệm Bi lúc còn trẻ cũng không gọi Vạn Niệm Bi, khi đó hắn còn gọi Vạn Dĩ Hảo. Đại tỷ tại tốt nhất tuổi tác gặp được phong nhã hào hoa vạn dĩ hảo. Hai người yêu chết đi sống lại, ngược lại nghe tứ ca nói, khi đó hai người đều là tuổi trẻ khinh cùng thời điểm, cái gì đều không quan tâm, cũng xem như kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Có thể là vạn gia lại khác ý vạn dĩ hảo cùng đại tỷ tại cùng một chỗ, nguyên nhân cụ thể Lâm Thâm không biết, ngược lại vạn gia thái độ liền là loại kia vô cùng kiên quyết, cho dù là nắm vạn dĩ hảo cho cầm tù lên, cũng tuyệt không đồng ý hắn cùng đại tỷ tại cùng một chỗ. Đại tỷ khi đó chính là không sợ trời không sợ đất tuổi tác, vậy mà một thân một mình đi tới vạn gia, hy vọng có thể đả động vạn gia, nhường vạn dĩ hảo cùng với hắn một chỗ. Cuối cùng nhưng lại không biết nguyên nhân gì, đi một chuyến vạn gia về sau, đại tỷ vậy mà từ bỏ. Cái này khiến Lâm Thâm cảm giác hết sức không thể tưởng tượng nổi, dùng đại tỷ tính tình, chỉ cần nàng muốn làm sự tình, coi như là đao đúa gia thân, cũng không có khả năng để cho nàng từ bỏ. Có thể là một lần kia, nàng từ bỏ, mặc dù Vạn Dĩ hào nguyện ý cùng Vạn gia đoạn tuyệt quan hệ, cùng đại tỷ cùng một chỗ cao chạy xa bay, đại tỷ vẫn là trở về. Lâm gia mấy cái huynh đệ đều cho rằng Vạn gia có thể là dùng bọn hắn uy hiếp đại tỷ, cho nên đại tỷ mới chỉ có thể từ bỏ, trong lòng đều cảm thấy thua thiệt đại tỷ rất nhiều. Không qua đại tỷ lại nói Vạn gia cũng không có uy hiếp qua nàng là chính nàng không nguyện ý cùng với Vạn Dĩ Hảo. Sau này tình cờ sau nói qua một chút Vạn Dĩ Hảo tin tức, hắn sửa lại tên gọi Vạn Nghiệm Bi, đến nay tựa như cũng không có kết hôn, hơn 40 tuổi vẫn một thân một mình. Đại tỷ đến nay cũng không có lại tìm những người khác, cũng là một thân một mình, đem ý nghĩ đều đặt ở quản lý Lâm gia trên phương diện làm ăn mặt. Lâm Thâm đối Vạn gia tự nhiên không có cảm tình gì, bất quá đối Vạn Nghiệm Bi người kia, đến là không có cái gì ác cảm. Đại tỷ lần này đi hải giặc căn cứ, vậy mà gặp Vạn Niệm Bi, đây cũng là duyên phận. Nếu như Vạn Niệm Bi thật nhiều năm như vậy một mực không có buông xuống đại tỷ, Lâm Thâm chính mình là cảm thấy đại tỷ hẳn là lại thử một lần, cho người ta một cái cơ hội, cũng cho mình một cái cơ hội. Đều là hơn 40 người, còn có cái gì không bỏ xuống được nghĩ không ra. Hiện tại bọn hắn mấy cái huynh đệ đều đã lớn rồi, vạn gia thật đệ xuống đến, cũng nên bọn hắn giúp đỡ đại tỷ cùng một chỗ khiêng. Vạn Nghiễm Vy có ý tứ gì? Lâm Thâm suy nghĩ một chút hỏi. Triệu Trạch cũng không biết ta, hắn chỉ biết là đại tỷ tại Hải Giác căn cứ gặp Vạn Nghiễm Vy, Vạn Nghiễm Vy muốn cùng nàng thật tốt nói chuyện, nàng lại không nguyện ý thấy Vạn Nghiễm Lôi thúc suy nghĩ một chút còn nói thêm, tiểu Ngô gia, tình cảm loại sự tình này, ngoại trừ bản thân bên ngoài tốt nhất đừng nhúng tay bằng không nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Lâm Thâm dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý này, thế nhưng trong lòng của hắn xác thực rất tò mò, đại tỷ lúc trước đến cùng vì sao lại từ bỏ dựa theo tính cách của nàng không nên a lôi thúc ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi một chuyến hải giác căn cứ. Lâm Thâm trong lòng hơi động, cảm thấy đi một chuyến hải giác căn cứ cũng tốt. Ngược lại hắn trong nhà đợi cũng không dám lộ diện, còn không bằng đi hải giác căn cứ đi dạo, nhìn một chút đại tỷ cùng Vạn Nghiễm Bi đến cùng là tình huống như thế nào. Hắn nhất định phải nhường đại tỷ biết, nếu như là bởi vì lo lắng bọn hắn, mới không dám cùng với Vạn Nghiễm Bi, hiện tại đã không có tất yếu lại hủy khúc cầu toàn. Lâm Thâm chính mình cũng muốn đi Hải Giác căn cứ nhìn một chút, tại Huyền điệu căn cứ cùng Á Thần căn cứ, hắn đã tìm không thấy có hỏa trùng cơ biến chứng. Hải Giác căn cứ là siêu cấp căn cứ, nơi đó cơ biến chứng số lượng nhiều, Huyền điệu căn cứ cùng Á Thần căn cứ cộng lại cũng không đủ trình độ người ta một cái số lẻ nhiều, nói không chừng liền có thể tìm tới càng nhiều hỏa trùng. Tiểu Ngũ gia, như vậy không tốt đâu. Lôi thúc do dự, chuyện này ta làm chủ, đến lúc đó tự có cùng đại tỷ của ta nói. Lâm Thâm phân phó Lôi thúc đi chuẩn bị, chủ yếu là hắn chưa từng sinh ra môn, cần Lôi thúc dẫn đường, bằng không hắn chính mình liền đi. Lôi thúc thấy Lâm Thâm đã quyết định đi cũng không nói gì nữa ra ngoài chuẩn bị tuân theo thương không đi sau nguyên tắc lôi thúc chuẩn bị một nhóm hàng hóa chuẩn bị bán đến hải giác căn cứ kiếm một bút lôi thúc không hổ là đại tỷ phụ tá đắc lực lâm thâm chỉ có thể cảm thán đại tỷ đối người bên cạnh lực ảnh hưởng quá lớn lâm thâm làm một chút ngụy trang đi theo thương đội cùng lúc xuất phát mặc dù cùng thương đội cùng đi trên đường là chậm một điểm bất quá lâm thâm cũng không nóng nảy lôi thúc còn chuẩn bị cho lâm thâm một chút thổ đặc sản nhờ lâm thâm đến hải giác căn cứ về sau mau mau đến xem mục giáo quan thương đội dọc theo thương đạo xuất phát tuy nói là thương đạo nhưng là bởi vì đi cũng không có nhiều người rất nhiều con đường đều bị thực vật bao trùm, có nhiều chỗ cần nhân công thanh lý xuất đạo đường, mà lại thường xuyên sẽ có cơ biến sinh vật thần hiện, còn tốt hành tinh mẹ cơ biến sinh vật đẳng cấp đều không cao, lâm thâm tùy tiện làm ra mấy cái sùng vật là có thể giải quyết. Nếu như dựa theo đường thẳng khoảng cách, hải giác căn cứ chỉ cần 7-8 ngày lộ trình liền không sai bị lắm, nhưng là bởi vì muốn lách qua một chút cơ biến khu, đi 10 ngày đa tải chạy tới hải giác căn cứ, hải giác căn cứ liền xây dựng ở bờ biển, như một tòa trấn áp tại bờ biển cư thú. Nghe nói năm đó hải dương thú bùng nổ thời điểm, hải giác căn cứ bên này liền là chiến trường chính. Hải Giác căn cứ rất nhiều lão nhân, đều là năm đó trận chiến kia may mắn còn sống sót cơ biến giả. Sau này lại phát sinh một chút quy mô tương đối nhỏ Hải Dương thú triệu, phần lớn đều là Hải Giác căn cứ đánh xuống. Tiểu Ngũ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Miệu thấy Lâm Thâm, thật sự là vừa mừng vừa sợ. Ta trong nhà nghẹn khó chịu, ngươi lại không cho ta ra đi mạo hiểm, ta không thể làm gì khác hơn là ra tới đi dạo. Lâm Thâm vừa cười vừa nói. Lâm miểu lườm hắn một cái, điểm quỷ tâm tư này của ngươi, còn muốn gạt ta? Ta cùng Vạn Niệm Bi cũng sớm đã kết thúc, không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không muốn ngủ quan tâm, đó là ngươi sự tình, ta mới mặc kệ đây. Ta liền muốn đi hải rác căn cứ thị trường nhìn một chút, làm chút có ý tứ cơ biến chứng trở về, ấp nuôi chơi. Lâm Thâm nói ra, ngươi thật sự là nghĩ như vậy mới tốt. Số tiền này cầm lấy, muốn mua gì mua cái gì, xài như thế nào đều được. Bất quá không thể làm coi tiền như rác, bằng không tỉ ngươi mặt mũi không nhịn được. Còn có, mục giáo quan nơi đó ngươi cũng muốn đi xem một cái, không có thể khiến người ta cảm thấy chúng ta người của Lâm gia không có cấp bậc lễ nghĩa. Lâm miểu xuất ra một sấp tiền cho Lâm Thâm, đại tỷ yên tâm, ta luôn luôn cần kiệm công việc của gia, cái này ngươi cũng biết. Lâm Thâm trực tiếp đem tiền nhận lấy nhét vào trong túi lão, tỷ, ta đây trước đi vòng vòng. Đừng nóng đổi. vừa vặn ngươi đến rồi, Tiểu Bạch cái đứa bé kia vừa vặn cũng quay về rồi, ngươi đi xem một chút người ta. Lâm Sâm giữ chặt Lâm Thâm nói ra, người ta rất tốt, ngươi đến nắm chặt cơ hội. Tỷ, không phải đã nói với ngươi, người ta chỉ cân nhắc Âu Dương Ngọc Đô như thế. Lâm Thâm vẻ mặt đau khổ nói ra. Hôm nay không giống ngày xưa, ta nghe nói Tiểu Bạch đối ngươi ấn tượng không tệ, vì ngươi không có đáp ứng cùng âu Dương ra thùng ra, cơ hội của ngươi còn là rất lớn, ta xem trọng ngươi nhà, cố gắng lên. Lâm Liễu vừa nói vừa xuất ra một số tiền thi đấu cho Lâm Thâm. Ngươi nếu là thật có thể đem tiểu bạch đoạt tới, lấy hậu nhân người đều biết ta đệ mọi tuyển ngươi không có tuyển Âu Dương Ngọc Đô. Nói ra có nhiều mặt mũi, dù tâm mua chút lễ vật đi xem một chút người ta, cơ hội là phải tự mình nắm chắc. Ta tận lực đi. Lâm Thâm bất đắc dĩ, bất quá có tiền hắn khẳng định phải cầm, có mua hay không lễ vật đi xem bạch thần phi, vậy liền khác nói. Rời đi Lâm Hiểu ở dân túc, có lôi thúc dẫn đường. Lâm Thâm rất nhanh liền đi tới Hải Giác căn cứ Tam Đại Mậu Dịch tự do thị trường một trong xã trường. Chương 187 trăm vật máy phát xạ giá trị. Sa trường ở vào tới gần bờ biển phương hướng, ban đầu là một chút gia biển săn giết cơ biến sinh vật cơ biến giả, tạm thời giao dịch vật tư cùng con người phiên chợ nhỏ. Tại một lần kia Hải Dương đại thú triều thời điểm, nơi này làm tiền tuyến cùng phía sau vật tư trạm chủ chuyển, đã từng phát huy tác dụng cực lớn. Không ít thương binh đều từng tại đây bên trong tạm thời trị liệu cùng nghỉ ngơi, cũng không ít cơ biến giả tại đây bên trong trao đổi chính mình có thể dùng đến đồ vật. Đại thú triều về sau, sa trường giữ lại, trở thành một cái trọng yếu phiên chợ. Khi đó sa trường cũng chỉ là mỗi cuối tuần mới có phiên chợ, sau này theo Hải Giác căn cứ quốc trường Sa Trường cũng bị vòng tiến vào căn cứ bên trong, Y Nguyên làm phiên chợ sử dụng, mỗi ngày đều sẽ mở thành phố, quy mô cũng so trước kia lớn rất nhiều. Trước kia tại Sa Trường bày quầy bán hàng, tuy tiện làm mảnh vài cửa hàng trên mặt cắt là được, hiện ở chỗ này đã trải lên hợp kim tấm, còn xây dựng rất nhiều cỡ lớn nhà kho dùng cho bày quầy bán hàng, lại thêm mảng lớn cửa hàng khu vực, quy mô xa so với Á Thần căn cứ thị trường muốn lớn hơn nhiều. Lâm Thâm đi tại trong chợ, khắp nơi đều là rực rỡ muôn màu thương phẩm, ngoại trừ sùng vật cùng cơ biến trứng bên ngoài, còn có cơ biến dịch khu, tài liệu khu cùng vũ khí khu các loại. Theo Đông Môn tiến đến, đối diện lấy liền là vũ khí khu. Trên sạp hàng trưng bày đủ loại sắt thép vũ khí, hợp kim vũ khí cùng tình cơ vũ khí, tại huyền điệu căn cứ rất khó nhìn thấy tình cơ vũ khí, nơi này trên sạp hàng đều là khắp nơi đều thấy. Lôi Thúc nói nơi này vũ khí, đại bộ phận đều là nhân công tạo ra, chỉ có một số ít là tự nhiên cơ biến vũ khí, tự nhiên cơ biến vũ khí giá cả bình thường đều hơi đắt, cũng có người cầm chế tạo vũ khí giả mạo cơ biến vũ khí. Bất quá một chút đại sư chế tạo vũ khí, có đôi khi giá trị so tự nhiên cơ biến vũ khí còn cao, cũng không là tự nhiên cơ biến vũ khí nhất định liền tốt. Lâm Thâm đối vũ khí không có gì truy cầu, chẳng qua là tùy tiện nhìn một chút, có tử phấn nơi tay hắn cũng không cần cái khác vũ khí, huống chi trong nhà hắn còn chôn lấy một thanh phi thăng giả linh cơ, chỉ cần lực lượng đầy đủ, hắn là có thể trực tiếp dùng cái kia làm vũ khí. Nơi này còn có bán súng vật máy phát xạ cửa hàng. Đi ngang qua một nhà cửa hàng thời điểm, Lâm Thâm hơi kinh ngạc nhìn về phía bên trong. Súng vật máy phát xạ rất thưa thớt, chẳng qua là giá cả quá cao bình thường cơ biến giả mua không nổi vật kia, cũng chỉ có Hải Giác căn cứ này loại siêu cấp căn cứ mới có này loại cửa hàng. Theo ta được biết, Hải Giác căn cứ cũng cứ như vậy một nhà. Lôi Thúc nói ra, "Đi, vào xem." Lâm Thâm dĩ nhiên không muốn mua súng vật máy phát xạ. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút súng vật máy phát xạ có thể bán được giá cả bao nhiêu, trên người hắn có mấy lần theo thiên tâm nơi đó cướp tới súng vật máy phát xạ. Ngoại trừ cho đại tỷ lưu một thanh thuộc tính tốt nhất bên ngoài, chính mình lại lưu một thanh cùng thiên sứ tạ luân thay thế lấy sử dụng. Nếu như giá cả thích hợp, cái khác có thể dùng tới đổi vật mình cần, thì như biến dị cơ biến dịch. Hai người đi vào cửa hàng về sau, Lâm Thâm liền thấy phía sau quầy tường cửa hàng mặt, trưng bày mấy cái súng vật máy phát xạ, kiểu dáng tương đối cổ lão, chợt nhìn cũng không thế nào tiến tiến, đoán chừng còn không bằng siêu đốt tộc phó quân đoàn trưởng sử dụng những cái kia đây. Có thể là phía trên thiết giá lại rất đáng sợ, liền không có ít hơn so với 6 chữ số, rẻ nhất một thanh cũng giá đánh dấu đến hơn 40 vạn. Lâm Thâm nhìn kỹ một chút bên cạnh trên bảng hiệu viết tin tức, xạ tốc vậy mà chỉ có 23, có thể bổ sung 6 phát súng vật bao con động. Giá cả ngọn càng cao, Lâm Thâm càng là cao hứng 23 nhanh đều có thể đổi bán đến hơn 40 vạn, tay hắn bên trên này chút 40 nhanh tả hữu, giá cả chẳng phải là cao hơn. Trong tủ chén hết thảy 76 thanh súng vật máy phát xạ, tốt nhất một cái là 10 phát dung lượng, xạ tốc đạt đến 37. Cái này thuộc tính cùng Lâm Thâm trên tay kém nhất một thanh không sai biệt lắm, thiết giá đã đạt đến 500 vạn. Lâm Thâm như thế tính toán, chỉ là trên tay mình này chuốt sùng vật máy phát xạ, giá trị liền có mấy ngàn vạn. Nay chuốt sùng vật máy phát xạ được đến sớm ra tay mới được, theo nhân loại cùng siêu đốt tộc khai chiến, tịch thu được sùng vật máy phát xạ sẽ càng ngày càng nhiều. Về sau sùng vật máy phát xạ sẽ chỉ càng ngày càng tiện nghi có thể kịp thời bàn cái giá tốt. Lâm Thâm trong lòng âm thầm tính toán, khách nhân có không có vừa ý máy phát xạ, có thể gỡ xuống tới thử một lần, đằng sau có thử bàn toán Nhân viên cửa hàng 10 điểm có lễ phép nói, có hay không xạ tốc càng cao máy phát xạ. Lâm Thâm thuận miệng hỏi một câu, có là có. Bất quá phương diện giá tiền muốn quý rất nhiều, muốn phá ngàn vạn, không có lời. Kỳ thật xạ tốc cũng còn kém vài điểm bình thường sử dụng là cảm giác không ra được. Nhân viên cửa hàng kiên nhẫn giải thích nói, "Quý không là vấn đề, mấu chốt là xạ tốc phải nhanh, có hay không chừng 50." Lâm Thâm một bộ thiếu gia không thiếu tiền tác phong, trên thực tế hắn trong túi áo cũng chỉ có đại tỷ vừa mới cho 20 vạn. Khách nhân nói cười, "Cơ biến cấp sủng vật máy phát sạ, tối đa cũng liền 41 điểm xạ nhanh, cái kia đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu cực phẩm. Đối với bình thường cơ biến giả tôi nói, 40 điểm đã là đi cấp. xạ tốc lại cao hơn." Vậy cũng chỉ có thể là phi thăng cấp súng vật máy phát xạ, tiểu điểm không có cao cấp như vậy sản phẩm, cơ biến giả cũng không cách nào sử dụng. Nhân viên cửa hàng đến là một chút cũng không có không nhịn được biểu lộ, giải thích càng cái lấy. Xem ra 44 nhanh thiên sứ Tạ Luân đã là cực phẩm trong cực phẩm, cũng không biết thiên tâm là từ đâu làm tới, vẫn là nói thiên nhân tộc trình độ khoa học kỹ thuật đầy đủ cao, có thể tạo ra tốt hơn súng vật máy phát xạ. Lâm Thâm nghĩ đến thời điểm, lại nghe điểm viên kia tiếp tục nói, trong tiểu điểm đến là có một thanh 41 nhanh súng vật máy phát xạ, xem như cửa hàng, cửa hàng chi bảo, bây giờ còn chưa có ít giá, lao bản của chúng ta bảo bối không được. Khách nhân muốn có hứng thú có thể cùng lão bản của chúng ta tâm sự, giá tiền thích hợp, nói không chừng lão bản của chúng ta sẽ nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Chỉ có 41 nhanh, quên đi. Lâm Thâm chính mình tìm cái bậc thang, chuẩn bị mang theo lôi thúc rời đi. Giá tiền hiểu rõ không sai biệt lắm, nếu như muốn lấy chính mình máy phát xạ đi đổi đồ vật, cũng không đến mức ăn thiệt tỏi. 41 nhanh sùng vật máy phát xạ đều trước mắt, nghĩ đến các hạ trên tay hẳn là có tốt hơn mặt hàng a. Còn không có đợi Lâm Thâm đi ra ngoài đâu, liền nghe được có người thanh âm theo cổng chuẩn đến. Lâm Thâm quay đầu nhìn lại, là một cái niên kỷ hơn 20 tuổi, gầy giống cây trúc con một dạng người trẻ tuổi đi đến. Ông chủ. Nhân viên cửa hàng đối người tuổi trẻ kia xưng hô, nhường Lâm Thâm cùng Lôi Thúc biết hắn chính là cái này cửa hàng lão bản. "Không có, chẳng qua là thuận miệng nói, dùng từ không thích đáng, ông chủ chớ để ở trong lòng." Lâm Thâm vốn là chẳng qua là mượn cớ rời đi, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này, hắn cũng không có hứng thú cùng một cái cửa hàng ông chủ nói thêm cái gì, khách khí hai câu liền định đi. "Xin các hạ dừng bước 41 nhanh trước mắt, ta chỗ này đến là thật có một thanh xạ tốc tiếp cận 50 sùng vật máy phát xạ, mặc dù vẫn chưa tới 50, chỉ có 43, nhưng cũng đã là khó gặp hàng, dù cho là tại trong vũ trụ cũng rất khó tìm đến này loại xạ tốc cơ biến cấp máy phát xạ. Gây ông chủ, nhường Lâm Thâm hơi có chút xấu hổ. Coi như hắn thật sự có, Lâm Thâm cũng không có tiền mua a bất quá người sống một đời, muốn liền là một lần mặt mũi, mặc dù không có tiền mua, Lâm Thâm vẫn là giả bộ như không để ý nói ra, vì điểm lại có dạng này cực phẩm. Chương 188, vạn niềm bi. Nghĩ đến khách nhân cũng là biết hàng chủ, đồ vật là có, liền trong tiệm người người tính hoa giá bao nhiêu tiền. Gây ông chủ vừa cười vừa nói, ngay là người bán, giá tiền tự nhiên là ngài nói. Lâm Thâm nói ra, thứ này thế gian khó tìm thanh thứ hai có thể tính là bạo vật vô giá. Nếu là thật muốn ra cái giá, ta cảm thấy ít nhất đáng cái giá này." Gầy ông chủ vươn một ngón tay, Một ngàn vạn." Lâm Thâm cảm thấy này giá giống như cũng không cao lắm. Gầy ông chủ cười lắc đầu, "100 triệu." Lâm Thâm cũng xem như gặp qua ít tiền người, thế nhưng gầy ông chủ dạng này báo giá, vẫn là đem hắn giật này mình. Một thanh 43 nhanh liền có thể bán 100 triệu, vậy ta đây nằm 44 nhanh có thể bán bao nhiêu? Lâm Thâm có loại muốn đem thiên sứ tạ luân bán đi xúc động. 100 triệu, biến dị tinh cơ sủng vật đều có thể đủ mua xong chút con, Lâm Thâm có nhiều như vậy tiền, đi mua biến dị cơ biến dịch, cơ biến xuất hầu như đều có thể sung đẩy. Quá mắc." Lâm Thâm lắc đầu nói, "Mặc dù quý, thế nhưng đáng giá." Âu Dương Ngọc Đô vọt tới giới Vương Tháp chí tầng, cầm tới súng vật máy phát xạ cũng là chẳng qua là 41 nhanh, đã là thế gian khó cầu. Ta này 43 nhanh mặc dù chỉ so với hắn nhiều 2 điểm, nhưng chính là này 2 điểm, đã là thiên hạ vô song. Trên thế giới độc nhất vô nhị thực phẩm, chẳng lẽ còn không đáng 100 triệu sao?" Gầy ông chủ có chút kiêu ngạo nói. Nói như vậy sát thực không quý, đáng tiếc ta không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể nhìn một chút." Lâm Thâm nói xong liền chuẩn bị cáo tử. Hắn cũng không phải thật dự định mua đồ, thực sự không muốn cùng này gầy ông chủ lại kéo đi xuống. Không có tiền không có quan hệ, ta có khả năng đưa cho ngươi. Gầy ông chủ, nhường Lâm Thâm ngây ngẩn cả người. Hắn nơi nào sẽ tin tưởng trên thế giới có chuyện tốt như vậy? Giá trị 100 triệu cực phẩm đưa cho mình, coi như mình là gầy ông chủ cha hắn, đoán chừng hắn cũng sẽ không cho đi, chúng chi là bẻo nước gặp nhau người xa lạ. Lâm Thâm không khỏi quan sát tỉ mỉ dâng lên cái này gầy ông chủ, người lớn lên mặc dù gầy, có đen một chút, thế nhưng rất tinh thần, đôi mắt nhỏ thần thái sáng láng, thật tụ ánh sáng. Ông chủ lời này bắt đầu nói từ đâu? Lâm Thâm cảm giác sự tình không đơn giản, hoài nghi gầy ông chủ có phải hay không nhận ra hắn? có thể là coi như nhận ra hắn là nhị thế tổ Lâm Thâm cũng không có đạo lý sẽ đưa cho hắn lớn như vậy chỗ tốt Lâm Thâm không nhận vì danh tiếng của mình cùng xuất khí giá trị 100 triệu chỉ bằng Lâm công tử ngài cái tên này liền đáng giá 100 triệu gây ông chủ vừa cười vừa nói quả nhiên là nhận ra Lâm Thâm trong lòng cảnh giác hắn đã làm ngụy trang lại đội mũ lại còn là bị nhận ra rõ ràng cái này gây ông chủ là cái người hữu tâm không biết hắn đến cùng muốn làm gì gây ông chủ nhìn ra Lâm Thâm đề phòng cười nói Lâm công tử không cần lo lắng ta tuyệt không có ác ý Súng vật máy phát xạ ngay ở chỗ này hiện tại là có thể đưa cho ngài nói xong, gầy ông chủ cũng là người ta đi lấy súng vật máy phát xạ ông chủ có lời gì vẫn là nói thẳng đi, vô công bất thụ lộc, không đem lời nói rõ ràng ra, đồ vật ta sẽ không cầm. Lâm Thâm cao mày nói, Lâm công tử an tâm chớ nội, đồ vật không phải ta cho ngài, mà là của ngài một vị cố nhân cho ngài, hắn bây giờ đang ở phía sau trong hoa viên chờ ngươi, nếu như thuận tiện, hy vọng có thể cùng ngài gặp một lần. gầy ông chủ nói xong, liền đem nhân viên cửa hàng mang tới một cái hộp đưa đến Lâm Thâm trước mặt, bên trong nằm một thanh vô cùng tinh mỹ súng vật máy phát xạ thoạt nhìn so siêu đốt siêu quân đoàn trưởng dùng cái kia một thanh còn cao cấp hơn. vị nào cố nhân? Lâm Thâm không có tiếp, đồ vật không phải tùy tiện loan thu. Ngài gặp tự nhiên là biết, đây là hắn cho ngài lễ gặp mặt. Gầy ông chủ nắm hộp hướng Lâm Thâm trong tay nhét. "Ngươi không nói, ta hiện tại liền đi." Lâm Thâm trực tiếp lui lại tránh đi, quay người liền chuẩn bị muốn đi. "Không hổ là Lâm Miểu đệ đệ, tiểu ngũ, chúng ta tâm sự đi." Một thanh âm theo trong cửa hàng ở giữa truyền đến, một người cũng theo thanh âm đi ra. Lâm Thâm thấy từ phía sau đi ra người, là một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi, mặc dù không nói được lớn lên đẹp cỡ nào, hơn nữa còn giữ lại dâu dịa, tuy nhiên lại có loại thành thục nam nhân mỹ lực. Chẳng qua là ánh mắt ưu buồn kia, cũng không phải là bình thường tiểu cô nương có thể chống cự. Vạn Nghiệm Bì. Lâm Thâm mặc dù không có gặp qua Vạn Nghiệm Bì, thế nhưng không biết vì cái gì, thấy hắn lần đầu tiên, Lâm Thâm liền cảm thấy hắn khẳng định là Vạn Nghiệm Bì. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta phía sau chuyện vẫn đi." Vạn Nghiệm Bì nói ra. "Cũng tốt." Lâm Thâm khẽ gật đầu. Cái này súng vật máy phát sạng. gây ông chủ ngân hộp có chút tình thế khó xử. "Nhận lấy đi." Lâm Miểu đệ đệ, đừng nói là không quan trọng một thanh 43 nhanh súng vật máy phát sạ. coi như là lại đồ tốt, hắn cũng sẽ không cần. Vạn Bì đến là hết sức để mắt Lâm Thâm. Lâm Thâm chính mình lại có chút hối hận, sớm biết là Vạn Niệm Bi tặng, nói không chừng hắn liền thật cầm. đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, Lâm Miểu cùng chuyện của hắn còn không có biết rõ ràng, Vạn Niệm Bi đưa đồ vật, hắn là chắc chắn sẽ không cầm. Đi theo Vạn Niệm Bi đi vào hậu hoa viên, một thân hưu nhàn ăn mặc Vạn Niệm Bi, tùy ý hướng hành lang một bên trên mặt ghế ngồi xuống, cầm một lon bia vứt cho Lâm Thâm, chính mình mở một bình, tự mình uống hai ngụm. Ngươi lúc nhỏ ta còn ôm qua ngươi, chẳng qua là ngươi khi đó quá nhỏ, đoán chừng là nhớ không được. Vạn Niệm Bi để bia xuống nhìn xem Lâm Thâm nói ra, ngươi tới tìm ta, chính là vì nói cái này. Lâm Thâm cao mày nói, ngươi này tính tình đến là cùng ngươi đại tỷ giống như lúc, đều là tính nôn nóng. Vạn Niệm Bi chấm ngâm một chút nói ra, ta muốn cùng ngươi đại tỷ đơn độc gặp một lần, có mấy lời cần cùng nàng nói rõ ràng, có thể hay không giúp ta? Không thể. Lâm Thâm cự tuyệt rất thẳng thắn, ngươi muốn gặp nàng, vậy liền chính mình đi tìm nàng, tới tìm ta vô dụng. Ta đi tìm nàng rất nhiều lần, nàng không chịu cho ta cơ hội, ta liền cơ hội nói chuyện đều không có. Vạn Niệm Bi thở dài nói, vậy khẳng định là lỗi của ngươi. Lâm Thâm nói ra, đúng, là lỗi của ta, là ta không có xử lý tốt. Vạn Niệm Bi cười khổ nói, tiểu ngũ Dù cho là phạm vào tội chết, cũng nên có cái bên trên đỉnh cơ hội nói chuyện a. Ta chỉ cầu có thể cùng nàng trò chuyện, không yêu cầu gì khác. Ngươi muốn cùng đại tỷ của ta nói cái gì, trước nói cho ta nghe một chút. Kỳ thật lâm thâm trong nội tâm cũng rất tò mò, đại tỷ cùng vạn nghiệm bi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vạn nghiệm bi hơi ngẩn ra, dường như không nghĩ tới lâm thâm vậy mà lại nói như vậy. Do dự nửa ngày mới rơi xuống lớn lao quyết tâm giống như nói, thôi được, ngươi là đệ đệ lâm hiểu, cùng ngươi cũng không có gì tốt dầu diếm. Ta nói cho ngươi nghe, nếu là ta có thể nhìn thấy lâm hiệu tự nhiên tốt nhất, nếu là không gặp được, ngươi cũng có thể giúp ta nói cho nàng nghe vậy phải xem ngươi nói là cái gì lâm thâm cái gì cũng không chịu hứa hẹn tiểu ngũ ngươi có nghe nói hay không qua một cái danh từ gọi là giống vạn niệm bi không hiểu thấu một câu nhường lâm thâm không làm rõ ràng được hắn rốt cuộc là ý gì trước 189, lại gặp hòa trùng lợn giống cái từ này kỳ thật lâm thâm là quen thuộc bởi vì trước kia huyền điệu căn cứ không ít người đều trong bóng tối như thế mang hắn ngươi đến cùng có ý tứ gì lâm thâm cao mày nói nói thô tục một điểm ta chính là vạn gia lợn giống phụ trách cho vạn gia núi doi tông đường vạn niệm bi nói ra lâm thâm vừa mới nghe được lợn giống cái từ này thời điểm liên đã đoán được một chút, cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. nếu vạn gia muốn cho ngươi nối dõi tông đường, kia liền càng hẳn là nhường ngươi sớm một chút kết hôn sinh con mới đúng, vì sao lại phản đối ngươi cùng ta đại tỷ sự tình? ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, đại tỷ của ta có vấn đề gì à? lâm thâm mặt lạnh xuống. không phải, tiểu ngũ ngươi hiểu lầm, làm sao lại có loại chuyện đó? vạn niệm bi lắc đầu liên tục, vạn gia cần hậu đại, cùng ngươi nghĩ không giống nhau. nói như vậy, trong vũ trụ rất nhiều chủng tộc, con của bọn hắn sinh ra tới liền là cương tiết cấp, thậm chí là hợp kim cùng tình cương cấp, vạn gia cần chính là như thế hải tử. muốn sinh ra như thế hải tử liên cần phụ mẫu là một chút đặc thù người ta nói như vậy ngươi có thể minh bạch sao? vạn niệm bi chậm rãi nói ra ý của ngươi là nói bọn hắn muốn cho ngươi cùng một cái khác đặc thù nữ nhân kết hôn sau đó các ngươi sinh hài tử liền có thể trực tiếp là cương thiết cấp thậm chí là hợp kim cấp tinh cơ cấp lâm thâm lần này là thật sự có chút giật mình hắn nghe thiên tâm nói qua thiên nhân tộc sinh ra tới liền là tinh cơ đây đều là bình thường có thể là nhân loại sinh ra tới liền là cơ biến sinh vật đây chính là chưa bao giờ nghe đúng ta biết này rất khó nhiều người tin tưởng thế nhưng kỳ thật cũng không phải là các ngươi tưởng tượng khó như vậy trong vũ trụ rất nhiều đại tộc, tại bọn hắn lúc mới bắt đầu nhất, khả năng cùng nhân loại chúng ta một dạng đều là phi thường đơn thuần thắng cơ sinh mệnh, cũng là trải qua ngàn tỷ tuế nguyệt tiến hóa, hậu đại mới dần dần xuất hiện cơ biến sinh vật đặc thù. Vạn niệm bi giải thích, nhưng đó là ngàn tỷ tuế nguyệt lắng động, nhân loại mới bao dài lịch sử, tiếp xúc cơ biến sinh vật mới bao nhiêu năm, ngươi đừng nói cho ta, ngươi bây giờ liền đã tiến hóa đến có thể sinh ra loại kia hải tử mức độ. Lâm Thâm có chút không quá tin tưởng, ta tu luyện tiến hóa thuật có chút đặc biệt, bất quá cùng nhân loại bình thường nữ tử kết hợp, cũng rất khó sinh ra như thế hậu đại, thế nhưng nếu như không phải nhân loại bình thường nữ tử, đến là rất có thể. Vạn Niệm Bi nói hết sức khỏe chuyện, bất quá Lâm Thâm vẫn là nghe hiểu. Vạn Gia muốn cho ngươi cùng dị tộc nữ tử thông hôn. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Đế Man tộc vương tộc. Vạn Niệm Bi nói khẽ. Lâm Thâm trợn to mắt nhìn Vạn Niệm Bi, rốt cuộc biết vì cái gì Vạn Gia cực lực phản đối với hắn và chính mình đại tỷ ở cùng một chỗ. Đế Man tộc Lâm Thâm là nghe nói qua, cùng thiên nhân tộc bài danh không sai biệt lắm, đều là trong vũ trụ nổi danh đại tộc. Đế rất vương tộc cùng Vạn Gia thông gia, vậy dĩ nhiên là Vạn Gia cao, thậm chí Lâm Thâm đều hết sức hoài nghi, Đế vương tộc sao có thể coi trọng Vạn Nhân tộc tại trong vũ trụ căn bản không có chỗ xếp hạng, đế rất vương tộc, làm sao lại nguyện ý cùng nhân tộc thông hôn, nghe giống như rất giả dối. Đế man tộc cái vị kia vương chi nữ cùng nhà ta thông ra, nếu là không thành, ta vạn ra tại dị tình tộc nhân chỉ sợ cũng có diệt tộc họa, ta không muốn thương tổn lâm hiểu, thế nhưng cũng không thể nhìn nhiều như vậy tộc nhân bởi vì ta mà chết. Vạn niệm bi lúc nói lời này đến là rất bình tĩnh. Vậy ngươi còn tới tìm ta đại tỷ làm gì? Ngươi liền không nên lại xuất hiện. Lâm thâm có chút im lặng. Ta biết. Trước kia ngươi đại tỷ để cho người ta nói cho ta biết, nàng đã có người trong lòng. Ta nguyên bản cũng là không có ý định lại cùng nàng gặp mặt, có thể là gần nhất ta mới biết được, nàng một mực còn là một người. Vạn Niệm Bi nhìn xem Lâm Thâm nói ra, ta muốn cho ngươi nói cho nàng ta tình huống hiện tại, không để cho nàng lại muốn chờ ta. Đời này ta cùng nàng đã vô duyên, để cho nàng tìm đi làm bạn một cái có thể là người. Ngươi không khỏi nắm chính mình xem quá trọng yếu, đại tỷ của ta có hay không lại tìm những người khác, đó là chính nàng sự tình. Trước kia cùng ngươi không có quan hệ, về sau cũng giống vậy cùng ngươi không có quan hệ. Lâm Thâm nói xong xoay người rời đi. Vạn Niệm Bi không có gì sai, thế nhưng Lâm Gia cùng hắn cũng không có gì đáng nói. Ta biết là ta không đúng, cho nên tại đi đế Man tộc trước đó ta muốn cùng Lâm Miệu gặp một lần, nắm chuyện lúc trước làm kết, hy vọng hai bên đều có thể một lần nữa bắt đầu. Vạn Niệm Bi đối Lâm Thâm bóng lưng nói ra, đại tỷ của ta không nguyện ý gặp ngươi, nói rõ nàng đã không muốn lại cùng ngươi có quan hệ, trước kia liền để xuống đi, nhiều lời vô ích. Lâm Thâm nói xong liền rời đi Hoa viên. Lâm Thâm sau khi đi, gây ông chủ đi tới, vỗ vỗ Vạn Niệm Bi bả vai nói ra, lao vạn, thực sự không được, ta đi nắm Lâm Miệu trói lại đến, ngươi trước khi đi, làm sao cũng muốn để cho các ngươi gặp mặt một lần không cần, tiểu ngũ nói rất đúng, nếu nàng không nguyện ý thấy ta, có thể có thể nói rõ nàng đã buông xuống, buông xuống liền tốt, dạng này liền tốt. vạn niệm bi dường như làm thật có mấy phần vui mừng, tốt cái dám, nàng nếu là đã buông xuống, ngươi cần gì phải như thế cha tấn chính mình, ngươi thật nghĩ thông suốt, muốn dùng lục đạo vượng hoàng chi thân nhập luân hồi, ngươi thật biết mình đang làm cái gì sao? ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao? vạn niệm bi, ngươi thật chính là điên rồi, vì một nữ nhân, đáng giá sao? gây ông chủ nhịn không được mắng, đáng. vạn niệm bi chỉ đáp một chữ, lao hắc, nếu là ta thất bại về sau giúp ta chiếu cố một chút lâm gia nàng quá khó khăn đi con em ngươi lão tử mới không hầu hạ. lão hắc cả giận nói cách mở cửa hàng lâm thâm tiếp tục tại sa trường bên trong đi dạo vạn niệm bi sự tình hắn cũng đang suy nghĩ con nên hay không nói cho đại tỷ vạn niệm bi vô lực đối kháng vận mệnh lại nói cái gì tựa hồ cũng đã là dư thừa suy nghĩ một chút cuối cùng lâm thâm vẫn là quyết định muốn đem chuyện này nói cho đại tỷ do đại tỷ tự mình làm quyết định qua vũ khí khu về sau liền là bán cơ biến chứng khu vực nơi này cơ biến chứng càng là đủ loại rất nhiều đều là tới từ hải dương cơ biến sinh vật bất quá biến dị rất ít trên cơ bản không nhìn thấy hành tinh mẹ bên trên sinh vật biến dị vẫn là quá ít xa xa không thể cùng giới vương tinh tương so đang đi đâu lâm thâm đột nhiên thấy được một cái quầy hàng phía trên trưng bày một đống cơ biến trứng bên trong có một khỏa phía trên có thật dày và men có lâm thâm trong lòng vui vẻ vội vàng hướng cái kia quầy hàng đi tới quầy hàng phía trên chất đống lấy rất nhiều cơ biến trứng tùy tiện hỏi hỏi ông chủ nói này chút cơ biến trứng đều là từ trên biển săn thu hồi lại đều là biển bên trong cơ biến sinh vật chỗ sinh chi loại lâm thâm cầm lấy cái kia viên có hỏa trùng hỏi ông chủ ông chủ nói là biển bên trong một chủng loại như nước mẹ cơ biến sinh vật chỗ sinh thiết cấp, 500 khối. Lâm Thâm cũng lời mặc cả, trực tiếp trả tiền nắm cơ biến trứng ra mua, thu vào trong túi đeo lưng tiếp tục đi dạo. Lại đi dạo trong chốc lát, vậy mà lại để cho hắn thấy được một quả có gạch men cơ biến trứng. Chẳng qua là này một quả cơ biến trứng, đang có người tại cùng ông chủ nói giá tiền, Lâm Thâm vội vàng đi tới. Thật vất vả lại tìm đến một quả, coi như là trả giá giá cao, hắn cũng hy vọng có thể lấy xuống. Chư 190, xong hỉ Lâm môn. Lâm Thâm cố đè xuống nội tâm dục vọng, chậm rãi đi đến trước gian hàng, nghĩ trước nghe một chút người kia và ông chủ là nói như thế nào. Còn tốt trong tay người kia cơ biến trứng còn không có thành giao bởi vì giá tiền vấn đề còn không có đằng khép mua cơ biến chứng chính là một cái tuổi trẻ cô nương có thể là tiền không quá sung túc cho nên đang cùng ông chủ mặc cả ông chủ đại ca ta là trại huấn luyện học sinh về sau đồng học mua sắm cơ biến chứng ta đều giới thiệu bọn hắn tới này bên trong ngươi liền cho ta ưu đãi một điểm đi tiểu cô nương thanh xuân tịch lệ ăn mặc trại huấn luyện thống nhất trang phục áo sơ mi trắng cà vạt ngăn chứa váy ngắn thêm giày thể thao lại phối hợp một đôi màu xám tất chân làm ông chủ lập tức có chút mơ hồ lâm thâm ở bên cạnh xem trong lòng gọi thẳng khá lắm mặc thành dạng này đây là nghiêm chỉnh trại huấn luyện sao vậy được đi ta nhìn ngươi vẫn là học sinh, người khác mua ít 20 vạn ta kiên quyết không bán, ta cho ngươi 19 vạn. 18 vạn 8. Ông chủ tại từng tiếng đại ca bên trong mắt phương hướng chính mình, lập tức vậy mà ưu đãi hơn một vạn. Ngươi cho ta đứng được a, tuyệt đối đừng bán a. Lâm Thâm trong lòng đối ông chủ hết sức khinh bị, nhìn xem làm sao cũng là hơn 30 tuổi người, làm sao một điểm sóng gió cũng chịu không được, giống như là không có được chứng kiến nữ nhân thanh niên một dạng. Ông chủ đại ca, ta thật không có nhiều tiền như vậy, ngươi lại cho ưu đãi một điểm nha. Nữ sinh rõ ràng đối cái giá tiền này vẫn là không hài lòng lắm, cái này khiến Lâm Thâm thở dài một hơi. Muội tử ta không thể lại ưu đãi, 18 vạn 8 ta đều đã không kiếm tiền. Ông chủ lần này vẫn là rất có nguyên tắc. Lâm Thâm thấy cơ hội tới, chính là muốn mở miệng nói chính mình nguyện ý ra cái giá tiền này mua lại, có thể là lời còn chưa mở lời đâu, liền thấy hai cái ăn mặc đồng dạng chế phục muội tử chen chúc tới. Ý ý, mua cái gì đâu? Đồng dạng chế phục, lại ăn mặc tơ trắng thiếu nữ mở miệng hỏi lúc trước tơ lụa xám thiếu nữ. Muốn mua viên này tinh cơ cấp băng kỳ lân, ông chủ đại ca bán 18 và 8, ta không có nhiều tiền như vậy. Ý ý buồn rầu nói nói. Ông chủ đại ca, nhìn ngươi tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy liền làm lớn như vậy, suy ý, người lại xuất khí tiền nhiều, khí chất này này nhăn trị, khẳng định xuất thân đại gia tộc a. Tơ trắng thiếu nữ đi lên liền là một hồi mánh lực khen. Ông chủ đại ca miệng đều nhanh muốn liệt đến lỗ thay càn, bất quá rõ ràng mong muốn kiếm tiền nuôi gia đình hắn, vẫn là kiên thủ ở điểm mấu chốt của mình. Cắn răng nói ra, thật không thể tiện nghi hơn. Cái này băng kỳ lần chứng là ta bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm, ra biển mấy tháng, thật vất vả theo băng hỏa đảo bên trên san tới. hoa ông chủ đại ca ngươi vậy mà đi qua băng hỏa đảo, ta còn tưởng rằng ngài là theo người khác nơi đó tiến vào hàng đây. Băng hỏa đảo chỗ nguy hiểm như vậy. Ông chủ đại ca ngải vậy mà một người đến đó săn giết cơ biến sinh vật, còn tìm được băng kỳ lần chứng, thật sự là quá lợi hại. Một cái khác chỉ đen thiếu nữ hai tay ôm ở trước ngực, một mặt sùng bái nhìn ông chủ đại ca. Tại ba thiếu nữ từng tiếng đại ca bên trong, ông chủ đại ca rõ ràng có chút không chống nổi, miệng đều không khép lại được, lấy tay gãi cái hốt, toát miệng nói ra, còn được rồi, cũng không, có lợi hại như vậy, với ta mà nói cũng không phải cái đại sự gì. Này ngươi gì a, một điểm nguyên tắc đều không có. Ngươi không có cha mẹ vợ con muốn nuôi sao? Làm sao mấy tiếng đại ca liền đem người cho lừa dối? Lâm Thâm thầm trêu hỏng bét, ông chủ đại ca đã sắp muốn luân hãm, không thể lại làm cho các nàng nói nữa. "Ông chủ, 18 và 8, cái này cơ biến chứng ta muốn." Lâm Thâm trực tiếp mở miệng nói ra. Ba thiếu nữ tầm mắt lập tức hướng Lâm Thâm nhìn lại, ông chủ đại ca cũng nhìn về phía Lâm Thâm, trên mặt lộ ra 10 điểm vẻ khổ sở. "Khách nhân, cái này cơ biến chứng là vị tiểu cô nương này trước xem, ta chỗ này còn có cái khác băng kỳ lần chứng, chất lượng phẩm chất càng tốt hơn một chút, có muốn không ngài nhìn một chút này chút, ta cho ngài cái giá ưu đãi." Lâm Thâm thẩm, người những cái kia chứng có cái cái rắn dùng, lại không có hòa chủng, lại thế nào tốt?" cũng chính là cái tinh cơ mà thôi. Mà lại cái giá này tinh cơ trứng, khẳng định không phải vật gì tốt, cầm cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Lâm Thâm nghĩ không có sai, nói là băng kỳ lân trứng, kỳ thật cũng không phải thật sự kỳ lân chủng, chẳng qua là băng hỏa đảo phía trên một loại lớn lên giống như là kỳ lân cơ biến sinh vật, trên thực tế liền là một loại cùng loại với sư tử, thể như thanh ngọc tinh cơ sinh vật. Chân chính tên gọi thanh ngọc sư, băng kỳ lân là nơi đó một loại gọi pháp. Bốn phía tại tinh cơ cấp ở trong đều là tương đối kém bình thường thuộc tính rất khó đột phá 30, đều là hơn 20, mà lại kỹ năng rất ít, phần lớn đều là đơn kỹ năng, cho nên giá bán mới sẽ như vậy thấp. Bất quá Thanh Ngọc sư bề ngoài tương đối tốt, thoạt nhìn thật là có mấy phần giống như là băng ngọc kỳ lân bộ dáng, cho nên sẽ có không thiếu nữ sinh cùng tuổi trẻ nam tính cơ biến giả mua sắm. Ta xem cái này thoát mắt, liền muốn mua này một khỏa. Lâm Thâm chỉ có thể kiên trì nói ra: "Tiểu ca ca, ngươi lớn lên xem thật kỹ, rất lâu không nhìn thấy đẹp mắt như vậy tiểu ca ca." "Tiểu ca ca có thể cho ta ngươi phương thức liền là sao?" Lâm Thâm đã làm tốt bị chửi chuẩn bị, có thể là ba thiếu nữ cũng không có nói lời ác độc, mở miệng một tiếng "Tiểu ca ca." Nhìn xem ba cái thanh xuân tịch lệ, mà lại yến gầy vòng mập đều có đặc sắc thiếu nữ khả ái, Lâm Thâm cảm giác cũng có chút mơ hồ. Cắn răng, Lâm Thâm còn nói thêm, tiêu cái gì đều vô dụng, ta liền muốn cái này trứng. Tiểu ca, ngươi nếu quả như thật ưa thích viên này cơ biên trứng, ta liền để cho ngươi đi, ai bảo ngươi như vậy xuất khí đây. Tiểu ca, giống ngươi có khí chất như vậy có mị lực nam sinh, nhất định là có cái gì khó nói chi nghiện, cho nên mới nhất định phải viên này bằng Kỳ Lân trứng a. Yêu yêu, Tiểu ca thật bá đạo, ta rất thích. Lâm Thâm tại vây công bên trong, khẽ miệng cũng đẻ không được niết lên, nhìn xem ba cái đáng yêu tiểu nữ, nghi thầm. Ta đi, này người nào định ở? Vừa rồi thật sự là trách toan ông chủ đại ca. Khuku, tiểu muội muội, ngươi dự định bao nhiêu tiền mua viên này bằng kỳ lân chứng? Lâm Thâm trang lãnh khốc thực sự không giả bộ được, đành phải nói ra. Tiểu ca ca, người ta chỉ có 16 vạn, ngược lại cũng mua không nổi, ngươi không cần phải để ý đến ta, vẫn là ngươi mua đi. Ý ý tội nghiệp nói. Ông chủ, ngươi không phải mới vừa nói có tốt hơn bằng kỳ lân chứng sao? Hai khỏa cùng một chỗ bao nhiêu tiền? Lâm Thâm lại hỏi ông chủ đại ca. Ông chủ đại ca, ba tiểu cô nương cùng một chỗ nhìn về phía ông chủ, ánh mắt kia theo 8 tuổi đến 80 tuổi. Đoán chừng là cái nam nhân đều chịu không được. Khu cụ, các ngươi nếu là hai quả cùng một chỗ muốn, ta lại cho các ngươi giảm giá, một quả 18 vạn, hai quả liền coi như các ngươi 36 vạn đi. Xem như đoàn mua giá, thật không thể lại ít. Ông chủ nói ra. Ông chủ đại ca, ngươi người thật tốt. Không hổ là đại lão bản, rất có mị lực. Chúng ta hợp mua đi, các ngươi ra 16 vạn, ta ra 20 vạn, ta muốn viên này, các ngươi lại chọn một viên tốt. Lâm Thâm tiếp nhận thiếu nữ trong tay băng kỳ lần trứng, sau đó lấy ra 20 vạn đặt ở quầy hàng lên. Tiểu ca ca, ngươi cũng quá ôn nhu đi. Tiểu ca ca Ngươi trả tiền bộ dáng cũng quá đẹp trai đi. Ba tiểu cô nương vây quanh Lâm Thầm, còn lôi kéo y phục của hắn cùng cánh tay, từng cái giọng dịu dàng nung ngữ, nhường Lâm Thầm đều cảm giác có chút mơ hồ. Trước 191, mục Giáo quan. Bỏ ra 20 vạn, cuối cùng bắt lại mang theo gạch men thanh ngọc sư tử cơ biến chứng, Lâm Thầm vẫn là rất hài lòng. Không có này ba tiểu cô nương, đoán chừng hắn cũng sẽ không mặc cả, không sai biệt lắm vẫn phải là cái giá tiền này mua lại, hiện tại cũng không tính ăn thiệt tỏi. Ý ý lấy ra 16 vạn, mua mặt khác một phẩm chất nhìn tốt hơn thanh ngọc sư tử cơ biến chứng, cũng giống vậy hết sức cao hứng. Người tiêu tiêu là San San tiểu cô nương, còn đi mua mấy chai nước uống, đưa cho Lâm Thâm một bình làm tạm tạ. Trước khi đi, ba tiểu cô nương còn muốn thêm Lâm Thâm phương thức liên lạc. Đáng tiếc Lâm Thâm không có máy truyền tin, chỉ có thể ra vẻ cao thâm, cự tuyệt thỉnh cầu của các nàng. Ba tiểu cô nương nói cho Lâm Thâm, các nàng là Hải Dương trại huấn luyện học sinh, có cơ hội có thể đi trại huấn luyện tìm các nàng chơi, các nàng thỉnh Lâm Thâm ăn cơm. Lâm Thâm cũng biết các nàng phân biệt gọi từ ý, trắng San San cùng Tại Thi Thi là Hải căn cứ người địa phương, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt khuyết mật. Bất quá Lâm Thâm lại không có để lại tên, nói chỉ là câu hữu duyên gặp lại, mau mau rời đi nơi này. Khó trách đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, này ai chịu nổi áp vẫn là lớn căn cứ tốt, huyền điệu căn cứ thế nào có nhiều như vậy đáng yêu mềm manh tiểu muội tử. Lâm Thâm âm thầm cảm thán. Tiểu Ngũ gia, ngài dạng này mua đồ cũng không thành, thua thiệt lớn. Lôi Thúc ở một bên nói ra, ta vốn cũng không phải là làm ăn liệu, dùng tiền hoàn thành. Lâm Thâm ho nhẹ một tiếng nói ra. Hai người tiếp tục tại trên thị trường đi dạo, ai biết không có đi dạo một hồi, lại đụng phải ba cái kia hải dương trại huấn luyện tiểu cô nương. Ba tiểu cô nương đang ở quán ven đường ăn cái gì, thấy Lâm thâm nhất định phải kéo hắn cùng một chỗ ăn cái gì. Lâm Thâm muốn cự tuyệt, có thể là tại từng tiếng hồn nhiên tiểu ca ca âm thanh bên trong, cuối cùng hai chân còn chưa đủ kiên định, bị kéo đi ăn vài thứ. Lâm Thâm vốn là phải trả tiền, không nghĩ tới từ ý ý vậy mà chủ động trả tiền, sau đó còn chủ động yêu cầu làm người dẫn đường mang theo Lâm Thâm cùng một chỗ đi dạo. Lâm Thâm trên thân nếu là có tiền, đến cũng không để ý cùng các nàng cùng một chỗ dạo chơi, tiêu ít tiền không quan trọng. Vấn đề là trên người hắn cũng không có cái gì tiền, vốn là muốn cự tuyệt, tuy nhiên lại bị ba tiểu cô nương lôi kéo đi. Còn tốt các nàng cũng không có nhường Lâm Thâm dùng tiền mua cái gì, đều là chính mình xuất tiền mua một ít gì đó. Lâm Thâm xem trong chốc lát, cũng không có lại phát hiện có hỏa trùng cơ biến chứng. Sa trưởng thực sự quá lớn, đi dạo cơ biến chứng khu vực về sau, sắp trời cũng đã không còn sớm, Lâm Thâm cùng tự ý ý bọn hắn sau khi tách ra, liền rời đi sa trưởng, chuẩn bị đi bái phòng mục giáo quan. "Tiểu Ngũ gia, ngươi thật giống như không có mua lễ vật a. Chỉ có một khóa cơ biến chứng, làm sao đi bạch tiểu thư cùng mục giáo quan hai nhà?" Lôi Thúc biết Lâm Thâm trên thân không có tiền, chuẩn bị theo trong thương đội cầm chút tiền cho Lâm Thâm, khiến cho hắn lại đi mua chút lễ vật. "Không cần, ta tự có biện pháp." Lâm Thâm trên thân đến là không thiếu đồ vật, xuất ra một hai dạng làm lễ vật là có thể. Mà lại hắn cũng không có tính toán đi Bạch Thần Phi nơi đó, chỉ chuẩn bị đi xem một chút mục giáo quan. Trên đường chọn lấy một cái hộp quà, Lâm Thâm nắm một bộ màu đỏ siêu đốt chiến nón trụ cùng siêu đốt chiến ý vào đi vào làm lễ vật. Mặc dù những vật này giá trị không cao lắm, nhưng là hành tinh mẹ bên trên cũng không dễ tìm, hiện tại bán vẫn là rất đáng tiền, xem như một phần tâm ý đi. Tứ ca tại Hải Giác căn cứ 10 năm, ăn ở đều tại mục giáo quan trong nhà, không ít bị người ta chiếu cố, chính mình đi bái phỏng, lễ vật khẳng định là không thể quá kém. Mục giáo quan chỗ ở tương đối lại, không ở căn cứ phồn hoa đoạn đường, một cái tiểu viện cũng không lớn. Lâm Thâm gõ mở cửa về sau, liền thấy một người có mái tóc hoa bạch lão giả đứng ở bên trong cửa. Mục giáo quan, ta là Lâm Hướng Đông đệ đệ Lâm Thâm, tứ ca trong nhà một mực nhắc lên ngài, nói ở trại huấn luyện thời điểm, không ít chịu ngài chiếu cố, để cho ta có cơ hội tới hải giác căn cứ, nhất định phải tới thăm xem ngài. Tại lôi thuốc cám chỉ phía dưới, Lâm Thâm biết lão giả này liền là mục giáo quan, liền vội vàng tiến lên nói ra. Hắn trước kia đến là nghe tứ ca nói qua, mục huấn luyện viên là cái hết sức người nghiêm nghị, ở trại huấn luyện ở trong có ma quỷ giáo quan ngoại hiệu, bất quá bây giờ nhìn lại, giống như liền là một cái thật hòa ái lão đầu tóc đều đã hoa bạch, bất quá thu thập rất sạch sẽ khéo léo, trên cổ còn mang theo một cặp mắt tiếng, đoán chừng là kính lão. bộ dáng này, cùng trong truyền thuyết ma quỷ giáo quan giống như cũng không dính nổi một bên. Lâm Thâm cũng biết người không thể xem bên ngoài, nên có cấp bậc lễ nghĩa là tuyệt không sẽ ít. tiểu tử kia không mắng ta cũng không tệ rồi. mục giáo quan cười kéo cửa ra, một bên nắm Lâm Thâm bọn hắn mang vào vừa nói, ngươi là Lâm gia tiểu ngũ đi, ta tại nhà các ngươi ở thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh đâu, sau này chớ cùng ta khách khí như vậy, gọi mục thúc là được. biết, mục thúc. Lâm Thâm đi theo mục giáo quan tiến vào sân nhỏ thấy bên trong mặc dù không lớn, thế nhưng quản lý đến là hết sức độc đáo, trồng không nhiều hoa hoa thảo thảo, thế nhưng tô điểm lại làm cho người hết sức dễ chịu. tiến vào phòng khách về sau, lâm thâm nắm hộp quà buông xuống, mục thúc một điểm tâm ý, các người đưa đồ vật, ta liền không khách khí, để ở đó đi đợi lát nữa trong nhà ăn cơm, theo ta uống hai chén. đến, ngươi giúp ta đánh ra tay, chúng ta làm mấy cái nhắm rượu dưa cải. mục thúc cười nói, lâm thâm thấy mục thúc thật không có coi hắn làm người ngoài, cũng không có cự tuyệt, vẫy tay háo lên liền theo hắn tiến vào phòng bếp hỗ trợ. tiểu ngũ, ngươi tại giới vương tinh biểu hiện ta thấy được, là mầm muốn tốt, chỉ là không có đi qua hệ thống huấn luyện cũng không biết ta đông cái tiểu tử thúy kia là thế nào dạy ngươi vừa văn ngươi đến rồi không có cái khác việc gấp liền đi chạy huấn luyện đợi một đoạn thời gian thật tốt đánh đặt nền móng đối tương lai ngươi có chỗ tốt mục thúc một bên thu dọn đồ đạc vừa nói lâm thâm tâm tư lại không tại mục thúc nói những lời kia phía trên bởi vì hắn thấy phòng bếp trên tường treo một vật vật kia là cái gì lâm thâm không nhìn ra bởi vì phía trên lại có thật dày gạch men đó là vật gì khẳng định không phải cơ biến chứng tại sao có thể có gạch men đây này treo ở trong phòng bếp sẽ là gì chứ lâm thâm trong lòng âm thầm suy tư đang nghĩ ngợi đâu thấy mục thúc quay đầu xem chính mình, lâm thâm lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất lễ, vội vàng nói, ca ca tỷ tỷ nhóm không hy vọng ta ra ngoài chém chém giết giết, chỉ hy vọng ta có thể an ổn trong nhà sinh con dưỡng cái, cho nên bọn hắn cũng không có làm sao dạy qua ta những cái kia. mấy người bọn hắn đều là người trẻ tuổi, làm sao tư tưởng còn như vậy cổ hủ, dạng này thói đời, ai có thể thật an ổn cả một đời, còn là chính mình có năng lực mới có thể đủ chân chính an ổn, đừng nghe bọn họ, ngày mai liền đi với ta chạy huấn luyện. mục thúc thấy lâm thâm tựa hồ tại chú ý treo trên tường đồ vật, thế là liền nói tiếp đó là một cái cơ biến sinh vật sừng lấy trước kia lần hải dương đại thú triều thời điểm ta kém chút chết tại trong tay của nó lúc ấy chém xuống nó một nhánh sừng một mực giữ lại làm kỷ niệm cái đồ chơi này có thể phát ra một loại lưu khí khu trừ con mối cùng mùi vị khác thường rất hữu hiệu cho nên vẫn treo ở nơi này trước 192 hai cái hỏa loại năng lực lúc ăn cơm lâm thâm một mực đang nghĩ như thế nào mới có thể lấy tới chi tiết trên sừng hỏa trùng đó là mục thuốc liều mạng đổi lấy chiến lợi phẩm hắn lại là lần đầu tiên thấy mục mở miệng đòi hỏi sợ là có chút không thích hợp xem ra chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội lâm thâm đành phải tạm thời thu hồi tâm tư. Cũng may hắn vừa mới đạt được hai cái có hỏa chủng cơ biến chứng, còn không có lấy tới trên người mình, đến cũng không nổi. Mục Tốc giảng không ít Lâm Hướng Đông trước kia ở trại huấn luyện sự tình, cùng Lâm Hướng Đông cho Lâm Thâm giảng chuyện xưa có chút không giống. Lâm Hướng Đông ở trại huấn luyện thời điểm, cũng không có giống hắn nói như vậy vô địch, cùng trại huấn luyện học viên khác lúc tỉ thí, Lâm Hướng Đông cơ hội liền không có thắng nổi. Mục Tốc nói Lâm Hướng Đông khi đó còn có một cái ngoại hiệu gọi Bách bại tiểu tử nhường Lâm Thâm nghe rất đôi mình. Cái này cùng hắn nghe Tứ Ca nói phong quang sự hoàn toàn không giống, giống như liền căn bản không phải một người. Tiểu Ngũ, một người thành cửu thân thể thiên phú chẳng qua là một bộ phận, mấu chốt vẫn là ở nơi này. mục thúc chỉ trái tim của mình nói ra, có một câu lão lời nói rất hay, tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. ngươi tứ ca tâm rất lớn, cho nên mặc dù hắn điểm xuất phát rất thấp, có thể là tại ta dạy qua các đệ tử bên trong, hắn sau này thành tựu đều sẽ là cao nhất cái kia. dĩ nhiên, tâm lớn, lớn cũng phải có tương ứng chấp hành năng lực, suy nghĩ nhiều làm thiếu, vậy liền thành đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. mục thúc vỗ lâm thâm bả vai nói ra, trước đánh tốt cơ sở, ngày mai đi chạy huấn luyện, ta tự mình dạy ngươi. được rồi, mục thúc, giang nghe ngài. lâm thâm thật đúng là bị hắn đánh động. Ngược lại mình bình thường cũng không có việc gì, gần nhất cũng không tiện lộ diện, đi theo mục thúc học tập một chút cũng không là chuyện xấu. Chu cột của hắn cũng sát thực rất kém cỏi, ngoại trừ một chiêu đâm pháp cùng Đạp Tiên đỉnh, liền không có cái khác có thể lấy ra được kỹ pháp, sát thực cần bù lại một thoáng cơ sở. Một bữa cơm ăn tương đương vui sướng, rời đi thời điểm, mục thúc cho Lâm Thâm một tấm phiếu báo danh, khiến cho hắn trở về lớp xong, ngày mai trực tiếp đi chạy huấn luyện là có thể. Trở lại rất đúc, Lâm Thâm nắm mục thúc khiến cho hắn đi chạy huấn luyện sự tình nói cho Lâm Sâm, không nghĩ tới Lâm miệu đến là hết sức tán thành. Người đi theo mục giáo quan học tập cũng tốt, không riêng gì huấn luyện còn muốn học một ít như thế nào làm người. Lâm Miệu nói ra, đúng rồi lại tỷ, hôm nay ta còn gặp được Vạn Niệm Bi. Lâm Thâm lại đem hôm nay nhìn thấy Vạn Niệm Bi sự tình nói một lần. Lâm Miệu trầm mặc nửa ngày mới nói nói, chuyện này ta đã sớm biết. Lúc trước Sở Dĩ từ bỏ cũng là bởi vì không nguyện ý khiến cho hắn tại ta cùng người nhà của hắn ở giữa lựa chọn. Lâm Thâm giờ mới hiểu được vì cái gì Lâm Miệu lúc trước sẽ chủ động rời khỏi, nàng là không nguyện ý nhường Vạn Niệm Bi khó xử. dạng này rất tốt, liền để hết thảy đều trở thành quá khứ đi. Lâm Miệu vừa cười vừa nói. Lâm Thâm không nói gì thêm, giữa bọn hắn vấn đề vốn là khó giải vấn đề thật giống như cái tiêu kinh điển lựa chọn, ta và mẹ của ngươi đồng thời đi trong nước, ngươi rốt cuộc muốn cứu người nào? Lâm Miểu rời khỏi, liền là không muốn để cho vạn nghiệm bi đi giải để thi khó này. Tỷ, về sau có ta ở đây đâu, không có gì không qua được sự tỉnh. Lâm Thâm vỗ Lâm Miểu lưng nói ra, ngươi là cái thà gì, trời sập xuống cũng không tới phiên ngươi cái này già trẻ tới chống đỡ đấy. Thanh Thanh thật thật nhanh kết hôn sinh con, Tiểu Bạch cũng ở trong trại huấn luyện, cho ta giải quyết nàng. Lâm Miểu nắm bắt Lâm Thâm gương mặt, hung tỵ nói ra, Lâm Thâm lập tức liền phiền muộn, ta nói đại tỷ làm sao đáp ứng sàng khoái như vậy, nguyên lai like ở chỗ này chờ ta đây trở lại gian phòng của mình, lâm thâm nắm hai quả mang theo hỏa trùng cơ biến chứng đều đem ra đặt ở bên cạnh mình, rất nhanh liền tiến vào một đẹp. ngày thứ hai tỉnh lại, lâm thâm chuyện làm thứ nhất liền là đi xem bên cạnh mình hai quả cơ biến chứng, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, hai cái cơ biến chứng cũng không có gạch men có thể thấy rõ hình dạng của bọn nó. thất bại siêu cơ tiến hóa hỏa trùng, rơi xuống, mở ra sau từ trên cao rơi xuống, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, lực phá hoại cũng sẽ càng ngày càng mạnh. lâm thâm xem xét chính mình lấy được mới hỏa trùng, thu hoạch được thứ nhất hỏa trùng tin tức lúc, vẻ mặt liền biến cổ quái rơi xuống cái này hỏa loại năng lực, nhưng hắn nghĩ tới trước đó nhìn qua một cái tiết mục ngắn, có một cái kỹ thuật bầy, có một ngày trong đám có người đưa ra một vấn đề, nếu có một giọt nước nếu như theo vạn mét không trung rơi xuống, như vậy khi nó đến mặt đất thời điểm, tốc độ có bao nhanh, sẽ có như thế nào lực phá hoại, đối nhân tạo thành như thế nào tổn thương mạnh bao nhiêu? trong đám các vị kỹ thuật đại lão, theo đủ loại lý luận phân tích, đủ loại công thức tính toán, luận chứng một giọt này nước lực phá hoại đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu, có thể đem người thương tới trình độ nào? đột nhiên, có một cái vừa mới vào bảy thái điểu nói một câu, chẳng lẽ các ngươi không có suối qua mưa sao? Nguyên bản khí thế ngất trời trong đám, đột nhiên giống yên tĩnh như chết, sau đó Thái Điểu liền bị đá ra bảy trò chuyện. Rơi xuống cái này hỏa loại năng lực, cùng trước đó đủ loại hỏa loại năng lực một dạng, thoạt nhìn thật sự không thế nào khoa học. Năng lực này đến cùng phải dùng làm sao đâu? Là nhất định phải chính ta từ trên cao rơi xuống mới có thể đủ phát huy tác dụng, vẫn là ta từ trên cao tùy tiện ném một vật, là có thể đi đến rơi xuống hiệu quả đâu? Nếu như là cần ta chính mình từ trên cao rơi xuống, cái kia năng lực này liền có chút gần gà, ta cũng không muốn nắm chính mình ngã chết. Lâm Thâm dự định quay đầu tìm cái thời gian thí nghiệm một thoáng năng lực này. Thất bại siêu cơ tiến hóa hỏa chủng. Kinh công thủy thượng phiêu mở ra sau tốc độ cao ở trên mặt nước chạy liền có thể đạp nước mà đi sẽ không chìm vào trong nước. Cái thứ hai hỏa loại năng lực, nhường Lâm Thâm vui mừng quá đỗi. Đối với hắn cái này không biết bơi người mà nói, kinh công thủy thượng phiêu liền là tuyệt thế thần kỹ. Về sau hắn rốt cuộc không cần sợ rơi xuống nước, chỉ cần hắn có thể chạy, lại sâu nước cũng chìm bất tử hắn. Phối hợp thang đăng thiên sử dụng, biển cả cũng đem thần phục với dưới chân của hắn. Hải dương với hắn mà nói và bình địa không có gì khác nhau. Không biết tại đầu kia trên sông kỹ năng này sẽ có hay không có hiệu. Lâm Thâm nghĩ đến câu cá lão đầu kia sông. Lâm Thâm đang nghĩ ngợi muốn đi chỗ nào thử một lần hai cái này hòa loại năng lực, Lâm Miểu lại tới gọi hắn rời giường, thúc giục hắn đi trại huấn luyện báo danh. Lâm Thâm đành phải trước điện phiếu báo danh đi trại huấn luyện, có thể là đến trại huấn luyện vị trí. Lâm Thâm lại có chút tiếc, hải giác căn cứ trại huấn luyện một nhà sát bên một nhà, số lượng nhiều kinh người, hắn không nhớ rõ mục thúc trại huấn luyện tên gọi là gì, giống như mục thúc cũng không đề cập qua trại huấn luyện tên a, lúc nói cũng chỉ là nói trại huấn luyện. Lâm Thâm suy nghĩ kỹ một chút, giống như thật không có nói qua, lại ngấp lại tứ ca trước kia cùng hắn nói lên trại huấn luyện sự tình, giống như cũng chỉ là nói trại huấn luyện, mà không có nói trại huấn luyện tên. Lâm Thâm vốn cho là chỉ có một nhà trại huấn luyện, không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy. Nếu bọn hắn không có nói ra tên, Mục thúc trại huấn luyện hẳn là có danh khí nhất cái kia một nhà đi. Lâm Thâm xung quanh quan sát, định tìm cá nhân hỏi một chút, Mục thúc danh tiếng hẳn là có, hỏi thăm một chút không khó lắm. Có thể là tỉ mỉ nghĩ lại, hắn giống như cũng không biết Mục thúc tên gọi là gì. Mục giáo quan ba chữ hẳn là liền có người biết đi. Lâm Thâm nhìn xem trên đường ăn mặc đủ loại trại huấn luyện chế phục người trẻ tuổi, đột nhiên nhãn tình sáng lên, thấy được hôm qua tại sa trường bên trong gặp phải ba cái tiểu nữ sinh. Chương 193, Tu La trại huấn luyện Tiểu ca, ca ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là chuyên môn tới tìm chúng ta sao? Ba nữ sinh thấy được Lâm Thâm, có chút kinh hỉ chạy tới. Ta là tới báo danh tham gia trại huấn luyện, không có nghĩ tới chỗ này trại huấn luyện nhiều như vậy, các ngươi biết có một cái họ mục phi thường nổi danh giáo quan ở đầu cái trại huấn luyện sao?" Lâm Thâm nói ra. "Phi thường nổi danh họ mục giáo quan? Giống như chưa nghe nói qua a. Các ngươi nghe nói qua sao?" Từ Ý ý một mặt bao lam ở mịt nhìn về phía Bạch San San cùng Tại Thi Thi. Ta ngẫm lại, nổi danh giáo quan, họ mục, thật nghĩ không ra a. Bạch San San cùng Tại Thi Thi suy nghĩ một chút, cũng là gương mặt bao lam ở mịt các ngươi suy nghĩ lại một chút hẳn là tương đối nổi danh trại huấn luyện đúng bạch thần phi liền là xuất thân từ cái kia trại huấn luyện lâm thâm cảm giác sự tình có kỳ quái cấn lý thuyết mục thuốc hẳn là rất nổi danh mới đúng nghe được bạch thần phi ba chữ từ ý ý ba người lập tức bừng tỉnh đại ngộ tiểu ca ca ngươi nói là tu la trại huấn luyện à trước kia xác thực rất nổi danh bất quá cái kia đã là mười chuyện mấy năm về trước cũng sớm đã không xong rồi bạch san san cũng nói ngươi nói bạch thần phi ta liền nghĩ tới mấy năm trước đều coi là tu la trại huấn luyện đã đóng cửa bạch thần phi sau khi đi ra mới biết được tu la trại huấn luyện lại còn tại tiểu ca ca nghe nói tu la chạy huấn luyện đi ra sự tình, có mấy cái huấn luyện sinh đang huấn luyện trong lúc đó bị ngược đái chết rồi, sau này mới dần dần không xong rồi. Hiện tại chúng ta chỗ hải dương chạy huấn luyện là tốt nhất, ngươi muốn gia nhập chạy huấn luyện, không bằng đi chúng ta bên kia đi, chúng ta sẽ chiếu cố ngươi. Tại thi thi kiểu nói này, bạch san san cùng từ ý ý cũng đều vội vàng phụ họa. Lâm thâm giờ mới hiểu được tới, vì cái gì mục thúc nhiệt tình như vậy mời hắn đi chạy huấn luyện, nguyên bản cái kia chạy huấn luyện bây giờ căn bản chiêu không thu được học viên a bất quá đều đã đáp ứng mục thúc. Lâm thâm làm sao cũng phải đi xem một cái. Hỏi rõ ràng đi tu la chạy huấn luyện con đường, Lâm thâm vất tay cùng ba nữ sinh cáo biệt. Trước khi đi, ba nữ sinh còn liên tục căn dặn Lâm Thâm, nếu như cảm thấy Tu La Trại huấn luyện bên kia không được, nhất định phải đi Hải Dương Trại huấn luyện tìm các nàng. Dựa theo từ ý, ý bọn hắn chỉ con đường, Lâm Thâm một đường đi vào căn cứ góc đông nam, nơi này Trại huấn luyện san sát, mà hắn tìm tới Tu La Trại huấn luyện cửa lớn thời điểm, vẻ mặt biến có chút kỳ quái. Nơi này thật sự là tứ ca trong miệng cái kia Trại huấn luyện sao? Nhìn xem rách nát cửa lớn, cùng bên trong lớn rất nhiều cỏ hoang sân nhỏ, Lâm Thâm thực sự khó mà nắm nơi này cùng Lâm Hướng Đông nói tới cái kia Trại huấn luyện liên hệ với nhau. Trại huấn luyện ra Bạch Thần Phi nổi danh như vậy, người, làm sao cũng không đến mức đến loại tình trạng này a. Lâm Thâm đi tới trại huấn luyện cửa chính, giữ cửa đại gia đều lười để ý đến hắn, tùy tiện hắn ra vào. Lâm Thâm thấy trong sân có mấy người mặc chế phục học viên đang chạy bước, chạy cùng 80 tuổi lao thái thái một dạng, từng cái huệ vải không có một chút sức lực. Lâm Thâm tại xem bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng ngừng lại, một bên thở phì phò một vừa nhìn Lâm Thâm, ánh mắt dường như có chút kỳ quái. Trại huấn luyện so với trong tưởng tượng muốn nhỏ rất nhiều, cũng chỉ có như thế một cái sân rộng cùng mấy gian nhà trệt. Trong đó một gian nhà trệt bảng hiệu trên đó viết văn phòng ba chữ. Lâm Thâm đi vào liền thấy đang đang viết gì mục thúc. Mục thúc. Lâm Thâm gõ cửa một cái kêu một tiếng. Thấy Lâm Thâm, Mục Thúc rất là cao hứng, trực tiếp chào hỏi Lâm Thâm ngồi xuống, cười ha hả hỏi, phiếu báo danh lấp xong chưa? Điền xong, Mục Thúc, ta hôm qua hồi trở lại suy nghĩ nghĩ, quê quán còn có chút việc, qua mấy ngày liền phải trở về, tại đây bên trong đợi không được mấy ngày, trước hết chớ vào trại huấn luyện a. Lâm Thâm có chút nửa đường bỏ cuộc. Huấn luyện mấy ngày là mấy ngày, ngươi chưa học chờ ngươi lúc trở về, ta cho ngươi thêm đính chế một bộ kế hoạch huấn luyện, trở về cũng giống vậy có thể luyện, không ảnh hưởng cái gì. Mục Thúc lấy qua phiếu báo danh nhìn một chút cầm lấy con dấu, hà hơi, trực tiếp liền nút xuống. một cái học kỳ học phí là một vạn ba, trước giao một cái đi. mục thúc cười híp mắt nói ra. lâm thâm có chút im lặng, nghĩ thầm, liền ngươi chạy huấn luyện này điều kiện, một cái học kỳ lại còn thu người một vạn ba học phí, khó trách không có người nào tới. nghĩ thì nghĩ, tiền vẫn là muốn giao, không phải trở về không có cách nào cùng lâm miệu giao phó. kỳ thật lâm thâm trong nội tâm rõ ràng, mục thúc bản thân là có thực lực, thu tiền về sau, mục thúc sắc mặt lập tức biến, nụ cười trực tiếp theo trên mặt tàn biến, so xuyên kịch trở mặt nhanh hơn. tiểu ngũ. Về sau ngươi chính là tu la trại huấn luyện một thành viên, ở trại huấn luyện thời điểm, ngươi muốn cứ gọi ta mục giáo quan, trong khi huấn luyện muốn phục tùng an bài. Biết, mục giáo quan. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn mục giáo quan, nghĩ thầm, ta đi, thu tiền liền trở mặt không quen biết, tại sao có thể có dạng này người, này trở mặt đảo cũng quá nhanh đi. Đi, trước dẫn ngươi đi cùng sư huynh sư đệ của ngươi nhóm quen biết một chút đợi lát nữa ngươi liền bắt đầu cùng bọn hắn huấn luyện chung đi. Mục giáo quan nói xong mang theo Lâm Thâm liền đi tới trong sân, cầm lấy đeo trên cổ mặt tu hít thổi vài tiếng. Mấy cái đang chạy huấn luyện sinh, từng cái buồn bã hiệu xiêu đi tới giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là mới tới vấn luyện sinh lâm thâm, về sau chính là của các ngươi sư đệ chiếu cố thật tốt hắn. Mục giáo quan nói xong lại giới thiệu mấy cái kia vấn luyện sinh. hết thảy liền năm người trên cơ bản cũng không cần làm sao nhớ. Mục giáo quan còn nói bạch thần phi không có tới trại vấn luyện, tăng thêm nàng hiện tại cũng chỉ có 6 người. tốt, hôm nay ngươi liền đi theo đám bọn hắn chạy bộ đi, trước nóng người buổi chiều chính thức bắt đầu vấn luyện. Mục giáo quan nói xong người liền đi. Lâm thâm vừa định cùng mấy cái này vấn luyện sinh chào hỏi, lại gặp bọn họ từng cái quay người trầm gì gì tiếp tục chạy cất bước tới liên bọn hắn tốc độ kia, lao thái thái đều so với bọn hắn chạy nhanh. Lâm Thâm đi theo phía sau bọn họ chạy, cảm giác đều không có chính mình bước đi nhanh. Bất quá dạng này cũng tốt, Lâm Thâm muốn cũng không phải là có thể chịu được cực khổ người, chạy chậm coi như toàn bộ, còn có thể luyện một chút đạp tiên đỉnh. Ai bảo ngươi chạy bộ? Mục giáo quan một hồi lại đi tới, trong tay còn cầm đồ vật. Không phải ngươi để cho ta chạy sao? Lâm Thâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem mục giáo quan. Ta nhường ngươi chạy bộ, không có nhường ngươi như thế chạy bộ. Đem cái này mà vào. Mục giáo quan năm chế phục đưa cho Lâm thầm Lâm Thâm thấy cái kia chế phục lỏng lẻo lẻo. Tuyệt không để mắt, cùng người ta Hải Dương chạy huấn luyện chế phục căn bản không cách nào so sánh được. Bỏ ra một và ba, liền xuyên như thế cái đồ vật. Lâm Thâm tiếp nhận chế phục, lập tức cảm giác cánh tay hương xuống rơi, kém chút ngã xuống đất. Này chế phục làm sao nặng như vậy? Lâm Thâm kinh ngạc xem trên mặt đất chế phục, bên cạnh mấy cái sư huynh đều là một mặt xem kịch vui biểu lộ. Không nặng huấn luyện như thế nào các ngươi, mau mặc vào chạy bộ, không muốn lãng phí thời gian. Mục giáo quan nói ra. Lâm Thâm mặc vào đồng phục về sau, lập tức biết vì cái gì mấy cái sư huynh chạy như vậy khó chịu, nặng như vậy đồ vật mặc lên người, có thể chạy nhanh mới là gặp kỳ đây. Chương 194 kiêu chiến toàn nhân loại, người trẻ tuổi luôn là tương đối tốt trung đụng, không có khi nào cương phu, lâm thâm liền cùng mặt khác mấy cái cá mẹ một lứa quen thuộc dâng lên. Nghe bọn hắn nói, mỗi ngày chạy bộ chẳng qua là thường ngày, thoải mái nhất hạng mục, không tính chân chính huấn luyện, chân chính bắt đầu huấn luyện về sau mới chịu tội đây. Vài người chạy trong chốc lát, đột nhiên thấy trên bầu trời xuất hiện hình ảnh, biết là giới vương tinh trực tiếp lại bắt đầu. Lần này tiến vào giới vương tinh cơ biến giả, số lượng ít đi rất nhiều, bất quá từng cái đều là hảo thủ, tuyệt đại bộ phận đều là tình cơ cấp, mà lại trên cơ bản đều là kết bè kết đội tại cùng một chỗ hành động từ khi siêu nhiên quân đoàn lần trước bị lâm thâm bọn hắn trọng thương về sau gần nhất giống như đều không có cái gì động tĩnh. bất quá siêu nhiên quân đoàn sức mạnh còn sót lại y nguyên không thể coi thường, cho nên nhân loại cơ biến giả vẫn là tương đối cẩn thận, trên cơ bản đều là đoàn thể tác chiến, sẽ rất ít đơn đến hành động. lâm thâm một bên chạy một bên nhìn trên bầu trời hình ảnh cũng không có phát hiện bạch thần phi cùng âu dương ngọc đô thân ảnh. bạch thần phi về tới hải giác căn cứ không có đi rất bình thường, âu dương ngọc đô vì cái gì không có đi lâm thâm cũng không biết. thật vất vả có lần xem trò vui cơ hội chạy bộ lại xác thực rất vô vị, lâm thâm xem đang cảm giác có ý tứ. Đột nhiên thấy Mạc Sinh Kỳ bên kia hình ảnh có chút không đúng. Mạc Sinh Kỳ giận theo Hải Giác căn cứ cơ biến giả, đang ở săn giết một đám hợp kim sinh vật thời điểm, một cái cỡi đại hồng lưu siêu nhiên chiến sĩ từ phương xa chạy tới. Mạc Sinh Kỳ vội vàng để cho mình đồng đội để phòng dâng lên, thả đi những cái kia đã bị vây lại hợp kim sinh vật. Để bọn hắn kỳ quái là, cái kia siêu nhiên chiến sĩ lại là đơn độc một người tới, một thân hồng y hùng khôi, hẳn là phó quân đoàn trưởng cấp bậc. Bởi vì quân đoàn trưởng bị lâm thâm sùng vật giết chết, cho nên bọn hắn theo bản năng coi là, cái này siêu nhiên chiến sĩ là trước đó chạy trốn mấy cái kia phó quân đoàn trưởng một trong. Phó quân đoàn trưởng thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng Mạc Sinh Kỳ bọn hắn những người này đều là tinh cơ cấp, tự nhiên không sợ hắn. Tại nhân loại trong mắt, siêu nhiên tộc lớn lên đều không khác mấy, lại thêm bọn hắn đều mặc lấy chiến y cùng chiến nón trụ, cho nên rất khó nhận biết ai là ai. Siêu nhiên tộc xem nhân loại cũng gần như đều là chỉ có thể theo cơ biến giáp sát phía trên nhận biết nhân loại khác nhau. Kẻ địch gặp mặt, không cần nói thêm cái gì, Mạc Sinh Kỳ đám người trực tiếp liền cơ biến nên đón tiếp lấy, mang theo súng vật cùng một chỗ năm cái kia siêu nhiên chiến sĩ bao bọc vây quanh mặc dù không biết cái này siêu nhiên chiến sĩ vì cái gì rơi xuống đơn nhưng là cùng siêu nhiên tộc cũng không có đạo lý gì có thể giảng hai phe vốn là người chết ta sống quan hệ tự nhiên cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa mác sinh kỳ ra lệnh một tiếng cơ biến giả nhóm liền nhường súng vật của mình đối với hắn phát động về công cái kia siêu nhiên tộc thật đúng là không may làm sao lại một người rơi xuống đơn đâu gọi lăng lạc sư huynh một bên chạy một bên hệ vải nói xong mặc sinh kỳ tiểu tử kia thực lực còn không sai một mình hắn đối phó phó quân đoàn trưởng hẳn là liền dư xài hà tất phiền toái như vậy một vị khác sư huynh vương nào cũng nói vài người đang thảo luận đâu lại đột nhiên ở giữa đều ngừng lại, trên mặt vẻ mặt đều biến có chút ngạc nhiên. Lâm Thâm cũng đình chỉ bước chân, nhìn xem Mạc Sinh Kỳ bọn hắn bên kia hình ảnh. 10 cái tinh cơ sủng vật vây công cái kia siêu nhân chiến sĩ, siêu nhân chiến sĩ liền cơ biến giáp xác đều không có sử dụng, một quyền một cái, gọn gàng nắm mấy cái tinh cơ sủng vật đều đện té xuống đất. Quả đấm của hắn lực lượng cực kỳ đáng sợ, mỗi một quyền đả tại tinh cơ sủng vật trên thân, đều nắm tinh cơ sủng vật thân thể đánh chia năm bảy, trực tiếp nổ tung. Cái siêu nhân chiến sĩ giống như rất mạnh bộ dáng. Mạc Sinh Kỳ bọn hắn gặp nguy hiểm. Lăng Lạc kinh ngạc nhìn nói ra vài người khác đều nhũ mày nhìn xem hình ảnh, người nào cũng không nói gì. Mạc Sinh Kỳ bọn người là giật nảy cả mình, vội vàng cơ vũ khí vây lại. Bảnh. Siêu nhân chiến sĩ đối mặt bổ hướng mình tinh cơ tài liệu vũ khí, căn bản không tránh không né, một quyền đối lưỡi đao liền đập đi lên, trực tiếp đưa đao cho hình thành mảnh vỡ. Mười cái cơ biến giả lại thêm nhiều như vậy sùng vật vây công cái kia siêu nhân chiến sĩ, chẳng những không có có thể chiếm được thượng phong, thậm chí còn bị đánh quân lính ta dã. Lùi. Mặc Sinh Kỳ lập tức ra lệnh rút lui, mà chính hắn thì nên hướng cái kia siêu nhân chiến sĩ. Thân pháp của hắn cùng kiếm pháp đều quỷ dị khó lường, không cần cùng cái kia siêu nhiên chiến sĩ liều mạng, siêu nhiên chiến sĩ lực lượng lại thế nào mạnh, hắn cũng không sợ. Mạc Sinh Kỳ trường kiếm trong tay biến ảo, người cũng như quỷ mị di chuyển nhanh chóng, lưu lại từng đạo tàn ảnh, kiếm ảnh càng là như đầy trời mưa kiếm, trong lúc nhất thời để cho người ta khó mà nhận biết đến cùng thế nào một thanh là thật thế nào một thanh là huyền. Mạc Sinh Kỳ kiếm pháp càng ngày càng biến ảo khó lường, xem ra thiên tinh pha trận chiến kia về sau, hắn trưởng thành cũng không nhỏ. Phương nào tán thán nói, nếu đầu nhân lực lượng mạnh hơn, ở thân pháp quỷ dị Mạc Sinh Kỳ trước mặt cũng không thể nào thi triển, lần này có trò hay để nhìn. Lăng Lạc cũng nói, mọi người đang tán thưởng Mạc Sinh Kỳ thân pháp cùng kiếm pháp thời điểm, một mực ngồi tại đại hồng nưu trên lưng không nhúc nhích siêu nhiên chiến sĩ cuối cùng động. Một giây sau, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, kiếm ảnh đầy trời cùng tàn ảnh đều biến mất không thấy gì nữa, Mạc Sinh Kỳ chân thân xuất hiện tại siêu nhiên chiến sĩ trước mặt, trường kiếm trong tay, lại bị cái kia siêu nhiên chiến sĩ một cái tay bắt lấy thân kiếm. Mạc Sinh Kỳ mãnh lực rút kiếm, lại chỉ cảm thấy trường kiếm giống như là bị hàn ở, không có chút nào dao động. Răng Siêu nhiên chiến sĩ tay cầm gậy động, trực tiếp nắm Mạc Sinh Kỳ trường kiếm bẻ gãy, nắm bắt tàn kiếm thân kiếm tay hất lên. Tàn kiếm thân kiếm liền quán xuyên Mạc Sinh Kỳ bà vai, khiến cho hắn liền tránh né chỗ trống đều không có. Tất cả mọi người là quá sợ hãi, Mạc Sinh Kỳ tại nhân loại cơ biến giả bên trong, đã coi như là đỉnh tiêm nhân vật, chỉ có Âu Dương Ngọc Đô cùng Bạch Thần Phi đáng người, mới có thể so với hắn mạnh một điểm. Có thể là tại đây cái siêu nhiên chiến sĩ trước mặt, lại bị đánh không có sức hoàn thủ, cái này cũng quá kinh khủng. Trở về nói cho đồng bào của các ngươi, ta thanh giả đại biểu siêu nhiên tộc tại đây bên trong khiêu chiến tất cả nhân loại cường giả, bọn hắn dám đến sao? Thanh giả cao ngạo địa phủ xem Mạc Sinh Kỳ đáng người, liền tựa như nhân loại đang nhìn trên mặt đất mèo chó. Thiên sư nó Này cái gì thanh giả cũng quá cả rỡ. Âu Dương Ngọc Đô cùng Chiến Thần vệ đều không tại, bằng không trực tiếp chơi chết hắn, nhìn hắn còn có thể hay không hung hăng càng bái. Chỗ nào cần Âu Dương Ngọc Đô cùng Chiến Thần vệ ra tay, Á Thiên sùng vật liền có thể giết chết hắn. Siêu nhân tộc có thể giả bộ như vậy sao? Quá phế lối, nhìn không được, mau lại đây cái lợi hại, chơi chết hắn. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, có thể là hiện trường cơ biến giả, căn bản không người là thanh giả đối thủ, trong lòng lại thế nào phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể yên lặng rút đi. Cái kia siêu nhân tộc sắc thực rất mạnh, tốc độ cùng lực lượng đều là cơ biến đỉnh cấp, thân thể cường độ cùng tính bền dẻo đều không tầm thường. Phương nào ở một bên phân tích, Mạc Sinh Kỳ thân pháp cùng kiếm pháp đều rất mạnh, thế nhưng hắn thiên hướng về kỹ xảo hình, chính diện liệu mạng năng lực kém chút, gặp gỡ có thể hiểu rõ hắn thân pháp cùng kiếm pháp người, an thiệt tỏi cũng là khó tránh khỏi. Bất quá cái kia siêu nhân chiến sĩ lại có thể liếc mắt nhìn ra hắn hư thực, không đơn giản à. Lang Lạc cũng nói, "Chương 195, Âm Dương Vô Cực Chiến Sĩ." Làm gì chứ? Ai bảo các ngươi ngừng? Mục giáo quan thanh âm lãnh khớp theo văn phòng chuyển tới bị hư tất cả mọi người là một cái dân mình vội vàng cũng đều chạy tiểu sư đệ kiềm chế một chút ngươi vừa tới không biết mức độ không cần tận lực bắt kịp chúng ta chậm rãi chạy không phải thời gian dài có thể ăn tiêu phương nào cười ha hả nói với lâm thâm được rồi hà sư minh lâm thâm gật đầu đáp ứng bộ này chế phục sát thực rất nặng cũng không biết bên trong bỏ thêm vào cái gì chạy rất là cố hết sức thế nhưng tiến hóa luận vận chuyển về sau mặc dù vẫn là hết sức cố hết sức thế nhưng thân thể của hắn đang dần dần thích ứng chẳng qua là thích ứng rõ ràng chậm rất nhiều không giống thích ứng độc tố nhanh như vậy khẽ cắn môi cũng có thể kiên trì Lâm Thâm vẫn là đi theo phía sau cùng, cũng không có tụt lại phía sau. Phương nào đám người thấy Lâm Thâm ý nguyên duy trì tốc độ, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy, đều sẽ tâm cười. Dạng này người mới bọn hắn gặp qua không ngừng một hai cái, liền chính bọn hắn vừa mới gia nhập thời điểm, cũng cùng Lâm Thâm là giống nhau tâm tính, cảm giác mình có thể kiên trì nổi. Kết quả tự nhiên là bị xã hội cho đánh đập, mục giáo quan ánh mắt hạng gì được gắt, cho bọn hắn thêm phụ trọng đúng lúc là bọn hắn có thể thừa nhận được tự hạ, không có khả năng kiên trì thời gian quá dài. Nay là người mới phải qua đường, hiện tại ăn chút thiệt thòi, dù sao cũng so về sau ra ngoài ăn thiệt thời mạnh. Phương nào trong nội tâm cười thầm. Vài người tiếp tục chạy bộ, cả đám đều chạy giống như là già 7, 80 tuổi một dạng, không phải bọn hắn không nguyện ý chạy nhanh, đó là thật chạy không nhanh. Cách mỗi mấy ngày thời gian, mục giáo quan liền sẽ nhằm vào mỗi người điều chỉnh một lần phụ trọng, vĩnh viễn không có khả năng để bọn hắn nhẹ nhõm. Bất quá trải qua quanh năm suốt tháng huấn luyện, bọn hắn sức chịu đựng so với bình thường cơ biến dạ mạnh hơn nhiều, Lâm Thâm người mới này khẳng định là không được. Phương nào bọn hắn cũng nhận ra Lâm Thâm, biết hắn liền là cái kia nhị thế tổ, giống hắn dạng này chưa từng ngăn qua khổ người, sức chịu đựng khẳng định càng không được. Vài người liền chậm như vậy chậm chạy, Lâm Thâm một mực ở và ở cuối xe vị trí. Mạc sinh kỳ bọn hắn cách xa một khu vực như vậy về sau, cũng không lâu lắm vậy mà gặp được tả thanh long chờ một đám kiếm minh người. Thấy tả thanh long bọn hắn muốn hướng bên kia đi, Mạc sinh kỳ vội vàng nắm thanh giả sự tình nói cho bọn hắn, miễn đến bọn hắn ăn thiệt thòi. Kiếm minh người sau khi nghe, cũng không có xem thường Mạc sinh kỳ, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết Mạc sinh kỳ thực lực như thế nào, có thể một chiêu đánh bại người Mạc sinh kỳ, thực lực xác thực không thể khinh thường. Chiếu người nói như vậy. Cái kia siêu nhiên chiến sĩ lực lượng bản thân cùng tốc độ đều là cấp cao nhất, mà lại khẳng định có được lực lượng cùng phương diện tốc độ gia trì kỹ năng, bằng không không có khả năng bắt kịp ngươi kiếm tốc, cũng không có khả năng tiện tay đánh nát tình cơ tài liệu lưới kiếm. Tả Thanh Long suy nghĩ một chút nói ra, ngươi lại đem tình huống lúc đó nói rõ chi tiết nói chuyện, có lẽ ta có xử lý pháp có thể đánh bại hắn. Mạc Sinh Kỳ cũng không có điểm tô cho đẹp chính mình thất bại, có cái gì thì nói cái đó, nắm tình huống lúc đó lại kỹ càng nói một lần. Tốc độ của hắn, lực lượng, cường độ thân thể đều không phải bình thường, khẳng định có phương diện này kỹ năng gia trì mà lại còn không phải bình thường kỹ năng, bất quá hắn như thế không kiêng nể gì cả, ta đến là có cái phương pháp có thể đánh bại hắn." Tạ Thanh Long nghiêm túc sau khi nghe xong, vừa cười vừa nói, "Phương pháp gì?" Mạc Sinh Kỳ hỏi. Tạ Thanh Long thực lực, hắn cũng là biết đến, so với hắn năng lực công phá yêu thắng, thế nhưng muốn nói có thể chắc thắng Thanh hình giả, Mạc Sinh Kỳ cũng không coi trọng hắn. Tạ Thanh Long nhìn ra Mạc Sinh Kỳ tâm tư, móc ra sủng vật máy phát xạ, đem một cái sủng vật bắn ra tới. Hắn cái này sủng vật 10 điểm đặc biệt, là một cái toàn thân đen kịt khôi giáp chiến sĩ, một cái tay giơ thẳng một cái tay cầm lấy một thanh hình thủ kỳ lạ binh khí. Cái kia hình thù kỳ lạ binh khí giống như câu giống như lao, bao tay chố như phương thiên hỏa kích, hai phía đều là ngược nhà, thoạt nhìn rất là cổ quái. Mạc Hinh, ta sủng vật này tên là Âm Dương Vô Cực Chiến Sĩ, trong tay hắn là chắn vì âm cực la chắn, vũ khí trong tay tên là dương cực nhận, hai thứ đồ này phân biệt đối ứng hắn hai cái kỹ năng thiên phú. Tả Thanh Long giải thích nói, Âm cực la chắn kỹ năng rất đặc biệt, có thể lực lượng bắn ngược, lực lượng của đối phương càng mạnh, bắn ngược tổn thương liền càng cao. Bất quá kỹ năng này cũng không là trọng điểm, trọng điểm là dương cực nhận kỹ năng, bị dương cực nhận đụng phải người thân thể liền sẽ lâm vào một loại mặt trái trạng thái, đủ loại thuộc tính cùng kỹ năng uy lực đều sẽ giảm xuống, đụng chạm số lần càng nhiều, thời gian càng dài, hẳn cũng là càng lợi hại. cái kia siêu nhiên chiến sĩ như thế tự phụ, này âm dương vô cực chiến sĩ chính là khắc tinh của hắn. mặt sinh kỳ nghe vậy mừng rỡ, mặc dù chính hắn chiến bại, nhưng là có người có thể đánh bại cái kia siêu nhiên chiến sĩ, hắn cũng đồng dạng vì đó cao hứng. chính là đạo lý này, âm dương vô cực chiến sĩ tốc độ không nhanh, cùng bình thường tinh cơ cấp chiến đấu, chưa hẳn có thể đánh trúng đối phương, thế nhưng hắn kiêu ngạo như thế tự phụ, chắc chắn sẽ cùng âm dương vô cực chiến sĩ chính diện cứng đối cứng, cái này là cơ hội. Tạ Thanh Long gật đầu nói, tất cả mọi người cảm thấy này một trận chiến có thể được, liên hành tinh mẹ người con chiến, đều cảm thấy Tạ Thanh Long cái này âm dương vô cực chiến sĩ, chính là cái kia thanh giả khất tinh. Nhưng ngu xuân lưu đầu nhân, mở mang kiến thức một chút trí tuệ của nhân loại. Hung hăng càn quét là phải trả giá thật lớn. Đã bắt đầu chờ mong thấy cái kia ngu đầu nhân quỳ xuống hát chinh phục. Mặc dù cảm thấy này pháp có thể được, bất quá vì dùng phòng ngừa vững nhất, Tạ Thanh Long vẫn là quyết định tự mình đi cùng cái kia thanh giả một trận chiến, một phần vạn thanh giả không có ám toán dương vô cực chiến sĩ cơ hội, hắn có bay lượn sùng vật có khả năng chạy trốn khiến người khác tìm một cái ẩn nấp địa phương chờ đợi tin tức. Tạ Thanh Long một người đi đến thanh giả vị trí, người chính là thanh giả. Tạ Thanh Long tới tới chỗ, quả nhiên thấy một cái siêu nhiên chiến sĩ đang ngồi tại trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Không sai, đã ngươi biết tên của ta, liền cũng đã có tử vong rác lộ đi. Thanh giả theo trên đá lớn nhảy xuống tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Thanh Long nói ra. Hiệu chết vào tay hay, còn chưa thể biết được. Tạ Thanh Long nói xong, đưa tay liền đem âm dương vô cực chiến sĩ phát bắn ra ngoài. Thanh giả chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Tả Thanh Long cũng không có lời vối gì, trực tiếp mệnh lệnh Âm Dương vô cực chiến sĩ xuống tới. Âm Dương vô cực chiến sĩ tốc độ sát thực không vui, đoán chừng cũng là chừng 30 tốc độ, chạy tới thanh giả trước mặt, Dương cực nhận đối hắn chém xuống dưới. Thanh giả trực tiếp giơ ra một cái tay, bắt lấy Dương cực nhận. Tả Thanh Long thấy thế mừng rỡ, người quan chiến cũng đều là mừng rỡ, cảm thấy thanh giả chắc chắn vì hắn ngạo mạn tự đại trả giá đắt. Thanh giả nắm Dương cực nhận, nhíu mày lập tức hơi nhíu, xem ra hắn cũng cảm thấy không đúng, dùng sức cũng không có khả năng nắm Dương cực nhận bẻ gãy. Âm Dương vô cực chiến sĩ thì cầm trong tay tháp thuần đánh tới hướng thanh giả, thanh giả một cái tay nắm Dương cực nhận lại vẫn không có muốn bông ra ý tứ, cái tay còn lại nắm thành quả đấm, trực tiếp đánh phía âm cực lá chắn. Bành. Một tiếng vang trầm, âm cực lá chắn cũng không có bị thanh giả đánh nát, âm Dương vô cực chiến sĩ thậm chí đều cũng không lui lại nửa bước, đến là thanh giả thân thể hơi hơi lay động. Ha ha, ngu xuẩn nhưu đầu nhân. Lần này biết lợi hại chưa? Ổn ổn. Đang đại quan chiến người đều là vui vẻ ra mặt, thanh giả trên thân lại xuất hiện màu xanh rắp xác rất nhanh liền bọc lại thân thể của hắn, khiến người ngoài ý chính là, thanh giả trên người rắp sắc cũng không có khả năng hoàn toàn bao trùm thân thể của hắn, có rất nhiều khớp nối địa phương đều là trần chuỵ. 196 bội. thanh giả giáp xác bao trùm suất vậy mà chỉ có chừng 70% cái này để người ta có chút ngoài ý muốn nhân loại bình thường cơ biến giả chỉ cần sử dụng cơ biến chứng không phải quá kém bao trùm suất đều có thể đi đến 80% trở lên siêu nhiên tộc rõ ràng so với nhân loại cơ biến giả mạnh hơn phần lớn siêu nhiên chiến sĩ giáp xác bao trùm xuất đều tại 90 thậm chí là 95 trở lên thanh giả lợi hại như vậy bao trùm xuất vậy mà chỉ có chừng 70 rõ ràng có chút vi phạm thưởng thức hiện tại sử dụng cơ biến lực lượng đã hơi trễ tả thanh long đối với âm dương vô cực chiến sĩ năng lực khá có lòng tin Thanh giả một mực nắm dương cực nhận không thả, thời gian dài như vậy tiếp xúc, đã đầy đủ khiến cho hắn thuộc tính cùng kỹ có thể giảm xuống rất nhiều. Tả Thanh Long đại khái tính ra, thanh giả hiện tại thuộc tính hẳn là không sai biệt lắm hạ thấp chừng phân nửa. Coi như là đỉnh cấp tinh cơ, thuộc tính giảm xuống một nửa, cũng là hòa hợp kim cấp thuộc tính không sai biệt lắm. Kỹ năng uy lực cũng đồng dạng sẽ tất giảm, trên lý luận thanh giả hiện tại năng lực, so hợp kim cấp không mạnh hơn bao nhiêu. Âm dương vô cực chiến sĩ trong tay âm cực la chắn lần nữa đánh tới hướng thanh giả, mà thanh giả vẫn không có lựa chọn né tránh, vẫn là một đầu nắm dương cực nhận, một cái tay nắm quyền đánh phía âm cực la chắn. Một giây sau, để cho người ta rung động một màn liền phát sinh tại thanh giả dưới năm tay dây nặng âm cực lá chắn mạnh mẽ bị vành chia năm sảy bảy giống như là bị tạc đánh nổ tung giống như không có khả năng tạ thanh long quá sợ hãi rõ ràng đã bị dương cực nhận suy yếu thuộc tính cùng kỹ năng âm cực còn có cực mạnh bắn ngược tổn thương năng lực thanh giả vậy mà một quyền liền đem âm cực lá chắn cho anh bạo cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được không chỉ là tạ thanh long hết thề tại hành tinh mẹ nhân loại xem cuộc chiến đều là trợn mắt tạ thanh long phản ứng cực nhanh tại trong tích tắc sau khi khiếp sợ trực tiếp liền đánh ra một đầu ngũ thải tinh chim sủng vật cũ thải tinh chim sùng vật bắt lấy bờ vai của hắn mang theo hắn liền bay lên bầu trời hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi bởi vì tả thanh long rời đi thanh giả hình ảnh cũng dần dần rời xa bọn hắn có thể thấy cái cuối cùng hình ảnh chính là dương cực nhận tại thanh giả trong lòng bàn tay giống như là bột mì một dạng nổ tung quá mạnh thực lực như vậy chỉ sợ cũng chỉ có âu dương ngọc đô cùng chiến thần vệ mới có năng lực cùng đánh một trận đi mọi người trong lòng chấn kinh đang ở chạy bộ lâm thâm người cũng đều là rất đỗi chấn kinh cái kia thanh giả thực lực chỉ sợ không kém hơn bạch sư muội phương nào sợ hai thản nói nào chỉ là không kém cỏi ta xem Bạch Sư muội chỉ sợ cũng không có năm chắc 10 phần có thể thắng hắn." Một vị khác sư huynh nữ anh cũng nói, "Thật sự là khó chịu, nhường một cái siêu nhân tộc phách lối như vậy." Lang Lạc bĩu môi nói ra, "Thói quen liền tốt, đây vẫn chỉ là một cái liền chủng tộc bài danh đều vào không được siêu nhân tộc, gặp gỡ những cái kia đại tộc kinh khủng tồn tại, nhân loại càng thêm không được." Lữ Anh tính cách tương đối bi quan, nói lời cũng hết sức căng, "Vậy cũng chưa chắc, đồng cấp vô địch không phải nói dỡ thôi, mặc dù tại cao cấp phương diện chiến lực, nhân loại còn kém rất rất xa những cái kia đại tộc. Thế nhưng tại cơ biên cấp, tu luyện tiên phú luận Bạch Sư muội, không thể so bất luận cái gì gì tộc kém." Phương nào lại không thế nào chịu phục. Vài người vừa nói chuyện một bên chạy, không có có ý thức đến Lâm Thâm một mực cùng sau lưng bọn họ. Này đều đã hơn nửa giờ, vẫn không có bị bọn hắn kéo dài khoảng cách. Đều nói lời vô ích gì đâu. Chạy chậm như vậy, buổi sáng không có ăn cơm không. Đều chạy cho ta nhanh lên, không thấy người mới đều so với các ngươi chạy dễ dàng sao? Mục thanh âm của huấn luyện viên lại từ trong phòng mặt truyền ra. Phương nào vài người nghe xong, lúc này mới ý thức được cái gì, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Lâm Thâm cùng sau lưng bọn họ. Thoạt nhìn cũng không là hết sức cật lực bộ dáng. Các đệ muốn thêm chút sức, đừng để tiểu sư đệ chê cười chạy trước tiên lăng là tăng nhanh tốc độ, ngã, vừa rồi vào xem lấy xem cái kia thanh giả đi, phương nào mắng nhỏ một tiếng, cũng tăng nhanh tốc độ, mấy người bọn hắn đều tưởng rằng vừa rồi xem hình ảnh phân ra tâm, chạy rất chậm, cho nên lâm thâm mới có thể đủ theo kịp, hiện tại bọn hắn cả đám đều mở ra bước chân, tận khả năng để cao tốc độ, thế nhưng tốc độ tăng lên cũng là có hạn, dù sao trên người phụ trọng thực sự quá nặng, lại chạy vài vòng, phương nào vài người cũng cảm giác không được bình thường, bọn hắn đều đã bắt đầu thở nổi giận, có thể là quay đầu đi xem lâm thâm thời điểm, vậy mà phát hiện hắn vẫn là nhẹ nhõm bộ dáng, không giống bọn hắn thở mạnh như vậy. Tam môn, này đều chạy bao lâu, làm sao tiểu tử này một chút việc đều không có, chẳng lẽ là mục giáo quan đường cho hắn phụ trọng không đủ. Phương nào trong lòng âm thầm cô, có thể là rất nhanh liền lại phủ định ý nghĩ này. Mục giáo quan là ai, làm sao lại nhượng, thêm nước còn tạm được. Ngươi tiểu sư đệ này có ít đồ á không nói những cái khác. Này sức chịu đựng là thật có khả năng. Lăng Lạc cũng cảm thấy kinh ngạc. Tiểu sư đệ, nếu như mọi mệt lời ngươi liền nói." Lữ Anh một bên thở vừa nói. "Được rồi, Lữ sư Minh. Lâm Thâm trả lời một câu. Mọi người nghe thanh âm hắn ổn định, trung khí mười phần, một điểm thở ý tứ đều không có trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ ma quỷ giáo quan thật được rồi? trong lòng bọn họ lần nữa dâng lên ý nghĩ này. trong văn phòng mục giáo quan xuyên đấu qua cửa chớp khe hở nhìn xem phía ngoài lâm thâm khép mắt lại một đường nhỏ. tiểu tử này có chút ý tứ, sức chịu đựng là tương đương có khả năng à? so với lúc trước đông tử còn mạnh hơn, nói không chừng thật đúng là có thể trở thành cái thứ hai bách bại thiên vương. mục giáo quan lại xem trong chốc lát, thấy lâm thâm chạy vẫn là như cũ, trước mặt mấy cái sư minh cũng đã sắp không xong rồi, không khỏi nhíu nhíu mày, xem ra bình thường đối huấn luyện của bọn hắn còn chưa đủ, liền cái người mới cũng không bằng, tiếp xuống huấn luyện đến gấp đội. Phương nào vài người không biết mình về sau liền muốn hưởng thụ gấp bội vui sướng từng cái còn đang liều mạng chạy, bất quá tốc độ lại chậm lại. Hiện tại bọn hắn đã ý thức được, vừa rồi cũng không phải mình chạy chậm, mà là Lâm Thâm rất có thể chạy. Giáo Quan, ngươi không phải là cho tiểu sư đệ nhường đi. Lăng Lạc càng chạy càng mệt mỏi, có thể là quay đầu nhìn lại, Lâm Thâm vẫn là như cũ, trên trán liền mồ hôi đều không có, không khỏi biểu trách móc. Hắn này vừa nói, Phương nào mấy người cũng là cùng một chỗ phụ hoạn. Nếu như Mục Giáo Quan cho Lâm Thâm thêm trọng lượng, thật sự là hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, làm sao có thể chạy nhẹ nhàng như vậy? Thanh âm của hắn mặc dù nhỏ. Mục giáo quan vẫn là nghe được, theo trong văn phòng đi ra, trong tay còn mang theo một cái ba lô. "Tiểu Ngũ, các sư huynh của ngươi cảm thấy ngươi phụ trọng không đủ, ta chỉ có thể cho ngươi thêm một chút, trên lưng cái này đi." Mục giáo quan đi đến Lâm Thâm trước mặt, cười tủm tỉm nắm ba lô đưa cho hắn. Lâm Thâm tiếp nhận ba lô, lập tức cảm giác trong tay chỉ xuống, này cái túi đeo lưng trọng lượng, vậy mà không thể so hắn chế phục trên người nhẹ, đây là muốn gấp bội á chương 197, các sư huynh. Thấy Mục giáo quan cầm một cái ba lô cho Lâm Thâm, mấy cái các sư huynh đều cao hứng lên. Chế phục bên trong phụ trọng là có thể điều chỉnh, loại kia ba lô trọng lượng lại là cố định, không có cách nào điều chỉnh. Một cái ba lô chẳng khác nào là một cái hợp kim cấp phụ trọng, nếu như Lâm Thâm hiện tại là hợp kim cấp, như vậy mặc kệ hắn chế phục phụ trọng là bao nhiêu, một cái ba lô liền đã đủ hắn chịu được. Trước kia bọn hắn tại hợp kim cấp thời điểm, ban đầu chẳng qua là chế phục phụ trọng chờ chế phục bên trong phụ trọng thêm đến cực hạn, lại bắt đầu bên trên ba lô. Cuối cùng hợp cách tuyến là chế phục cực hạn phụ trọng, cộng thêm hai cái túi đeo lưng, trong vòng 10 phút chạy xong 10 vòng, cũng chính là 5 cây số. Đương nhiên, đó là huấn luyện mấy năm sau kết quả, bắt đầu đừng nói thêm ba lô chế phục cực hạn phụ trọng cũng là không thể nào, chỉ mặc đồng phục, 10 phút đồng hồ cũng chạy không hết 5 cây số. Lâm Thâm trên lưng ba lô về sau, lập tức cảm giác phụ trọng đã có chút siêu phụ tải, chạy 10 điểm gian nan. Vốn chỉ là mong muốn học một chút cơ sở kỹ xảo cận chiến, hiện tại lại trở thành dạng này, Lâm Thâm cũng có chút buồn bực. Người cũng đã tới, cũng không có cái gì khác biện pháp, chỉ có thể tiếp tục chạy. Còn tốt Lâm Thâm thuộc tính tại hợp kim cấp bậc ở trong là đỉnh cấp, mang theo dạng này phụ trọng cũng có thể chạy. Chỉ là không có vừa rồi dễ dàng như thế, mặc dù có tiến hóa luận giúp hắn tướng nhưng đó cũng là cần một cái quá trình, không có khả năng khiến cho hắn lập tức liền có thể nắm dạng này phụ trọng như không có gì. Lâm Thâm đi theo đội ngũ đằng sau chạy, trên chán rất nhanh liền xuất mồ hôi, chạy cũng dị thường cố hết sức, cùng vài vị sư huynh không sai biệt lắm, đều biến thành lao nạy nạy tàn bộ. Dạng này mới đúng chứ. Vài vị sư huynh thấy Lâm Thâm cái bộ dáng này, đều cảm thấy lần này là bình thường. Mục giáo quan thông qua cửa trước quan sát đến Lâm Thâm, phương nào bọn hắn cảm thấy là bình thường, hắn lại cảm thấy có chút không bình thường. Phương nào bọn hắn không biết Lâm Thâm chế phục bên trong tăng thêm nhiều ít phụ trọng, mục giáo quan lại rất rõ ràng. Hắn cho Lâm Thâm chế phục bên trong, tăng thêm hợp kim cấp cực hạn phụ trọng. Dưới tình huống bình thường, vừa mới bắt đầu tiếp xúc loại huấn luyện này hợp kim cơ biến giả, có thể tại như thế phụ trọng hạ chạy xong 5 cây số, đã coi như là tốt vô cùng, thuộc tính tất nhiên là đỉnh cấp mới có thể đủ làm đến. Lâm Thâm có thể bắt kịp năm vị sư hình, nói do hắn thuộc tính khẳng định là hợp kim cấp bậc ở trong đỉnh cấp. Hiện tại lại tăng thêm một cái ba lô, trên lý luận coi như là đỉnh cấp thuộc tính, cũng khó có thể thời gian dài kiên trì lực lượng cùng tốc độ đỉnh cấp không có nghĩa là sức chịu đựng liền nhất định mạnh, sức chịu đựng là chỉ số bên trên không thấy được một cái tiêu chuẩn, nhất định phải thông qua khắc khổ huấn luyện mới có thể đủ biến bền bỉ. Lâm Thâm vừa nhìn liền biết không phải loại kia có thể chịu khổ nhau người, cực hạn phụ trọng thêm một cái ba lô, lại còn có thể kiên trì bắt kịp phương nào bọn hắn, này cũng có chút không tâm thường. Người của Lâm gia, chẳng lẽ đều thú vị như vậy sao? Mục giáo quan híp mắt lại một đường nhỏ, tựa như nhìn thấy cái gì thú vị đồ chơi. Tiểu sư đệ, ngươi là Lâm Hướng Đông thân đệ đệ a? Chạy ở Lâm Thâm trước mặt phương nào vừa chạy vừa nói ra. Đúng vậy a, đó là ta thứ ca. Lâm Thâm nghe ngữ khí của hắn, hẳn là không quan hệ gì, liền sảng khoái thừa nhận. Cái kia thật sự là quá tốt, ngươi tứ ca có thể là thần tượng của ta. Về sau có cơ hội, có thể hay không giới thiệu ta cùng học trưởng quen biết một chút. Phương nào còn nói thêm, thần tượng của ngươi là ta tứ ca, thật hay giả? Ta nghe mục giáo có nói, ta tứ ca ở trại huấn luyện thời điểm, bốn phía khiêu chiến đều không có thắng nổi, có cái ngoại hiệu gọi bách bại tiểu tử. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới phương nào vậy mà lại nói tứ ca là thần tượng của hắn. Lời này là mục giáo con nói a Phương nào hỏi, đúng vậy a thế nào? Lâm Thâm lập tức ý thức được, trong này giống như có việc. Ngươi tứ ca không có thắng nổi là thật, bất quá hắn ngoại hiệu không gọi Bách bại tiểu tử, mà là Bách bại thiên vương. Phương nào nói ra? Khác nhau ở chỗ nào sao? Còn không phải như vậy đều không có thắng nổi. Lâm Thâm không biết cả hai khác nhau ở chỗ nào, giống như đều là nghĩa xấu. Dĩ nhiên không đồng dạng, ngươi tứ ca khiêu chiến không có thắng nổi, thế nhưng hắn cũng chưa từng có khiêu chiến qua cùng là một người, mỗi lần khiêu chiến đối thủ đều là so với trước đối thủ tồn tại càng mạnh mẽ hơn, mà lại mỗi lần đều là thất bại, bị hắn khiêu chiến qua người không có một cái nào dám lại cùng hắn một trận chiến. Bách bại thiên vương danh hiệu cũng không phải nghĩa xấu, bởi vì bách bại không phải trọng điểm, thiên vương mới là. Phương nào nói một chút lâm hướng đông đã từng sự tích, lâm thâm thế mới biết nguyên lai tứ ca cũng không phải thuần túy khoác lác, hắn không có thắng nổi, nhưng cũng xác thực rất lợi hại. đến cuối cùng nhanh muốn rời khỏi trại huấn luyện thời điểm, nói là huấn luyện cung vua không ai cũng không đủ. tại lâm hướng đông rời đi trại huấn luyện trước đó, khiêu chiến người cuối cùng liền là mục giáo quan. chẳng qua là thắng thua không người biết được, bởi vì không có người thấy trận chiến kia. tiểu sư đệ luyện giỏi, chịu đựng, không thể cho ngươi tứ ca mất mặt. Lữ Anh cũng cho Lâm Thâm động viên. Lâm Thâm không nghĩ tới mấy vị này sư mình, đối tứ ca đánh giá tựa hồ cũng rất cao. Nói như vậy, ta thật đúng là đến cố gắng một chút, cũng không thể bởi vì ta làm mất mặt lão Lâm ra đi. Lâm Thâm cắn răng tiếp tục kiên trì. Lăng Lạc một mực chạy ở phía trước, dù không khóc, dù không nháo cùng Lữ Anh theo ở phía sau, phương nào cùng Lâm Thâm tại cuối cùng, sáu người chạy một vòng lại một vòng. Nguyên bản Lăng Lạc bọn người coi là Lâm Thâm không kiên trì được quá lâu, dù sao ngày đầu tiên tới liền lên ba lô, chế phục lại thế nào nhường, cũng rất khó kiên trì quá lâu. Có thể là chạy vài vòng về sau, Bọn hắn phát hiện Lâm Thâm Ý Nguyên vẫn là cùng lên đến, bắt đầu thoạt nhìn còn hết sức gian nan, bây giờ nhìn lại ngược lại không có chật vật như vậy. Trước đó quần áo trên người đều nhanh muốn bị mồ hôi dốt đẫm, hiện tại mồ hôi trên trán ngược lại biến ít. Người tiểu sư đệ này có chút ý tứ, vậy liền phía trên một chút độ khó đi. Vài vị sư huynh nhìn lẫn nhau một cái, tiến lặng tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, mặc dù tăng nhanh tốc độ, Lâm Thâm lại còn là có thể theo kịp. Tiểu sư đệ, ngươi trước kia lúc ở nhà, có phải hay không đi theo ngươi tứ ca qua? Phương nào hỏi vài vị sư huynh trung nhau nghi hoặc. Chưa từng luyện Tà ca không cho ta học này chút, chỉ muốn để cho ta kế thừa ra nghiệp, sớm sinh con dưỡng cái." Lâm Thâm ăn ngay nói thật. Lời này nắm vài người đều cho nghe sử sốt, phương nào không tin nói, vậy ngươi tứ ca nhường ngươi luyện cái gì? Cái gì đều không cần luyện, sống phong túng cái gì đều được, chỉ cần không gây chuyện, muốn cái gì cho cái gì." Lâm Thâm lời này nắm vài người đều hâm mộ muốn khóc. "Tiểu sư đệ, quay đầu lại hỏi hỏi ta tứ ca, trong nhà còn thiếu đệ đệ không? Ta có khả năng." Phương nào cười nói. "Ta đây phải trở về hỏi một chút tứ ca." Lâm Thâm cười nói thấy Lâm Thâm một bên chạy vừa nói chuyện, lại còn là có thể theo kịp, mấy cái sư huynh vô cùng ngẩn ý lại bắt đầu bên trên cường độ. Lâm Thâm càng chạy càng cố hết sức, không nghĩ tới mấy vị này sư huynh thuật nhìn tựa như không thế nào thu hút dáng vẻ, thế nhưng thật có thể chạy. Trên người bọn họ đều đeo túi đeo lưng, Lâm Thâm tới thời điểm, bọn hắn liền đã đang chạy, không biết chạy bao lâu. Lâm Thâm trước đó không có bên trên ba lô thời điểm, bọn hắn đều đeo túi đeo lưng đang chạy, hiện tại lại chạy lâu như vậy, vậy mà càng chạy càng nhanh, này sức chịu đựng thật không phải bình thường mạnh. Lâm Thâm cũng không có ý thức được, mấy vị này sư huynh cũng không là hợp kim cấp, mà là tình cơ cấp, trên người bọn họ phụ trọng cũng là tình cơ cấp, cùng Lâm Thâm cũng không giống nhau. chương 198, quái vật! Bởi vì phương nào bọn hắn phụ trọng so Lâm Thâm nặng nhiều lắm, cho nên tốc độ chạy cùng bền đều không khác mấy. Vài người đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lại còn là không thể nắm Lâm Thâm hất ra. Nhìn xem đằng sau một mực cắn răng cùng lên đến Lâm Thâm, phương nào vài người vẻ mặt đều có chút cổ quái. Mười vòng chạy xong, vài người cơ hồ đều nhanh muốn mệt mỏi tê liệt, có người không người, hai tay án lấy phát run có người trực tiếp nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Bởi vì đều là cơ biến giả, nội tạng công năng thập phần cường đại, cũng không cần lo lắng vận động giữ dội xong trực tiếp nằm trên mặt đất thân thể sẽ chịu không nổi. Lúc này mục giáo quan lại ra tới, vỗ tay nắm vài người đều cho kêu lên, "Đều đứng lên cho ta, hai người một tổ kéo du ơi. Phương nào vài người đều chỉ có thể tới, hai người một tổ bắt đầu làm kéo du ơi. phương nào cùng Lâm Thâm một tổ, một bên chỉ đạo Lâm Thâm nên làm sao kéo du ơi, một bên nhỏ giọng hỏi, "Tiểu sư đệ, ngươi cùng mục giáo quan là thân thích sao?" "Không phải a." Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, không biết Phương nào vì sao lại hỏi như vậy. "Vậy hắn làm sao lại cho ngươi nhường?" Phương nào mười điểm hoài nghi. Lâm Thâm ba lô cũng là làm quá thủ cước, một cái vừa tới thí luyện sinh, còn đeo một cái ba lô, vậy mà chạy xong toàn trình, cái này thực sự có chút kinh người. Nhường, Lâm Thâm không có hiểu Phương nào là có ý gì, Phương nào chỉ chỉ ba lô của mình, vừa chỉ chỉ Lâm Thâm ba lô, là ý nói Lâm Thâm ba lô có vấn đề. Lâm Thâm hiểu sai ý, đưa tay nói một chút Phương nào ba lô, lập tức cũng cảm giác được không đồng dạng. Phương nào ba lô rõ ràng so túi đeo lưng của hắn muốn nặng nhiều lắm, hắn không biết Phương nào là tình cơ cấp, chuyên môn cho tình cơ cấp sử dụng ba lô liền là so hợp kim cấp ba lô nặng rất nhiều, còn tưởng rằng mục giáo quan thật cho hắn thả nước. Cố ý cho hắn một cái nhẹ ba lô đây. Mục thúc ở trước mặt người ngoại thoạt nhìn là có chút thiết diện vô tình, bất quá ở sâu trong nội tâm vẫn là tốt với ta. Lâm Thâm cho là mình trước đó trách oan Mục giáo quan, nguyên lai hắn đã âm thầm chiếu cố chính mình. Lâm Thâm cảm thấy Mục giáo quan như thế đối với mình, chính mình không thể để cho hắn khó xử, thế là nắm lên Vương nào ba lô, nâng lên phía bên mình nói ra, Mục giáo quan, có thể là cầm nhầm, ngươi cái này cho ta mượn thử một chút, ta lại chạy vài vòng. Lâm Thâm cảm thấy, chính mình nhất định phải giữ được Mục giáo quan mặt mũi, như vậy phương pháp tốt nhất liền là chứng minh mình coi như không có bị chiếu cố, cũng giống vậy có thực lực hoàn thành huấn luyện. Không đợi phương nào nói cái gì, Lâm Thâm liền đã cóng lên phương nào ba lô. Ba lô trên thân, Lâm Thâm lập tức liền cảm giác trên lưng giống như đè ép một tòa núi nhỏ giống như. Còn tốt Lâm Thâm gần nhất thường xuyên đi giới vương tinh giết sinh vật biến dị, thì đứng nơi đó mạnh trọng lực, phụ nặng so với bình thường người sẽ cảm giác nhẹ nhõm một ít. Mà lại hắn còn có 31 lực lượng, bằng không căn bản không có khả năng con cái này vì tình cơ cấp chuẩn bị phụ trọng bao hành động. Đổi lại lực lượng kém một chút hợp kim cơ biến giả, chỉ sợ liền ba lô đều để đề lên không nổi. Mặc dù cảm giác vô cùng nặng, nhưng là vì không cho mục giáo quan mất đi mặt mũi, Lâm Thâm vẫn là cắn răng chống đỡ lấy chạy. Phương nào người đều chán váng, hắn nói mục giáo quan nhường, đó là cảm thấy mục giáo quan cho Lâm Thâm ba lô động tay động chân, phụ trọng cũng không có đi đến tiêu chuẩn. Ai có thể nghĩ tới, Lâm Thâm vậy mà trên lưng túi đeo lưng của hắn chạy, đây chính là cho tinh cơ cấp dùng ba lô bình thường hợp kim cơ biến giả liền để đều để đề lên không nổi. Không chỉ là phương nào, lác lạc, Lữ Anh cùng Điển Gia huynh đệ cũng đều kinh ngạc nhìn Lâm Thâm tại trên bãi tập chạy bộ, liền kéo rối đều quên làm. Mục giáo quan một mực chú ý Lâm Thâm, cũng nhìn thấy màn này, trong mắt dị quang lấp lánh, tốt một cái lâm gia tiểu ngũ, thiên phú tựa hồ so đông tử càng tốt hơn ta phải thật tốt rèn luyện hắn mới được. Lâm Thâm không biết mình sai lầm, trên thực tế người bình thường cũng sẽ không nghĩ tới, như thế xuống dốc chạy huấn luyện bên trong, hết thảy liền năm cái huấn luyện sinh, vậy mà năm cái đều là tình cơ. Lâm Thâm còn tưởng rằng phương nào bọn hắn cũng giống như mình, đều là hợp kim cấp đây. Mấy cái này sư huynh có khả năng à, lại có thể con khủng bố như vậy phụ trọng chạy xa như thế, đến là ta xem nhẹ này tu la chạy huấn luyện, không hổ là tứ ca tu luyện học qua địa phương, mặc dù xuống dốc, y nguyên vẫn là có nhiều thứ. Lâm Thâm một bên chạy vừa nghĩ. Tốc độ của hắn có thể so với lao thái thái băng qua đường, hai chân một bên chuyển còn ở một bên run. Tiến hóa luận đã tại vận chuyển chẳng qua là hiệu quả không thế nào rõ ràng, chỉ có thể từ từ phát huy tác dụng. Lâm Thâm cắn răng tiếp tục chạy, người của Lâm gia chính là như vậy tính tình. Người tốt với ta, ta nhất định không thể để cho người thất vọng. Lâm Thâm chạy cảm giác cơ thể của mình đều nhanh muốn vỡ ra, tựa như bên trong tại chạy nước chua, loại kia cảm giác khó chịu thật sự là không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Thế nhưng hắn lại như cũ tại kiên trì, cũng may tiến hóa luận một mực tại nhường thân thể của hắn cường hóa biến dị, có thể thích ứng loại trình độ này miễn ép. Tiến hóa luận quả thực là một loại rất kỳ quái tiến hóa thuật, nó đối với xung quanh thuộc tính tăng cường 10 điểm có hạn, hoặc là nói cũng không có tính thực chất thuộc tính tăng lên nhưng lại có thể cho thân thể gia tăng đủ loại kháng tính, kháng độc, kháng nhiệt độ cao, kháng nhiệt độ thấp, kháng chóng váng các loại. Hiện tại Tựa Hồ đã có khả năng kháng mệt mỏi, chỉ bất quá kháng mệt mỏi cường hóa hiệu quả tiến triển vô cùng chậm, trong lúc nhất thời còn không thể nhường Lâm Thâm thân thể hoàn toàn thích chẳng qua là từng giờ từng phút cải thiện. Trên lý luận tới nói, chỉ cần Lâm Thâm có thể kháng dâng lên, tiến hóa luận sẽ có thể giúp trợ hắn thời gian giải chống đỡ tiếp. đương nhiên, như loại này đã vượt qua tự thân cực hạn phụ trọng, có lẽ căn bản đợi không được tiến hóa luận nắm cường hóa thân thể đến loại trình độ kia, Lâm Thâm chính mình thì không chịu nổi. Hiện tại Lâm Thâm chỉ có thể cắn răng kiên trì. Có thể nhiều chạy một hồi là một hồi, dù như thế nào không thể làm mất mặt mục giáo quan mặt. Lâm thâm cảm giác mình chạy rất khó coi, cùng hắn nói là chạy, kỳ thật so đi cũng nhanh không có bao nhiêu, thậm chí còn không có có một ít bước đi nhanh người nhanh, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút mất mặt. Đều đã như thế mất thể diện, làm sao cũng phải đem này mười vòng trốn thoát xong, tốt xấu cũng tính có câu trả lời. Chính hắn nghĩ như vậy, nhưng lại không biết cái kia năm cái sư huynh người cũng đã tê. Bọn hắn đã nghe mục giáo quan nói qua. Lâm Thâm là hợp kim cấp, một cái hợp kim cấp con tinh cơ cấp phụ trọng bao đang chạy bước. Nếu như không là Phương nào vừa mới con qua cái túi sách kia, hắn khẳng định coi là Lâm Thâm dùng cái túi sách kia là giả. Tựa Hồ nghĩ tới điều gì, Lữ Anh đi qua sốc lên Lâm Thâm trước đó lưng cái túi sách kia. Sau đó đối phương nào mấy người nói ra, trọng lượng không có vấn đề, mục giáo quan không có nhường. Này con cần ngươi nói, Phương nào điếu môi khinh thường, hiện tại dùng cái mông ý, cũng biết Lâm Thâm không có ra lận. Chúng ta người tiểu sư đệ này, thật đúng là có nhiều thứ, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Ta nhìn hắn cũng không có sử dụng kỹ năng a lăng lạc tầm mắt cũng một mực chú ý lâm thâm, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên. chỉ có thể nói, lâm hướng đông học trưởng đệ đệ, liền làm mạnh, cùng người bên ngoài là không giống nhau. phương nào tàn thắn nói, kinh ngạc nhất vẫn là mục giáo quan, hắn cũng không nghĩ tới, lâm thâm lại có thể kiên trì thời gian dài như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua loại chuyện này. liền trước kia lâm hướng đông ở lúc kia, tu la chạy huấn luyện thiên tài bối xuất, nhưng cũng chưa từng thấy qua dạng này quái vật. trước 199, vùng bùng nổ cùng biến bị. các ngươi hợp kim cấp thời điểm, có thể lương động cái này sao? lăng lạc nhìn xem còn đang chạy lâm thâm, hỏi một bên mấy người, lương động không chạy nổi, phương nào nói ra, vác không nổi, lữ anh lắc đầu nói, không đầu đậy, ruộng không khóc cùng ruộng không nháo nói chuyện rất quái lạ, bọn hắn trước đó không có bất kỳ cái gì trao đổi, có thể là nói tới nói lui là trăm miệng một lời, giống là một người, chỉ sợ cũng chỉ có tu luyện thiên phú luận bạch sư muội mới có thể đủ làm đến. phương nào suy nghĩ một chút lại nói một câu, chẳng lẽ truyền ngôn nói lâm thâm đã luyện thành thiên phú luận là thật? lữ anh trong mắt thiêu đốt lên hừng hực bát quái chi hỏa, các ngươi nói, bạch sư muội sẽ không thật bỏ qua âu dương ngọc đô tuyển tiểu sư đệ A ta xem tiểu sư đệ tuấn tú lịch sự cũng không thể so âu dương ngọc đô kém tuyển hắn cũng không có vấn đề gì duẫn không khóc cùng duẫn không nháo trăm miệng một lời dài như vậy câu lại còn có thể nói giống là cùng một người một dạng mấy cái người cũng đã ngầm thừa nhận lâm thâm đã luyện thành thiên phú luận chỉ có trong văn phòng mục giáo quan biết lâm thâm cũng không có luyện thành thiên phú luận mục giáo quan cầm lấy lâm thâm phiếu báo danh đang nhìn phía trên điển cấp bậc là hợp kim tu luyện cơ biến thuật một cột điển chính là tiến hóa luận nguyên bản thấy lâm thâm tu luyện cơ biến thuật là tiến hóa luận thời điểm mục giáo quan còn khẽ nhíu mày thế nhưng trải qua lần này hắn cố ý cách làm nhập học khảo thí về sau. Mục giáo quan phát hiện tu luyện tiến hóa luận lâm thâm, lại có không hề tầm thường khủng bố tiềm lực. Trước đó thiên thành á tiên, tu luyện cũng là tiến hóa luận, chẳng lẽ tiến hóa luận có người bình thường chỗ không thể nào hiểu được? Diệu? Tu luyện hiệu quả có thể so sánh thiên phú luận thậm chí là vượt qua thiên phú luận. Mục giáo quan tâm tình vô cùng phức tạp. Phương nào bọn hắn cảm thấy bạch thần phi hợp kim cấp thời điểm lại có thể làm đến lâm thâm chuyện làm bây giờ, có thể là mục giáo quan lại biết, coi như lại lần nữa một điểm, bạch thần phi cũng có thể có lên tới chạy, thế nhưng nàng chạy không được thời gian lâu như vậy. Thiên Phú luận rất mạnh, mạnh đến có khả năng vượt cấp khiêu chiến mức độ, nhưng lại không có khả năng giống Lâm Thâm như thế bền bị. Lực bền bị không đủ vấn đề, tại Thiên Tinh Pha một trận chiến thời điểm, Âu Dương Ngọc Đô cùng Bạch Thần Phi biểu hiện đều đã rất rõ ràng. Cực hạn chiến đấu tình huống dưới, Thiên Phú luận giờ thứ nhất sức chiến đấu là mạnh nhất, thế nhưng theo thời gian chiến đấu kéo dài, Âu Dương Ngọc Đô cùng Bạch Thần Phi sức chiến đấu đều đang không ngừng giảm xuống. Nay kỳ thật không phải vấn đề gì, cơ biến giả đều là như thế này có thể thông qua cải biến tiết tấu chiến đấu, hoặc là bản thân khống chế phân phối lực lượng, cải thiện vấn đề này. Thế nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là nắm cường thế kỷ phân phối cho khác biệt thời đoạn mà thôi trên bản chất cũng không có giải quyết vấn đề nếu như gặp phải thời gian dài cường độ cao chiến đấu bọn hắn cùng cơ biến giả một dạng sức chiến đấu đều sẽ dần dần giảm xuống chẳng qua là giảm xuống so với bình thường cơ biến giả chậm mà thôi giống lâm thâm dạng này có thể một mực tại cường độ cao trạng thái dưới bền bị cơ biến giả mục giáo quan thấy qua cũng không nhiều tu luyện tiến hóa luận người có cơ hội chiến thắng tu luyện thiên phú luận người sao mục giáo quan hết sức muốn biết cái vấn đề này đáp án bạch thân phi kỳ thật cũng không cần tham gia trại huấn luyện bạch gia liền là chuyên môn nghiên cứu thiên phú luận không ai so bạch gia càng hiệu thiên phú luận dĩ nhiên không cần người khác giáo bạch thần phi Bạch Thần Phi Sở Dĩ sẽ đến đến Hải Giác căn cứ gia nhập trại huấn luyện, chủ yếu vẫn là Thỉnh Mục Giáo Quan giúp làm nhất khoa học huấn luyện thân thể. Loại huấn luyện này vẫn tương đối có thành quả. Thiên Tinh Pha một trận chiến, Âu Dương Ngọc Đô thể năng rõ ràng xảy ra vấn đề, Bạch Thần Phi nhưng không có nghiêm trọng như vậy. Thiên Phú luận bùng nổ mạnh, tiến hóa luận bền bỉ dài, đến cùng là bùng nổ mạnh hơn, vẫn là bền bỉ quan trọng hơn đâu. Mục Giáo Quan rất chờ mong hai loại khác biệt phong cách và chạm. Lâm Thâm gắng gượng chịu đựng lấy chạy xong 10 vòng, thân thể Y Nguyên cảm giác rất khó chịu, ném ba lô người liền trực tiếp đặt nông ngồi dưới đất thở hổn hển chạy trước thời điểm xuất mồ hôi không có nghiêm trọng như vậy này dừng lại một cái mồ hôi mà ngược lại đều trào ra giọt lớn giọt ra bên ngoài bốc lên tiểu sư đệ thể năng không tệ a phương nào cầm một bình nước tới cho lâm thâm lâm thâm tiếp nhận nước uống một ngụm lập tức cảm giác không thích hợp nghi ngờ nhìn về phía phương nào đây là cơ biến dịch rút ra vật uống đi đối ngươi có chỗ tốt phương nào khẽ cười nói đừng khách khí với hắn ngươi dì phương sư huynh là thiên hạ thương hành thiếu gia trong nhà cái gì cũng không thiếu đặc biệt là tiền lăng lạc nói ra lâm thâm trong lòng hơi động thiên hạ thương hành tên tuổi hắn vẫn là nghe nói qua Hải dắt căn cứ lớn nhất Thương gia, hắn Thương đạo không chỉ có trải rộng Đại Lục, tại Hải Ngoại cũng có rất nhiều con đường. Nếu như Phương nào thật sự là Thiên Hạ Thương hành thiếu gia, vậy nhân gia mới thật sự là phú nhị đại. Lâm Thâm này loại, nhiều lắm là xem như nông thôn quậy bán quả vật nhà nhi tử. Hà sư Minh lại là Thiên Hạ Thương hành Hà gia người. Lâm Thâm một mặt kinh ngạc nhìn xem Phương nào, đã xuống dốc tu la chạy huấn luyện, lại còn có đại nhân vật sẽ đem đời sau của mình đưa tới nơi này. Không đáng giá nhất tới, đều là người nha, có cái gì không giống nhau? Ta cũng chính là so với các ngươi nhiều mấy tòa nhà so với các người lớn lên anh tuấn một chút, cộng thêm toàn thế giới mấy ngàn cửa hàng, này đều không có gì nha, tùy tiện cố gắng một chút, về sau cũng sẽ có. Phương nào một mặt vẻ khiêm nhường, các sư huynh đệ chỉnh tề đối với hắn giơ lên ngón tay giữa, thậm chí có loại mong muốn của đầu hắn xúc động. Mục giáo quan ra tới để bọn hắn ăn một chút gì, sau đó lại nghỉ ngơi một hồi. Lâm Thâm không nghĩ tới trại huấn luyện còn nuôi cơm, hơn một vạn cũng tính không bỏ phí, chờ cơm đi lên mới biết được, cũng chỉ là mấy bình khác biệt cơ biến dịch, căn bản không có chân chính đồ ăn. Vài người uống cơ biến dịch về sau, liền cùng một chỗ ngồi tại cửa ra vào nhìn trên bầu trời hình ảnh. Từ Tạ Thanh Long bại một lần về sau, hắn vẫn tích cực tìm kiếm đồng Minh, nghĩ muốn nhờ nhiều người lực lượng lớn như thế, giải quyết hết Thanh giả. Có thể là Tạ Thanh Long hành vi này, lại đã dẫn phát nội bộ nhân loại không đồng ý với ý kiến. Có người cảm thấy Thanh giả nếu một người tới khiêu chiến nhân loại cường giả, cái tiên lên đường đường chính chính một đánh một đánh bại hắn, vàng không coi như dựa vào nhiều người đánh bại Thanh giả, như vậy nhân loại trên mặt ý nguyên vẫn là không có hạ quang. Một phần khác người lại cho rằng, không cần cùng siêu nhiên tộc nói cái gì quy củ, chiến tranh không phải lôi đài như thế cho đùa, giết chết kẻ địch liền là thắng lợi, thủ đoạn cái gì cũng không đáng kể cho nên Tạ Thanh Long mong muốn liên hợp những người khác vây công Thanh giả thời điểm có một bộ phận thế lực lớn cơ biến giả cự tuyệt hắn. Mọi người đều biết nhất cử nhất động của mình bị toàn thế giới nhìn xem, có một bộ phận người không nguyện ý để cho người ta thấy bọn hắn vây công Thanh giả hành vi. Cái này khiến Tạ Thanh Long hành động bị ngăn trở, hiện tại vẫn là không có có thể có tư cách. Lâm Thâm tương đối đồng ý Tạ Thanh Long cách làm, hiện tại là nhân loại cùng siêu nhân tộc tại tranh đoạt giới vương tinh tài nguyên, không phải hữu nghị đệ nhất tranh tài đệ nhị chuyển động cho chơi, giải quyết vấn đề mới là trọng yếu nhất. Thanh Gia bất tử, nhân loại về sau có thể sẽ chết trong tay hắn hạ rất nhiều người. Chương 200 tàn khốc huấn luyện nghỉ ngơi qua đi, bắt đầu vài vị sư vinh trong miệng tàn khốc nhất huấn luyện câu. chạy cái bước đều đã khó khăn như vậy, nhưng đây chẳng qua là bắt đầu huấn luyện trước làm nóng người mà thôi. Lâm Thâm còn tưởng rằng chân chính huấn luyện có nhiều tàn khốc đâu, kết quả chân chính huấn luyện lại là ngồi bất động. mục giáo quan nhường phương nào giáo Lâm Thâm làm sao tĩnh tọa chờ Lâm Thâm học xong về sau, mục giáo quan liền mang một cái ghế ngồi tại đối diện bọn họ nhìn xem bọn hắn. mà Lâm Thâm bọn hắn chỉ cần dùng tĩnh tọa tư thế ngồi ở chỗ đó bất động, cũng không cần luyện cái gì, ngươi suy nghĩ gì, hoặc là nói thần du thiên ngoại đều có thể, nhưng chính là không thể động, ngồi không thể động mà thôi. Lâm Thâm bắt đầu cũng không cảm thấy này có cái gì tàn khốc. Có thể là ngồi sau một khoảng thời gian, hắn liền cảm thấy không được bình thường. Trên bản chất tới nói, Lâm Thâm là một cái ham chơi người, đủ loại mới lạ đồ vật hắn đều muốn nếm thử. Ngươi khiến cho hắn ngủ nướng không có vấn đề, có thể là tại hắn không ngủ thời điểm, ngươi khiến cho hắn không lúc đích. Lâm Thâm dần dần phát hiện, này tờ mở thật khó chịu. Đậu đen, đây là ai phát minh này loại rèn luyện phương pháp? Đơn giản quá cha tấn người, ta tình nguyện lại đi chạy 10 vòng, cũng không nguyện ý tiếp tục ngồi xuống. Lâm Thâm cảm giác toàn thân đều khó chịu, thậm chí trên thân không hiểu nữa. Nếu như không phải mục giáo quan ở phía đối diện ngồi, hắn khẳng định ngồi không yên, ít nhất cũng sẽ đưa tay gãi gãi ngứa cái gì. chẳng qua là thấy mục giáo quan nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem hắn, lâm thâm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở bất động. ngày mai nói cái gì cũng không tới. lâm thâm đã hạ quyết tâm, ngày mai liền lui doanh, tuyệt đối không tới. cái kia hơn một vạn coi như là trắng ném đi, không quan trọng, hắn không quan tâm như vậy ít tiền, này tội hắn không nhận. coi như ngày mai không đến, hôm nay huấn luyện vẫn phải hoàn thành. lâm thâm đành phải suy nghĩ lấy làm sao chịu được được. vậy liền luyện tham sinh phàm tử bất lão kinh đi. lâm thâm suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng chỉ có như vậy. Hắn đóng chặt khí, bắt đầu tu luyện tham sinh phàm tử bất lao kinh nguyên bản thứ này hắn chỉ tại lúc ngủ luyện một chút, bình thường khẳng định là không luyện. Bây giờ bị ép không có cách, đành phải bắt đầu luyện bất lao kinh, nhắm mắt tán thần, nhường khí tức theo hô hấp chậm rãi lưu chuyển. Làm bất lao kinh bắt đầu vận chuyển về sau, lâm thâm nhịp tim cùng với huyết dịch lưu động đều biến chậm chạp rất nhiều, hơn nữa còn là càng ngày càng chậm. Trái tim nhảy lên chậm kinh người, một phút đồng hồ có đôi khi nhảy một thoáng, có đôi khi liền một thoáng cũng nhảy không được. Theo bất lao kinh tu hành, cái này khoảng cách còn tại biến lớn Tại bất lao kinh thời điểm, lâm thâm chẳng khác nào là tiến nhập ngủ say trạng thái, đã không biết khó chịu chờ đến tính tọa kết thúc về sau đã xế chiều mục giáo quan lúc này mới bắt đầu dạy bọn họ một chút kỹ xảo cận chiến vương diện lý luận tri thức thực tiễn khóa thì là tự do chuyển động ngươi nghĩ luyện cái gì luyện cái gì hắn căn bản cũng không quản lâm thâm cũng tính đã nhìn ra mục giáo quan chủ chảo huấn luyện liền hai cái một cái là chạy bộ một cái là tính tọa, cái khác lý luận tri thức cùng cách đấu thực tiễn cũng chỉ là tùy tiện dạy một chút lâm thâm bọn hắn có thể hay không học được học tới trình độ nào mục giáo quan căn bản không có tâm tình quản một ngày huấn luyện kết thúc lâm thâm trở lại chỗ ở lâm sâm hỏi hắn hôm nay huấn luyện tình huống nghe nói bạch thần phi không có ở trại huấn luyện rõ ràng rất là thất vọng. Lâm Thâm hiện tại đến là cảm thấy, đi chạy huấn luyện cũng không tệ, liền luyện một chút thể năng cùng tính tuệ. tính tuệ thời điểm có khả năng luyện tập bất lão kinh, đồng thời cũng xem như đi ngủ. Vậy hắn ban đêm là có thể đi giới vương tinh săn giết kim loại chiến sĩ. Ban đêm trở lại gian phòng của mình, khóa trái môn về sau, Lâm Thâm bắt đầu dùng tay biểu truyền tống năng lực, lần nữa đi tới màu sắc rực rỡ sa mạc. Xung quanh vẫn là không có mưa ai, Lâm Thâm sử dụng cơ biến giáp sắt bao bọc toàn thân, đồng thời triệu hóa ra ác long, cười ác long trong sa mạc bay lượn, tìm kiếm đỏ kim chiến sĩ. Bình thường lam kim chiến sĩ cùng tử kim chiến sĩ, đối với hắn đã vô dụng. Hiện tại chỉ có tìm kiếm đỏ kim chiến sĩ mới có tác dụng. Có thể là đỏ kim chiến sĩ số lượng thực sự quá ít, lâu như vậy hắn hết thể cũng là gặp hai cái. Ác Long phi hành trên không trung thật lâu, lâm thâm tầm mắt ở phía dưới trên sa mạc tìm tòi có thể không nhìn thấy không ít từng bầy kim loại chiến sĩ, trong đó không thiếu lam kim chiến sĩ. Tình cờ cũng có thể thấy từ kim chiến sĩ, có thể là đỏ kim chiến sĩ lại là một cái cũng không có thấy. Đang phiền muộn thời điểm, đột nhiên thấy trước mặt trong sa mạc xuất hiện một mảnh lục quang. Nhìn kỹ, đằng trước lại là một đám như là phỉ Thúy chiến sĩ bình thường lớn lên cùng kim loại chiến sĩ rất giống, thế nhưng thân thể lại là màu xanh lá phỉ thúy tạo thành, dưới ánh mặt trời phản xạ xanh mơn mởn ánh sáng. Tại cái kia một mảnh lục bên trong, còn có một cái tím phỉ thúy chiến sĩ, xem xét liền là biến dị loại. Lại còn có thành bảy tinh cơ cấp chiến sĩ. Lâm Thâm vui mừng quá đỗi. Vốn cho là sa mạc bên này đều là hợp kim sinh vật, chạy lâu như vậy thấy đều là kim loại chiến sĩ, còn tưởng rằng cùng thảo pha tình huống như vậy một dạng đây. Lâm Thâm trực tiếp bắn ra sùng vật của mình, để bọn hắn cùng phía dưới phỉ thúy chiến sĩ chiến đấu, băng xương kiếm sĩ đơn đấu cái kia tím phỉ thúy chiến sĩ. Giết chết tinh cơ sinh vật lục tinh chiến sĩ. Đồng hồ tin tức nhắc nhở cho hắn biết này chút chiến sĩ chân chính tên. Lục tinh chiến sĩ liền là lục kim chiến sĩ tinh cơ bản, lực lớn phòng cao, thế nhưng tốc độ hơi chậm, tính bền dẻo cũng kém một chút. Bọn hắn chủ yếu kỹ năng là trọng kích cùng va chạm, còn có thân thể khôi phục nhanh chóng, biến dị chiến sĩ tốc độ cùng tính bền dẻo sẽ cao một chút, còn biết một chút cùng loại với tụ lực cùng bá thể kỹ năng. Giết chết biến dị tinh cơ sinh vật tử tinh chiến sĩ. Quả nhiên là biến dị tinh cơ. Lâm Thâm nhìn xem tử tinh chiến sĩ bị băng xương kiếm sĩ chém giết, thấy tin tức về sau không có cảm giác ngoài ý muốn. Băng xương kiếm sĩ sát thực lợi hại, bị hắn kiếm gây thương tích, trong cơ thể cơ biến dịch bị đông lại, hành động lực liền biến sẽ vô cùng kém, thậm chí là cuối cùng đều mất đi năng lực chiến đấu. cùng tử phấn ngưng kết có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Góp nhặt tử tinh chiến sĩ cơ biến dịch, Lâm Thâm cười ác long một lần nữa lên đường. Ở sau đó trong sa mạc, phát hiện đại lượng tinh cơ chiến sĩ, trong đó dùng lục tinh chiến sĩ làm chủ, tình cơ có thể thấy lam tinh chiến sĩ cùng tử tinh chiến sĩ. Lâm Thâm sử dụng tử tinh chiến sĩ cùng lam tinh chiến sĩ cơ biến dịch về sau, cơ biến xuất lần nữa gia tăng, cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi. Tiếp tục như vậy ta hẳn là có khả năng tại vùng sa mạc này bên trong đi đến trăm phần trăm cơ biến suất. Lâm Thâm cảm giác tiền đồ xa lạ, chỉ còn chờ tấn thăng tinh cơ. Tấn thăng tinh cơ cấp về sau, Lâm Thâm liền định nắm tinh lực chủ yếu đặt ở núi hình vòng cung tinh cầu, trước cho mình phi thăng chuẩn bị nội tình. Tốt nhất là có thể lấy tới một chút biến dị phi thăng trứng, một phần vạn tìm không thấy phi thăng sử dụng nguyên trùng trứng, vậy hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Liên vệ võ phu đều nói dùng cho phi thăng nguyên trùng trứng rất khó tìm, Lâm Thâm cũng thăm dò qua hắn ẩn ý, mặc dù vệ võ phu không có nói rõ, nhưng là muốn theo thiên thành cầm tới loại kia phi thăng dùng nguyên trùng trứng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bình thường vật tư là không thể nào theo vệ ra đổi được loại kia nguyên trùng trứng. Chương 201, cắt xác, đang nghĩ ngợi đầu, đột nhiên phát hiện trước mặt trong sa mạc xuất hiện một cái vật kỳ quái. Ồ, đó là vật gì? Lâm Thâm thấy trong sa mạc tựa như mọc ra một cái to lớn cây nấm. Cái kia dĩ nhiên không phải chân chính cây nấm, mà là hạt cát xếp thành giống là như núi nhỏ động cát. Lâm Thâm thấy thế nào đều cảm thấy cái kia đóng cát rất kỳ quái, rõ làm sao thổi cũng thổi không ra như thế đóng cát, trừ phi là nhân công chất đống. Lâm Thâm nhường ác long lại đi không trung bay một khoảng cách, tầm mắt đi tới phạm vi bên trong, cũng không nhìn thấy nhân loại cùng siêu nhân tộc thân ảnh. Không phải nhân loại cùng siêu nhiên tộc chất đống, chẳng lẽ là những cái kia màu tinh chiến sĩ làm? Lâm Thâm trong lòng tò mò, cười ác long tiếp cận đống cát, sau đó vòng quanh đống cát bay một vòng. Lâm Thâm kinh ngạc phát hiện, này căn bản cũng không phải là cái đống cát, mà là một cái dùng hạt cắt dính dâng lên cắt xác, phía dưới có một cái lỗ nhỏ thông hướng bên trong. Lâm Thâm theo ác long trên lưng nhảy dựng lên, đi vào lỗ nhỏ bên cạnh, giơ tay lên đèn tin hướng bên trong chiếu vào đi. Này vừa chiếu phía dưới, Lâm Thâm miệng lập tức liền há thật to, chỉ thấy bên trong lít nha lít nhít đều là đà điều trứng lớn nhỏ cơ biến trứng, đại bộ phận đều là màu xanh lá tinh thể cơ biến trứng số ít là làm tinh cơ biến chứng, còn có một số lẻ tẻ từ tinh cơ biến chứng, càng làm cho lâm thâm vui mừng chính là đại khái quét một lần, vậy mà liền thấy trong đó có ba khỏa đỏ tinh cơ biến chứng, phát đạt, nhiều như vậy biến dị cơ biến chứng, hẳn là đầy đủ ta cơ biến xuất đi đến trăm phần trăm. Lâm thâm trong lòng mừng như liên, trực tiếp liền từ nhỏ động chui vào, nơi này cơ biến chứng thực sự nhiều lắm, biến dị lâm thâm có khả năng chính mình dùng, không dùng đến có khả năng đưa cho đại tỷ đi bán, chẳng qua là nhiều như vậy cơ biến chứng, làm sao mang về là cái vấn đề, ba lô cũng không bỏ xuống được nhiều đồ như vậy, mong muốn chuyển tống về đi. Nhất định phải có thể chạm đến hoặc là dùng bao cong lên tới mới được. Lâm Thâm mang những cái kia bao bọc, nhiều lắm là trang cái một, hai 200 cái, nơi này chí ít có mấy ngàn cái cơ biến trứng, một lần là mang không xong. Trước tiên đem biến dị đều mang đi, may nhờ ta tới sớm, khai hoang quả nhiên là có chỗ tốt. Lâm Thâm đưa tay xuất ra một cái bao lớn, lấy tay điện chiếu vào bốn phía cơ biến trứng, từ bên trong lấy ra biến dị trứng đặt vào. Cái này đỏ tinh cơ biến trứng có chút kỳ quái a. Lâm Thâm nhặt được một cái màu đỏ cơ biến trứng, lại phát hiện cái này cơ biến trứng có chút đặc biệt. Màu đỏ cơ biến trứng, vừa rồi Lâm Thâm hết thảy phát hiện ba cái. Thế nhưng loại kia màu đỏ đều là đào hồng, mà này một quả màu đỏ cơ biến chứng rõ ràng so mấy cái kia phải sâu một chút, là màu huyết hồng. Hiện tại cũng không có thời gian cẩn thận nghiên cứu, Lâm Thâm đem hắn nhét vào trong bao, sau đó tiếp tục chọn lựa cái khác biến dị cơ biến chứng. Bận rộn nửa ngày, Nam có thể thấy biến dị chứng đều thu vào, hết thảy phát hiện 34 cái lam tinh cơ biến chứng, 14 cái tử tinh cơ biến chứng cùng 4 viên đỏ tinh cơ biến chứng. Bốn quả đỏ tinh cơ biến chứng bên trong đã bao hàm cái kia viên màu đỏ thấp cơ biến chứng. Nhiều như vậy thu hoạch, đối với Lâm Thâm tới nói, đơn giản tựa như là tìm được các long bảo vệ bảo tàng mấu chốt là nơi này còn không có ác long thủ hộ, ta là một cái công nhân búc vác, vận chuyển bản lĩnh mạnh, ta muốn đem cái kia căn phòng lớn, rời không lại đãng. Lâm Thâm một bên ngâm nga bài hát, một bên nằm tại lục tinh cơ biến trứng trồng lên mặt nghỉ ngơi. có cái này đại bảo tàng, hắn thế nào cũng không có ý định đi chờ đến thời gian về sau, liền trực tiếp truyền tống về đi. sau đó lặp đi lặp lại truyền tống mấy lần, là có thể nắm bên trong cơ biến trứng đều cho rời trống, ngấm lại mấy ngàn viên tinh cơ trứng, cái kia đến bán bao nhiêu tiền à? chẳng qua là này một nhóm tinh cơ trứng, là có thể trực tiếp nhường Lâm Thâm phát tài bất quá làm ăn loại sự tình này, Lâm Thâm cũng không thế nào đi vẫn là giao cho đại tỷ tương đối tốt. chờ nhóm này cơ biến chứng bán, ta một người của cải, có phải hay không là có thể mua xuống nửa cái hải giác căn cứ, lấy hậu nhân người gặp ta đều muốn gọi ta lâm nửa thành. về sau ăn trứng gà ta chỉ ăn chỗ gà dưới trứng, sữa bò uống châu cái dưới sữa, tắm rửa nhất định phải có bốn cái lau người công, Trung quanh cùng một chỗ xoa. lâm thâm đang mỹ mỹ nghĩ đến sau này cuộc sống tốt đẹp đâu, đột nhiên nghe được chỗ động khẩu truyền đến một hồi dị hưởng, lâm thâm lập tức trong lòng giật mình, vội vàng đóng đèn tin, khẩn trương nhìn chằm chằm chỗ động khẩu cái kia một điểm ánh sáng. ôi không, không phải là để trứng lại đi. Lâm Thâm trong nội tâm nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Nơi này nhiều như vậy cơ biến chứng, khẳng định không phải một hai cái mẫu tinh chiến sĩ có thể sinh ra tới, vạn nhất là cái cực lớn chiến sĩ bầy, hơn vạn mẫu tinh chiến sĩ vây quần hắn, có thể chạy hay không đến đi còn khó nói. Những lam tinh đó chiến sĩ, tử tinh chiến sĩ sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, chỉ là không có băng xương kiếm sĩ mạnh mà thôi. Băng xương kiếm sĩ đơn đấu một hai cái không có vấn đề, nếu là xông lên 10 cái tám cái, băng xương kiếm sĩ một dạng chỉ có bị vây đánh phần. Lâm Thâm thần sắc biến nào không ngừng, đang suy nghĩ hậu quả thời điểm, đột nhiên thấy có thân ảnh theo cửa hàng chui đi vào mặc dù trong động đen kỵ không thấy năm ngón tay, nhưng nhìn thân ảnh kia đường nét, rõ ràng cũng không phải là mẫu tinh chiến sĩ, mà là một cái nhân loại. người kia nửa người chui vào cửa hàng, sau đó vươn tay điện hướng bên trong chiếu vào. lâm thâm dán vào tường cắt đứng thẳng, đen tin cũng không có quét đến hắn. người kia thấy nhiều như vậy tinh cơ chứng, phản ứng cũng giống như lâm thâm, thậm chí so lâm thâm còn muốn qua trường. ta đi, phát đạt, lần này thật phát đạt. người kia kinh hỉ kêu thành tiếng, đằng sau vẫn là một hồi cười lớn. a, làm sao đều là lục tinh chứng. rất nhanh người kia lại phát hiện chỗ không đúng. Hắn rõ ràng cũng đối màu tinh chiến sĩ có chút hiểu rõ, thấy trong động mặt chỉ có lục tinh chứng, không có biến dị chứng, liền cảm giác có chút không đúng. Người kia lập tức liền lên đèn tin, hướng trong động mã xung quanh là quét. Đột nhiên, người kia chỉ cảm thấy trước mắt cường quang chiếu mắt, bị chiếu cái gì cũng nhìn không thấy, lập tức phản ứng lại, lập tức lấy tay điện cùng đối phương lẫn nhau chiếu. Người nào? Người kia một cái tay cầm lấy đèn tin cùng lâm thâm so sánh, một cái tay cản trở mặt. Hai người trước mắt đều là một mảnh cường quang, căn bản nhìn không thấy người đối diện hình dạng thế nào. Bàng Hữu, ngươi tới chậm, nơi này là ta phát hiện trước. Lâm Thâm cũng là một cái tay che mặt, một cái tay cầm lấy đèn tin chiếu vào người kia nói: đây chỉ là theo bản năng động tác, hắn mang theo siêu đốt chiến nón chủ đâu, người khác căn bản không nhìn thấy mặt của hắn. Đại tự nhiên biểu tặng, tự nhiên là người gặp có phần. Bằng hữu, nơi này cơ biên chứng nhiều như vậy, một mình ngươi cũng cầm không hết, cùng một chỗ chia sẻ hà không đẹp quá thay? Người kêu y nguyên chiếu vào Lâm Thâm nói ra. Lâm Thâm hiểu rõ hắn ý tứ bình thường nhân loại thông qua giới vương dưỡng thành trang bị tiến đến, lần này ngẫu nhiên đến sa mạc địa khu, lần sau liền chưa hẳn có thể ngẫu nhiên tới đây. Nhiều như vậy cơ biến chứng, một người một lần khẳng định là mang không đi lần sau lại không nhất định có thể tới nơi này, ba chiếm cũng vô dụng. hắn đoán không sai, có thể là lâm thâm cùng hắn không giống nhau. lâm thâm là có thể ghi chép tọa độ, lặp đi lặp lại tiến đến, toàn bộ lấy về không phải việc khó gì. lâm thâm tự nhiên không thể bại lộ chính mình có thể tùy ý truyền tống sự tình, chẳng qua là mở miệng hỏi, ngươi là ai? xưng tên ra lại nói cái khác. lâm thâm đây ý là nói, ngươi trước tiên đem thân phận lộ ra đến, không phải quan hệ thù địch chúng ta bàn lại. hiện tại lâm thâm là có chút buồn bực, bởi vì hắn chính mình tiến đến là sẽ không bị trực tiếp đi ra, có thể là đối diện người này là mang theo trực tiếp, dạng này đem hắn cho trực tiếp đi ra cái này cắt ổ bí mật khẳng định là giữ không được. bất quá mịt mờ trong sa mạc, muốn tìm đến cái này cắt ổ cũng là rất khó. coi như là lâm thâm chính mình, nếu như không có định vị, đem hắn nhét vào sa mạc địa phương khác, lại đến tìm cái này cắt ổ, chỉ sợ cũng là mò kim đáy biển. hiện tại lâm thâm nghĩ là giải quyết như thế nào đi người này, hoặc là khiến cho hắn im miệng xéo đi, hoặc là liền xử lý hắn. chỉ cần hắn không nữa đến, lâm thâm truyền tống mấy lần, là có thể đem nơi này cho rời trống. chương 201 cắt xác đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên phát hiện trước mặt trong sa mạc xuất hiện một cái vật kỳ quái. ồ, đó là vật gì? Lâm Thâm thấy trong sa mạc tựa như mọc ra một cái to lớn cây nấm. Cái kia dĩ nhiên không phải chân chính cây nấm, mà là hạt cắt xếp thành giống là như núi nhỏ đông cát. Lâm Thâm thấy thế nào đều cảm thấy cái kia đống cát rất kỳ quái, rõ làm sao thổi cũng thổi không ra như thế đống cát, trừ phi là nhân công chất đống. Lâm Thâm nhường Ác Long lại đi không trung bay một khoảng cách, tầm mắt đi tới phạm vi bên trong, cũng không nhìn thấy nhân loại cùng siêu nhiên tộc thân ảnh. Không phải nhân loại cùng siêu nhiên tộc chất đống, chẳng lẽ là những cái kia mạo tình chiến sĩ làm. Lâm Thâm trong lòng tò mò, cười Ác Long tiếp cận đóng cát, sau đó vòng quanh đóng cát bay một vòng.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 Chỉ sợ cũng là mỏ kim đáy biển. Hiện tại Lâm Thâm nghĩ là, giải quyết như thế nào đi người này, hoặc là khiến cho hắn im miệng xéo đi, hoặc là liền xử lý hắn. Chỉ cần hắn không nữa đến, Lâm Thâm truyền tống mấy lần, là có thể đem nơi này cho rời trống. Chương 202: Tây môn kiếm khách. Gặp lại Hà Tất từng quen biết, tới trước được trước, ngươi cầm đại đầu, đó là ngươi số phận, còn lại huynh đệ hút chút nước, ngày sau sơn thủy có gặp lại, tự có tình nghĩa tại, huynh đệ cảm thấy thế nào? Ngươi ở phía trên cũng không có cho thấy thân phận, chỉ nói là hai người nước giếng không phạm nước sông. Lâm Thâm cảm thấy này người nói cũng có đạo lý, nếu như Lâm Thâm thật mang không đi, khiến cho hắn tùy tiện cầm cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là Lâm Thâm có thể mang đi, mà lại cũng không biết người này có thể mang đi bao nhiêu. Lâm Thâm chỉ dẫn theo một cái bao cùng mấy cái ba lô nhỏ, duy nhất một lần có thể lấy đi không nhiều, bởi vì hắn có khả năng tùy thời ra vào, không cần mang nhiều như vậy ba bọc. Có thể là người khác chưa hẳn là như vậy, vạn nhất đối phương cầm một cái bao lớn, nắm tất cả lục tinh chứng đều đóng gói mang đi, đó là Lâm Thâm không có cách nào tiếp nhận. An canh không có vấn đề, nhưng muốn nhìn ngươi uống bao nhiêu, cũng không thể tận diện đi. Lâm Thâm nói ra, ngươi có thể ăn bao nhiêu cầm nhiều ít, đó là bản lĩnh của ngươi, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Người kia nói, Lâm Thâm Yên lặng không nói, hai người cứ như vậy cầm tự được. Người kia ý tứ rất rõ ràng, Lâm Thâm cầm nhiều ít hắn mặc kệ, hắn cầm nhiều ít cũng không có quan hệ gì với Lâm Thâm. "Bằng Hữu, ngươi trông coi cũng vô dụng, đồ vật ngươi lại cầm không đi, hà tất chấp nhất như vậy chứ? Lần sau còn không biết có thể hay không lại tới nơi này, không có ý nghĩa gì." Người bên ngoài tiếp tục thuyết phục. "Nếu như ta nói, ta có thể đánh bao toàn mang đi đâu." Lâm Thâm suy nghĩ một chút, lại nói một câu. "Lần này đến phiên đối diện chờ mặc, đối phương không so đo Lâm Thâm mang đi biến dị chứng điều kiện tiên quyết là nơi này lục tinh chứng đủ nhiều." chỉ cần mang đi số lượng đủ nhiều, một dạng có thể bán giá tiền rất lớn. nếu như lâm thâm toàn bộ đều mang đi, vậy hắn cũng là không có cách nào tiếp nhận. huynh đệ, tại hạ tây môn kiếm khách, có chuyện gì dễ thương lượng? châm mặt một hồi, người ở phía trên đột nhiên báo lên tên. lâm thâm thẩm nghĩ, khá lắm, mềm không được, đây là muốn báo danh hào ép người. đáng tiếc a, ta thật đúng là chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. tây môn kiếm khách, rất nổi danh sao? a, người này là tây môn kiếm khách, thật hay giả? ta đi, nguyên lai like người này là tây môn kiếm khách, trước đó hoàn toàn không có chú ý tới a. ha ha. Tây môn kiếm khách vậy mà đi dưới vương tinh, phía dưới người kia cái này mộng mất đi. Vừa rồi Tây môn kiếm khách thật tốt thương lượng với hắn không được, hiện tại khẳng định hối hận muốn chết đi. Cái này có ý tứ, thật nghĩ nhìn một chút tiểu tử kia hiện tại là biểu tình gì. Lâm Thâm không biết Tây môn kiếm khách hành tinh mẹ người quan chiến, nhận biết Tây môn kiếm khách số lượng cũng không ít, đều có chút hưng phấn lên. Đáng tiếc hai người đều dùng cường quang chiếu vào đối phương, hình ảnh cũng là một mảnh vòng sáng, căn bản không nhìn thấy đèn tin người phía sau hình dạng thế nào. Bất quá Tây môn kiếm khách tên vừa báo ra tới, phần lớn người đều cảm thấy người phía dưới muốn thảm. Tây môn kiếm khách danh tiếng mặc dù không giống bạch thần phi cùng Âu dương ngọc đô như vậy vang dội, như vậy theo có truyền kỳ tính. Thế nhưng tại một ít địa phương, Tây môn kiếm khách đồng dạng là cường giả đại danh tử. Là một cái lang thang cơ biến giả, không có có thân phận không có bối cảnh. Tây môn kiếm khách đi qua rất nhiều nơi, cũng lưu lại rất nhiều kinh nghiệm nhất thời chuyện xưa. Nhất bị người nói chuyện say xưa một sự kiện, là lúc trước Tây môn kiếm khách vì một nữ nhân, một người một kiếm chọn lấy một cái căn cứ. Mặc dù cái trụ sở kia không phải siêu cấp căn cứ, thế nhưng cũng có một cái phi thăng giả tỏa chấn. Tây Môn kiếm khách tại cái kia phi thăng giả trước mặt, diệt cái trụ sở kia gia tộc, phi thăng giả cũng bị hắn gây thương tích, không lâu sau đó cũng bởi vì vết thương cũ qua đời. Người biết chuyện này, đối với Tây Môn kiếm khách đánh giá không thể so Âu Dương Ngọc Đô thấp, thậm chí còn càng thêm tôn sủng. Dù sao Âu Dương Ngọc Đô sau lưng là toàn bộ Âu Dương gia cùng thần ái căn cứ, Tây Môn kiếm khách lại là cây cọ xuất thân, có thể đi đến loại tình trạng này, xác thực quá khó khăn. Tây Môn kiếm khách còn đi qua thiên thành, ở nơi đó trợ giúp vệ gia đóng giữ thời gian 4 năm, ở rưỡi trải qua to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu lần thú triều. Vô luận là thành tựu vẫn là trải qua Tây Môn Kiếm khách đều có thể xem như nhân loại cơ biến giả đi phong. Bất quá truyền thuyết Tây Môn Kiếm khách hỉ nộ vô thường, tính cách 10 điểm cái gì, chỉ nhìn hắn vì một nữ nhân liền diệt một cái coffee thăng giả căn cứ gia tộc đến xem, liền biết này người có nhiều tàn nhẫn. Theo người quan chiến góc độ đi xem, ngay từ đầu Tây Môn Kiếm khách dễ nói chuyện như vậy, đã coi như là cho đủ cái kia người mặt mũi. Kết quả người kia quá mức không đủ biết, bây giờ Tây Môn Kiếm khách báo lên tên, tự nhiên không có khả năng chỉ cầm một nửa. Tên không sai, tại hạ nhớ kỹ, không có việc gì liền mời trở về đi. Lâm Thâm chỗ nào dính chiêu này? Lời này vừa nói ra, Người quan chiến vẻ mặt đều biến cổ quái. Đây chính là đơn đấu qua phi thăng giả Tây môn kiếm khách. Mặc dù lúc ấy không thể giết chết phi thăng giả, nhưng này phi thăng giả cũng sát thực bởi vì cùng hắn một trận chiến mà chết. Nhân vật như vậy, người phía dưới vậy mà giống như chưa nghe nói qua. Khẩu khí y nguyên còn là lớn như vậy, đơn giản liền là đánh Tây môn kiếm khách mà đã ha ha. Đoán chừng Tây môn kiếm khách hiện tại người đều chết đi. Vị huynh đệ tiên là thực nữ bức, coi như là siêu cấp đại gia tộc thiên tài đứng đầu. Nhìn thấy Tây môn kiếm khách cũng không thể nói như vậy đi. Song song mới vừa nói không chừng còn có thể lấy đi một bộ phận cơ biến chứng. Hiện tại đừng nói lấy đi cơ biến chứng chỉ sợ liền nhỏ mệnh có thể hay không bảo đảm ở đều rất khó nói huynh đệ ngươi là thật không biết vị này tây môn kiếm khách là như thế nào một kẻ hung ác ca này người cứng như vậy khí khẳng định cũng là có chút niềm tin nói không chừng là một cái nào đó siêu cấp gia tộc xuất thân đi siêu cấp gia tộc xuất thân thì thế nào tây môn kiếm khách trước kia cũng không phải là không có giáo huấn những đại gia tộc kia thiên tài tây môn kiếm khách xác thực cũng có chút mộng mấy năm gần đây hắn còn thật chưa bao giờ gặp như thế không nghệ mặt hắn cơ biến giả nếu huynh đệ cố chấp như vậy như vậy chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo giang hồ quy củ tới tây môn kiếm khách khẽ thở dài Cái gì gian hồ quy củ?" Lâm Thâm hỏi. "Nắm tay người nào lớn người nào có lý." Tây môn kiếm khách nói ra. "Sớm nói như vậy không liền xong rồi, trang văn nhã nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì, có bản lĩnh ngươi liền xuống tới cầm đi." Lâm Thâm cười nạo. "Có đạo lý, cái kia liền đắc tội với." Tây môn kiếm khách nói xong nhảy vào cắt sắc bên trong, đứng tại đối diện cùng Lâm Thâm giằng co. "Huynh đệ, người ta một trận chiến, đã thương như thế cơ biến chứng chẳng tốt cho ai cả, không bằng dạng này, người ta đều không sử dụng súng ta chỉ xuất tam kiếm, nếu là ngươi có thể ngăn lại được ta tam kiếm, hôm nay ta liền rời đi như thế nào?" Tây môn kiếm khách tiếp tục nói, ý kiến hay, ta cảm thấy có thể được. Lâm thâm đáp, cứ quyết định như vậy đi, ta cần phải xuất kiếm. Nói xong, Tây môn kiếm khách rút kiếm ra khỏi vỏ, hắn kiếm hết sức hẹp, thân kiếm chỉ có rộng chừng một ngón tay, tản ra u u ánh sáng màu lam, tựa như lam bảo thạch điều khắc mà thành. Kiếm ra, liền hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam đâm về phía Lâm thâm, tốc độ nhanh tinh người. Cơ hồ là tại xuất kiếm đồng thời, Tây môn kiếm khách đèn tin liền cùng lúc giựt tắt. Càng để cho người ta không tưởng được chính là Tây môn kiếm khách xuất kiếm thời điểm. Lâm Thâm đèn tin cũng cùng một chỗ giập cắt, hắc động hàng cắt bên trong, chỉ còn lại có cái kia một đạo màu làm kinh điện xẹt qua đen kịt không gian. Chương 203, âm hiểm, đinh đinh đang đang một hồi lựa hưởng, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Người quan chiến đều tiếc, rất nhiều người đều há to miệng. Bởi vì bọn hắn thấy được hai cái trên thân lập loè huỳnh quang thân ảnh tại chiến đấu, mà cái kia hai cái thân ảnh vừa nhìn liền biết không phải nhân loại, mà là hai cái cơ biến sinh vật. Ta đi, hai người kia đều là bại hoại a, đã nói xong không cần sủng vật, nói chuyện tựa như đánh giấm mượn hạng. Tiên sư nó, thật là âm hiểm, Tây môn kiếm khách mới vừa nói như vậy chân thành ta còn tưởng rằng thật không cần sùng vật đây, bọn hắn hẳn là đều có sùng vật máy phát xa đi, súng vang lên đều không có nghe được, tất cả đều là lão lục. đó là cái gì sùng vật? Thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. cái kia dùng kiếm, hiện ra thanh quang, thoạt nhìn làm sao có điểm giống là băng sương chiến sĩ. bất quá băng sương chiến sĩ hẳn không có kiếm a. một cái khác ửng hồng, không phải là thiên thành biến dị tinh cơ sinh vật tử thần chi nao đi? mọi người thấy hai cái sùng vật tại đen kịt hang cắt bên trong chiến đấu, trên thân mỏng manh ánh sáng cũng không thể chiếu sáng ám. lâm thâm cùng tây môn kiếm khách đều ẩn trong bóng đêm, không biết tại vị trí nào. hai cái sùng vật thời điểm chiến đấu khó tránh khỏi sẽ lan đến gần vụ cận lục tinh cơ biến chứng không bao lâu liền đã phá toé mười mấy cái băng sương kiếm sĩ sức chiến đấu đã tương đương cường hãn đối phương sùng vật vậy mà cũng không thể so băng sương kiếm sĩ kém trong lúc nhất thời đấu lực lượng ngang nhau cong đột nhiên tại băng sương kiếm sĩ cùng tử thần chi đao địa phương chiến đấu bộc phát ra một tiếng vang thật lớn sóng xung kích nắm bốn phía lục tinh chứng đều cho chấn tứ tán lan loạn vừa mới xảy ra chuyện gì làm sao lại ở chỗ đó phát sinh va chạm cái kia hai cái sùng vật công kích đều không có hướng vị trí kia đi à? các ngươi không có thấy rõ sao Đó là Tây môn kiếm khách cùng một người khác, đều nghĩ thừa dịp hắc ám đi đánh lén đối phương sùng vật, kết quả vừa vặn đụng phải, người nào cũng không có đáp thủ, hai người cứng đối cứng tới một thoáng. Ta dựa vào, thật sự là quá âm hiểm, hai người kia thật đúng là gặp lương tay kỳ phùng địch thủ a. Cầu thí, rõ ràng là Phan Kim Liên gặp được Tô Đắc Kỷ, một cái so một cái yêu. Vài người tụ tập cùng một chỗ xem hình ảnh, đều cho xem vui vẻ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Phần lớn người cũng chỉ là xem cái náo nhiệt, chân chính xem người biết, đều ở trong tối từ kinh hãi, đang suy đoán Tây môn kiếm khách gặp phải người đến cùng là ai. Tại đen tối như vậy, hoàn cảnh bên trong đánh lén đồng thời có thể phát hiện đối phương tính toán, còn có thể kịp thời biến chiêu ứng đối. liều mạng nhất kích vậy mà còn chưa xuống tại hạ rõ. Tây môn kiếm khách đối thủ là có chút mạnh. Lâm Thâm tàng trong bóng đêm, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hắn vừa rồi sử dụng tham sinh phạt tử bất lão kinh, nín thở lặng lẽ tiếp cận chiến trường. Vốn là muốn đánh lén, không nghĩ tới phát hiện đối phương vậy mà cũng là ý tưởng giống nhau. Là hắn phát hiện ra trước Tây môn kiếm khách, Tây môn kiếm khách xuất kiếm đánh lén băng xương kiếm sĩ thời điểm. Lâm Thâm trực tiếp rút súng liền đối Tây môn kiếm khách bắn ra biến dị hấp giáp lô công. Không nghĩ tới Tây môn kiếm khách phản ứng nhanh như vậy, kiếm đến nửa đường vậy mà mạnh mẽ cải biến hướng đi, nam biến dị hát giáp nô công chạm rơi xuống một bên. Phản ứng như vậy cùng năng lực, sát thực tương đương dọa người. Tây môn kiếm khách cũng đồng dạng một thân mồ hôi lạnh, hắn căn bản không có nghe được lâm thâm đến gần âm thanh, liền tiếng tim đập đều không có nghe được, đột nhiên xuất hiện giống như hắc ảnh bay tới biến dị hắc giáp nô công đem hắn kinh hãi mồ hôi lạnh đều đi ra. Hắn căn bản không có thấy rõ ràng bay tới chính là cái gì, liều mạng biến chiêu mới đem biến dị hắc giáp nô công cho chém bay ra ngoài, đến bây giờ hắn đều không biết mình chạm bay ra ngoài chính là cái gì. Này người có gì đó quái lạ? Tây môn kiếm khách không còn dám tùy tiện ra tay, thậm chí không tiếp tục di chuyển vị trí, sợ lộ ra sơ hở. Hắn không biết đối phương lúc nào sẽ ở nơi nào xuất hiện, lại không dám mở ra đèn tin. Hiện tại vừa mở đèn tin, đối phương liền biết vị trí của hắn, ai biết lại sẽ có cái gì âm hiểm chiêu số đang chờ hắn. Tây môn kiếm khách không dám động, Lâm Thâm đồng dạng không dám động, hai người lại dạng này cầm cự được. Chỉ có tử thần chi đao cùng băng xương kiếm sĩ tại cắt trong huyệt đánh lách cách rung động, âm bạo cùng sóng xung kích không ngừng chấn động, nắm toàn bộ hang cắt đều cho chấn không ngừng rơi đi xuống cát. Lục tinh chứng càng là lăn khắp nơi đều là, có rất nhiều đều đã hư hại. Huynh đệ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ai cũng lấy không được chỗ tốt, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện thế nào? Tây môn kiếm khách thanh âm lơ lửng không cố định, chợt trái chợt phải, trong lúc nhất thời để cho người ta không làm rõ ràng được thanh âm của hắn là từ cái nào vị trí truyền tới. được. con. lâm thâm mới nói một chữ hảo chỉ thấy lanh quang từ trên không lói lên, một thanh tinh cơ phi tiêu đâm vào cắt sắc bên trong, màu xanh lá tinh cơ phi tiêu loại mình quang. đáng tiếc, lâm thâm cũng không có ở vị trí này, này một tiêu cũng thất bại. thật sự là quá nguy hiểm, có thể so với ta thâm ca. đang nhìn hình ảnh hứa thiên ca, nhịn không được cảm thán một câu may mắn vừa rồi tại nơi đó không phải ta, bằng không khẳng định bên trong tiêu. bên cạnh tiểu đệ liễu lôi nói, ngươi ít nằm mơ, giết ngươi căn bản không cần dùng phi tiêu. hứa thiên ca trắng vậy tiểu đệ liếc mắt, tức giận nói, có ý tứ. cùng tây môn kiếm khách đối đầu người đến cùng là thế nào một nhà tử đệ, này tâm kế cùng năng lực, vậy mà không kém gì tây môn kiếm khách, làm sao chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy đâu. âu dương tuyệt diệu nhiều hứng thú nhìn xem hình ảnh nói ra, một bên tuân kiếm tiếp lời nói ra, có năng lực cùng tây môn kiếm khách một trận chiến người trẻ tuổi cũng liền mấy cái như vậy, nhà ngươi âu dương ngọc đô đi thiên thành, chúng ta thần phi trở về hải giác căn cứ. Vệ võ phu cũng trở về thiên thành đi. Vạn gia cái kia nghe nói vừa mới đi dị tinh, hẳn không có nhanh như vậy trở về. Tuân kiếm không có đem A Thiên tính ở bên trong. A Thiên mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là hợp kim cấp, bản thân thực lực còn chưa đủ để cùng Tây môn kiếm khách cấp bậc này thiên mới đối kháng. Hắn vừa mới ra tay dùng chính là sủng vật máy phát sáng, thực lực chân chính hẳn là so Tây môn kiếm khách kém một chút, không phải cấp cao nhất mấy cái kia, hẳn là hơi yếu một ít. Âu Dương tuyệt diệu suy đoán nói, vậy liền không dễ đoán, lần nữa một chút liền có hơn. Các đại gia tộc đều có mấy cái có thể lấy ra được thiên tài, âm thầm bồi dưỡng cũng không biết kiếm trầm ngâm nói không cần đoán vô luận là cái nào đối đầu Tây môn kiếm khách đều không chiếm được chỗ tốt đợi lát nữa bại tự nhiên là sẽ biết hắn là ai Âu Dương tuyệt diệu rõ ràng vẫn tương đối xem trọng Tây môn kiếm khách nói cũng đúng Tuân Kiếm cũng đồng ý Âu Dương tuyệt diệu quan điểm một dạng cảm thấy người thắng sau cùng khẳng định là Tây môn kiếm khách Tuân Kiếm bên cạnh đệ tử lại có chút không biết rõ giáo quan ta xem Tây môn kiếm khách cũng bắt hắn không có biện pháp gì dạng này chẳng có nữa tối đa cũng liền là đến thời gian bị truyền tống ra tới ngài vì cái gì như vậy xác định Tây môn kiếm khách nhất định có thể thắng hắn đâu hiện tại Tây môn kiếm khách Còn không phải chân chính Tây môn kiếm khách, khi hắn buông kiếm thời điểm, mới thật sự là Tây môn kiếm khách." Tuân Kiếm nói một câu đệ tử không có có thể minh bạch. "Đàn ông các ngươi à, nói chuyện luôn yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn, không muốn giáo cũng đừng giáo, rơi vào trong sương mù có ý tứ sao?" Âu Dương Tuyệt Diệu lườm hắn một cái, cười híp mắt đối cái kia đệ tử nói ra, "Ngươi đừng tưởng rằng Tây môn kiếm khách tên gọi kiếm khách, hắn dùng kiếm liền nhất định rất lợi hại, trên thực tế hắn không sử dụng kiếm thời điểm, mới là đáng sợ nhất." Nói cách khác, Tây môn kiếm khách căn bản không có lấy ra thực lực chân chính." Đệ tử kinh ngạc nói. "Dũng Tâm xem đi, cũng có thể học được ít đồ." Âu Dương Tuyệt Diệu tầm mắt quay lại trên bầu trời hình ảnh. Chương 204, Ngoan nhân. Tên hôn đẳng kia, vậy mà muốn chơi lên ta, thật sự là vô sỉ cực điểm. Lâm Thâm Lặng Yên không tiếng động ngồi xổm trong góc, vừa rồi lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền đã co lại thân ngồi xuống. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tây môn kiếm khách còn muốn mượn nghe tiếng biện vị giết hắn. Bắt đầu Tây môn kiếm khách nói chuyện thời điểm, thanh âm chợt trái chợt phải, Lâm Thâm liền ý thức được cái này nhân tâm cơ thâm trọng, nếu hắn có thể nghĩ đến một bước này, nói không chừng liền có thể làm ra loại sự tình này, thế là liền phòng một tay, vẫn thật là phòng đúng rồi. Nhìn thoáng qua Tây Môn Kiếm khách trôi nảy cắm ở cắt sát phía trên phi tiêu, Lâm Thâm đầu gốc nhất chuyển, lặng lẽ rời động trong tay súng vật máy phát xạ, đem miệng súng nhắm ngay cắt ổ lối ra. Sau đó Lâm Thâm thận trọng giơ tay lên điện, nơi tay điện bị mở ra trong đáy mắt, đem đèn tin văng ra ngoài. Cơ hồ là nơi tay điện hất ra đồng thời, Lâm Thâm thân hình di chuyển nhanh chóng, đồng thời điên cuồng bắt đầu xạ kích. Đèn điện chùm sáng trong bóng đêm xoay tròn lấy bay về phía Tây Môn Kiếm khách chỗ đại khái vị trí, Tây Môn Kiếm khách vội vàng di chuyển vị trí, như u linh liền xông ra ngoài. Lúc trước hắn gặp qua Lâm Thâm súng vật máy phát tốc, hẳn là đỉnh cấp 40 nhanh, không thể phất lờ. Lâm Thâm hai tay cất nắm một thanh sủng vật máy phát xạ điên cuồng nổ súng, từng cái sùng vật bao con nhộng dâng lên mà ra, trên không trung hóa thành từng cái sùng vật đi theo Tây môn kiếm khách di chuyển quỹ tích và chạm mà đi, chỉ tiếc một cái cũng không có đánh trúng, tất cả sùng vật đều đâm vào các sát phía trên. Này người thủ pháp cũng quá thô giáp, một phát đều không có đánh trúng. Đây chính là Tây môn kiếm khách, mong muốn sùng vật máy phát xạ đánh trúng hắn làm sao có thể? Một chiêu này quá thất bại, không có có thể đánh trúng Tây môn kiếm khách không nói, còn bại lộ vị trí của mình. Hắn xong, Lâm Thâm lại không quan tâm, y nguyên còn tại nổ súng, hai cái sủng vật máy phát xạ hỏa lực đan xen bao trùm. Trong lúc nhất thời đánh tây môn kiếm khách thân hình lúc la lúc lắc, khó mà tới gần Lâm Thâm. Tây môn kiếm khách ở giữa khe hở bên trong cũng tìm được cơ hội ném ra phi tiêu, chỉ tiếc mỗi lần đều không có thể ném bên trong. Hắn cảm giác Lâm Thâm tốc độ mặc dù không vui, thế nhưng thân hình lơ lửng không cố định, mỗi lần ném ra phi tiêu đều so với chính mình dự phán vị trí kém một chút. Lâm Thâm sử dụng Đạp Tiên đỉnh phối hợp Bảng Môn Tà đạo, muốn dùng phi tiêu ném bên trong hắn còn thật không dễ dàng, huống chi tại đen tối như vậy không rõ hoàn cảnh ở trong. Cuối cùng, Lâm Thâm lần nữa bóp có súng thời điểm, trong thương cũng không có sủng bật bao con nộm bay ra, hai cây súng bên trong tất cả bao con nộm đều ẩm ướt xong. Kết thúc. Âu Dương tuyệt diệu than nhẹ một tiếng, Tuân Kiếm cũng lắc đầu nói, vẫn không thể nào vững vàng, muốn dùng song nắm cao xạ nhanh súng vật máy phát xạ thắng Tây môn kiếm khách, ý nghĩ này bản thân liền có vấn đề, hắn căn bản đợi không được súng vật vây công Tây môn kiếm khách, liền muốn ngã vào Tây môn kiếm khách kiếm rơi xuống. Hôm nay hẳn là không nhìn thấy hắn buông kiếm. Lâm Thâm súng vật bao con động đánh xong, Tây môn kiếm khách liền đã lao đến, trong tay kiếm biến thành một đạo màu lam kinh điện đâm tới. Lâm Thâm thân hình di chuyển nhanh chóng, nhìn xem xung tới Tây môn kiếm khách, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trang trọng, đồng thời dơ dơ lên trong tay mình súng vật máy phát xạ. Hết thảy bắn ra đi sùng vật đều theo cắt trong vỏ lui ra tới, bay nào hồi trở lại lâm thâm trong tay sùng vật máy phát sạng. Tây môn kiếm khách ý thức được không thích hợp, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy toàn bộ cát sắc đều tại lay động, từng đạo to lớn vết dạn tại cát sắc phía trên tốc độ cao lan tràn, đã có đại lượng hạt cát cùng cát sắc khối ẩm ẩm sụt xuống. "Cà tao, đoạt cái cơ biến chứng mà thôi. Ngươi chơi cái gì vậy a?" Tây môn kiếm khách quá sợ hãi, chửi nhỏ một tiếng, quay người liền hướng phương hướng lối ra phóng đi. Hiện tại hắn đã, đã nhìn ra, lâm lâm bắn ra tới những cái kia sủng vật vốn cũng không phải là hướng về phía hắn đi, đánh hắn cũng chỉ là trướng nhãn pháp mà thôi. Mục đích thực sự liền là cắt xác, từng cái tinh cơ sủng vật tại sủng vật máy phát xạ ra chỉ phía dưới, toàn lực va chạm cắt xác, nâng toàn bộ cắt xác đều cho đổ tung. Hiện tại cắt xác lập tức liền muốn đổ sụp, bọn hắn cũng sẽ ở bị chôn ở cắt xác phía dưới. Phía trên cắt xác dày bao nhiêu, ai cũng không biết, phỏng đoán cẩn thận cũng phải có mười mấy mét dày, dạng này vật nặng đè xuống đến, lực phá hoại khủng bố đến mức nào khó có thể tưởng tượng. Theo tây môn kiếm khách, Lâm Thâm cái này muốn ngọc thạch câu phần đồng quy vô tận. Hắn liều mạng mong muốn tại cắt xác hoàn toàn đổ sụp trước đó lao ra, tuy nhiên lại tìm không thấy cửa động vị trí, lối ra thật giống như bị đồ vật gì ngăn chặn, trong động đen kịt một màu. Tây môn kiếm khách một bên phóng tới cửa động đại khái vị trí, một bên lấy tay điện chiếu đi qua. Này xem xét phía dưới lập tức mặt đều tái rồi, chỉ thấy một đầu màu đỏ đại lưu va vào trong động khẩu dùng thân thể nắm cửa hang cho chăn chết rồi. Cửa hang ban đầu liền không lớn, vẹn vẹn có thể chứa được một người bò vào đi. Màu đỏ đại lưu thân thể đụng vào, thân thể thẻ ở bên trong, muốn phải dùng man lực đem nó đánh xuyên qua, hoặc là mong muốn đẩy đi ra, căn bản là là chuyện không thể nào. Trừ phi liền châu mang theo cắt sắt cùng một chỗ đánh xuyên qua, thế nhưng nói như vậy, nay đã tại tốc độ cao sụp đổ cắt sắt, chỉ sợ sẽ sụp đổ càng nhanh. Tây môn kiếm khách xông sau khi ra ngoài trực tiếp bắt lấy đại hồng lưu hai cái chân sau liều mạng về sau túm, chỉ có đem nó lôi ra ngoài mới có cơ hội lao ra. Có thể là còn không có đợi Tây Môn kiếm khách nắm đại hồng lưu lôi ra ngoài, liền nghe đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cắt xác đều đổ sụp xuống. Vô số cắt khối cùng hạng cắt như là đất đá trôi nghẹn xuống đến, trực tiếp nắm hết thể đều che đậy chôn ở phía dưới. Người quan chiến nhìn xem đổ sụp sau giống như là một tòa phân mộ lớn cắt xác, toàn bộ đều tròn váng. Không ai từng nghĩ tới vậy mà lại là kết quả như vậy, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, ngon nhân, thật sự là quá độc ác, ngay cả mình mệnh cũng không cần ngon nhân. Màu sắc rực rỡ sa mạc hạt cắt vốn là hết sức đặc thù, cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Cắt sắc chẳng qua là nắm hạt cắt dính vào nhau, bị đánh tan về sau chút xuống xuống tới, trực tiếp đem người vùi vào mấy chục mét dày hạt cắt cùng cắt khối bên trong. Hạt cắt cùng bình thường bùn đất không giống nhau, coi như nín thở mong muốn từ bên trong móc ra, hạt cắt cũng lại không ngừng bổ sung đào mở bộ phận. Huống hồ thân thể bị hạt cắt đè ép, căn bản không có biện pháp động đậy. Giới vương tinh trọng lực bản thân liền mạnh, rất khó từ bên trong leo ra. Bị nặng như vậy hạt cắt đè ép, lại không có không khí có khả năng hô hấp, cơ biến giả cũng khó có thể kiên trì bao lâu. Này người cũng quá tuyệt. Âu Dương Tuyệt Diệu xem cũng là chuyện mắt hốt mồm, gặp qua không muốn mạng, chưa thấy qua như thế không muốn mạng, động một chút lại cùng người Đồng Quy vô tận, căn bản không tới tình trạng kia có được hay không. Hạt cát phía dưới, Lâm Thâm không núp nút ở nơi hẻo lánh, trên người giáp xác giống như mạ một tầng huyết mô. Đây là huyết ngọc sơn thần hấp thu phi thăng dịch về sau, cho hắn cung cấp chúc phúc. Dựa vào phi thăng dịch cung cấp nuôi dưỡng ra chúc phúc, Lâm Thâm nút ở cát xác trong góc chống nổi độ sụt, trên thân trọng áp mà xuống hắc cát, kém chút nắm trên người hắn giáp sát nát. May mắn phi thăng dịch có thể số lượng lớn đủ mạnh, phúc màng tăng thêm giáp sát bản thân cứng cỏi vẫn là khiên số dưới. Hắn không có muốn bỏ đi ra dự định, lặng lặng cùng đợi đếm ngược kết thúc, hắn có khả năng một mực nín thở, không cần lo lắng sẽ bởi vì thiếu dưỡng mà chết. Vô luận Tây môn kiếm khách có thể hay không sống sót leo ra đi, thắng đều là Lâm Thâm. Coi như hắn Tây môn kiếm khách mạnh lớn, hôm nay không chết được, cũng không có khả năng lại đào ra chôn ở phía dưới cơ biến chứng. Lần sau Tây môn kiếm khách lại truyền đưa tới, có thể tìm tới nơi này tỷ lệ cũng là cực thấp. Lâm Thâm lần sau lại có thể trực tiếp tới, đến lúc đó sẽ chậm rãi đào ra chôn lấy lục tinh trứng là đủ. Chương 207. Phòng khách trang trí phong cách 10 điểm giản lược, ngoại trừ thiết yếu một chút đồ dùng trong nhà bên ngoài, cũng chỉ phía bắc trên ban công để đó một chiếc đàn tranh bạch thần phi an vị tại đầu hũ khối trên ghế salon thấy lâm thâm tiến đến cũng không có có phản ứng gì y nguyên cầm lấy máy truyền tin ở nơi đó nhìn xem cái gì lâm thâm thấy bạch thần phi về sau khẩn trương trong lòng cảm xúc lập tức hóa giải rất nhiều bạch thần phi cả người liền là một đoàn bạch men cái gì cũng không nhìn thấy khẩn trương không khí lập tức liền không có lâm thâm không có khẩn trương như vậy bạch thần phi lại có chút khẩn trương nàng hôm nay là tận lực cách ăn mặc qua quần áo cũng là tuyển chọn tỉ mỉ cùng ngày thường trang phục là có chút khác biệt mặc dù không có trang điểm thế nhưng cẩn thận trai vượt qua tóc co lại bình thường rất ít khi dùng viên thuốc đầu, cũng bình thường lãnh đạm so sánh nhiều hơn mấy phần thoải mái tự tại. Thoạt nhìn không có lãnh khốc như vậy. Bạch Thần Phi một lòng tu luyện thiên phú luận mặc dù bình thường không thế nào cách ăn mặc, thế nhưng nàng đối với mình nhàn trị vẫn là vô cùng tự tin. dạng này tỉ mị cách ăn mặc vốn cho là trí ít có thể dùng đổi lấy lâm thâm dù cho một câu tán thường đây, có thể là lâm thâm xem trong chốc lát cũng không nói gì, ngay tại bạch thần phi bên cạnh ngồi xuống, nay cũng không thể trách lâm thâm, hắn thấy liền làm một đoàn men, căn bản liền bạch thần phi hình dạng thế nào đều không nhìn thấy, mặc cái gì quần áo như thế nào ăn mặc, càng là hoàn toàn không biết gì cả hắn cũng không biết nên làm sao tán tượng sư tỷ nếu như ngươi có cái gì tình huống đặc biệt có thể trì hoãn lâm thâm mặc dù không thế nào khẩn trương nhưng vẫn là cảm giác có điểm lạ lạ bạch thần phi quay đầu nhìn chằm chằm lâm thâm trong nội tâm hận không thể chính phản tay cho lâm thâm hai cái mặt hai nguyên bản trong nội tâm nàng là mười điểm thấp thỏm không biết mình làm như vậy đến cùng là đúng hay sai cũng không biết là nghịch phản tâm lý vẫn là muốn cùng vận mệnh chống lại nội tâm của nàng đối với cùng với âu dương ngọc đô nhưng thật ra là hết sức gật bỏ đối với lâm thâm cũng chỉ có thể nói là không đáng ghét mà thôi cũng không thể nói có tình cảm gì nếu như không phải lâm hướng đông mời nàng hỗ trợ chiếu cố lâm thâm, nàng cả đời này cùng lâm thâm cũng không có khả năng có cái gì gặp nhau, thậm chí không có khả năng nhìn nhiều lâm thâm lướt mắt. thế nhưng lần trước tại dòng nước ngầm bên trong, tình lại thấy lâm thâm ngủ ở bên cạnh mình thời điểm bạch thần phi trong nội tâm có chút tức giận cũng phẫn hận, thậm chí có giết lâm thâm xúc động. trừ cái đó ra, ở sâu trong nội tâm lại cũng nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cơn sóng. về sau mặc dù giải trừ hiểu lầm, cái tia tơ gợn sóng lại chôn xuống một quả nho nhỏ giống, đã liền dạng này bệnh thần vi vẫn còn tại trên đường của chính mình mười điểm kiên định tiếp tục đi, bởi vì lâm thâm không có luyện thành thiên phú luận cái kia hạt giống gần như không có khả năng nảy mầm, càng không khả năng nở hoa kết trái. Có thể là sau này lâm thâm lần lượt biểu hiện, lại làm cho cái kia hạt giống không thể ước chế sinh ra một điểm chồi non. Không phải là bởi vì lâm thâm bản thân, mà là bởi vì lâm thâm nhường nàng nhìn thấy một khả năng nhỏ nhỏ tính, một cái tu luyện tiến hóa luận người lại có thể làm đến loại trình độ đó, cái kia nàng vì cái gì không thể tự kiểm chế đột phá thiên phú luận vì cái gì nhất định phải phục tùng lao thiên gia bài. Chính là bởi vì lâm thâm biểu hiện, nhường nàng nhìn thấy cùng vận mệnh đối kháng một tia hy vọng. Nàng muốn xem thử một chút, nếu như mình không tuyển chọn số mệnh an bài người kia, chính mình có hay không còn có thể tiếp tục đi. Lúc đó Đáp ứng Lâm Thâm thời điểm, chợt nhìn nàng tựa như hết sức tùy ý, giống như căn bản không có nắm chuyện này coi thành chuyện gì to tát. Kỳ thật chỉ có chính nàng rõ ràng, nàng là phải trả giá như thế nào cùng quyết tâm. Đáp ứng Lâm Thâm, liền mang ý nghĩa nàng muốn đi lên một đầu cùng thiên đối kháng tri lộ, đó là nghịch thiên phạt chiến chi đạo, nếu là đường này không thông, nàng cả đời này sợ là cũng lại khó có tư cách. Tuy nói con đường này không phải là vì Lâm Thâm mà tuyển, là nàng mình muốn phản kháng vận mệnh, thế nhưng đến trình độ này, Lâm Thâm lại còn nói ra loại kia do do dự dự lời, để cho nàng cảm giác mình có chút bị vũ trụ đến. Chẳng lẽ bị lực của ta thật liền kém như vậy? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đưa ra yêu cầu như vậy? Bạch Thần Phi nhìn xem Lâm Thâm, trong lòng vừa thẹn lại giận, chẳng qua là lời này lại dù như thế nào cũng là nói không nên lời. Ta nói đến tự nhiên là sẽ làm đến, tới hay không tùy ngươi. Bạch Thần Phi nói mà không có biểu cảm gì xong, hướng đi lầu hai phòng ngủ. đều đến loại tình trạng này, vạn không có lùi bước đạo lý. Lâm Thâm vừa ngoan tâm đi theo. Bạch Thần Phi đẩy cửa tiến vào lầu hai một cái phòng ngủ, Lâm Thâm cũng đi vào theo, sau đó thuận tay nắm đóng lại. Bạch Thần Phi nghe được đóng cửa âm thanh, trái tim lập tức không bị khống chế bành bành trực nhẹ, trắng nón trên gương mặt hiện lên một vẻ dạng mây đỏ, liền bên tai đều cho đốt đỏ lên. Bạch Thần Phi cố giả bộ chấn định, đi đến trước giường, thoát giày ngồi vào trong chăn, chỉ đầu giường bên cạnh treo trường kiếm lạnh lùng nói một câu: Ngươi muốn ngủ là ngủ, thế nhưng nếu có tâm tư khác, ta tất sát ngươi. Yên Tâm, ta Cam Đoan không có cái khác bất luận cái gì tâm tư. Lâm Thâm vội vàng thể Chẳng qua là câu nói này nhường Bạch Thần Phi sắc mặt lại lạnh mấy phần, lôi kéo chăn mềm ngủ ở bên trong đưa lưng về phía lâm thâm, đắc tội. lâm hít một hơi thật sâu, ở giường một bên ngồi xuống, sau đó thoát dậy. không thể không nói, nam nhân thật sự là thị giác động vật, mặc dù lâm thâm hiện tại vẫn có chút khẩn trương, nhưng là bởi vì chỉ có thể nhìn thấy gạch men, nội tâm của hắn xác thực không có một chút xíu ý tưởng khác. bạch thần phi cảm giác được lâm thâm vén chăn lên tiến đến, thân thể không tự chủ được dừng một chút, nàng còn chưa bao giờ cùng một cái nam nhân như thế tiếp xúc thân mật qua, nội tâm thậm chí có loại mong muốn quay người nắm lâm thâm đẩy tới giường xúc động, nhưng là lại có chút không hiểu chờ mong cảm giác. Lâm Thâm tiến vào chăn mền, chậm rãi rời đến Bạch Thần Phi sau lưng, từ phía sau vươn tay cánh tay, nắm ở Bạch Thần Phi vòng eo. Lần này hẳn là có khả năng cầm tới hỏa chủ đi. Lâm Thâm cảm giác Bạch Thần Phi thân thể run một cái, lại giả trang cái gì cũng không biết, cứ như vậy ôm lấy nàng nằm ngủ. Bạch Thần Phi tóc tản ra nhẹ hương, mùi vị rất là dễ ngửi, thân thể tiếp xúc để cho hai người đều cảm giác có chút khó chịu. Lâm Thâm trong lòng sinh ra mấy phần kiểu diễm, có thể là vừa nhìn thấy đằng trước một đoàn thật dày men, lập tức cảm giác gì cũng không có. May mắn không nhìn thấy, bằng không một phần vạn cầm giữ không được, làm ra chút gì đó nhường Bạch Thần Phi hiểu lầm đấy cử động hỏa trùng lấy không được không nói, còn có thể sẽ bị chặn. Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu vận chuyển bất lão kinh, nhanh ngủ qua đêm nay. Cầm tới hỏa trùng lại nói, Lâm thâm không có gì ý đồ xấu, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất, bị ôm bạch thần phi lại là thân thể cứng đờ, tâm tư lung tung bay lên. Nếu như hắn có cử động thất thường gì, ta nên làm cái gì? Làm thật muốn rút kiếm giết chết sao? Bạch thần phi trong lòng một vạn cái xoan xuyết, hồ tư vạn suy nghĩ thật lâu, sau lưng Lâm thâm lại không có một chút động tĩnh, bạch thần phi dần dần bình tĩnh lại. Rất nhanh, bạch thần phi liền ý thức được, Lâm thâm giống như ngủ thiếp đi. Phát hiện này nhường bạch thần phi đột nhiên không hiểu sinh ra một cô không cam lòng cảm xúc, chẳng lẽ ta liền thật như thế không có mị lực, dạng này ngươi còn ngủ đấy. Chương 208, hoàn mỹ hỏa trùng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, lâm thâm cảm giác sảng khoái tinh thần, vươn mình ôm lấy đồ vật gì, tay cầm dùng thoải mái nhất tư thái đặt ở thoải mái nhất vị trí, giống như cầm đồ vật gì, nắm cảm giác hết sức dễ chịu, mềm nhũn vui phổi, một cái tay khống chế không nổi toàn bộ cục diện. Đột nhiên, lâm thâm ý thức được chính mình cũng không là tại chính mình trên giường, nghĩ đến chính mình là ở nơi nào, lập tức thân thể cứng đờ. Lâm thâm lập tức liền bị làm tỉnh lại, tay cũng thật nhanh trở về. Con mắt nhìn mình chầm chầm trước mặt huyện chuyển thân ảnh, màu trắng đơn giản quần áo, một vòng quanh mỹ hào được quang, không khoa trương, thế nhưng vừa đúng. Mái tóc đen nhánh tán lạc, chỉ có thể nhìn thấy sơn nhan, lông mi dài hơi nếp lên, trắng non gương mặt mang theo rõ ràng được quang, vẹn vẹn chẳng qua là một cái sơn nhan, liền để Lâm Thâm có loại thiếu niên lúc thấy nhà bên đẹp lệ tiểu thư tỷ loại kia tăng hiệu tâm động cảm giác, nhịp tim cũng không khỏi đến thêm nhanh thêm mấy phần. Thấy mỹ nhân còn đang ngủ, cũng không có bị bừng tỉnh, Lâm Thâm nhịn không được hơi hơi đứng dậy rối cổ, thấy mỹ nhân toàn cảnh, hắn còn là lần đầu tiên thấy bạch thần phi hình dạng, chẳng qua là nhìn thoáng qua, Lâm Thâm cũng có chút hối hận hối hận chính mình hôm qua lại ngủ thiết đi vậy mà cũng không có làm gì gương mặt này để cho người ta liếc mắt tỉnh mộng mối tình đầu loại kia tim đập thình thịch cảm giác phản phất để cho người ta lập tức trẻ nhiều tuổi phản phất lại về tới cái kia hướng về mỹ hào tuổi tác nhìn kỹ bạch thần phi ngũ quan mặc dù rất tinh xảo thế nhưng đơn vừa lấy ra cũng không tính là là đỉnh cấp có thể là tổ hợp lại với nhau gương mặt kia liền là thế nào xem làm sao dễ chịu thấy thế nào đều khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch loại kia khí chất cùng bất kỳ một cái nào mỹ nữ đều không muốn cùng vô luận tại nhiều ít trong mỹ nữ đều có thể đủ xem xét nhận ra nàng tới cho dù là mặt mù chứng người, chỉ sợ cũng rất khó đem tấm này mặt cùng mặt khác mỹ nữ mặt tính sai. Muốn nói cực hạn xinh đẹp, tiểu diệp cùng tiểu na là chân chính hoàn mỹ, ngũ quan, dáng người, tóc cùng làng già, không tìm ra được một điểm tỉ vết. Có thể là vẻ đẹp của các nàng có chút quá mức hoàn mỹ, thiếu đi mấy phần nhân gian vị. Bạch thần phi vẻ đẹp, thanh thuần bên trong lại mang theo vài phần nhân loại nên có mướn, loại kia khí chất chỉ có thể dùng vừa gặp đã cảm mến để hình dung. Đương nhiên, cũng có thể dùng một cái khác từ thấy sắc khởi ý. Nếu như hôm qua ta có thể thấy gương mặt này, Phật tổ cũng ngăn không được ta phạm sai lầm a. Lâm Thâm vui mừng chính mình hôm qua không nhìn thấy gương mặt này. Ngươi nhìn đủ chưa? Bạch Thần Phi mở mắt, lạnh lùng cùng Lâm Thâm đối mặt. Lâm Thâm lập tức cảm giác giống như là bị một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tưới xuống dưới, trong lòng cái kia mấy phần tiểu diễm bị tách ra hơn phân nửa. Mở mắt Bạch Thần Phi, khí chất vậy mà cùng vừa rồi rất đôi khác biệt, biến lãnh nạo khó mà thân cận, để cho người ta không sinh ra nửa điểm hắn tâm tư của nó. Y nguyên vẫn là đẹp, chẳng qua là đẹp khiến người ta cảm thấy có chút khó mà thân cận. Lâm Thâm có chút xấu hổ đứng dậy, nhìn lén nữ nhân loại sự tình này, hắn lời này còn là lần đầu tiên, trước kia đều là quang minh chính đại xem. sư tỷ. Ngươi đã tỉnh. Lâm thâm thuận miệng nói xong, cố gắng giảm bớt bối rối của mình. Lời hứa của ta đã thực hiện, ngươi có khả năng đi. Bạch thần phi y nguyên nằm ở nơi đó, lạnh như băng nói. Khúc khúc. Sư tỷ, Ta đây liền cáo từ trước. Lâm thâm không biết nên nói cái gì, đành phải thối lui ra khỏi gian phòng. Bạch thần phi gương mặt tường đỏ, nàng căn bản cũng không có ngủ, lâm thâm cái kia đồng loạt, để cho nàng đầu vóc trống rỗng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên có phản ứng gì, chỉ có thể giả bộ như không có bị đánh thức. Nghe đến phía dưới truyền đến cửa lớn chốt mở thanh âm, Bạch Thần Phi rồi mới từ trên giường dâng lên, bước nhanh đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa chớp khe hở, nhìn xem Lâm Thâm đi xa. Đã không có đường quay về, ta nhất định phải đi ra một đầu thuộc về mình đường. Bạch Thần Phi lợi dụng Lâm Thâm chặt đứt đường lui của mình cùng cái khác tưởng niệm, vô luận phía trước là cái gì, nàng đều chỉ có thể đi tiếp. Mặc dù phía trước là khắp núi kinh khắc, nàng chỉ có thể tắm máu mà đi. Đáp ứng Lâm Thâm, chính là vì có thể tuyệt tâm tư khác, một lòng một ý đi ra thuộc về mình đường. Lâm Thâm trên đường đi về nhà, vẻ mặt lại hết sức cổ quái. Hắn đạt được Bạch Thần Phi trên người hòa chủng Thế nhưng tựa hồ lại không có hoàn toàn đạt được. Hoàn Mỹ siêu cơ tiến hóa hỏa chủng, Lịch Thiên phản cốt, thiên mệnh tại ta như mây bay, một thân phản cốt nghịch hồng trận. Hoàn chỉnh Lịch Thiên phản cốt có thể phá giữa thiên địa rất nhiều cấm chế, không nhận trong vũ trụ bất luận cái gì pháp tắc trật tự giáp thúc. Có được Lịch Thiên phản cốt, có cơ hội tiến hóa làm sinh mệnh cơ thể trung cực trạng thái, trước mắt độ hoàn hảo 10%. Mạnh là thật mạnh, Hoàn Mỹ siêu cơ tiến hóa hỏa chủng sát thực không phải tầm thường, đơn giản có thể dùng vô địch để hình dung. Có thể là Lâm Thâm phát hiện mình vậy mà không thể sử dụng cái này hỏa loại năng lực, nhìn kỹ mới phát hiện, cái đồ chơi này lại là không hoàn chỉnh chỉ có 10%, căn bản không có biện pháp sử dụng. Cái này độ hoàn hảo 10% rốt cuộc là ý gì đâu? Nói là ta còn muốn cùng Bạch Thần Phi ngủ 9 lần, vẫn là nói ngoài ra còn có chín cái trên người có hỏa trùng nhân loại chờ lấy ta đi thu tu đâu. Lâm thâm trong lúc nhất thời cũng có chút suy đoán không thấu. Mặc kệ là loại nào, mong muốn làm đến đều hết sức khó khăn. Lâm thâm hiện tại vô cùng hối hận, sớm biết liền yêu cầu ngủ nhiều mấy lần, bây giờ nghĩ thử lại nghiệm cũng tìm không thấy việc cớ. Lao Thiên gia, làm gì dạng này khó xử ta đây, là cảm thấy ta còn chưa đủ mệt không? Lâm thâm trong lòng phiền muộn. Về đến nhà, Lâm Thâm lại tiếp tục ăn một chút biến dị tinh cơ chứng, tiếp tục tiêu hóa tăng lên chính mình cơ biến suất. Đoạn thời gian gần nhất, hắn đều không có ý định lại đi giới vương tinh, bị chôn lục tinh chứng, trong thời gian ngắn cũng không ai có thể lấy đi. Chính hắn cũng không có cách nào đi lấy, hiện tại toàn thế giới đều thấy những cái kia lục tinh chứng, nếu như hắn hiện tại lấy ra đại lượng bắn ra, ai cũng có thể đoán được thân phận của hắn. Xem ra này một nhóm lục tinh chứng không tốt ở trên thị trường tiêu thụ, quay đầu trở về võ phu tới, hỏi một chút hắn có hay không có đường, trải qua tay của hắn làm đi thiên thành, hẳn là không người có thể tra được trên đầu của ta tới. Không biết này một nhóm lục tinh chứng có thể hay không đổi một khỏa phi thăng dùng nguyên chủng trứng đâu? Lâm Thâm tính toán đợi vệ võ phu trở lại hăng nói. liên tiếp mấy ngày thời gian, Lâm Thâm mỗi ngày đều đang huấn luyện cùng đi ngủ, cơ biến suất cũng tại cọ cọ dâng đi lên. Lâm Thâm đoán chừng coi như không cần cái kia bốn khỏa đỏ tinh cơ biến trứng, cũng cần phải có thể đi đến trăm phần trăm cơ biến suất. viên này thâm hồng trứng, có thể ấp ra dạng gì sủng vào đâu? Lâm Thâm đang do dự, muốn hay không năm cái kia viên đặc biệt thâm hồng khác trứng ấp ra tới. có đôi khi này loại hiếm hoi cơ biến trứng, không ấp ra tới khả năng so ấp ra tới giá trị càng cao, có rất nhiều cơ biến giả, đều muốn dùng này loại đỉnh cấp mặt hàng cơ biến. Đáng tiếc duy nhất chính là, không biết viên này cơ biến chứng đến cùng là cái gì cơ biến sinh vật, kỹ năng thiên phú đều có cái gì, muốn tới cùng làm tinh chiến sĩ, tử tinh chiến sĩ đều là một cái hệ liệt, không kém được quá nhiều. Lâm Thâm đang tại suy tư thời điểm, thiếp thân cất giấu đồng hồ đột nhiên chấn động. Đồng hồ làm sao lại chính mình chấn động, chẳng lẽ là quái nhân kia tới? Lâm Thâm trong lòng giật mình, vội vàng cầm ra biểu, lúc này mới phát hiện trên đồng hồ vậy mà xuất hiện một cái tin tức. Chương 209, Hồng Tâm A. Một ngày không có người, thật vô cùng nhàm chán đây. Lâm phát hiện lại là một đầu chữ viết tin tức, tin tức phía dưới còn có ký tên Hồng Tâm A. Đây là vật gì đâu? Chẳng lẽ nói, đồng hồ bản thân chẳng những là truyền tống trang bị, vẫn là một cái máy truyền tin. Nếu là như vậy, như vậy cái tin này hẳn là người khác phát cho Quái Nhân. Lâm Thâm nhìn xem tin tức âm thầm suy tư. Cái giọng nói này, gửi tin tức Hồng Tâm a, cùng Quái Nhân quan hệ khẳng định không tầm thường, mà lại rất có thể hắn cùng Quái Nhân đã mất đi liên hệ. Không biết có thể hay không hồi âm hơi thở đâu. Lâm Thâm nghiên cứu trong chốc lát, phát hiện lại còn thật có thể trở về tin tức. Điểm một cái tin tức, đồng hồ liền hình chiếu ra hồi trở lại tin tức giả lập bấm mở. Lâm Thâm cũng không trở về tin tức, hắn hiện tại còn hơi nghi ngờ có phải hay không quái nhân phát hiện hắn không có chết, tại làm cục dẫn hắn mắc câu đây. Ngươi đến cùng đi nơi nào, làm sao vẫn chưa trở lại? Thế giới này thực sự quá nhàm chán, chỉ có tình cờ gặp được một chút nan đề thời điểm, mới có thể để ta cảm giác được từng kia vui sướng. Đúng, gần nhất gặp một cái thú vị đề mục, ta chuyển cho ngươi nhìn một chút, nếu là ngươi còn sống, hiểu ra tới liền hồi trở lại ta cái tin tức đi. Đồng hồ lần nữa chấn động, lại là một cái tin tức chuyển tới. Lâm Thâm vừa mới xem xong, đồng hồ lại một lần chấn động, lần này tin tức vậy mà không phải chữ viết, mà là nhất đoạn hình ảnh. Lâm Thâm sau khi xem xong có chút ngạc nhiên. Hồng Tâm A nói tới đề mục, lại là một chiêu thoạt nhìn rất bình thường chỉ pháp. Hình ảnh chính là một người tại sử dụng chỉ pháp, hơn nữa còn chẳng qua là một chiêu, thoạt nhìn tựa hồ vô cùng đơn giản. Lúc mới bắt đầu, Lâm Thâm thật đúng là cảm thấy một chiêu này chỉ pháp đặc biệt đơn giản, có thể là nhìn mấy lần về sau, Lâm Thâm phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhìn như rất đơn giản nhất chỉ, kỳ thật đã bao hàm rất nhiều không tưởng tượng được biến hóa. Lâm Thâm bắt đầu cũng không có ý thức được, thấy được đằng sau lại chuyển tới một đầu chữ viết tin tức, mới biết được này nhìn như bình thường một trong ngón tay, lại có nhiều như vậy biến hóa. Đây là ta giải pháp, ta muốn lấy ngươi thông minh tài trí hẳn là có tốt hơn giải pháp đi tin tức cuối cùng vẫn là ký tên hồng tâm a cái này hồng tâm a rốt cuộc là ai này giải pháp cũng quá ly kỳ quỷ dị đi lâm thâm thông qua hắn giải pháp phản đẩy ra cái kia nhất chỉ biến hóa càng đẩy càng cảm thấy cái kia nhất chỉ quỷ thần khó lường nhưng là đồng thời vừa lại kinh ngạc tại hồng tâm a võ học tạo nghệ cùng tu dưỡng hắn giải pháp càng là không thể tưởng tượng nổi vẹn vẹn chẳng qua là một chiêu kia chỉ pháp cùng đối ứng giải pháp lâm thâm nhìn rất nhiều lần vẫn là không có có thể hoàn toàn tìm hiểu được có ý tứ thật sự là rất có ý tứ quái nhân kia đến cùng là lai lịch gì bằng hữu của hắn lợi hại như thế xem ra hắn so ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút mới đúng lâm thâm hứng thú bất quá hắn không dám hồi trở lại hồng tâm a tin tức chẳng qua là cầm lấy hồng tâm a giải pháp học tập hắn phát hiện một chỉ này vậy mà cùng vệ võ phu giáo cho hắn đâm pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thế nhưng so vệ võ phu giáo gai pháp càng thêm quỷ dị ly kỳ phương pháp phát lực cũng càng thêm huyền diệu chuyên nghiệp đồ vật vẫn là cần người chuyên nghiệp tới làm không biết lão vệ lúc nào mới có thể trở về a loại sự tình này nên khiến cho hắn tới làm lâm thâm đẩy ngực cố hết sức nghĩ niệm lên vệ võ phu có hắn tại Hẳn là là có thể dễ dàng phản đợi ra, Lâm Thâm chỉ cần hái trái cây là được rồi. Ai, trước chậm rãi nghiên cứu đi. Lâm Thâm không biết vệ võ phu lúc nào có thể tới, chỉ có thể chính mình trước nghiên cứu. Mấy ngày này lại có mới một nhóm cơ biến giả tiến nhập giới vương Tinh, trong đó có không ít đỉnh cấp tinh cơ cường giả, mục tiêu của bọn hắn tự nhiên là thanh giả. Tả Thanh Long đã liên lạc đến rất nhiều vị đỉnh tiêm cơ biến giả, dự định muốn vây giết thanh giả. Kết nối vài vị tuổi trẻ thiên tài chiến bại, thậm chí là sau khi bị giết chết, Tả Thanh Long đội ngũ cuối cùng chạy tới thanh giả vị trí. Dưới sự chỉ huy của Tả Thanh Long, đế tử các đại gia tộc hơn 10 vị đỉnh tiêm cơ biến giả phối hợp đánh xa gần thủ, bay xuống chiến trận vây khốn thanh giả gần thời gian một ngày. Kết quả cuối cùng lại bị thanh giả đánh tan chiến trận, đánh giết rất khó lường dị tinh cơ sủng vật, trong đó có hai cái cơ biến giả bất hạnh gặp nạn, những người khác chật vật chạy trốn mới bảo vệ được tính mệnh. Toàn thân tắm máu thanh giả đạp lên cơ biến giả thi thể, đối chạy trốn Tả Thanh Long đám người giơ lên ngón tay giữa, nhiều người của toàn thế giới loại đều cảm thấy xấu hổ. Lâm Thâm ở trại huấn luyện lúc huấn luyện cũng nhìn này một trận chiến, mục giáo quan phá thiên hoang để bọn hắn tạm dừng huấn luyện, nghiêm túc nhìn này một trận chiến toàn bộ quá trình. Lâm Thâm chỉ có thể nói, Tạ Thanh Long đám người bại trận, phi chiến phạm tội. Bọn hắn đã làm đủ tốt, phối hợp mặc dù không nói được không chê vào đâu được, nhưng cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Sở Dĩ sẽ bại, chỉ là đơn thuần bởi vì Thanh Giả thực sự quá mạnh. Lam Thanh Giả đỉnh đầu sừng châu lấp lánh hào quang, toàn thân trang một tầng ánh xanh thời điểm, toàn bộ thế giới trừ hắn phảng phất đều mở đi. Những cái tiêu nhân loại thiên chi tiêu tử, tại Thanh Giả dưới nắm tay mặt biến không chịu nổi một kích, biến dị tinh cơ đều bị một quyền tàn, So voi ma mút còn muốn to lớn tinh thể sinh vật, cũng khó có thể ngăn cản hắn một quyền oai, thân thể chia năm nguyên bản còn có thể chấn áp lại hắn chiến trận, trong thời gian ngắn liền bị anh khó mà thành hình, ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền tan tác như sông lớn vỡ đê, từng cái chỉ có thể chật vật chạy trốn. cái kia siêu nhiên tộc thanh giả quả thật có chút đồ vật, cái kia hẳn là là một loại kích phát tiềm năng kỹ năng thiên phú A. hiệu quả tựa hồ không thể so thiên phú luận kém A. phương nào đánh giá như thế? duy chỉ thời gian so thiên phú luận càng lâu, bạch sư muội nếu là đối đầu hắn, chỉ sợ sẽ có một phiên ác chiến. lữ anh trước sau như một bi quan. rất mạnh, lăng lạc chỉ có hai chữ đánh giá. tốc độ, lực lượng, độ cứng cùng tính bền dẻo đều có trên phạm vi lớn tăng cường. Mấu chốt là sức chịu đựng vậy mà cũng tăng cường, cái này hết sức không khoa học, tiềm lực tiêu hao, sức chịu đựng hẳn là trở nên kém mới đúng. Dung không khóc cùng Dung không nháo nói chuyện vẫn là như cũ, giống như là tăng thêm trộn lẫn ban hiệu quả một dạng. Lâm Thâm, ngươi thấy thế nào? Mục giáo quan nhìn về phía Lâm Thâm, đây là hắn cho mấy cái sư huynh đệ bài tập, xem xong sau khi chiến đấu, phải có chính mình đánh giá, không thể học những sư huynh đệ khác. Xem không hiểu. Lâm Thâm gật đầu, hắn là thật xem không hiểu, cột của hắn là kém một chút, xem không hiểu Tả Thanh Long phối hợp của bọn hắn, cho nên cũng không biết bọn hắn đến cùng bại ở nơi nào. Chẳng qua là cảm thấy thanh giả rất mạnh, giống như là thực lực nghiền ép. Xem không hiểu không quan hệ, nhờ ngươi tự thể nghiệm một lần là được rồi." Mục giáo quan khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười tà ác. Thấy cái nụ cười này, Phương nào, Lăng Lạc đám người cơ hồ là theo bản năng lui lại một khoảng cách, chỉ còn lại có Lâm Thâm chính mình đứng tại phía trước nhất. "Rất tốt, ta liền nửa thích chủ động yêu cầu tiến bộ học viên, vậy thì do ngươi tới biểu diễn đi." Mục giáo quan khẽ cười nói. "Biểu diễn cái gì?" Lâm Thâm cảm giác có chút không ổn, một bên nói một bên lùi lại, nhưng vẫn là đến muộn một bước. "Biểu diễn làm sao bị đánh?" Mục giáo quan nói xong liền một quyền huy tới. Quả đấm của hắn cùng thanh giả nắm đấm một dạng nhanh, cũng giống vậy mấy liền, liền cái kia khí thế một đi không trở lại đều giống như lúc. Lâm Thâm cuối cùng hoàn toàn hiểu rõ, mục giáo quan đây là muốn coi hắn làm đồng cát, cho một người sư huynh nhóm biểu diễn thanh giả quyền thuật đả chương 210, điệp Lăng kính. Lâm Thâm vội vàng lui lại trốn tránh, mục giáo quan tận lực khống chế lực đạo cùng tốc độ, chẳng qua là quyền thức giống như thanh giả, lực đạo cùng tốc độ lại chỉ cùng Lâm Thâm không sai biệt lắm. Mục giáo quan nắm đấm giống như giống như cuồng phong bạo vũ hạ xuống, căn bản không cho Lâm Thâm bất luận cái gì suy tính thời gian cùng tránh né không gian, chỉ có thể bằng vào phản xạ có điều kiện tính vươn hai tay đó đỡ. Cái tuyết như nộ hải cùng đạo thế công, hoàn toàn không có muốn ngừng dấu hiệu, đánh lâm thâm liên tiếp lui về phía sau, hai tay tại liên tục thế công phía dưới, cảm giác đều nhanh muốn bị đánh gãy, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, liên đón đỡ đều vô cùng tốn sức, chỉ có thể dùng lui lại tới hóa giải phần lớn công kích. Có thể là lui lại cũng không thể thoát khỏi mục giáo quan thế công, hắn tựa như là hồng lưu quét ngang hết thảy, quyền thức càng ngày càng cuồng mãnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng mạnh. Lâm thâm rất nhanh liền đạo ý thức được, mục giáo quan cũng không có cản cường lực đạo cùng tốc độ, sở dĩ cảm giác mục giáo quan quyền thức càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng đó là bởi vì lực đạo của hắn tựa như là một làn sóng chồng một làn sóng, lực lượng cùng tốc độ đều đang không ngừng chống trước, cho nên mới sẽ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng nặng. Hoàng Lâm Thâm một cánh tay đã vô pháp ngăn cản mục giáo quan năm đấm, chỉ có thể hai tay đan sen ngăn trở quả đấm của hắn. Một quyền này hoai đánh Lâm Thâm thân thể đang không, bay ra về phía sau mười mấy mét mới rơi xuống, hai chân chạm đất về sau, thân thể lại còn là không chế không nổi lùi lại về phía sau, như có một loại nào đó lực lượng vô hình đẩy thân thể của hắn, khiến cho hắn không chế không nổi tiếp tục rút lui. Lâm Thâm cảm giác thân thể như bị từng lớp từng lớp sóng biển đẩy lui về sau. Cuối cùng khống chế không nổi thân hình té ngã trên đất, y nguyên ngăn không được lại lật lăn ra ngoài 78m mới ngừng lại được. Loại kỹ xảo này gọi Điệp Lãng Kính, thanh giả sử dụng hoạch tâm kỹ xảo, liền la này loại kình lực trọng chất cùng liên tục không dứt kình lực phụ trợ. Mục huấn luyện viên đi qua, đưa tay nắm lâm thâm từ dưới đất kéo lên, đồng thời giải thích lấy. Các ngươi thoạt nhìn giống như là thanh giả cuối cùng bùng nổ phá vỡ tạ thanh long đám người chiến trận, trên thực tế trước đó, thanh giả đã trồng chất tương đương mạnh kình lực, cuối cùng mới có thể đủ thế như trẻ che. Một huấn luyện viên kỹ càng giảng giải Điệp Lãng Kính kỹ xảo cùng phương pháp luyện tập. Tất cả mọi người nghiêm túc nghe. Chẳng qua là điệp lãng kính luyện tập cần chịu khổ cực đi luyện, không phải một sớm một chiều có thể thành, mà lại thiên phú không đủ, cũng rất khó kéo dài chồng chất sóng sức lực, cũng khó có thể nhấc lên sóng sau cao hơn sóng trước kỷ lực. Ngoại trừ lực lượng thiên phú và đối lực lượng uy tích không chế cùng độ mẫn cảm bên ngoài, sức chịu đựng đối với luyện tập điệp lãng kính cũng có trợ giúp rất lớn, chỉ có người sức chịu đựng đủ tốt, có thể kéo dài không ngừng đánh ra điệp lãng kính, mới có thể đủ nắm lực lượng cùng tốc độ chồng chất tới trình độ nhất định. Dơi luyện quan đang giảng một đoạn này thời gian, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, nhìn lâm thâm lấy mắt, lâm thâm trong lòng lập tức khẽ động, chẳng lẽ mục giáo quan có ý tứ là nói? Ta hết sức thích hợp luyện tập Điệp Lãng Kính. Nếu mục giáo quan đều tối như vậy bày tỏ hắn, Lâm Thâm vội vàng chuyên tâm nghe hắn giảng giải Điệp Lãng Kính phương pháp luyện tập, không có bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Lâm Thâm lấy ra một cái quyển nhật ký, nắm mục giáo quan giảng nội dung chủ yếu cùng then chốt chi tiết đều ghi xuống. Trí nhớ của hắn tương đối, có đôi khi sẽ còn quên đồ vật, vẫn là nhớ kỹ tương đối bảo hiểm. Mục giáo quan giảng giải xong sau, lại liếc mắt nhìn Lâm Thâm nhớ nội dung, này mới khiến bọn hắn một lần nữa đi chạy bộ. Chạy xong bước về sau kéo dối cùng tính toán khóa đều là không thiếu được, nhưng phía sau quy pháp lớp lý thuyết thì đổi thành tự do luyện tập thời gian. Lâm Thâm tìm một cái bao cát, bắt đầu luyện tập điệp lãng kính. Mục giáo quan trong phòng làm việc lén lén quan sát Lâm Thâm, thấy Lâm Thâm bắt đầu luyện tập điệp lãng kính, không khỏi cảm thấy tán thưởng, không có hổng phí hắn chỉ điểm. Có thể là xem trong chốc lát, mục giáo quan lông mày liền nhăn thành chữ xuyên hình. Lâm Thâm sức chịu đựng sát thực rất mạnh, có thể là này cách đấu kỹ pháp thiên phù thật sự là không dám khen tặng, thậm chí có thể dùng kém để hình dung. Điệp lãng kính nhập môn cũng không dễ dàng, cần muốn tìm tới loại kia thế cảm giác mới xem như nhập môn. Có thể là xem Lâm Thâm luyện một lần lại một lần, căn bản không có một điểm nhập môn dấu hiệu. Hắn cảm giác không thấy loại lực lượng kia lưu động cảm giác. Tự nhiên cũng liền cảm giác không thấy thế tồn tại, lĩnh ngộ không được thế, liền không khả năng dựa thế nhất lên một làn sóng lại một làn sóng trồng sức lực. Nói cách khác, Lâm Thâm luyện thời gian dài như vậy, kỳ thật đều là tại huống phí công phu. Có thể hay không lĩnh ngộ thế, dựa vào là đối lực lượng mẫn cảm trình độ cùng nội tính, không biết Lâm Thâm thiếu sót loại nào, ngược lại luyện tới luyện đi, hắn cũng chỉ là tại dùng man lực đánh quyền mà thôi, căn bản cũng không có một chút khởi thế dấu hiệu. Tốt như vậy thân thể điều kiện, nội thế nào tính cùng kỹ pháp thiên phú sẽ như vậy cái đâu? Rồi giáo quan lại xem trong chốc lát, càng xem càng cảm thấy Lâm Thâm này tiền phú thật không hợp thói thường, không hợp thói thường kém. Cùng năm đó trong chiến đấu liền có thể nhanh chóng học tập cùng trường thành Lâm Hướng Đông so sánh Lâm Thâm này Thiên Phú đơn giản kém không còn giới hạn Mục giáo quan còn chuyên môn tự mình xuống trảng, nhường Lâm Thâm cảm thụ một thoáng chân chính điệp lâm kính, không nghĩ tới hắn tại mấy cái sư huynh đệ bên trong vẫn là không có nhất khởi thế cảm giác cái kia. Đồng dạng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, làm sao hai người khác biệt liền lớn như vậy chứ? Dời giáo quan cũng không hề từ bỏ Lâm Thâm, hắn luôn luôn cho rằng Thiên Phú của mỗi người khác biệt, dạy học nên tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nếu Lâm Thâm phương diện này Thiên Phú không được, vậy hắn liền suy nghĩ lại một chút đường khác dùng lâm thâm thân thể điều kiện tóm lại sẽ có một con đường là thích hợp hắn bởi vì mục giáo quan của vũ lâm thâm thật dụng tâm luyện đường này có thể là một điểm nhập môn dấu hiệu đều không có nhìn xem mặt khác mấy cái sư mình hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút ý tứ lâm thâm trong lòng cũng có chút buồn bực xem ra cái đồ chơi này không thích hợp ta mặc dù mục giáo quan nói sức chịu đựng tốt đối với sử dụng điệp lãng kính có bổ trợ thế nhưng ta ngay cả nhập môn cũng khó khăn chỉ sợ về sau cũng khó có thành thủ nghĩ như vậy lâm thâm dứt thoát từ bỏ trở lại phòng nhỏ ở trong uống một chút nước sau đó liền bảy nát bắt đầu nghỉ ngơi trong phòng trưng bày một đài radio Lâm Thâm mở ra radio, một bên nghe đài phát thanh đủ loại tin tức, một bên thành thơi uống trà. Nghe trong chốc lát, liền nghe đến mấy cái điện đài chủ bá đang giảng tạ Thanh Long chiến bại chuyện này. Đại bộ phận điện đài chủ bá đều là người ngoài nghề, có nói tạ Thanh Long chiến lược thất bại, có nói Thanh Giả cơ biến vô địch, còn có nói chỉ có Âu Dương Ngọc Đô cùng Bạch Thần Phi mới có thể đánh bại Thanh Giả. Ngược lại nghe một hồi lâu, cũng không có nghe được cái nào điện đài chủ bá nói ra điệp lãng kính ba chữ. Đều là nói bậy. Lâm Thâm cảm giác rất vô vị, đóng lại radio, dự định tái xuất đi thử một lần luyện điệp lãng kính. Tuy nói thiên phú của hắn không thái hành, nhưng một phần vạn trùng hợp liền thành đây. Lâm Thâm vừa mới mới vừa đi tới luyện tập khí giới khu, liền thấy Bạch Thần Phi từ bên ngoài đi vào trại huấn luyện. Muốn hay không lại đi thử một lần đâu? Nhưng là muốn tìm cớ gì tốt đâu. Lâm Thâm tâm, tâm niệm niệm đều là muốn đem Lịch Thiên Phản quốc hỏa trùng đem tới tay, Bạch Thần Phi trước mắt là hy vọng duy nhất của hắn. Dù sao cho đến bây giờ, còn chưa từng gặp qua cái thứ hai trên người có hỏa trùng người sống, hắn chỉ có thể ở Bạch Thần Phi trên thân nghĩ biện pháp. "Ngươi, tới." Bạch Thần Phi trực tiếp đi đến Lâm Thâm trước mặt nói một câu, sau đó quay người hướng nhà gỗ nhỏ đi đến. Chương 211, không có cơ hội lại ra điều kiện. "Tiểu sư đệ, được à?" lúc này mới mấy ngày bạch sư muội liền hai lần đơn độc nói chuyện với ngươi ta xem việc này có thể thành cố gắng lên phương nào đập lâm thâm phía sau lưng một bàn tay nói là cố gắng lên độc viên có thể là thế nào cảm giác tay đều có chút tàn nhẫn vì cái gì bạch sư muội trướng mắt anh tuấn tiêu sái ta đây lăng lạc ai thản nói ngươi liền thiên phú luận đều không luận được còn có mặt mũi nói sao điên bất khóc cùng điên bất nháo cùng một chỗ chửi bậy hiệu quả trực tiếp gấp bội hâm mộ đấu kỳ hận. lữ anh cũng nói lâm thâm nghi thầm đến phòng nhỏ đàm cái lời liền để cho các ngươi hâm mộ nếu để cho các ngươi biết ta ôm bạch thần phi ngủ qua một đêm vậy các ngươi không phải muốn ghen tị nổi điên vì các sư minh tinh thần khỏe mạnh nghĩ hắn quyết định dù như thế nào đều không thể để bọn hắn biết chuyện này đương nhiên chủ yếu là sợ bọn họ khởi sướng điên tới gây bất lợi cho chính mình bạch sư tỷ tìm ta khẳng định có chuyện đường đán ta đi một lát sẽ trở lại lâm thâm chạy chậm đến đi phòng tối một phần bạn bạch thần phi lại có chuyện gì muốn hỏi hắn cơ hội chẳng phải là lại tới lâm thâm phảng phất thấy được nghịch thiên phảng cốt hỏa chúng tại hướng hắn vẫy chào đi tới trong phòng nhỏ bạch thần phi đang đang hay bộ kia radio đi nàng điều đến điện đài đang ở giảng có quan hệ thanh giả sự tình Lâm Thâm nghe trong chốc lát, cũng cảm giác cái kia điện đại chủ bá thật sự là không đáng tin cậy, đơn giản liền chứng chặt đảng hoàng nói hiệu nói vượng, phân tích gọi là cái gì đồ vật, liền là ra vẻ hiểu biết, toàn bằng ý tưởng sâu xa ở nơi đó phỏng đoán. Người đối thanh giả có dạng gì cái nhìn? Bạch Thần Phi ngồi xuống nhìn xem Lâm Thâm hỏi. Hôm nay Bạch Thần Phi mặc vào một bộ màu đen chiến đấu phục, khí chất càng lộ vẻ thanh lãnh. Lâm Thâm hiện tại rốt cũng biết, vì cái gì trước kia luôn có người cảm thán Bạch Thần Phi mỹ mạo, sát thực mắt, ta chẳng qua là một cái nho nhỏ hợp kim cấp, có thể có ý kiến gì không? Lâm Thâm mở ra tay nói ra. Ta dự định muốn cùng cái kia thanh giả một trận chiến, ngươi cảm thấy ta có mấy thành phần thắng?" Bạch Thần Phi lại không để ý tới hắn thuyết tử, tiếp tục hỏi. Bạch Thần Phi đều đã hỏi như vậy, Lâm Thâm nếu là lại từ chối, tựa hồ có chút không nói được, tốt xấu hai người cũng xem như ngủ qua một cái giường quan hệ. "Vấn đề này ngươi hẳn là đến hỏi mục giáo quan, hắn vừa rồi dạy ta nhóm thanh giả sử dụng Điệp Lăng Kính, hắn lại là huấn luyện viên của ngươi, huấn luyện ngươi nhiều năm như vậy, ý kiến của hắn hẳn là tương đối đúng trọng tâm, nếu như hắn nói ngươi phần thắng không lớn, cái kia cũng không cần đi." Lâm Thâm tổ chức một thoáng ngôn ngữ nói ra. "Điệp Lăng Kính ta cũng đã biết, mặc dù chỉ nhìn một lần." thế nhưng không thể so với thanh giả kém." Bạch Thần Phi lạnh nhạt nói, "Chỉ nhìn một lần liền học được rồi." Lâm thâm mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin vào tài của mình, thầm nghĩ trong lòng, thiên phú như vậy thật sự là sắp nắm ta cho hâm mộ khóc, ta luyện lâu như vậy, ngay cả nhập môn đều không có, nàng vậy mà nói nhìn một lần liền biết, mà lại không thể so thanh giả kém. Ta tu luyện là thiên phú luận có thể học sẽ ngăn ấy tiểu kỹ xảo không tính là gì." Bạch Thần Phi chuyện đương nhiên nói ra, nàng này loại ngôn luận, lại cho Lâm Thâm Tâm Linh nhỏ yếu tầng tầng nhất kích. Hắn thấy mạnh đến độ điệp kính, tại Bạch Thần Phi trong mắt lại là không đáng giá nhắc tới tiểu kỹ xảo. Trời biết Lâm Thâm có suy nghĩ nhiều lựa thành, Bạch Thần Phi trong mắt này không đáng giá nhắc tới tiểu kỹ xảo. Tháng bại trọng điểm không tại Điệp Lăng Kính, luận kỹ xảo cùng lực bộc phát, ta sẽ không thua bất luận cái gì người, thế nhưng hắn sức chịu đựng so với ta mạnh hơn. Bạch Thần Phi nhìn chằm chằm Lâm Thâm nói ra, "Cái này ta thật lực bất tầm tâm, trừ phi ngươi đổi tu tiến hóa luận, nhưng ta kiến nghị ngươi không muốn làm như vậy." Lâm Thâm nghĩ thầm, một phần vạn Bạch Thần Phi đầu hốc nước vào nghĩ quẩn, tự phế đẳng cấp trùng tu tiến hóa luận bình thường tiến hóa luận cũng không có cái kia hiệu quả Nói cho cùng, Lâm Thâm vẫn là sợ bị người đâm cổ sống. Không cần trùng tu, ta chỉ cần ngươi giúp đỡ ta. Bạch Thần Phi tựa hồ cũng sớm đã nghĩ kỹ, nói thẳng, tại ngươi tu luyện tiến hóa luận thời điểm, có thể hay không để cho ta ở bên cạnh quan sát, tốt nhất có thể làm cho ta cảm thụ một chút thân thể của ngươi biến hóa. Cái này, Lâm Thâm lập tức cảm giác có chút hơi khó. Tiến hóa luận cũng không phải hắn nghĩ luyện thành có thể luyện, nhất định phải nhận lấy cái gì kích thích, tiến hóa luận mới có thể tự động vận chuyển, khi đó mới có thể chân chính đưa đến tác dụng. Bình thường luyện tập tiến hóa luận, mặc dù cũng có thể dẫn động lực lượng chạy xuôi, thế nhưng trên cơ bản không hiệu quả gì. Mong muốn gia tăng sức chịu đựng, phụ trọng chạy liền là một cái phương pháp thật tốt có thể dùng cho kích hoạt tiến hóa luận thế nhưng ngẫm lại chính mình một bên chạy, bạch thần phi cái này đại mỹ nữ một bên trên người mình xơ loạn, trang diện kia thực sự có chút dở dở đương ương. đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, này không phù hợp lâm thâm lợi ích. một phần vạn bị bạch thần phi phát hiện hắn tiến hóa luận có vấn đề, cái kia liền có chút phiền phức. lâm thâm chớp mắt, ta tiến hóa luận có chút đặc biệt, cần trên giường lúc ngủ luyện, tựa hồ không tiện làm à? bạch thần phi ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm hắn, biết nói chuyện con mắt giống như đang nói, ngươi cho ta ngốc sao? ta cũng không phải chưa thấy qua luyện tiến hóa luận người. khuku, ta cũng biết này rất khó nhiều người tin tưởng, bất quá sự thật xác thực như thế. Ta luyện tiến hóa luận là đi qua cao nhân tu sửa đổi phiên bản, phương pháp luyện tập cùng người bình thường không giống nhau. Lâm Thâm thả chuyển hướng, lại nói, ta cũng không cần thiết lừa ngươi. Nếu như ta đối ngươi có ý tưởng, ta trực tiếp ra điều kiện không phải tốt hơn? Bạch Thần Phi nghe hiểu Lâm Thâm ý tứ, gương mặt hơi đỏ lên. Ngươi không có cơ hội lại ra điều kiện. Bạch Thần Phi nói xong đứng dậy liền đi. Nàng đã chặt đứt đường lui của mình, tâm tính phát sinh biến hóa. Lâm Thâm làm công cụ người, đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này có cũng được mà không có cũng không sao có ý tứ là chỉ nàng đã không cần Lâm Thâm tới kiên định tín niệm của nàng. Tại chưa có xác định tâm ý của mình trước đó, tự nhiên không có khả năng tiện nghi hơn hắn. Lâm Thâm hơi mẩn ra, không nghĩ tới Bạch Thần Phi đã vậy còn quá kiên quyết. Lần này thật xong đời, chẳng lẽ Nịch Thiên phản cốt làm thật sự muốn như thế chết hiểu sao? Lâm Thâm khóc không ra nước mắt, đây chính là có thể làm cho mặc khác vũ trụ vô địch Nịch Thiên phản cốt ta việc đã đến lúc này, Lâm Thâm cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đi theo Bạch Thần Phi đằng sau ra nhà gỗ nhỏ. Vừa mới ra nhà gỗ nhỏ, liền nghe đến lăng lạc tại cửa ra vào đối hắn hô, tiểu sư đệ, có người tìm ngươi, vẫn là cái đại mỹ nữ nha. Lăng lạc kêu rất lớn tiếng, toàn bộ trong trại huấn luyện đều có thể đủ nghe được. Đố kỵ, chân chửi đố kỵ, đây rõ ràng là hô cho Bạch thần phi nghe. Lâm Thâm đến cũng không chút nào để ý hắn tại hải giác căn cứ người quen biết không nhiều, ngoại trừ Bạch thần phi bên ngoài, có thể xưng là đại mỹ nữ, cũng chỉ có đại tỷ của hắn Lâm hiểu. Đại tỷ mặc dù đã hơn 40 tuổi, thế nhưng cơ biến giả hơn 40 tuổi, cùng hơn 20 độ sai lệch hàng năm đừng cũng không phải quá lớn. Nếu như không phải trải qua quá nhiều, nhưng đại tỷ khí chất thiên hướng về thành thủ sự nghiệp hình nữ tính, nói nàng hơn 20 tuổi khẳng định cũng có người tin. Lâm Thâm vừa nghĩ vừa hướng cửa chính đi, Bạch thần phi cũng giống vậy hướng cửa lớn phương hướng đi, dự định rời đi chạy huấn luyện. Có thể là làm Lâm Thâm đến gần một chút, thấy Lăng Lạc Sư Minh người đối diện, lại là hơn mà ra. Diệp Vũ Chân, nàng làm sao lại tới này bên trong? Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn, căn bản không có nghĩ tới Diệp Vũ Chân sẽ xuất hiện ở đây. Bạch Thần Phi cũng nhìn thấy Diệp Vũ Chân, nguyên bản nhìn xem Lâm Thâm Diệp Vũ Chân, cũng tựa hồ là giác quan thứ 6 đại bạo phát, tầm mắt vậy mà từ trên người Lâm Thâm rời, nhìn về phía Bạch Thần Phi, ánh mắt của hai người trên không chúng tiếp xúc trong tích tắc, Lâm Thâm phảng phất thấy được vô hình điện hoa trên không bắn ra. Chương 212, ta có con dấu. Thấy Bạch Thần Phi cùng Diệp Vũ Chân tầm mắt đều nhìn mình, Lâm Thâm ra vẻ trấn định, vừa định muốn mở miệng giới thiệu hai người nhận biết, lại bị Diệp Vũ Chân vượt lên trước một bước. Diệp Vũ Chân trên mặt mang theo vẻ vui mừng, tiến lên một bước lôi kéo Bạch Thần Phi tay, có chút kích động nói ra, nhìn thật lâu bầu trời hình ảnh, vẫn luôn hết sức ưa thích Bạch Tỷ Tỷ ngươi, Bạch Tỷ Tỷ ngươi có thể là chúng ta hết thảy nữ tính cơ biến giả thần tượng, không nghĩ tới hôm nay ta vậy mà nhìn thấy chân nhân, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Bạch Tỷ Tỷ so bầu trời hình ảnh phía trên lộ ra càng tuổi trẻ xinh đẹp, nhiều lắm là không đến 30 tuổi a. Lâm Thâm nghe Diệp Vũ Chân nói đều là lời khách tặng, thế nhưng loáng thoáng lại cảm thấy giống như có chút không thích hợp. Diệp Vũ Chân nói xong, buông lòng ra Bạch Thần Phi tay, sau đó đứng ở Lâm Thâm bên người, rất tự nhiên kéo cánh tay của hắn nói ra, "Bạch tỷ tỷ nguyên là ta nhà thật Sâu học tỷ a." Thần Sâu hắn rất ưa thích chơi, sinh hoạt phương diện tương đối tùy tính, không có ta ở bên người chiếu cố, khẳng định là rối loạn, không ít phiền phái Bạch tỷ tỷ ngươi đi. Bên cạnh lăng lạc trong lòng gọi thẳng khả lắm, lợi hại, lợi hại, chợt nhìn câu câu đều là khen tặng, kỳ thực trước tiên nói Bạch Thần Phi lớn tuổi tiếp lấy lại xác lập chủ quyền, còn ngấm ngầm hại người nói Lâm Thâm một người tịch mịch mới có thể tìm nàng, nữ nhân này đẳng cấp thực sự quá cao. Hắn không có phiền phái ta. Bạch Thần Phi nhàn nhạt lắc đầu, Sư muội a, ngươi dạng này là không được, đến bên trên cường độ. Bên trên cường độ a. Lang lạc nghe âm thầm lắc đầu, cùng Diệp Vũ chân so sánh, Bạch Thần Phi cũng quá kém, đáp lại không có một chút cường độ. Không có việc gì ta liền đi trước. Bạch Thần Phi nhìn Lâm Thâm lướt mắt, sau đó quay người liền ra chạy huấn luyện cửa lớn. Bạch tỷ tỷ, lần sau có thời gian ta cùng thật sâu cùng một chỗ mời ngươi ăn cơm. Diệp Vũ chân cười tủm tỉm nói xong, được. Bạch Thần Phi quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại xem nói với Lâm Thâm, liên quan tới chuyện cái giường ta đã ứng. Nói xong, Bạch Thần Phi cũng không quay đầu lại liền đi. Lăng lạc con mắt trừng lão đại, giống như là như là thấy quỷ. Tại cách đó không xa xem náo nhiệt phương nào mấy cái sư minh đang lúc ăn hạt dưa uống trà, nghe được câu này, đều cho phu tới. Diệp Vũ chân ánh mắt rõ ràng lóe lên vẻ khắc lạ, quay đầu nhìn về phía Lâm Thâm. "Xong, xong, tiểu sư đệ lần này chắc chắc, có như thế bạn gái xinh đẹp, lại còn thông đồng bạch sư muội, tìm đường chết." Phương nào nói khẽ với bên cạnh mấy người nói ra, "Sẽ bị tại chỗ tắt vào miệng con đi." Lữ Anh nói ra. "Nói không chừng tiểu sư đệ hôm nay đến nằm ra ngoài." Điên bất khóc cùng điên bất nháo gương mặt cười trên nỗi đau của người khác mắt thấy Diệp Vũ chân đi đến Lâm Thâm trước mặt, đối Lâm Thâm mặt đưa tay ra, lang lạc đang do dự muốn hay không cắn ngăn. Nhỏ thật sâu, ta không ở bên người ngươi trong khoảng thời gian này, ngươi tại sao không có chiếu cố thật tốt chính mình đâu? Ngươi nhìn ngươi đều gầy. Diệp Vũ chân ngón tay ngọc nhỏ dài bưng lấy Lâm Thâm gương mặt, một mặt đau lòng biểu lộ. Ta đi, đây là cái gì bạn gái thần tiên? Lão Thiên gia, ngươi làm sao có thể như thế yêu chuộng tên hôn đảng kia? Phương nào vài người đều có loại mong muốn đào Lâm Thâm xúc động. Khuku, ta còn tốt, hẳn là không gầy đi. Lâm Thâm sợ lên chính mình mặt, cũng không có cảm giác gầy a ngươi nhà, cũng không biết đau lòng chính mình ăn cũng ăn không ngon, xuyên cũng xuyên không tốt, trời lạnh như vậy, tay như vậy lạnh, cũng không biết mang bao tay. Diệp Vũ chân nói xong, hai tay che chở lâm thâm tay, nhẹ nhàng vò xoa, môi đỏ tiến tới hà hơi, gương mặt thương yêu biểu lộ, lăng lạc cảm giác mình muốn thổ huyết, răng cắn cắn kéo kẹt vàng, trong lòng thầm mắng, tốt người cái lâm thâm, bình thường nhìn ngươi mày rậm mắt to, còn tưởng rằng là cái người thành thật, không nghĩ tới như thế cặn bã, có tốt như vậy bạn gái, lại còn thay đổi thất thường đi thông đồng bạch sư muội, ngươi vẫn là cá nhân sao? người cái lớn cặn bã nam, có tài đức gì có tốt như vậy nữ nhân thích ngươi? Phương nào mấy người cũng là trừng mắt lâm thâm giống như là muốn ăn người một dạng sư minh ta có việc đi về trước ngươi giúp ta cùng giáo quan nói một tiếng lâm thâm vội vàng lôi kéo diệp vũ chân liền đi hắn sợ diệp vũ chân lại biểu diễn tiếp vài vị sư minh thần sông lên chém hắn cách xa chạy huấn luyện về sau lâm thâm mới buông lòng ra lôi kéo diệp vũ chân tay nghi ngờ nói làm sao ngươi biết ta tại đây bên trong ta muốn biết tự nhiên là biết diệp vũ chân khẽ cười nói ngươi tới nơi này tìm ta diệp phu nhân biết không lâm thâm bất đắc dĩ nói nàng là nàng ta là ta chuyện của ta ta tự mình làm chủ diệp vũ chân lệch ra cái đầu nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thâm, tựa như đang suy tư chuyện trọng yếu gì. Ngươi nhìn cái gì đấy? Lâm Thâm ra mặt mặc dù không tệ, Y Nguyên vẫn là bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên. Diệp Vũ Trân lại xem trong chốc lát, mới rất là hài lòng gật đầu nói, ánh mắt của ta quả nhiên không kém, ta chọn bạn trai liền là ưu tú, liền bạch thần phi đều muốn tới đoạn, ta đây an tâm, không có chọn lầm người. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn Diệp Vũ Trân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nữ nhân này hắn là thật không ra. Ta ưu tú đáng yêu bạn trai, ngươi dự định mang ngươi bạn gái xinh đẹp đi nơi nào đâu? Diệp Vũ chân kéo Lâm Thâm cánh tay dựa sát vào nhau ở bên người hắn, mặt như hoa đào thản nhiên cười nói, thời gian cũng không sớm, đi trước ăn cơm chiều đi. Lâm Thâm không thể không thừa nhận, hắn là có chút ưa thích Diệp Vũ Trân. Cận bả nữ ngoại trừ cận bả bên ngoài, mặt khác thật cái gì cũng tốt, huống chi Diệp Vũ Trân thật đúng là không thể xem như cận bả nữ. Nguyên bản Lâm Thâm mong muốn mang Diệp Vũ Trân đi tiệm cơm ăn cái gì, Diệp Vũ Trân lại mong muốn đi dạo một vòng hải rất căn cứ giả thị, ăn chút nơi đó quả vật. Từ đầu tới đuôi, Diệp Vũ chân đều không nhắc tới Bạch Thần Phi cùng chuyện cái giường, đến là nhường Lâm Thâm trong nội tâm có chút ấy nái đi dạo đường này, Lâm Thâm nắm Diệp Vũ chân đưa về nàng chỗ ở Lâm Thâm thế mới biết, Diệp gia tại Hải Giác căn cứ vậy mà cũng có sản nghiệp, trùng hợp thời điểm, vậy mà cũng tại khu biệt thự, cùng Bạch Thần Phi ở Thanh Trúc viện nhỏ chỉ cách xa hai hàng, trên cửa treo từ Trúc viện nhỏ bảng hiệu, làm sao trùng hợp như vậy? Lâm Thâm có chút vô cùng lo sợ, tựa hồ là nhìn ra Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng, Diệp Vũ chân vừa cười vừa nói, trước kia ông ngoại của ta đã từng trợ giúp qua Hải Giác căn cứ người, đây là bọn hắn đưa cho ta ông ngoại, ta cũng là lần đầu tiên tới ở. Lâm Thâm bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Vũ chân ngoại công là ít kinh người, tại Hải Dương đại thú triều thời điểm. Đối Hải dắt căn cứ từng có trợ giúp từ lớn, đừng nói là một ngôi biệt thự, chỉ cần ý kinh người mong muốn, cho hắn toàn bộ khu biệt thự cũng không là chuyện gì. Bạch thân phi sự tình, Lâm Thâm cảm giác mình vẫn là muốn giải thích một chút. Diệp Vũ chân lại dùng ngón tay đè xuống Lâm Thâm ở môi, ngăn cản hắn nói tiếp. Cái gì đều không cần nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Vũ chân nói nghiêm túc xong, nhón chân lên tại Lâm Thâm cái chán hôn một cái, sau đó quay người đẩy cửa tiến vào sân nhỏ, đi tới cửa trước trên bậc thang, lại xoay người lại, nhìn xem Lâm Thâm trước mắt nói, ta còn dấu về sau ngươi chính là của ta người. Dứt lời, Diệp Vũ chân đẩy cửa đi vào đóng cửa lại. Nhìn xem mở nhạt dưới đèn đường lộ ra phá lệ ấm áp viện nhỏ, Lâm Thâm vô ý thức sở lên trán của mình, trên tay xuất hiện màu đỏ, nghĩ đến là Diệp Vũ Chân môi đỏ lưu lại. Chương 212: ta con dấu. Thấy Bạch Thần Phi cùng Diệp Vũ Chân tầm mắt đều nhìn mình, Lâm Thâm ra vẻ chấn định, vừa định muốn mở miệng giới thiệu hai người nhận biết, lại bị Diệp Vũ Chân vượt lên trước một bước. Diệp Vũ Chân trên mặt mang theo vẻ vui mừng, tiến lên một bước lôi kéo Bạch Thần Phi tay, có chút kích động nói ra, nhìn thật lâu bầu trời hình ảnh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 Thân thể bị áp bách lấy cực độ biến hình tử phấn, lại còn là không có nước ra, ngược lại nắm đỏ tinh chiến sĩ đánh bay lên. Tử phấn biến hình thân hình trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, bay đầu một ngụm nắm bắn bay đến trên không đỏ tinh chiến sĩ cho nó xuống. Tại cái kia màu đỏ bánh răng hình dáng răng đan xen xoay tròn bên trong, đỏ tinh chiến sĩ thân thể cũng bị xoắn nát trực tiếp nuốt xuống. Mạnh thì có mạnh, ngươi đừng đem ta đỏ tinh chiến sĩ nu ta. Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ, tử phấn sức chiến đấu sát thực dũng mãnh cực điểm, so với săn long giả kỳ vị cũng không kém cỏi. Cả hai đến cùng ai mạnh hơn, cái kia muốn chiến qua mới biết được. Tử Phấn ăn hết đỏ tinh chiến sĩ về sau, còn lại những cái kia lục tinh chiến sĩ đều giải tán lập tức, một cái so một cái chạy nhanh. Tử Phấn quay đầu tập trung vào một cái lục tinh chiến sĩ, cái kia lục tinh chiến sĩ vậy mà sợ hãi liền chạy trốn cũng sẽ không. Hắn đứng tại cho run lẩy bẩy, sau đó nhường Lâm Thâm kinh ngạc một màn liền phát sinh. Cái kia lục tinh chiến sĩ vậy mà tại Tử Phấn trước mặt, run rẩy dâng ra sùng vật của mình chìa khóa. Hoang dại cơ biến sinh vật vậy mà lại dâng ra súng vật của mình chìa khóa, không phải nói tuyệt đại bộ phận hoang dại cơ biến sinh vật đều là thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Lâm Thâm lập tức nghĩ đến Tử Phấn linh hồn thu hoạch kỹ năng. Vội vàng đi xem trên đồng hồ tin tức, quả nhiên phát hiện linh hồn thu hoạch kỹ năng bên trong, lục tinh chiến sĩ chỉ số đã đạt đến 100.100, .100, còn nhiều thêm một cái đỏ tinh chiến sĩ 1100 chỉ số. Linh hồn thu hoạch lại còn có chỗ tốt như vậy. Vậy sau này chỉ cần tử phấn giết số lượng đủ nhiều cơ biến sinh vật, không liền có thể dùng tùy tiện nắm hoang dại cơ biến sinh vật biến thành sủng vật rồi. Lâm Thâm trong lòng mừng như điên. Vốn cho là chỉ là một sự uy hiếp kỹ năng, tác dụng không phải rất lớn, không nghĩ tới lại còn có chỗ tốt như vậy. Nhận lục tinh chiến sĩ sủng vật chìa khóa, đem hắn biến thành sủng vật bao con động, Lâm Thâm lại mệnh lệnh tử phấn đuổi theo cái khác lục tinh chiến sĩ rất nhanh lâm thâm liền phát hiện linh hồn thu hoạch cũng không thể trăm phần trăm nhường lục tinh chiến sĩ dâng ra sủng vật chìa khóa tỷ lệ cũng chính là một phần mười tả hữu đi thế nhưng chấn nhiếp hiệu quả vẫn rất tốt những cái kia lục tinh chiến sĩ căn bản không dám cùng tử phân chiến đấu thấy nó liền chỉ lo đảm mệnh. giết một trăm cái đỏ tinh chiến sĩ không quá hiện thực kỹ năng này làm sao cảm giác có chút gần gà đâu lâm thâm khen như mày sinh vật biến dị số lượng vốn là thưa thớt giới vương tinh đã coi như là biến dị siêu cấp nhiều tinh cầu muốn tìm 100 cái đỏ tinh chiến sĩ cũng cơ hồ là không thể nào sự tình lại đi đỏ sức một phần 10 xác suất nhường đỏ tinh chiến sĩ dâng ra sủng vật chìa khóa kia liền càng khó khăn nghĩ tới nghĩ lui lâm thâm cảm thấy kỹ năng này cũng không phải là dùng tại cung cấp bậc cơ biến sinh vật trên người vượt cấp chỉ có vượt cấp chém giết phi thăng sinh vật mới có thể đủ thể hiện linh hồn thu hoạch kỹ năng giá trị chém giết 100 cái cùng một chủng tộc phi thăng sinh vật liền có thể chấn nhiếp đồng loại của bọn nó thậm chí là nhường phi thăng sinh vật chủ động dâng ra sủng vật chìa khóa vô luận là mấy vòng phi thăng sinh vật chỉ cần chủng tộc một dạng liền có thể có tác dụng cái này quá sung sướng ta phải sớm một chút tấn thăng tinh cơ đi núi Hình Vòng cung tinh cầu, nơi đó có đại lượng phi thăng sinh vật chờ lấy ta đây. Lâm Thâm hận không thể hiện tại liền lập tức tấn thăng tinh cơ. Nhìn thoáng qua hiện tại cơ biến suất đã 69, khoảng cách trăm phần trăm không xa. Lâm Thâm đành phải tiếp tục đi tìm tìm đỏ tinh chiến sĩ, kết quả không có tìm được đỏ tinh chiến sĩ, lại phát hiện từ phấn linh hồn thu hoạch, đối với lam tinh chiến sĩ cũng có tác dụng. Một cái lam tinh chiến sĩ thấy từ phấn xuất hiện về sau, vậy mà xoay người chạy, cùng lục tinh chiến sĩ phản ứng là giống nhau, đều hết sức e ngại từ phấn. Lâm Thâm nghiên cứu một hồi lâu mới hiểu rõ, nguyên lai lục tinh chiến sĩ Đỏ tinh chiến sĩ cùng làm tinh chiến sĩ đều là cùng một cái khác hệ cơ biến sinh vật giết lục tinh chiến sĩ lực uy hiếp đối làm tinh chiến sĩ cùng cái khác biến dị chiến sĩ đều hữu hiệu quả chẳng qua là hiệu quả hơi kém một chút đồng dạng giết đỏ tinh chiến sĩ có được lượng uy hiếp đối với cái khác biến dị chiến sĩ cũng là có tác dụng dạng này liền thoải mái hơn nói cách khác hiện tại tử phấn là có tỷ lệ nhường đỏ tinh chiến sĩ dâng ra sùng vật chìa khóa chẳng qua là tỷ lệ muốn thấp rất nhiều lâm thông trong nháy mắt cảm giác loại kỹ năng này giá trị lại cao hơn một chút dựa theo loại mô thức này. Núi hình vòng cung bên trong những sinh vật kia, hẳn là đều thuộc về một cái long hệ cơ biến sinh vật, giết bất luận một loại nào, lấy được lực ý hiếp đối hắn nó những long đó hệ sinh vật cũng đều hữu hiệu, hiệu. Dạng này tính, này cái linh hồn thu hoạch so kỵ vịt giết long giả thiên phú còn tốt hơn a, chẳng qua là cần phải từ từ trưởng thành. Lâm Thâm âm thầm tính toán, về sau đi núi hình vòng cung, trước hết giết loại nào phi thăng sinh vật. Đang trước xuất hiện một tòa hình cái tháp kiến trúc, Lâm Thâm lập tức liền nhận ra đó là giới vương tháp, suy nghĩ một chút, nhường ác long bay đi. Cũng không biết là vận khí không tốt vẫn là vấn đề gì, Lâm Thâm tiến đến nhiều lần như vậy, này còn là lần đầu tiên thấy giới vương tháp. Bất quá liên quan giới vương tháp tin tức, Lâm Thâm cũng là biết đến. Trước đó rất nhiều điện đài chủ bá đều tại thông báo giới vương tháp tin tức, hiện tại nhiệt độ mặc dù không có trước đó cao như vậy, nhưng Y Nguyên vẫn là thường xuyên có thể nghe được điện đài thông báo cùng giới vương tháp có liên quan tin tức. Lâm Thâm cũng nhìn qua có người sung tháp, đối với giới vương tháp bên trong tình huống cũng là hiểu khá rõ. Giống giới vương tháp tầng thứ nhất là một mảnh tuyệt đối hắc ám không gian, đèn tin cầm tay ánh sáng cũng không có cách nào chiếu sáng tầng thứ nhất. Có người phỏng đoán trong tầng thứ nhất có một loại ở khắp mọi nơi, giống như là sương mù một dạng đồ vật, thế nhưng loại đồ vật này so sương mù còn muốn lưu hòa. Người cảm giác không thấy loại đồ vật này, thế nhưng ánh sáng không xuyên qua được, đều bị ngăn cản lại, cho nên mới tạo thành tuyệt đối hắc ám giả tượng. Ngoại trừ hắc ám bên ngoài, trong tầng thứ nhất còn có một loại cùng loại với hồng độc tinh cơ sinh vật, công kích chứa có độc tố, bị nó đốt đến về sau, mặt ngoài thân thể ngoại trừ một cái gần như không thể gặp lỗ nhỏ bên ngoài, nhìn không ra cái gì. Thế nhưng chúng độc sau sẽ giống bị cảm một dạng, thân thể phát nhiệt, lại cảm giác rất lạnh, sẽ còn cảm giác thân thể mềm nhũn không có khí lực. Cũng may cái tinh cơ sinh vật ngoại trừ tốc độ tương đối nhanh bên ngoài, cái khác các phương diện tốc độ đều không cao mong muốn thông qua tầng thứ nhất có hai loại phương pháp, một loại là ngươi có nghe tiếng biện vị năng lực, tốc độ xuất thủ lại đầy đủ nhanh, có thể trong bóng đêm giết chết cái kia tinh cơ sinh vật. Sau đó trong bóng đêm tìm tới thông hướng tầng thứ hai môn hộ, là có thể quá quan. Loại phương pháp thứ hai liền càng đơn giản hơn, ngươi giáp xác đầy đủ cứng rắn, hoặc là thân thể của ngươi đủ cứng, có thể gánh vác độc tố tác dụng, chịu lấy tinh cơ sinh vật công kích tìm tới đi tầng thứ hai môn hộ, cũng giống vậy có khả năng quá quan. Nếu như chỉ là có thể gánh được, thân thể trúng độc, tại tầng thứ hai thời điểm, liền muốn đối mặt một cuộc cắt chiến, đến lúc đó một dạng sông không lên tầng thứ ba. Một đến 9 tầng đều có không giống nhau tinh cơ sinh vật trấn thủ, hoàn cảnh cũng không giống nhau, nghĩ muốn xông lên tầng thứ 9, bản thân tổng hợp năng lực nhất định phải là đỉnh tiêm mới được. Chương 215, đệ nhất, đồng dạng là xông lên tầng thứ 9, vậy liền dùng thời gian bài danh, thời gian sử dụng ngắn bài danh liền cao. Tầng thứ 9 ban thưởng đều là một thanh 41 nhanh súng vật máy phát xạ, đối với bình thường cơ biến giả tới nói, cái kia đã là cực phẩm trong cực phẩm. Lâm Thâm mong muốn súng vật máy phát sạ, đối với trong tháp tinh cơ sinh vật lại không thế nào cảm thấy hứng thú. Bởi vì trong tháp 9 cái tinh cơ sinh vật đều không phải là sinh vật biến dị, chẳng qua là bình thường tinh cơ. Chúng nó sợ dĩ lộ ra lợi hại như vậy, chỉ là bởi vì mỗi một tầng tháp hoàn cảnh đều là đối bọn nó có lợi nhất. Lực lượng của bọn nó tại hoàn cảnh như vậy bên trong có thể có được lớn nhất phát huy. Đội thành biến dị tinh cơ tại loại này hoàn cảnh bên trong, cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn nó. Tỷ như tầng thứ 2 liền là nhiệt độ cao hoàn cảnh, trấn thủ tầng thứ 2 chính là một cái nóng nham cự nhân, tại càng nóng hoàn cảnh bên trong, nóng nham cự nhân thân thể liền càng cứng rắn, tại cao như vậy hâm nóng hoàn cảnh ở trong bình thường biến dị cũng đánh không lại nóng nham cự nhân. Lâm Thâm rơi vào giới vương tháp trước, thu hồi ăn long trực tiếp đẩy cửa vào. Giới vương tháp khiêu chiến đối với lâm thâm tới nói quá đơn giản chỉ cần thả ra tử phấn liền có thể giải quyết hết thảy tầng thứ nhất hắc ám đối tử phấn căn bản không có ích lợi gì bản thân nó cũng không phải là dựa vào thị giác hành động sinh vật trong bóng đêm trước tiên liền phát hiện cái tia tinh cơ sinh vật một ngụm đem hắn nuốt xuống tầng thứ hai một ngụm nuốt tầng thứ ba nhất phân nuốt tầng thứ tư vẫn là một ngụm nuốt chín tầng trong tháp tinh cơ sinh vật căn bản ngăn cản không được tử phấn lâm thâm dễ dàng một cửa quan tới trên thực tế cũng chính là dùng giáp sắc hiên một thoáng mỗi một tầng đặc tù hoàn cảnh căn bản không có cần hắn ra tay chiến đấu tại mặt khác một tòa giới vương tháp trước Tây môn kiếm khách mặt mỉm cười đầy cửa vào. Hắn lần này đã làm hoàn mỹ nhất chuẩn bị, mỗi một tầng như thế nào tốc độ cao thông quan, hắn đều đã nghiên cứu qua. Hắn muốn thông quan 9 tầng rất dễ dàng, thế nhưng muốn làm đến nhanh nhất mới có thể đủ cẩm tới đệ nhất bài danh, sau đó thu hoạch được giới vương tháp thông quan tổng bản thưởng. Nếu tới, vậy sẽ phải làm đến tốt nhất, lấy đi cuối cùng bản thưởng, bằng không làm gì phí lớn như vậy sức lực, đây là Tây môn kiếm khách ý nghĩ. Hoàn mỹ, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Tây môn kiếm khách rất hài lòng biểu hiện của chính mình, mỗi một tầng thông qua trình tự đều cùng hắn tính toán giống như lúc, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Sử dụng thời gian cũng tính toán hết sức tinh chuẩn dựa theo tốc độ như vậy tiến lên xuống, hắn bài danh nhất định có thể vượt qua hiện tại xếp ở vị trí thứ nhất Âu Dương Ngọc Đô. Chúc mừng hoàn thành giới vương tháp thí luyện, ngài thời gian sử dụng tổng cộng là một điểm linh giây có thể lưu danh giới vương tháp. Xin hỏi tên của ngài là cái gì? Thực lực mạnh liền là đơn giản như vậy, vậy mà so ta dự tính nhanh hơn 5 giây, nhẹ nhàng xếp số 1, quá đơn giản, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Cầm đi ban thưởng, nghe được giới vương tháp bên trong thanh âm, Tây Môn Kiếm Khách thuận miệng nói ra, Kiếm Khách, Kiếm Khách lưu danh giới vương tháp, căn cứ ngài thời gian sử dụng bài danh, trước mắt ngài thứ hạng là thứ hai gặp lại giới vương tháp bên trong thanh âm vang lên lần nữa thứ hai người có lầm hay không một điểm linh năm giây hẳn là đệ nhất ta Âu Dương Ngọc Đô dùng 2 phần linh 10 giây được a Tây môn kiếm khách gương mặt kinh ngạc bất quá người đã bị chuyển đưa ra giới vương tháp thế nào lại là đệ nhị đâu ta nhớ được Âu Dương Ngọc Đô thời gian sử dụng sát thực so với hắn dài a xinh đẹp như vậy thông quan ta cảm giác đã là cực hạn khẳng định đệ nhất đi nhất định là giới vương tháp cho điểm hệ thống sai lầm mỗi một quan đều cơ hồ là hoàn mỹ thông qua không có chậm trễ một chút thời gian tuyệt đối đệ nhất khẳng định là thứ nhất nhanh hơn Âu Dương Ngọc Đô, không có phạm sai lầm ta nằm giới vương tháp ăn. Người quan chiến cũng đều cảm giác Tây Môn Kiếm khách hẳn là thứ nhất, không phải là đệ nhị mới đúng. Tây Môn Kiếm khách đứng tại giới vương tháp trước, ngẩng đầu nhìn về phía trên thân tháp khắc xuống tên, thấy rõ ràng bài danh về sau, không khỏi hơi ngẩn ra. Người quan chiến thấy bài danh đồng dạng đều ngơ ngẩn, kiếm khách cái tên này xác thực chỉ xếp tại vị thứ hai, bất quá tên thứ nhất lại không phải Âu Dương Ngọc Đô, hiện tại Âu Dương Ngọc Đồ chỉ xếp tại vị thứ ba, xác thực so Tây Môn Kiếm khách bài danh thấp. Bài vị thứ nhất tên, rõ ràng là Đại Hồng Như kỵ sĩ năm chữ, tự nhiên cũng chính là Lâm Thâm. Lâm Thâm chỉ muốn cầm cái ban thưởng, không muốn phô trương quá mức, đương nhiên sẽ không dùng tên của mình. Bởi vì hắn không có thông qua giới vương trang bị tiến vào, cũng không có hắn trực tiếp hình ảnh, cho nên dùng A Thiên tên cũng không thích hợp. Như thế sẽ cho Thiên Thành mang đến phiền toái. Người khác còn tưởng rằng Thiên Thành có vòng qua trực tiếp phương pháp đây. Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến trước đó có người cho hắn lên qua như thế một cái ngoại hiệu, mà lại cũng không người nào biết Đại Hồng Nghiêu Kỵ sĩ liền là hắn, cho nên liền trực tiếp lấy ra dùng. Đại Hồng Nghiêu Kỵ sĩ, hắn lại xuất hiện. Vậy mà cầm giới vương tháp xếp hàng thứ nhất, một điểm linh giây, ta đi, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Không chiến đấu chỉ chạy lên đi, cũng phải dùng thời gian lâu như vậy à? Ta biết Đại Hồng Nưu kỵ sĩ mạnh, không nghĩ tới mạnh như vậy. Không đúng vậy, tại sao không có Đại Hồng Nưu kỵ sĩ hình ảnh, hắn lúc nào đi lên sông tháp? Đại Hồng nhu kỵ sĩ vẫn luôn không có trực tiếp, cũng đã sớm nói, hắn khẳng định không phải nhân loại, liền mặt đều không dám xương, tuyệt đối sẽ không sai. Đại Hồng Nưu kỵ sĩ khẳng định là nhân loại, bằng không lúc trước làm sao lại cứu mạc sinh kỳ bọn hắn. Nguyên bản đã không có bao nhiêu người thảo luận vấn đề, lại bị người lật ra ra tới, mọi người cũng đang thảo luận, Đại Hồng Nưu kỵ sĩ đến cùng phải hay không nhân loại. Tây môn kiếm khách nhìn xem tháp bên trên tên cùng thời gian vẻ mặt không thế nào để mắt, hắn cho là mình làm đã rất hoàn mỹ, không nghĩ tới lại có người so với hắn nhanh hơn, mà lại nhanh nhiều như vậy giây. Tây môn kiếm khách trong lòng rõ ràng, coi như hắn một lần nữa, cũng khẳng định không có khả năng vượt qua đại hồng lưu kỵ sĩ thành tích. gần nhất vận khí làm sao đen đuổi như vậy, đau cái trứng gặp một kẻ hung ác, sông cái tháp lại gặp một cái quái gia hỏa, cái này đại hồng lưu kỵ sĩ rốt cuộc là ai? Tây môn kiếm khách nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong lòng hơi động, con em ngươi sẽ không phải là một người a? Tây môn kiếm khách càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, người khác cho rằng cắt trong vòm nhân đã chết, hắn lại không cho rằng như vậy có như thế tâm cơ, làm sao có thể tùy tiện cùng người khác ngọc thạch câu phần, cho nên hắn cho rằng cái kia kẻ hung hãn tuyệt đối không có chết. suy nghĩ lại một chút quan nhân cùng đại hồng lưu kỵ sĩ đều không có trực tiếp hình ảnh, hắn càng nghĩ càng thấy đến hai thằng này khả năng chính là một người. đáng tiếc hắn không có cách nào chứng thực, chỉ có thể kỳ vọng chính mình có cơ hội có thể đụng tới đại hồng lưu kỵ sĩ, sau đó lại chứng thực trong lòng phỏng đoán. hôm nay xông lên bài danh vị trí thứ nhất, nhường đại hồng lưu kỵ sĩ cái tên này họa lần toàn thế giới, có thể là căn bản không có ai biết đại hồng lưu kỵ sĩ thực lực đến cùng như thế nào, thậm chí không có người nhìn qua đại hồng như kỵ sĩ ra tay. Chương 216: Cố ý. Lâm Thâm cũng muốn biết, xếp hàng thứ nhất cuối cùng sẽ thu hoạch được ban thưởng gì, cho nên hắn thông quan thời điểm, cũng giống vậy là toàn lực xông vào. Cùng Tây môn kiếm khách duy nhất khác biệt, là Tây môn kiếm khách không có một cái nào tử phấn. Tử phấn sức chiến đấu quả thực có chút phá trận, mấu chốt là thích ứng đủ loại hoàn cảnh. Có thể lớn có thể nhỏ, có thể cứng rắn có thể mềm, có thể bay có thể bơi, gần như có thể thông quan đủ loại hoàn cảnh. Tây môn kiếm khách cần khắc phục 9 tầng bên trong khác biệt hoàn cảnh, đối mặt khác biệt tình cơ biến sinh vật, còn muốn hoán đổi khác biệt xung cùng với điều chỉnh trạng thái bản thân. Lâm Thâm căn bản không cần cân nhắc này chút, một cái tử phấn giải quyết hết thảy, hoàn cảnh đối ảnh hưởng của hắn cũng rất thấp, hắn chỉ cần xông về phía trước là được rồi. Mà xông vào lại là Lâm Thâm am hiểu nhất, đạt tiên đỉnh sẽ chỉ càng lên càng nhanh, căn bản không dừng được. Không biết cái bài danh này có thể hay không duy trì đến cuối cùng. Lâm Thâm cũng không có nắm chắc mãi cho đến kết thúc đều xếp số 1. Dù sao trên cái thế giới này, mạnh nhân thực sự nhiều lắm, không chừng thế nào thiên liền có người đánh phá kỷ lục hắn. Ra giới vương tháp, Lâm Thâm trên tay lại nhiều hơn một thanh súng vật máy phát xạ mười liên phát bốn một nhanh, đúng là cực phẩm không được, nhất định phải cầm trên tay súng vật máy phát xạ nhanh bán đi. Về sau cái đồ chơi này giá trị khẳng định sẽ giảm lớn. Lâm Thâm trong lòng âm thầm tính toán, lại chờ trong chốc lát, đến ngược kết thúc, Lâm Thâm về tới gian phòng của mình. Trời còn chưa sáng, Lâm Thâm lần này thiết trí thời gian tương đối ngắn, trở về vừa vẫn còn có thể ngủ một hồi. Buổi sáng, Lâm Thâm hiện tại trên cơ bản đều không ăn cơm, toàn bộ dùng cơ biến dịch thay thế, chỉ cầu dùng tốc độ nhanh nhất đi đến trăm phần trăm cơ biến suất. Vừa ra cửa, Lâm Thâm liền thấy một cỗ màu đỏ huyễn xe thể thao đứng ở đường đối diện, có không ít người đang xem chiếc xe kia. Ô tô dây chuyển sản xuất lúc trước liền bị phá hư không sai bị lắm, mà lại bởi vì ô tô linh kiện cũng không là tại cùng một nơi sản xuất, cho nên muốn muốn liều ra một chiếc xe hơi, trước kia là phi thường khó khăn. Theo các cái căn cứ lớn mạnh, lẫn nhau ở giữa thông lộ bị đả thông, tình huống đã khá nhiều. Thế nhưng cũng không có người nào một lần nữa đi làm ô tô dây chuyển sản xuất, bởi vì ô tô cái đồ chơi này đã không sử dụng. Chỉ có thể ở trong căn cứ mở vừa mở, ra căn cứ, bên ngoài khắp nơi đều là dã man sinh trưởng thực vật, con đường cũng đều hư hao nghiêm trọng. Ai sẽ bỏ nhiều công sức như thế đi một lần nữa con đường A coi như đã sửa xong, trời biết lúc nào có cơ biến sinh vật đi ngang qua nơi đó, hư hao cũng là thường sự tình. Cho nên hiện tại trên cơ bản đã không có ô tô dây chuyển sản xuất, hiện có phần lớn ô tô đều lúc trước lưu lại không có bị hư hao. Trước mặt chiếc này xe thể thao màu đỏ, theo xe sơn đến xem vô cùng mới, mà lại xem xét liền vô cùng quý. Đáng tiếc Lâm Thâm đối ô tô không có gì nghiên cứu, cũng không biết là cái gì nhãn hiệu. Lên xe, ta đưa ngươi đi chạy huấn luyện. Lâm Thâm đang đánh giá xe thể thao thời điểm, cửa sổ xe chậm lại, Diệp Vũ chân tại vị trí lái bên trên đối với hắn vẫy chào từ đâu tới xe, Lâm Thâm ngồi lên chỗ ngồi ghế ghế lái, thấy Diệp Vũ Trân hôm nay mặc màu đen bao mông váy cùng chỉ đen, toàn bộ thân thể đường cong cùng đôi chân dài, giống như là sắt nam châm mở dạng, để cho người ta con mắt nhìn không được một mực hướng đôi chân dài bên trên nghiêng mắt nhìn. Người khác, mượn tới mở mấy ngày. Diệp Vũ Trân nói xong, trực tiếp phát động xe. Một giây sau, Lâm Thâm thật sự có chút kinh đến, thế này sao lại là xe gì con à? căn bản chính là máy phi hành a xe rủ xuống trực bay lên. Tại Diệp Vũ Trân không chế giới, hướng về trại huấn luyện phương hướng bay đi. Đây là gì tinh đồ vật? Lâm Thâm tò mò đánh giá bên trong phi hành khí mà hỏi đúng vậy a muốn thử xem sao rất đơn giản Diệp Vũ chân hỏi tốt Lâm Thâm thật đúng là muốn xem thử một chút Diệp Vũ chân ấn trên màn hình một cái ấn phím, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Thâm trước mặt vậy mà cũng bắn ra tới một cái phương hướng bản. Diệp Vũ chân nói cho Lâm Thâm điều khiển phương pháp Lâm Thâm thử một cái xác thực rất đơn giản so mở ô tô còn đơn giản đài này máy phi hành quá tiên tiến kỹ thuật hết sức nhanh gọn Lâm Thâm cảm thấy dạng này mới đúng càng công nghệ cao đồ vật kỹ thuật nên đơn giản hơn thú vị sao Diệp Vũ chân nâng cầm lên nhìn chơi quên cả trời đất Lâm Thâm hỏi thú vị. Lâm Thâm sắc thực hết sức ưa thích chơi, đặc biệtưa thích này chút mới lạ đồ vật. Thú vị thì lấy đi chơi đi, lúc nào không muốn chơi ta lại trả lại. Diệp Vũ Trân nói xong nắm phi hành khí không chế tinh tạp đưa cho Lâm Thâm. Quên đi thôi, cũng không phải ngươi đồ vật, làm hư không tốt. Lâm Thâm không có tiếp. Đồ vật không không quan hệ, không tính là gì sự tình, ngươi không có việc gì là được. Diệp Vũ Trân nắm tinh tạp nhét vào Lâm Thâm trong túi áo trên. Ta đây liền không khách khí. Lâm Thâm vừa lái vừa nói, thứ này là cố gắng lên sao? Không phải, thêm cơ biến dịch bên trong để luyện ra một loại trạng thái cố định năng lực gối. Hành tinh mẹ bây giờ còn chưa có trạng thái cố định năng lượng khối chế tạo kỹ thuật, chỉ có thể dựa vào dị tinh nhập cầu. Toàn bộ máy phi hành đều là dùng cơ biến tài liệu, cường độ còn có khả năng. Thế nhưng tốc độ cao như vậy, va chạm khẳng định cũng được, vẫn là phải cẩn thận một chút mở. Diệp Vũ chân giới thiệu nói, Lâm Thâm trước đó cũng nghe Thiên Tâm nói qua, dị tinh có máy phi hành, chẳng qua là cũng chưa từng thấy tận mắt, còn tưởng rằng là loại kia hết sức cồng kềnh đồ vật, không nghĩ tới nhẹ như vậy liền, cùng ô tô cơ hồ không có gì sai biệt, mà lại thứ này cũng không có phim khoa học viễn tưởng bên trong máy phun, vô luận là thẳng đứng lên xuống vẫn là bay lượn đều hết sức trơn bóng cũng không biết là nguyên lý gì. chơi trong chốc lát, lâm thâm nắm máy phi hành mở ra chạy huấn luyện phụ cận một cái vắng vẻ đất chống bên trên, bay xuống, cầm trong tay khống chế tinh phiến trả lại diệp vũ chân. làm sao vậy? diệp vũ chân hơi mẩn ra. hôm nay chơi chán, lần sau muốn chơi thời điểm lại đi tìm ngươi. lâm thâm từ phía trên đi xuống, vừa cười vừa nói. được, chờ ngươi huấn luyện xong ta tới đón ngươi. chúng ta đi nhà máy rượu phố xá chàng dạo chơi. diệp vũ chân tiện tay tiếp nhận khống chế tinh phiến nói ra. tốt, bất quá mở ra cái khác cái này. lâm thâm vưu vưu máy phi hành nói ra. ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích đâu. Không thích đợi lát nữa liền trả lại." Diệp Vũ Chân nói ra. "Không phải không thích, là quá bắt mắt, ta không muốn ngày mai thượng Hải giáp điện đài tin tức thông báo." Lâm Thâm cười nói. Diệp Vũ Chân sau khi đi, Lâm Thâm âm thầm cảm thán, diệp gia tại Hải Giáp căn cứ căn cơ không cần à, dị tinh máy phi hành đều có thể đủ đem tới tay, thứ này có tiền cũng không nhất định có thể khiến cho đến. Hắn gần nhất cũng có nghĩ qua đi nhà máy rượu đường phố thị trường nhìn một chút, chẳng qua là một mực không có rút ra thời gian ở không. Hôm nay Diệp Vũ Chân hẹn hắn cùng đi, cũng xem như chính hợp tâm ý của hắn. Nhà máy rượu phố xã chẳng cùng xa trường, thôi mối chẳng cùng một chỗ. Tịnh Sương Hải dắt căn cứ ba đại thị trường, Lâm Thâm trước đó đi xa trường, cũng có dự định đi mặt khác hai cái thị trường nhìn một chút, có thể hay không lại tìm đến có hỏa chủng cơ biến chứng. Đến trại huấn luyện về sau, vẫn là trước 3 loại, chạy vòng, kéo đuôi, tĩnh tọa, sau đó là lý luận dạy học, về sau tự do chuyển động. Lâm Thâm hai ngày này đều không có luyện tập lại điệp lãng kính, mục giáo quan cũng không có cưỡng cầu. Lâm Thâm thân thể điều kiện cho dù tốt, không lĩnh ngộ được điệp lãng kính tinh túy cũng vô dụng. Mục giáo quan đang suy nghĩ Lâm Thâm thích hợp dạng gì kỹ xảo. Lâm Thâm chính mình một người nhàn rỗi không chuyện gì, cầm lấy tử phấn luyện tập theo câu cá lão nơi đó học được căn pháp thỉnh thoảng chú ý lâm thâm mục giáo quan xem trong chốc lát, vẻ mặt dần dần cổ quái tiểu tử kia có phải là cố ý hay không? mục giáo quan phát hiện lâm thâm luyện tập kỹ pháp vô cùng phức tạp kỳ lạ, phức tạp như vậy kỹ pháp hắn đều có thể học sẽ, điệp lang kính loại kia chỉ cần lặp lại luyện tập kỹ xảo, hắn dĩ nhiên thẳng đến không nhập mũi được, thấy thế nào đều giống như cố ý nguyên bản mục giáo quan coi là lâm thâm đầu vóc khả năng không dễ dùng lắm, nội tính rất là bình thường, chỉ thích hợp một chút tương đối đơn giản trực tiếp kỹ pháp. hiện tại xem xét, căn bản không phải có chuyện như vậy a.